chương hai đầu to hai khở bà cô nàng chương 259, đầu to hai khở bà cô, cô nàng cuối xuân 4 tháng vạn tượng đổi mới liền trong không khí đều nhiều hơn một tia tươi mới hương vị đông hải thành phố tiếp giáp biệt cả muộn gió xuân phảng phất tử trong thành thị rừng sắt thép xuyên thành mà qua thành phố trung tâm công viên nhân dân bên trong phấn diễm diễm hoa đảo trong vòng một đêm trăng hẳn ra chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng kỳ thực tại qua hết 15 lăm tháng riêng liền đã trở về đông giang láo ra hai vợ chồng cả một đời tại thành nhỏ tiểu mà ngốc đã quen thành phố lớn sinh hoạt tiết tấu vẫn còn có chút không quá có thể thích ứng Dung Vương Ái Bình lời mà nói, thành phố lớn tốt thì tốt, nhưng mà thiếu đi một tia khói lửa, liền xuyên cửa cũng không có người quen, quê nhà ở giữa cũng đều là gặp gỡ người không biết, đông nhiều một tia xa cách cảm giác, luôn cảm giác mình không thuộc về cái này địa phương. Chu Dương cũng không triệt, hắn cũng biết ép ở lại chắc chắn là không giữ được, mỗi ngày nghe phụ mẫu đều lại nhải cũng không phải biện pháp, cũng chỉ có thể đem hai người đưa lên trở về xe lửa. Bất quá ngay tại bốn nguyện trên đầu, hai vợ chồng nghe được con dâu An Hiểu khiết có thân thể tin tức, lập tức lại liều mạng từ Đông Giang lão gia thẳng đến Đông Hải, thúc giục thúc giục đuổi hơn một năm, bây giờ đại tôn tử Trung quy là có tin tức. Vương Ái Bình không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, cũng không thấy Lấy Đông Hải bên này không thích ứng, mà là cả ngày ngóng trông các loại hải tử xuất sinh. Hôm nay sáng sớm, người cả nhà liền mang theo cắm trại, dã ngoại dụng cụ lên xe thẳng đến Tây Giao Công viên lớn mặt cỏ. Kỳ thực Chu Dương vượt qua năm qua mấy tháng này, bởi vì sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài sự tình một mực tại phân tâm, cũng không thật tốt cùng ăn Hiểu khiết đi ra ngoài đi dạo qua mấy lần. Lần này ngốc bạch ngọt tại bệnh viện xác định có hải tử, hắn một cái lớn chủ nhiệm cũng không thể ngoại lệ, hứa hẹn phải thật tốt đổi bồi, bồi lá bà Làm người hai đời, mặc dù đã bắt đầu khám phá rất nhiều chuyện, nhưng mà đối với sinh con dưỡng cái chuyện này. Chu Dương kỳ thực một mực là khó mà tiêu tan đợi trước hắn cùng thê tử chỉ có một cái Nam Hải. Bây giờ thân ở kiếp này, trong đầu tổng hội nhớ tới Hải Tử hồi nhỏ cắn ngón tay kêu ba ba dáng vẻ, liền kiếp này lần nữa có Hải Tử, hắn ngay cả tên cũng không có chần chờ liền đã nghĩ kỹ, vẫn là đổi kịp đời mở dạng. Nam Hải Tử đại danh gọi là Bình An, Nữ Hải Đại danh gọi là Thiên Thuận, lũ danh đều gọi thuyền thuyền. Không cần đại phú đại quý, bình thường sao An Thuận thuận lợi lợi là được. Phụ mâu đối với Hải Tử mong đợi, từ bản chất mà nói hơn phân nửa là như thế. Chỉ có điều Chu Dương trong lòng cũng rất rõ ràng, đợi này nhà mình cái này may mắn nhỏ. chỉ sợ rơi xuống đất trong miệng liền muốn hàm chứa chìa khóa vàng xem như bắt đầu liền mở ra nằm nát vụ đại môn không dám nói đại phú đại quý tối thiểu nhất lao tử hắn tài sản mấy chục triệu không lo ăn uống là khẳng định khó nghe muốn chết ngươi có thể đi hay không điểm tâm à nhà ai nam hải tử gọi bình an nữ hải tử gọi thiên thuận quê mùa như vậy tên ta không đáp ứng trên bãi cỏ chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng hiếm thấy đi ra một lần lúc này hai vợ chồng già cũng không biết đi nơi nào đi dạo lười nhắc nghe nhi tử cùng con dâu ở nơi đó tranh luận chút bánh xe lời nói tại hai vợ chồng già xem ra chỉ cần có tôn tử tôn nữ quản các ngươi hai vợ chồng lấy cái gì tên trước đó lao ra trong nông thôn đầu to hai khở ba cô nàng đều gọi không kém các ngươi cái này một cái chu dương ngồi trên mặt đất an hiệu khiết nằm ở cơm trên nệm dùng chu dương đuổi gối lên cánh tay một mặt hoạt bắt nói giữa lông mày đều là nữ nhân phong tình quyến rũ nói thực ra an hiệu khiết mặc dù là thiên nam phương nhân nhưng mà cũng không có loại kia nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, bất quá ngũ quan xinh xắn đều khiến người sẽ cảm thấy nàng chính là loại kia giang nam nữ tử bình an cùng thiên thuận có cái gì không tốt cả một đời bình an thuận thuận lợi lợi liền tốt ta đối với hải tử mong đợi lại không lớn đừng cho ta dưỡng thành một cái nhị thế tổ là được rồi nói lên nhị thế tổ Chu Dương trong đầu không khỏi liền nghĩ tới Đàm Siêu Nhiên tên kia Đàm Siêu Nhiên niên kỷ so với mình còn lớn 2 tuổi, bây giờ đã là thành phố giao thông cục chính khoa cấp cán bộ. Đầu năm nay thời điểm vừa mới điều nhiệm đến cơ sở đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm, dựa theo gia hỏa này thuyết pháp trong nhà đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo đem hắn an bài một vị trí như vậy, chính là muốn giết giết hắn tính tình. Dù sao văn phòng bên trong việc làm tối mệnh nhọc, kỳ thực Chu Dương rất rõ ràng, Đàm Siêu Nhiên xem như thị ủy lãnh đạo hải tử, bản thân khởi bộ liền so với người khác cao ba đầu nhân dân lộ, tiếp giáp thị ủy chính phủ thành phố cũng liền kém mấy cái chỗ rẽ. nhưng mà giao thông cục điều tiến này phát triển chính xác quá mức nhỏ hẹp một chút. đi văn phòng nhậm chức, không thể nghi ngờ là vì mở rộng đàm siêu nhiên đường ngày sau tử. dù sao một khi từ văn phòng điều nhiệm mà nói, đến lúc đó hắn có thể nhậm chức liền không chỉ là hạn chế tại một đường mà là cơ sở chi thắng đủ có thể đi được nhị thế tổ có cái gì không tốt, lại nói có thể hay không làm nhị thế tổ, vậy còn không phải xem lão tử hắn lớn bao nhiêu bản sự sao? ta xem đàm ca liền rất tốt, căn chính miêu hồng, người cũng không tệ, không có nhiều như vậy hai đời thói hư tật xấu. nghe được ngốc bạch ngỏ hiếm thấy chính trị một lần, chu dương cũng là nhịn không được cười lên, cùng đàm siêu nhiên so. Đó là có thể tùy tiện so sao. Mặc dù là là người hai đời, nhưng mà có thể hay không leo đến kim thục bình vị trí này, ai cũng không dám đánh cược, thậm chí có thể nói tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đó đều là hy vọng xa, vậy vậy cũng không được. Tương lai nhi tử ta nếu là dám làm nhị thế tổ, vậy ta liền để hắn chịu không nổi, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngươi dám? Ngươi nhìn cha mẹ có để hay không cho ngươi đánh hắn? Nghe xong trong bụng hài tử còn chưa ra đời, Chu Dương liền có loại ý nghĩ này, An Hiểu Khiết lập tức liền liều với hắn lại nói, ngươi biết là nhi tử vẫn là khuyên nữ, muốn ta nói vẫn là sinh cái khuyên nữ hảo. nhưng mà về sau ngươi không cho phép lại nói đánh hại tử chu dương lập tức một hồi nghe lời nay liền trò chuyện không nổi nữa không phải nói xong trò chuyện thoải mái sao làm sao còn có hạn chế cấp chủ đề đưa tay nhẹ nhàng vớt ve an hiệu khiết bây giờ vẫn bằng phản bóng loáng bụng dưới chu dương trong lòng cũng không khỏi có chút giấc mơ đời này thứ nhất đi tới đến tột cùng là nhi tử vẫn là khuê nữ nếu như là khuê nữ mà nói trên đại thể so nhi tử làm mới tốt khuê nữ ngoan ngoan nghe lời làm áo đông nhỏ cũng không tệ người một nhà tại cơm trên nệ ăn cơm chưa công phu chu dương đột nhiên nhận được người anh em vương dũng điện thoại nói là dự định ngày lễ quốc tế lao động thời điểm xử lý hôn lễ. Họ Chu Dương có rảnh hay không về nhà? Chu Dương lúc này mới nhớ tới Vương Dũng hôn lễ chính xác nên làm. Chị dâu Chu Lệ quên là năm ngoái tháng chạm phân thời điểm điều tra ra thân thể, đến bây giờ đã 6 cái nhiều tháng 10 tháng hoài thai, trễ nhất 8 tháng hải tử liền muốn xuất sinh, nếu như không đổi tại ngày mùng một tháng năm xử lý hôn lễ mà nói, đến lúc đó chắc chắn lại muốn kéo lên một năm thời gian 2 năm. Dựa vào mợ Dương hồng hà tính tình, tôn tử tôn nữ đều ra đời nhi tử cùng con dâu còn không xử lý hôn lễ nàng chắc chắn không đáp ứng Dũng ca, ta bây giờ cũng không tốt nói, đến lúc đó nhìn tình huống bất quá ta tận lực tranh thủ trở về một chuyến đây là đại sự ta nếu là không quay về mợ không chắc đếm như thế nào rơi ta đây cũng không phải chu dương già mồm mà là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này năm nay việc làm nhiệm vụ chính xác rất căng, tăng thêm thời gian vừa khẩn trương hắn hận không thể đều phải đem chính mình tách ra thành hai nửa tới dùng tuần trước giao đại bên kia cũng không biết đến tội cùng là như thế nào thảo luận cuối cùng nếu là nhắm mắt đáp ứng chu dương đề nghị xem như liên hợp phe tổ chức tham dự vào giới thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp trong đại tài tới cứ như vậy mà nói đại tái tiền kỳ tổ chức việc làm liền xem như có một kết thúc rất nhanh trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này liền cùng đại học kinh tế tài chính chính thức ký kết cuộc tranh tài tổ chức hiệp nghị dựa theo trong hiệp nghị cho giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ủy thác đông hải đại học kinh tế tài chính toàn quyền tổ chức giới thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp đại học công nghệ thi đấu đại tái chia làm học sinh tổ cùng không phải học sinh tổ hai cái bộ phận học sinh tổ hết thệ từ ở trường sinh viên nghiên cứu sinh báo danh tham gia mà không phải là học sinh tổ thì cho phép để cho thanh niên lêu lồng tham dự dựa theo cuộc tranh tài thiết chí, Hai cái chủng loại tái sự phân biệt thiết lập đồng thường, ngân thưởng cùng kim tưởng chúng thưởng dự thi hạng mục sẽ lấy được giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nâng đỡ cùng giúp đỡ, có thể tại khoa học và công nghệ vườn thu được một cái lập nghiệp phòng sinh hoạt quyền sử dụng, kỳ thực cũng chính là tương đương với miễn phí nhận được gây dựng sự nghiệp sân bãi, đương nhiên còn có những thứ khác tất cả phục vụ. mặt khác đại tái trong lúc đó trung tâm còn có thể mời một ít xã hội xí nghiệp nổi danh cùng người đầu tư tham dự một khi đạt được những người này chắc chắn vô cùng có khả năng còn có thể thu được những xí nghiệp này cùng người đầu tư đầu tư bỏ vốn đối với một chút trí tại gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt cơ hội được nhờ vào giao đại cùng tài đại không để lại dư lực tuyên truyền lại thêm thị ủy bộ tuyên truyền bên kia cũng hỗ trợ tiến hành dư luận dẫn đạo quả nhiên theo thông chi chính thức phía dưới phát sau chu dương đã nhận được mấy chục cái đơn vị gọi điện thoại tới đều không ngoại lệ cũng là chừng cầu ý kiến cái này tái sự cho nên trong lúc nhất thời Chu Dương chính mình cũng cảm thấy chuyện này rất có triển vọng, không chắc liền sẽ trở thành trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đặt chân một thi đấu vậy là được. Ngươi nếu thật là không trở lại cũng không biện pháp, ta biết ngươi bây giờ nhiều chuyện, bất quá lần trước ta nói với ngươi cái kia hạng mục đầu tư ngươi giúp ta nhìn không có. Mấy học sinh kia năm nay 6 tháng liền muốn tốt nghiệp, ta phải tranh thủ hạ quyết định muốn hay không làm đầu tư, ngươi cho ta kiểm định một chút. Trong loa, hai người Hàn huyên một hồi, Vương Dũng đột nhiên mở miệng hỏi. Chương 260, lâu dài sắp đặt. Chương 260, lâu dài sắp đặt. Kỳ thực Chu Dương là hai tháng nhận được người anh em Vương Dũng phát tới tư liệu. chỉ có điều lúc đó hắn vội vàng sự tình trung tâm, căn bản là bận quá không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Tài liệu hắn là thấy qua, nó như thế nào đây? Vương Dung chú ý hạng mục này chính là điện hình internet khái niệm, bây giờ nhìn lại vẫn tương đối tân triều, nhưng mà mấy năm sau nhất định sẽ đứng đầy đường đương nhiên. Theo quốc nội mấy lớn thương mại điện tử sân thượng và khởi, bây giờ internet gây dựng sự nghiệp thế rất mạnh. Liên quan tới internet gây dựng sự nghiệp hình thức tự nhiên cũng bị trung tâm bên này nhét vào có thể trình báo bộ môn trong phạm vi. Nguyên bản đứng tại Chu Dương trên lập trường, người anh em Vương Dung chuyện đầu tư hắn kỳ thực là không thích hợp lại tiếp tục lẫn vào trong đó. chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là từ trần thuật hiến kế góc độ tới nói vậy thì không phải là vấn đề gì du ca hạng mục tư liệu ta đã nhìn qua trên toàn thể tới nói hạng mục là thật không tệ hơn nữa mấy học sinh kia ý nghĩ cũng rất có sáng tạo tính chất từ trước mắt bọn hắn vận doanh hình thức này tình huống đến xem quả thật có khả năng làm lớn đáng giá đầu tư bất quá càng chuyên nghiệp vấn đề ta cho rằng ngươi hẳn là trưng cầu ý kiến một chút nghiệp nội chuyên gia dù sao làm đầu tư cùng mở tiệm xử lý nhà máy khác biệt đầu tư ánh mắt rất trọng yếu đối với vương dũng đổi nghề làm đầu tư chu dương kỳ thực trong lòng là tán đồng không nói những cái khác. đối với tương lai sản nghiệp phát triển xu thế chính mình bao nhiêu đều có thể cung cấp một chút phương hướng tính chất dự phán ý kiến cứ việc phong hiểm cũng không ít nhưng mà mở tiệm xử lý nhà máy vương dũng trong tay cũng không có cái gì nồng cốt kỹ thuật muốn làm hơn hồ không có khả năng lần trước có thể dẫm lên đầu gió cũng là thời cơ vừa vặn đổi lại một cái khác sản nghiệp mà nói chính mình thậm chí ngay cả đề nghị đều sách không ra không cùng vương dũng quá nhiều hạn nguyên chu dương thuyết minh sơ qua rồi một lần tình huống liền cúp điện thoại bởi vì vương dũng hạng mục này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác đó chính là liên quan tới lần này sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài thiết chí Từ trên tổng thể dạng hạn chế tương đối mà nói vẫn là nhiều một chút. Trước đây nhằm vào vấn đề này, kỳ thực tại trung tâm nội bộ trong hội nghị bọn hắn đã thảo luận mấy lần, cuối cùng từ lúc mới bắt đầu đơn nhất học sinh tương tự thi đấu mở rộng đến không phải học sinh loại hình. Nhưng là từ bây giờ đến xem, vẫn có hạn chế địa phương, thì như không phải Đông Hải thành phố địa phương học sinh cùng xã hội lập nghiệp thanh niên cũng có thể hay không tham dự vào vấn đề nghĩ gì thế? Dũng ca nói gì? Trên bãi cỏ. Nhìn thấy Chu Dương tựa hồ có chút thất thần, An Hiểu Khiết tại trên đùi hắn vỗ một cái hỏi, Chu Dương lúc này mới nhớ lại bây giờ chính mình còn đang cùng người nhà nghỉ phép đâu. Lúc này liền cười một cái nói không có gì, chính là Dũng ca cái kia vừa nghĩ đầu tư một cái hạng mục, để cho ta giúp hắn kiểm định một chút. A, Dũng ca nhà máy thật sự không làm. Chu Dương người anh em Vương Dũng mở chuyện công xưởng An Hiểu khiết cũng biết, hơn nữa lúc sau tiết nàng nhìn thấy Chu Dương trong tài khoản cái kia một số tiền lớn thời điểm, cả người thế nhưng là bị dọa không nhẹ. Chờ biết chuyện ngọn nguồn sau đó, nàng mới âm thầm biết nguyên lai like Chu Dương cùng người anh em Vương Dũng vậy mà làm lớn như thế một việc gần, nhà máy đã không làm bất quá hắn trong tay nhiều tiền, tăng thêm bây giờ niên kỷ lại nhẹ, để cho hắn bây giờ liền nhà ở dưỡng lao chắc chắn cũng không khả năng, cho nên một mực đang tìm mới hạng mục đầu tư. Kỳ thực Vương Dung ý nghĩ Chu Dương vẫn có thể đoán được một điểm, chợt phát như thế đại nhất bút tiền của Phi Nghĩa, Chu Dung căn bản là kìm nén không được nghĩ một đầu đâm vào thường quyền bên trong ý nghĩ, dù sao đây chính là gần tới hơn một thước tài chính. Tại Chu Dương xem ra, nếu như đổi lại là đời trước, Vương Dung ra hỏa này chỉ sợ sớm đã đắc ý quên hình có thể tại như thế đại nhất khoản tài phú trước mặt nắm giữ được người cũng không nhiều, nếu như mình không phải là làm người hai đời mà nói, Chu Dương thậm chí cảm thấy được bản thân cũng có thể sẽ một đầu ngã vào đi. Bất quá cũng chính là làm người hai đời kinh nghiệm, mới khiến cho hắn có thể bảo trụ bản tâm. hơn nữa vương dũng đời này không có bị người mang lại bao nhiêu cũng có chính mình thỉnh thoảng liền gõ một phen công lao năm ngoái cuối năm vương dũng cầm tới tài chính hoàn thành chia hoa hồng sau đó trước tiên liền nghe hắn tại thâm nam thành phố khu hoa gần một nửa tài chính mua mấy bộ vị trí không tệ thương nghiệp tòa nhà bây giờ trên cơ bản cũng là một cái nằm ở tiền thuê nhà trải qua cuộc sống bao tô công bất quá trong tay không có chuyện gì có thể làm vương dũng trái tim kia đoán chừng lại bắt đầu dục dịch người chính là như vậy chịu không được giày vò lại không chịu nổi rảnh rỗi trong túi có mấy đồng tiền luôn muốn làm sao tiêu Thật tình không biết đối với 99% người bình thường tới nói, ngân hàng mới là tiền trong túi kết cục tốt nhất dạng này à, Vậy ngươi vẫn là giúp hắn tham lưu một chút ta. Ta luôn cảm thấy dung ca người này gan lớn vô cùng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cứu cứu cùng mợ khẳng định muốn chịu khổ. Kỳ thực đối với làm kinh tế và đầu tư một khối này, Chu Dương nếu như không phải là người hai đời kiến thức nhiều, thật đúng là không có tự mình con dâu hiểu. Phải biết tại tại đại lúc ấy, An Hiểu khiết học nhưng chính là tương quan đồ vật, chỉ có điều một đầu đâm vào đại học Đông Hải làm tổ chức việc làm xem ra vợ ta vẫn là rất thạo nghề đi. Như thế nào, muốn hay không từ chức chính mình lập nghiệp đi. Ta mới không thì sao, tại văn phòng 9 giờ tới 5 giờ về cũng rất tốt, hơn nữa trong trường học còn có nghỉ đông và nghỉ hè, lại nói, ta thế nhưng là nhà lãnh đạo thuộc, ta đi lập nghiệp ngươi liền không sợ người ta ban kiểm tra kỷ luật cho ngươi. Để cho An Hiểu Khiết từ trước đi lập nghiệp đương nhiên chỉ là một câu nói đùa, Chu Dương cũng không dám ở trên chuyện này mang đá lên nện vào chân của mình. Thứ hai sáng sớm đi tới văn phòng, Chu Dương lập tức đem Vương Lâm Lâm gọi vào văn phòng bên trong, dưới mắt cuộc tranh tài sự tình hắn đã toàn quyền giao cho quý hiệu phân đi phụ trách, đến nội Vương Lâm Lâm, hắn thậm chí không có an bài bất luận cái gì liên quan tới cuộc tranh tài sự tình. Cái này ít nhiều khiến Vương Lâm Lâm trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, trước đây cái phương án này vẫn là nàng nói ra, dù cho chính mình đảm nhiệm là văn phòng phó chủ nhiệm, nhưng mà dựa theo Chu Dương dùng người thói quen, cũng nhất định không có khả năng coi nhẹ điểm này. Cho nên tại Vương Lâm Lâm xem ra, Chu Dương chắc chắn còn có còn lại tính toán gì chủ nhiệm ngài tìm ta. Văn phòng bên trong, Vương Lâm Lâm gõ môn lúc đi vào, Chu Dương đang xử lý tuần trước dịch vụ đổi mới và khởi nghiệp văn phòng chủ nhiệm Tôn lị đề giao một phần liên quan tới tại bên trong khu vườn đưa vào thương gia việc làm kế hoạch. Trước mắt bên trong khu vườn khan hiếm nhất mấy vấn đề đều phải gấp đón đỡ giải quyết, một cái là khuôn viên nhà ăn một cái khác chính là nguyên bộ trong sinh hoạt cho bao quát siêu thị phòng giặt quần áo chờ cần thiết thương ra, dưới mắt khuôn viên bên này nguyên bộ công trình trên cơ bản đều dựa vào và ở hạng mục đoàn đội tự động giải quyết nhưng mà chu dương rất rõ ràng muốn đem khuôn viên làm lớn đây đều là cơ sở tiền kỳ hạng mục đoàn đội bởi vì tiền thuê miễn phí nguyên nhân có thể còn có thể tiếp nhận loại này hoang mạc một dạng điều kiện nhưng mà sau một quãng thời gian chắc chắn lưu không được người bất quá chiêu thương dẫn tư chuyện này chu dương cũng không tính giao cho tôn lỵ tới làm mà là muốn vương lâm lâm theo vào phụ trách kỳ thực chu dương trong lòng cũng tin tưởng Trước mắt trung tâm bên này bởi vì chính hiệu chủ nhiệm Mã Quân Sơn bản thân liền là khu ủy thường ủy, gần như không như thế nào trực tiếp can thiệp trung tâm việc làm, dưới mắt chỉ có chính mình một cái phó chủ nhiệm, cho nên tạm thời còn không biết xuất hiện tranh thủ vấn đề. Nhưng mà hắn rất rõ ràng, mình đại phó chủ nhiệm trên vị trí này hắn sẽ không trực tiếp nghỉ ngơi 4-5 năm lâu như vậy, một khi trung tâm trong công tác bậc hàng, dù cho Quế Hồng Anh sẽ không động đến hắn, khu trưởng Chu Hải Đông chắc chắn cũng sẽ không để hắn ở trên vị trí này một mực làm xuống, cho nên từ lâu dài đến xem hai năm này hắn vẫn là làm một chút ta bài, vương lâm lâm là từ đông đại mở bắt đầu liền theo chính mình lão nhân, ít nhất một cái khoa trưởng cương vị khẳng định muốn để cho nàng bên trên chủ nhiệm, để cho ta phụ trách công việc này không có vấn đề, bất quá ta một chút đầu mối cũng không có à. văn phòng bên trong nghe được chu dương lại muốn để cho chính mình phụ trách chiêu thương dẫn tư một khối này, vương lâm lâm lập tức liền hiểu chính mình một mực bị lạnh nhạt thờ ơ nguyên nhân, đáy lòng tự nhiên cũng là vui mừng, bởi vì liền trước mắt trung tâm nghiệp vụ nội dung đến xem, trọng yếu nhất chính là hai khối, một cái là hạng mục trình báo cùng rơi xuống đất. một cái khác chính là chiều thương dẫn tư chuyện này chính ngươi suy nghĩ bằng không ngươi người phụ trách này cũng làm quá dễ dàng bất quá ta có thể cho ngươi chỉ điểm hai đầu đường sáng một cái là khu ủy cơ quan hậu cần bên kia ngươi có thể tìm tần hộ tần chỗ thỉnh giáo một chút liên quan tới thương nghiệp cung ứng chuyện kêu gọi đầu tư một cái khác ngươi cũng có thể cùng trường cao đẳng bên kia liên hệ ta biết trong trường học một bộ này là tương đối thành thục hơn nữa ta nhớ không lầm có không ít hạng mục bản thân hẳn là học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp thành quả nếu như có thể đem cái này một nhóm người đưa vào tới nói không chừng sẽ có ngoài dự đoán của mọi người hiệu quả chương hai trăm sáu mươi hoàng Huyện chương hai hoàng huyền trưởng thời gian nhoáng một cái đã đến bốn cuối tháng toàn bộ tháng tư chu dương liền cùng một người máy tựa như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cả người đều rõ ràng gợi không thiếu cũng không phải hắn tận lực làm ra bộ dạng này trọng trách quá nặng khó xử gánh nặng dáng vẻ mà là trung tâm các hạng việc làm dưới mắt đều đến phát lực thời điểm nếu như không rèn sắc khi còn nóng đem đủ loại kế hoạch chứng thực tiếp đánh mất liền không chỉ là vấn đề thời gian mà là muốn đem cơ hội cho tống táng ngươi cái này chu dương trung tâm thành tích không có ra bao nhiêu đồ vật ngươi ngược lại là cùng ta muốn không ít không phải là người chính là tiền ngươi cho ta đây là cái gì địa phương đi ta còn bận hơn cũng không rảnh cùng ngươi ở đây thua môi múa mép đấu khẩu với nhau ngược lại ta chỗ này đòi tiền không có tiền muốn người không người chính ngươi suy nghĩ biện pháp nghĩ không ra biện pháp ngươi tìm người học phân thân thuật đi thôi văn phòng bên trong chu dương nghe được trong loa truyền đến manh ầm trên mặt cũng theo đó cũng lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra thư ký trưởng mã quân sơn cũng là bị hắn cho ép thậm chí ngay cả tìm người học phân thân thuật loại này nói lời vô lại nói hết ra kỳ thực dạng này không trách hắn tự tay mà là trung tâm việc làm động kia thật là thu đều thu lại không được nhất là sạp hàng toàn diện trải rộng ra sau đó hao phí nhân lực vật lực quả thực là một con số khổng lồ bây giờ toàn bộ trung tâm mọi người đã là kêu khổ liên thiên cơ hổ mỗi cái bộ môn cũng là một người làm hai người dùng giống nhân sự tổ chức khoa cùng tài vụ khoa loại này không phải bộ phận nghiệp vụ có tốt văn phòng cùng khoa học và công nghệ lập nghiệp việc làm văn phòng bên này hoàng kim hổ cùng quý Hiểu phân cũng sớm đã cùng hắn không chỉ để một lần muốn tăng thêm nhân thủ bốn trung tuần tháng, trung tâm lại một lần nữa hướng khu hủy người xã cục báo cáo tăng lên mấy cái khoa viên biên chế vì chuyện này chu dương thậm chí không tiếc không nể mặt ra đến lãnh đạo văn phòng cùng mã quân sơn hát vừa ra mặt đen tiết mục bất quá đối với tăng thêm nhân sự biên chế chuyện này rất rõ ràng cho dù là khu nhân xã cục cũng không khả năng dễ dàng nhả ra, cho dù là cứng rắn chống đỡ lấy lãnh đạo áp lực, cuối cùng Chu Dương xin sáu cái danh nghạch vẫn là ướp trường chém đứt một nửa. Ba người này ngoại trừ trong đó một cái phân phối cho trung tâm văn phòng đi theo Vương Lâm Lâm cùng một chỗ phụ trách chiêu thương dẫn tư việc làm, còn lại hai cái đều an bài vào Quý Hiểu phân bên kia. Quý Hiểu phân bây giờ nhiệt tình chính xác rất đủ, cơ hồ mỗi ngày đều đang bận biểu đại tái bắt đầu thi đấu sự tình, đồng thời cũng tại một hồi tiếp lấy một hồi mà khai triển sáng tạo cái mới lập nghiệp công tác tuyên truyền giảng dạy sẽ đến Nội Vương Lâm Lâm bên này, bởi vì có Chu Dương chỉ điểm cái kia hai con đường. nàng ngược lại là rất quả quyết trực tiếp liền từ bỏ đầu thứ hai lựa chọn cùng khu ủy cơ quan hậu cần bên kia đối tiếp tiếp đó tại bốn cuối tháng thời điểm trung quy là đảm phán thành công mấy cái hợp tác hiệp nghị dựa theo hiệp nghị nội dung năm tháng bắt đầu hết thể có hơn 10 nhà thương gia đến lúc đó hội chính thức vào ở khoa học và công nghệ khuôn viên xem như giải quyết bên trong khu vườn cơ bản nhất sinh hoạt vấn đề bất quá chu dương ý nghĩ là trong ngắn hạn trước tiên có thể ứng phó một chút nhưng mà lâu dài đến xem hay là muốn đưa vào một nhà đến hai nhà thương nghiệp khu phức hợp mới được trên thực tế công việc này hắn đã cùng trong vùng đề cập qua mấy lần chẳng qua trước mắt bởi vì xa bản sông mấy cái nhận được phá rỡ việc làm còn không có chính thức khởi công cho nên cái này lúc này chế tạo vùng ven sông kinh tế và khu buôn bán độ khó vẫn tương đối lớn duy nhất làm hắn tương đối may mắn là khu ủy bí thư quế hồng anh tại trên lần gần đây nhất khu ủy thường ủy hội đã rõ ràng nói ra khu phố cổ cải tạo cùng chế tạo vùng ven sông kinh tế mang hai cái công trình tách ra đẩy tới quan điểm dựa theo trên mặt chữ lý giải cũng liền mang ý nghĩa vùng ven sông kinh tế mang cái này một mảng lớn chưa khai thác đất hoang. hoàn toàn có thể dựa vào khoa học và công nghệ khuôn viên tới chế tạo một cái hoàn toàn mới thương nghiệp trung tâm phải biết vùng ven sông thế hệ này mặc dù thiết bị cổ xưa thậm chí ngay cả thành thị giới diện đều có chút khó coi nhưng mà không thể phủ nhận là vờn quanh vùng này tụ tập vượt qua mấy chục vạn nhân khẩu từ rậm rạp chẳng trịnh cộng đồng thì nhìn được đi ra số người ở nơi đây ưu thế hết sức rõ ràng nhưng mà lấy cái này một mảnh vì trung tâm toàn bộ vùng ven sông kinh tế mang phương viên trong mười km cũng không có cái gì ra dáng thương nghiệp khu phức hợp gần nhất cũng muốn đến tư học lộ vạn đạt của trường cho nên khi nghe đến dựa theo khu ủy thường ủy hội quyết nghị Khu xây dựng kế hoạch bộ môn đã quyết định trễ nhất tại năm nay lễ quốc khánh thời điểm, vùng ven sông cánh đồng khoảng cách trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ không đến 500m địa phương sẽ có một tòa hoàn toàn mới thương nghiệp khu phức hợp sắp tại vứt bỏ nhà xưởng địa điểm cũ phía trên bắt đầu khởi công tiến hành cải tạo thời điểm, Chu Dương cả người cũng là lập tức liền vui mừng nhướng mày. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần cái này thương nghiệp khu phức hợp xây thành, đến lúc đó toàn bộ vùng ven sông vùng hoạt động thương nghiệp đều sẽ bị bàn sống, nhân khẩu hội tụ tới, tài nguyên tự nhiên cũng liền tới. Quan trọng nhất là cái này thương nghiệp khu phức hợp có thể so sánh hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì kiến trúc chủ thể cũng là có sẵn, chỉ cần thêm thay đổi tạo lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. trước trước sau sau cũng bất quá thời gian nửa năm, đợi đến cuối năm nay, chắc chắn liền có thể phát huy ra hiệu quả sáu. bốn mươi ngày cuối cùng, chu dương an bài tốt việc làm sau đó, lập tức liền lái xe mang theo an hiệu khiết trở về đông giang. xa cách hơn một năm trở về, chu dương cũng không có phát giác được đông giang nội thành có cái gì biến hóa rõ ràng. trên nói chung này chính là đông giang loại này đất liền thành thị cùng đông hải loại này duyên hải kinh tế thành phố lớn khác nhau, phát triển tốc độ quá chậm. trong đến loại kia thời gian qua đi nhiều năm ngươi về nhà hầu như không cần lo lắng tìm không thấy lộ bởi vì trên lề đường khối kia bên trên lúc sơ trung mỗi khi gặp ngày nghỉ qua hết đang đi học trên đường ghé vào phía trên trục nghỉ đông và nghỉ hè tác nghiệp tảng đá thậm chí đều còn tại nơi đó trước đó có người nói khoa trương chỉ cần cách mấy tháng qua một lần đông hải thành phố thậm chí liền sẽ phát hiện ngay cả lộ cũng không giống nhau cái này tại chu dương xem ra kỳ thực cũng không khoa trương bởi vì thế kỷ trước thập niên 90 cuối cùng khai phát đến nay đông hải thành phố tốc độ phát triển đúng là tiến triển cực nhanh thể hiện tại thị chính xây dựng phía trên đúng là mỗi ngày mỗi khác mẹ ngươi không hội sống ta cùng hiểu khiết trở về cũng chính là đơn giản ở lại hai cái buổi tối hậu thiên liền phải trở về ngươi dày vò nhiều như thế làm gì đâu trong nhà bộ kia phòng ở cũ bên trong chu dương hai vợ chồng vừa vào cửa vương ái bình liền bận rộn mở chu dương nhìn xem ra ra vào vào hai vợ chồng ra nhịn không được nói kỳ thực hắn lần này trở về chủ yếu vẫn là vì tham gia người anh em vương dũng hôn lễ đợi thời gian cũng không dài liền ngày mùng một tháng năm hai ngày trước đợi ngày mai vương dũng hôn lễ vừa kết thúc hai người ở lại một buổi tối hậu thiên phải trở về đông hải thành phố cũng không phải cái gì mệt chết người sự tình ngươi quản ta vội vàng cái gì ngươi làm chuyện của ngươi là được rồi bị tự mình lao nương ép buộc một phen, Chu Dương cũng không triệt, mặc kệ người quan làm lại lớn, tại trước mặt cha mẹ, đó đều là một cái cầu dạng. Ngày một tháng năm sáng sớm, Chu Dương cùng An Hiểu khiết rời giường thu xếp một hồi liền đi khách sạn bên kia, cứu cứu Vương Ái Văn cùng Mợ Dương Hồng Hà vội vàng chân không chạm đất, tự mình phụ mẫu cũng là cùng một chỗ gọi người và sự việc, ngược lại là vợ chồng bọn họ hai bị gạt tại một bên. Kỳ thực nguyên bản Chu Dương cũng là muốn chủ động lên chút việc làm, việc tốn sức không làm được, lái xe đưa đón người khách cuối cùng không có vấn đề, không ngờ Mợ Dương Hồng Hà chết sống cũng không chịu, nói là để cho hắn bồi tiếp Tiểu An trở lấy khai tiệc ăn cơm là được. Cũng may cứu cứu vương ái văn cho hắn tìm một cái không tệ nhiệm vụ, đó chính là phụ trách tiếp đãi tới tham gia hôn lễ lãnh đạo, trong đó bài diện lớn nhất chính là đông giang thành phố hoàng giang huyện huyện trưởng, cũng chính là tiền nhiệm đông giang bộ giáo dục cục trưởng hoàng hoa bình. Hoàng hoa bình là tại đầu năm nay thời điểm bị đột nhiên chuyển xuống đến địa phương, dựa theo cứu cứu vương ái văn thuyết pháp, hoàng hoa bình lần này xuống là đương đội viên cứu hòa đi. Hoàng giang huyện xem như đông giang dưới chợ hạt huyện nghèo, núi nhiều đất ít người tạm, hết lần này tới lần khác ngoại trừ phong phú tài nguyên nước ngọc bên ngoài lại không cái gì phát triển ưu thế, cho nên cho tới nay cũng là toàn bộ đông giang thành phố tối nghèo khổ khu vực. năm ngoái cuối năm tháng chạp phân thời điểm hoàng giang bên kia xảy ra một hồi động đất đầu năm thời điểm phía dưới trong hương trấn mấy cái thôn bởi vì nhận tàu mặt hồ sự tỉnh náo động lên tranh chấp cuối cùng thậm chí động thủ lập tức liền xảy ra việc quan hệ mấy cái nhân mạng đại sự vốn là cho là chính là một cái thông thường ẩu đả kết quả trang một cái lại điều tra ra liên tiếp tham nhũng cùng hát thế lực hoành hành bá đạo vấn đề lúc đó toàn bộ hoàng giang huyện đều làm cho gà bay chó chạy thậm chí không ít người còn ầm ĩ lên thành phố bên trong thị ủy chính phủ thành phố vì lắng lại dân chúng lựa giận một hơi từ trên xuống dưới cách trước mất toàn huyện mấy chục cái cán bộ trong đó thậm chí dính đến huyện ủy lãnh đạo hoàng Ca. cơ tầng việc làm khó thực hiện a trong phòng khách nhìn thấy treo lên hai cái mắt của thâm hoàng hòa bình chu Dương cũng biết vị này hoàng huyện trưởng lần này xem như ăn đau khổ đời trước hắn nhưng là tại hoàng giang làm việc qua biết cái này địa phương đặc điểm nói trắng ra là chính là một cái thù luận bài ngoại hay không bài ngoại không biết nhưng mà liền xem như tại huyện chính phủ tất cả lớn nhỏ cán bộ làm việc nói chuyện đó đều là một cái chính gốc hoàng giang giọng điệu ngoại lai cán bộ đừng nói là chửi mẹ ngươi có thể đem lời nói nghe rõ cũng không tệ ai không để cập nữa lao đệ à vẫn là các ngươi trong loại trong đại thành thị này làm công tác người thoải mái hoàng giang cái tiều nghèo trong góc Việc làm khó xử cũng không phải vấn đề, chính là cái này địa phương tác phong, không, có điểm tính nhẫn mại thật đúng là mệt nhọc. Chương 262, hoặc là về nhà làm một nhiệm kỳ huyện trưởng. Chương 262, hoặc là về nhà làm một nhiệm kỳ huyện trưởng. Trong phòng khách, Hoàng Hòa Bình ngược lại là không có gì cố kỵ, hoành thụ trong phòng trừ hắn cùng Chu Dương cũng không người nào khác, hơn nữa Chu Dương là người nào Hoàng Hòa Bình trong lòng rất rõ ràng. Nói đến quá mức điểm, chính mình cái này huyện nghèo huyện trưởng, thật ban về tới, phát triển tiền đồ cùng địa vị, chỉ sợ cũng chính là trên cấp bậc so Chu Dương cao như vậy nửa cấp. Cho nên hai người trò chuyện một chút. hoàng hòa bình liền không nhịn được nôn một bụng nước đắng lao đệ à, ngươi là không biết cái này cơ sở làm công tác cái gì hình thức hay không hình thức đều không trọng yếu ngược lại là bên trong hao tổn mái chết người Liên nói cái này kinh tế việc làm a theo lý thuyết xem như huyện nghèo sửa đường tạo cầu làm phát triển mới là chính sự hết lần này tới lần khác có ít người tâm tư cả ngày đều không có ở đây cái này phía trên cả ngày vắt vóc tìm như kê không phải là vì vất chỗ tốt chính là cả cái này cả cái kia bên trong hao tổn rất nghiêm trọng ta cái này huyện trưởng a cũng đã làm bất khuất nghe được hoàng hòa bình cảm khái, chu dương đáy lòng cũng là dở khóc cười. Hoàng Hoa bình tĩnh cách hắn là biết đến, mặc dù coi như có chút thần kinh thô, nghĩa khí giang hồ trọng, nhưng mà tâm tư kỳ đáo, làm người cũng mười phần quả quyết có quyết đoán. Có thể để cho hắn đường đường một người huyện trưởng phát ra loại này trợ bữa khí tức rất nồng nặc đều cảm khái, có thể tưởng tượng được Hoàng Giang bên kia thế cục chính xác mười phần làm cho người khó giải quyết đương nhiên. Mặc kệ là lúc nào, kỳ thực cơ tầng dân chúng sở cầu đồ vật cũng không nhiều, đơn giản chính là một ngày ba bữa bốn mùa. Nhưng mà thường thường không như mong muốn, tại Hoàng Giang loại này nghèo trong góc, có thành tiểu cán bộ muốn làm chuyện nhưng mà không làm được chuyện, không muốn coi như cán bộ hết lần này tới lần khác cưa thích làm việc. Kết quả cuối cùng chính là làm bằng sắt nha môn nước chạy quan, một nhiệm kỳ tới một nhiệm kỳ đi lưu lại cũng là cục diện rồi rắm thua thiệt vẫn là cơ tầng quần chúng nói thế nào. Chẳng lẽ Hoàng Giang đều cục diện đã kém đến tình trạng này? Ta thế nhưng là nhớ kỹ Hoàng Giang đều thủy sản phẩm đó là chúng ta đông giang đều nhất tuyệt, nếu quả thật phải làm việc đều hoa, thiên văn chương này cũng có thể làm một lần không? Kỳ thực tại Chu Dương xem ra, Hoàng Giang điều kiện vẫn là hết sức không tệ nhất là trước mắt quốc nội kinh tế cao tốc phát triển thế phía dưới. thị trường đối với đặc sắc sản phẩm nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt hoàng giang mặc dù chỗ nội địa thiếu đất nhiều người đặc sắc nông nghiệp làm không nổi nhưng mà đặc sắc thủy sản lại hết sức phong phú chỉ là đáng tiếc một nhiệm kỳ lại vừa đảm nhiệm lãnh đạo có rất ít loại kia hiểu nơi đó tình huống lên ngựa sau đó không phải đem tinh lực đặt ở chiều thương dẫn tư phía trên chính là dùng sức làm sinh xây dựng tóm lại phát triển kinh tế không có lộng ngược lại thiếu nợ là càng ngày càng nhiều tại chu dương đời trước trong trí nhớ hoàng giang phát triển kinh tế tiến vào đường cao tốc còn phải đợi đến hai năm trước sau lúc đó nam giang tỉnh khai triển tỉnh quản huyện thí điểm việc làm Hoàng Giang bởi vì vẫn luôn mang theo cấp quốc gia huyện nghèo chưa bài, cho nên lúc đó trực tiếp liền liệt vào thí điểm phạm vi từ trong tỉnh chuyển xuống một cái lai lịch rất kinh người trẻ tuổi huyện trưởng. Chu Dương đối với vị này huyện trưởng nhận biết chính là trẻ tuổi, quả quyết. Hơn nữa tư duy thiên mã hành không, không hề giống là truyền thống chính trị quan lại đương nhiên. Sau lương thực lực cũng là rất mấu chốt, bằng không tại Hoàng Giang loại kia địa phương hơi không cẩn thận liền có bị người tiến lên trong hố khả năng. Lúc đó vị này huyện trưởng mới dạy mới đầu một năm, cầm chặt chuyện làm thứ nhất chính là vung đen trừ ác. Theo lý thuyết đã đến giờ 2.013 năm loại tình huống này là không thể nào sẽ phát sinh nhưng mà Hoàng Giang cái này địa phương rất đặc thù, nó cũng không có trên mặt nổi loại kia thế lực hám, thế nhưng là có không ít quan cố thế lực. Thì như khách sạn ăn uống nghề giải trí cùng nghề kiến trúc tại Hoàng Giang, bởi vì lợi ích quan hệ lẫn nhau cầu thông, tại những ngày trong sản nghiệp, đầu mặt bên trên người chơi hết thảy chỉ mấy cái như vậy, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn đem che lấy toàn bộ dây chuyển sản nghiệp. Ngoại lai hòa thượng đừng nói niệm kinh, không lâu quần đều không còn xuất lại chính là vận hạnh, cơ hồ mỗi một đời chuyển đi tới huyện lãnh đạo, cuối cùng đều biết ngã tại cái này phía trên, nhưng mà mặc kệ đổi bao nhiêu lãnh đạo. cục diện vẫn là cái kia cục diện căn bản là không người nào có thể dung chuyển mà lúc đó vị kia huyện trưởng mặc dù có thể thành công trưởng không cục diện chính là tại giải mới năm thứ nhất liền trọng quyền xuất kích lợi dụng tình thành quan hệ mượn nhờ tuần sát tổ tuần sát cơ hội nhất cử đánh rớt toàn bộ hoàng giang bên trên trên giới tiếp theo hơn trăm người tham nhũng phật tử từ huyện ủy lãnh đạo cho tới thôn cán bộ ở bên trong có một cái tính một cái càng kinh người hơn chính là bởi vì sau lưng quan hệ rất ứng, vụ án này thậm chí liên lụy đến đông giang trong thành phố không thiếu lãnh đạo kết quả đương nhiên là có một cái tính một cái trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng giang không khí chính trị lập tức liền quét sạch vị kia huyện trưởng cũng dứt khoát thuận thế liền tóm lấy toàn huyện nhân sự tổ chức quyền triệt để chế tạo một cái hoàn toàn mới ba tử ngay sau đó là chỉnh đốn kinh tế và trật tự thị trường một lần nữa đấu thầu dẫn vào ngoại lai tài chính lớn làm thị chính xây dựng đồng thời thành công cấp được đường sắt cao tốc hạng mục khai triển mới nông thôn xây dựng lúc này mới đem toàn huyện kinh tế cho làm sống lại nghĩ tới đây Chu dương trong lúc nhất thời thật là có chút chần chờ muốn hay không cùng hoàng hòa bình nói tình huống này dù sao hắn thấy Hoàng Hòa Bình mặc dù là trong thành phố chuyển xuống cán bộ, sau lưng chắc chắn cũng có chút quan hệ, nhưng mà Hoàng Giang bản cờ này hắn có thể hay không hy hoáy đến động thật đúng là một cái ẩn số. Phải biết đồng dạng loại này ngoan cố thế lực câu liên địa phương, lợi ích dây xích cũng là rất sâu, liên lụy đến tuyệt đối không chỉ là một cái huyện thành vấn đề, thượng cấp cũng không ít. Không có điểm sức mạnh, người bình thường nhất định không cách nào dung chuyển lão ca. Ta nhìn ngươi lần này xuống, phát triển kinh tế vẫn là thứ yếu, mấu chốt hay là muốn nhìn phía trên ý tứ. Phía trên nếu như hy vọng ngươi đem Hoàng Giang làm đứng lên, vậy dĩ nhiên là đơn giản, nhưng mà nếu như không có người động tâm tư này mà nói. rất nhiều chuyện liền không nói được rồi chu dương nghĩ nghĩ nói hoàng hòa bình nghe vậy biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút nhưng mà rất nhanh liền hiểu rồi chu dương ý tứ lao đệ ngươi nói là ta cái này huyện trưởng cũng chỉ tới mà thôi làm huyện trưởng không phát triển kinh tế chẳng lẽ cả ngày giống như mấy cái tia vương bắt đản hôm nay suy nghĩ từ nơi này vất chút chỗ tốt ngày mai suy nghĩ cả ai lấy không phải làm bừa bãi sao nghe được hoàng hòa bình tiểu nói này mặc dù chu dương không muốn đem lời nói được biết rõ như vậy nhưng mà cân nhắc hồi lâu vẫn gật đầu không phải dừng ở đây mà là hắn cho rằng hoàng hòa bình cũng không có dạng này căn cơ đi phát động cả một cái đĩa lao ca ta biết rõ người ý tứ nhưng mà ta hoàng mỗi nhân cả một đời ăn quốc gia cơm vẫn thật là không tin có tổ chức không quản được địa phương bình một tiếng hoàng hòa bình không biết nghĩ tới điều gì vậy mà bỗng nhiên đập bàn một cái phẫn nộ quát trong lúc nhất thời chu dương cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể tại đấy lòng ám chúc hắn may mắn đương nhiên nếu như hoàng hòa bình có thể làm được chuyện này vậy dĩ nhiên là tiền đồ bất khả lượng dù sao hoàng giang huyện nghèo mũ từ đeo lên một khắc kia trở đi liền sẽ không có lấy xuống qua nhưng mà nếu như không làm thành mà nói chỉ sợ hoàng hòa bình kết cục cũng sẽ không quá tốt rồi tốt nhất cục diện chính là bình điều trô khác nhậm trước. chỉ có điều từ dĩ vãng những cái kia tại hoàng giang làm qua đều lãnh đạo cuối cùng đều thuộc về túc đến xem cho dù là nghĩ bo bo giữ mình cũng rất khó có đôi khi người trong giang hồ thân bất do kỳ a không nói thông đồng làm vậy nhưng mà ít nhất rất khó chỉ lo thân mình ai kỳ thực lão ca cũng biết ngươi ý nghĩ nhưng mà chuyện cũ kể thật tốt làm quan một nhiệm kỳ không vì dân làm chủ không bằng về nhà bán khoai lang chúng ta người hiện đại không kéo những thứ này ngày nào nhưng mà cái này làm quan không làm việc chính xác không thể nào nói nổi lão ca ta thích làm quan không giả nhưng mà mặc kệ nói là ta có mê quyền chức cũng tốt, vẫn là nói ta tham luyến quyền thế cũng a, ít nhất trong lòng ta có điểm mấu chốt, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Trước đó tại bộ giáo dục, tuy nói có một số việc cũng tới không thể lộ ra ánh sáng, nhưng mà những năm này đông giang giáo dục miệng thành tích cũng là quá rõ ràng. Bây giờ chuyển xuống đến cơ sở làm huyện trưởng, nói thực ra ai trong lòng không muốn làm ra chút thành tích, không nói ghi tên sử sách a, cuối cùng phải có cái tưởng niệm không phải. Trong phòng khách, hoàng hòa bình thở dài, chu dương ngược lại có chút kinh ngạc, hắn chính xác không nghĩ tới hoàng hòa bình vậy mà chịu thành thật với nhau cùng chính mình nói loại lời này. bất quá xem ra hoàng hòa bình tâm tư chính xác không coi là nhỏ vậy mà dự định lợi dụng hoàng giang bản cờ này tiến thêm một bước cũng không biết hắn có hay không loại này bản sự nhưng vào đúng lúc này chu dương lại đột nhiên nghe được trong miệng hoàng hòa bình bốc lên một câu có chút không thể tưởng tượng nổi lời nói tới lão đệ ngươi trẻ tuổi lại là chúng ta đông giang người tương lai nếu là có cơ hội ta nhìn ngươi ngược lại là có thể trở về hoàng giang làm lợi trước cũng coi như là vì quê quán nhân dân làm công hiến cách làm người của ngươi lão ca ta xem đi ra chắc chắn sẽ không là loại kia một mực chiến tích không để ý quần chúng quan nếu quả thật trở về chơi lên một nhiệm kỳ chúng ta đông răng người quang vinh trên bảng tương lai chưa hẳn không có tên của ngươi nghe được câu này trong lúc nhất thời chu dương ấy lòng lập tức liền cùng rời sông lấp biển đồng dạng ta trở về hoàng giang làm đời trước nghe đúng là một cái rất có sức dụ dỗ lựa chọn dù sao giàu mà không về quê giống như cầm y dạ hành nhưng mà thật sự sẽ có một ngày này sao chương hai trăm sáu mươi ba mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu chương hai trăm sáu mươi ba mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu tại trong thân hữu một hồi tiếng trúc phúc người anh em vương dung cùng chị dâu chu lệ quên hôn lễ thuận lợi kết thúc lao vương gia thịnh tình mời hoàng hòa bình làm hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân xế chiều hôm đó chu dương tự mình lái xe đem hoàng hòa bình đưa về ở vào kỳ phạm tân khu nhà bên trong sáng sớm hôm sau đi nhà cậu ăn bữa cơm cùng biểu ca vương dũng hàn huyên một chút đầu tư phương diện phải chú ý sự tình xế chiều hôm đó liền cùng an hiệu khiết trở về đông hải thiết sau ngày cuối cùng chu dương hẹn đàm siêu nhiên cùng đi chương mau mau hồng hà hội sở bên kia đánh bài rất trùng hợp chính là một đoàn người vậy mà đụng phải tới hồng hà hội sở bên này lấy đồ một cái người quen cũng chính là năm ngoái đã từ âm nhạc tốt nghiệp đại học bây giờ đã sớm trở thành đang hot truyền hình điện ảnh minh tinh linh hiệu phỉ nói là đang hot tuyệt không sai nhờ vào hoàng diệp tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia liên tục cùng long thành văn hóa đầu tư hai bộ điện ảnh ninh Hiểu phỉ xem như triệt để xuất đạo thành công bộ phim đầu tiên mặc dù vẹn vẹn chỉ là biểu diễn một cái số hai nhân vật nữ chính nhưng mà ninh Hiểu phỉ ở trong phim ảnh biểu hiện lại thu được không thiếu nghiệp nội nhân sĩ khẳng định tại bước thứ hai trong phim ảnh long thành văn hóa bên kia càng là trực tiếp đem ninh Hiểu phỉ nhắc tới số một nhân vật nữ chính vị trí tại trên năm ngoái đông hải liên hoan phim ninh hiệu phỉ bằng vào bộ phim này càng là thu được tốt nhất người mới vinh dự Bây giờ Ninh Hiểu Phỉ đã chính thức cùng Long Thành Văn Hóa ký kết, trở thành điền lược nam nữ nhân kia trong lòng hảo đam ca. Trương tổng, Dương ca, các ngươi đều tại a. Trong phòng khách. Biết Ninh Hiểu Phỉ trở về Đông Hải bên này, Đàm Siêu Nhiên lập tức liền để Trương Mao Mao đem người kêu tới. Được biết Đàm Siêu Nhiên cùng Chu Dương vậy mà cũng tại Hồng Hà Hội sở bên này, Ninh Hiểu Phỉ hất ra người quản lý liền trực tiếp chạy tới trong phòng khách. Bây giờ Ninh Hiểu Phỉ rõ ràng cũng đã biết Đàm Siêu Nhiên thân phận, lúc nói chuyện rõ ràng nhiều một tia công nghệ, bất quá nhìn thấy Chu Dương thời điểm ngược lại là hai mắt tỏa sáng, bí mật càng là hỏi không thiếu Chu Dương an hiểu khiết tình huống. Nghe được can hiểu khiết đã mang thai tại chỗ liền nói về sau muốn làm hài tử mẹ nuôi hiểu phỉ, chính ngươi còn là một cái tiểu cô nương đâu, có ý tốt làm người hài tử mẹ nuôi. Lại nói, ngươi dám nhận cái nghĩa, ta xem Chu Dương giá hỏa này còn không có lòng can đảm để cho hài tử gọi ngươi mẹ nuôi đâu. Đàm siêu nhiên kỳ thực vẫn luôn đang cầm Chu Dương cùng Ninh Hiểu Phỉ nói đùa, nếu là lúc trước, Ninh Hiểu Phỉ thật là có như vậy điểm huyết tưởng, nhưng là bây giờ trong lòng mặc dù vẫn như vậy một tia rung động, bất quá cũng sớm đã không có tấm lòng kia tưởng nhớ Dù sao bí mật nàng cùng An Hiểu Khiết đều quan hệ cũng không tệ, hai người thỉnh thoảng còn có thể đánh cái video cùng một chỗ tâm sự đảm ca ngươi nói gì thế, ta cùng Dương ca cũng không có gì không đứng đắn quan hệ. Nói xong Ninh Hiểu Phỉ quay đầu nhìn đang ở nơi đó cùng một lão cán bộ tựa như uống trà Chu Dương một mắt, nghĩ thầm mình ngược lại là nghĩ có quan hệ đâu, đáng tiếc không có cơ hội. Bất quá đối với Chu Dương, Ninh Hiểu Phỉ trong lòng vẫn là mười phần cảm kích, mình có thể tại ngành giải trí lấy được một chỗ cắm rủi, hơn phân nửa cũng là Chu Dương trước đây công tiến cử. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Ninh Hiểu Phỉ ký kết long thành văn hóa sau đó nàng cùng Long Thành văn hóa phía sau màn cái vị kia điển tổng quan hệ qua lại cũng rất nhiều, Linh hiểu phỉ ẩn ẩn có một loại cảm giác chính là Điền ngược Nam Tựa Hồ đối với Chu Dương vô cùng kiêng kỵ đương nhiên mình tại Long Thành văn hóa có thể được đến một chút đặc thù chiếu cố hơn phân nửa cũng là bởi vì cùng Đàm siêu nhiên cùng Chu Dương nhận biết được rồi được rồi, không bắt các ngươi nói giỡn, Chu Dương ra hỏa này lập tức đều phải làm cha, lại mở hắn nói đùa, ta lo lắng ngày nào hiểu khiết nha đầu kia chỉ vào cái mũi mắng chửi người, thật chán, chưa Mập đừng lo lắng a, tất nhiên hiểu phỉ tới, vậy chúng ta trực tiếp mở bài, rất nhanh trong phòng khách liền truyền đến một hồi trà mạt thành. thỉnh thoảng sen lẫn đàm siêu nhiên chửi mẹ cùng linh hiệu phỉ tiếng thốt kinh ngạc đụng hiệu phỉ à mặc dù chúng ta quan hệ tốt nhưng mà ngươi cũng không thể gian lận làm rõ ràng như vậy cái gì a đằng ca, ta thật không có khác bài ra tám bạn. hồ rồi hát ha ha ha ta dựa vào ta ăn ngươi một tấm bài mà thôi cần gì chứ đáng lời nhường ngươi bẩn đây là chu dương âm thanh tới tới tới, vòng tiếp theo ta cũng không tin hôm nay ta một cái đều hồ không được Chứ mau mau hôm nay vận khí đơn giản chính là nổ tung, vậy mà một cái bài đều không hồ mấy người đánh bài đánh hưng khởi mãi cho đến buổi tối tám giờ mới tan cuộc bởi vì đã đi cơ sở đàm siêu nhiên bây giờ không có tiếp tục ở tại số 3 viện, mà là tại đơn vị phụ cận thuê cái phòng ở long thành văn hóa tổng bộ tại phía nam hàng châu mặc dù chỉ cách xa một hai cái giờ đường xe nhưng mà linh hiệu phỉ cũng không biện pháp một mực ở tại đông hải bên này cho nên tan cuộc sau đó đám người ai về nhà đấy chu dương thì lái xe đem đàm siêu nhiên đưa đến mướn gian phòng bên kia chờ trở lại trong nhà thời điểm an Hiểu khiết đã ngủ rồi chỉ có hồng tỷ còn tại trong phòng ngủ cùng khuê nữ manh manh nói chuyện tiếng, nghe được chu dương tiếng mở cửa lập tức mặc áo ngủ chạy đến hỏi chu dương ăn cơm chiều không có hồng tỷ ta đã ăn rồi ngươi trở về tiếp tục ngủ a không cần bận làm việc năm sáng sớm hôm sau ngày nghỉ kết thúc trở lại đơn vị đi làm ngày đầu tiên chu dương liền chủ trì tổ chức trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chiêu thương dẫn tư công tác hội bàn bạc trong buổi họp vương lâm lâm thông báo toàn bộ tháng tư chiêu thương dẫn tư tình huống đồng thời đưa ra năm tháng việc làm kế hoạch bây giờ khoa học và công nghệ khuôn viên bên này cơ bản nhu cầu cuộc sống hẳn là có thể giải quyết bước kế tiếp chính là tăng thêm một bước sinh hoạt chất lượng phục vụ vấn đề tại chu dương xem ra chỉ vẹn vẹn có sinh hoạt phục vụ còn không được tốt nhất là làm ra một cái đặc sắc phố buôn bán đi ra khoa học và công nghệ khuôn viên bên trong và ở xí nghiệp nhân viên trên cơ bản cũng là người trẻ tuổi người trẻ tuổi đặc điểm lớn nhất chính là sống phóng túng còn có những cái kia tân triệu đồ chơi một cái không thiếu nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được đều lời nói cái kia khoa học và công nghệ khuôn viên muốn trở thành hấp dẫn kim vượng hoàng kim cốc mà rõ ràng không làm được vương lâm lâm rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này cho nên nàng bước kế tiếp việc làm kế hoạch chính là tại vùng bèn sông khu vực chế tạo một cái đồng thời gồm cả sinh hoạt giải trí cùng với hưu nhàn công năng làm một thể thương nghiệp phố đi bộ chủ nhiệm đây là chúng ta văn phòng phát thảo một cái phương án chủ yếu là liên quan tới cuộc tranh tài công tác tuyên truyền sau đó, công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm quý hiệu phân đưa ra cho chu dương công việc phương án, tiếp nhận phương án lúc qua, chu dương lập tức liền nhíu mày. dựa theo quý hiệu phân kế hoạch, sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái sẽ khai thác chuyên đề báo cáo hình thức để cho khu ủy bộ tuyên truyền bên kia tiến hành theo dõi đưa tin. nhưng mà tại chu dương xem ra, cái này cường độ vẫn là thấp một chút hiệu phân chủ nhiệm, phương án trên tổng thể không có vấn đề gì, bất quá khu ủy bộ tuyên truyền cấp bậc không đủ, hoặc có lẽ là báo cáo lực ảnh hưởng không đủ lớn, như vậy đi, ta liên lạc một chút thị ủy bộ tuyên truyền bên kia, xem bọn hắn có thể hay không cho chúng ta cung cấp một cái báo cáo bình đại. Kỳ thực Chu Dương ngược lại là rất muốn chỉnh ra tới một cái tương tự với về sau video ngắn cái chủng loại kia đồ vật tuyên truyền cường độ rộng, hơn nữa truyền bá tốc độ nhanh, nhưng mà trước mắt điều kiện còn không có loại kỹ thuật này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cũng may thì ủy bộ tuyên truyền bên kia lần này rất cho mặt mũi, nghe xong là sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài tin tức, phụ trách một khối này lãnh đạo lập tức đáp ứng. đương nhiên, trong lúc này tự nhiên cũng không thiếu được an hiệu khiết khuê mật đáp cầu rắt mối nhân tố. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Dương trong lòng vẫn có một tí lo nghĩ, Trâm luôn nói rất hay, mùi rượu cũng sợ ngõi nhỏ lại sâu. lần này sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái mặc dù là quan phương tổ chức đông hải đại học kinh tế tài chính cùng giao thông đại học liên hợp làm chủ hạng mục nhưng là từ trình độ nào đó tới nói lực ảnh hưởng vẫn là ít đi một chút vẹn vẹn chỉ dựa vào thị ủy bộ tuyên truyền trên báo chí mở ra như vậy một cái bản khối đến đưa tin đoán chừng lực ảnh hưởng thì càng có hạn bây giờ thế nhưng là thời đại internet báo chí thứ này nhìn người có bao nhiêu đại gia trong lòng đều nắm chắc xem ra vẫn là phải nghĩ cái biện pháp khác mới được chương 264, trăm quả nhiên nữ nhân liền không có một cái nào đơn giản chương hai quả nhiên nữ nhân liền không có một cái nào đơn giản sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài công tác tuyên truyền làm cái gì vậy ta nói ngươi là không phải đầu góc có ba a loại chuyện này ngươi tìm ta văn phòng bên trong chu dương nghe được trong loa chuyển đến đàm siêu nhiên âm thanh lúc này cũng là không còn gì để nói tìm đàm siêu nhiên thỉnh giáo công tác tuyên truyền kỳ thực hắn cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chủ yếu là liền với hai tuần lễ cái này mắt thấy lập tức liền là năm cuối tháng khoảng cách 7 tháng sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái chính thức bắt đầu thi đấu đã không còn sót lại bao nhiêu thời gian Hết lần này tới lần khác tuyên truyền một khối này hắn vẫn thật là tìm không thấy cái gì biện pháp tốt hơn. Quý hiểu phân bên kia cũng là vô kế khả thi, mặc dù tiền kỳ tất cả mọi người suy nghĩ không thiếu biện pháp, nhưng mà tại Chu Dương xem ra, mặc kệ là lợi dụng tự thân mình đái, vẫn là mượn nhờ thị ủy bộ tuyên truyền bên kia sức mạnh, lực ảnh hưởng đều không đủ lớn. trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là truyền thống tuyên truyền hình thức rất khó hấp dẫn lấy người tuổi trẻ bây giờ chú ý chu dương nguyên bản cũng dự định có phải hay không sáng tạo cái mới một chút phương thức phương pháp nhưng mà trên tay hắn liên quan tới một khối này tài nguyên tương đối mà nói vẫn là yếu kém một điểm lúc này mới đem chú ý đánh tới trên thân đàm siêu nhiên ai bảo ngươi đàm thiếu gia có thể số lượng lớn đừng mất tích ta đây là thực sự không có biện pháp cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ được hay không ngươi cho câu nói đàm siêu nhiên có thể số lượng lớn không lớn chu dương cơ hồ nhắm mắt lại đều biết thị ủy lãnh đạo nhà nhị thế tổ không chỉ có riêng chỉ là sẽ cáo mượn mai hùng đơn giản như vậy chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đàm siêu nhiên ngược lại thật cho hắn chỉ con đường sáng, chính là con đường này hắn không quá muốn đi. A ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự có cái biện pháp. Các ngươi không phải làm tranh tài sao? tranh tài loại vật này hiện tại cũng đứng đầy đường, cơ hồ không có người nào sẽ chú ý. nhưng mà nếu như ngươi đem tranh tài biến thành loại kia tiết mục giải trí một dạng hình thức đâu? không chắc liền sẽ có kỳ hiệu. đương nhiên, đài truyền hình chắc chắn là phát ra không được, nhưng mà trên mạng có thể a. văn phòng bên trong, chu dương nghe vậy lập tức liền nhíu mày. cái này hiển nhiên là cái biện pháp không tệ. Đàm siêu nhiên nói rất đúng, trên tivi không thể phát ra, nhưng mà không có nghĩa là trên internet không được. nhưng mấu chốt là thứ này hắn căn bản liền không có thích hợp con đường a hơn nữa chủ tính cùng chế tác cũng không phải tùy tiện tìm người liền có thể hoàn thành đúng chuyện này ngươi có thể tìm điện nhược nam hỗ trợ bọn hắn long thành văn hóa vốn là làm chính là trụ ti vi sống loại chuyện nhỏ này công ty bọn họ cũng chính là tạm thời chào cái đoàn đội đều có thể cho ngươi chỉnh tề sống trong loa đàm siêu nhiên âm thanh lập tức liền để chu dương đột nhiên xưng sở muốn tìm điện nhược nam hỗ trợ đây quả thật là có thể thực hiện nhưng mà này liền có chút để cho hắn làm khó lấy điện ngược nam nữ nhân kia đối với ý kiến của mình chi lớn chính mình chỉ cần mới mở miệng chuẩn không có quả ngon để ăn nhưng mà lời nói nói chuyện trở về năm ngoái từ lúc hắn cho long thành văn hóa mấy cái không tệ im sáng ý sau đó long thành văn hóa thế nhưng là được lợi không thiếu nghe nói năm nay long thành văn hóa công trạng chỉ định liền muốn vượt qua người nhà đường ảnh nghiệp điền nhược nam không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận chút việc nhỏ này hẳn là sẽ giúp a nghĩ tới đây chu dương cúp điện thoại lập tức liền nghĩ có phải hay không cho điền nhược nam lại đến tới mặc dù tính cách của hai người xung đột bất quá phương thức liên lạc vẫn phải có không chỉ như thế trước đây vì truyền thống văn điện hai người liền nít gờ đều tăng thêm hơn nữa chu dương còn biết điền nhược nam nữ nhân này chim cánh cụt nít nên gọi quỷ mỹ thiếu nữ tính toán vẫn là phát cái tin tức đi chu dương suy nghĩ một chút vẫn là không cho điền nhược nam gọi điện thoại mà là dùng nít cờ cờ cho nàng phát cái tin năm qua thuyết minh sơ qua rồi một lần chuyện tình huống lúc này mới đóng lại bộ bột dứt khoát không để ý tới bất quá chu dương không có dự liệu đến là điền nhược nam vậy mà rất nhanh liền cho hắn trở về điện thoại hơn nữa hẹn hắn gặp mặt giúp ngươi chuyện này cũng không phải không thể nhưng mà ta có một cái yêu cầu các ngươi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ không phải có một cái khoa học và công nghệ khuôn viên sao ta muốn ở nơi đó thành lập một cái truyền hình điện ảnh phòng làm việc hơn nữa hợp đồng kỳ hạn ít nhất cũng phải ký 5 năm năm Trong nhà An Điển Nhược Nam vẫn là bộ kia làm cho người kính nhi viễn tri biểu lộ, bất quá lời nói ra lại làm cho Chu Dương hơi nghi hoặc một chút. Chỉ đơn giản như vậy? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, lấy hắn đối với Điển Nhược Nam hiểu rõ, nữ nhân này thế nhưng là vô lợi không dạy sớm, bất quá Chu Dương nghĩ nghĩ cũng không biết rõ trong lúc này đến tuột cùng có gì có thể để phòng chỗ, thế là hơi chút suy xét sau đó đáp ứng Điển Nhược Nam điều kiện đi, điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt lắm, nếu nói như vậy, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày sau ta phái người tới cùng các ngươi ký hợp đồng. Nói xong, Điển Nhược Nam đơn giản ăn hai cái liền đứng dậy rời đi. chu dương nhìn xem cả bản ngoại trừ đầu ngoại cùng xa lắc bên ngoài cơ hồ không chút động món ăn căn cứ không lãng phí quen thuộc ăn sạch sẽ lúc này mới đứng dậy rời đi chờ lúc tính tiền lúc này mới phát hiện điển ngược nam đã đã trả tiền từ trong nhà ăn đi ra chu dương khóa chặt lông mày hiển nhiên là không có minh trắng điển ngược nam ý tứ theo lý thuyết trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ trước mắt lực ảnh hưởng hết sức có hạn hơn nữa khoa học và công nghệ khuôn viên cũng vẫn còn sáng lập giai đoạn bản thân khoa học và công nghệ khuôn viên cùng điện ảnh văn hóa sản nghiệp cũng không quan hệ gì đã như vậy điển ngược nam vì cái gì nhất định muốn kiên trì tại khoa học và công nghệ khuôn viên bên này thiết lập một cái. truyền hình điện ảnh phòng làm việc đâu trong này khẳng định có nguyên nhân gì là chính mình không biết bất quá khoa học và công nghệ khuôn viên trước mắt có thể nói là nghèo rất mùng tơi long thành văn hóa tập đoàn nói thế nào cũng là quốc nội số một số hai nổi danh công ty lớn tăng thêm lại là đưa ra thị trường xí nghiệp ở chỗ này thiết lập một cái phòng làm việc cũng có trợ giúp bọn hắn khai triển chiêu thương dẫn tư việc làm đến nỗi liền nhược nam sẽ có hay không có mục đích gì không thể cho người biết hắn thấy bằng vào. một cái phòng làm việc cũng là không nổi đỡ sóng gì nghĩ tới đây hắn cũng không suy nghĩ nhiều hai ngày sau long thành văn hóa tập đoàn chính thức cùng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ký kết hợp tác hiệp nghị Dựa theo trong hiệp nghị cho, Long Thành Văn hóa xem như hợp tác phương, toàn quyền phụ trách sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài tuyên truyền cùng đẩy quảng công làm, mà Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lại muốn cung cấp cho Long Thành Văn hóa một phần trong vòng 5 năm miễn thuê hợp đồng, thuê khoa học và công nghệ khuôn viên một khối sân bãi xem như chuyển. Hình điện ảnh phòng làm việc văn phòng địa điểm. Hợp đồng ký kết sau, thời gian đã tiến nhập 6 tháng. Hôm nay sáng sớm, Chu Dương mới vừa vào văn phòng liền tiếp vào khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng hoàng diệp điện thoại, nói là khu ủy bí thư Quế Hồng anh hẹn hắn nói chuyện. Cúp điện thoại, Chu Dương lập tức liền lên đường đi khu ủy cao ốc văn phòng bên kia Chu Dương, bên này từ lúc điều nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm ngoại trừ bình thường họp chu dương đã có hơn nửa năm không có tới đến khu hủy đại lâu văn phòng có câu nói là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy mình chu dương một bước vào cửa kỳ thực cũng cảm giác được một tia lạ lẫm cũng may thư ký khoa bên này hơn phân nửa người chính mình còn nhận biết mới vừa vào cửa hắn thật xa liền thấy hoàng diệp đứng ở đại sảnh hướng chính mình với tay mà bên cạnh thân lui tới cán bộ công nhân viên chức cũng tại thỉnh thoảng cùng với nàng chào hỏi hàn huyên được a lớn thư ký bây giờ chính xác không đồng dạng tùy tiện đứng ở đó cũng là trong đám người tiêu điểm cút đi à liền biết chê cười ta ta chính là cái tiểu thư ký nơi nào so hơn được với người Chu đại chủ nhiệm? bị Chu Dương đùa một câu, Hoàng Diệp trên mặt lộ ra một tia cáo giận biểu lộ, đưa tay liền hướng trên bả vai hắn đánh một cái. Chu Dương cười hắt hắt hai tiếng, hắn nhìn ra được, Hoàng Diệp cái này thư ký hẳn là làm rất tốt, danh tiếng cùng địa vị nghiễm nhiên cũng đã dựng lên. bất quá Hoàng Diệp có thể nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái hơn nữa thu được Quế Hồng Anh đều tán thành, rõ ràng cũng là bỏ ra không thiếu cố gắng. đối với cái này Chu Dương vẫn là nhạc kiến kỳ thành đi nhanh lên đi. Lãnh đạo vẫn chờ ngươi đây, Quế bí thư sáng sớm vì chờ ngươi nói chuyện, thế nhưng là chuyên môn đem hội nghị chậm chễ nửa cái giờ. Hoàng Diệp trước đó cũng không quá rõ Chu Dương thăng thiên tốc độ tại sao sẽ như thế nhanh, nhưng mà đang cấp Quế Hồng Anh đảm nhiệm thư ký trong khoảng thời gian này, nàng quả thực cảm nhận được Chu Dương tại Quế Hồng Anh trong lòng địa vị. Mặc dù loại này coi trọng là cùng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm có liên quan, nhưng mà có thể làm được một bước này, đối với Chu Dương tới nói cũng đủ những người khác hâm mộ. Một lát sau, Quế Hồng Anh văn phòng bên trong, Chu Dương cặn kẽ hồi báo gần đây trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tình huống công tác cũng đem tiếp xuống an bài công việc cùng suy nghĩ cũng tỉ mỉ giới thiệu một lần. Quế Hồng Anh thỉnh thoảng gật đầu cùng đưa ra mấy vấn đề, Chu Dương cũng nhất nhất trả lời. nhưng mà ngay tại nói chuyện sắp lúc kết thúc quế hồng anh một câu nói lại đột nhiên liền để chu dương ngẩn ra một chút trong đầu càng là lập tức liền bốc lên một câu quả nhiên nữ nhân liền không có một cái đơn giản á chương 265, lập nghiệp cùng tài trợ chương 265, lập nghiệp cùng tài trợ bí thư ý của ngài là long thành văn hóa cũng có ý tại một khối này tăng thêm đầu tư khu ủy bí thư văn phòng bên trong gặp quế hồng anh gật đầu một cái chu dương lập tức liền càng thêm buồn bực điển mực nam nữ nhân này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì bọn hắn long thành không phải truyền hình điện ảnh văn hóa công ty sao làm sao lại đối với thực thể thương nghiệp đầu tư cũng cảm thấy hứng thú bất quá bất kể thế nào dương chu dương cũng coi như là biết rõ vì cái gì điền nhược nam sẽ như vậy liền dứt khoát đáp ứng chính mình hỗ trợ phụ trách lập nghiệp cuộc tranh tài công tác tuyên truyền thì ra trước đây không lâu long thành văn hóa cao tầng vừa mới cùng khu ủy khu chính phủ bên này tiếp xúc qua biểu đạt hy vọng gia nhập vào vùng ven sông kinh tế mang khai thác ý nguyện quả nhiên là ý không ở trong lời hợp lấy điền nhược nam sở dĩ sẽ đáp ứng hỗ trợ thì ra trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sự tình trạng qua là một cái dự bị nghĩ tới đây chu dương lập tức liền lắc đầu điền nhược nam nữ nhân này ánh mắt thật đúng là quá độc ái đã vậy còn quá nhanh liền phát giác vùng ven sông kinh tế mang tầm quan trọng hơn bất quá ta xem không chỉ chỉ là muốn đầu tư đơn giản như vậy dựa theo bọn hắn vị kia điển tổng ý tứ hẳn là nghĩ tại vùng ven sông khu vực cầm địa bảo là muốn chế tạo một cái to lớn điện ảnh công nghiệp kỹ thuật trung tâm đi đây là chuyện tốt có đầu tư đi chúng ta tự nhiên là giơ hai tay hoang lên vùng ven sông địa khu phát triển không thể rời bỏ những thứ này vốn liếng thăm ra long thành văn hóa cũng là nổi danh xí nghiệp lớn bất quá các ngươi trung tâm bên kia việc làm còn muốn nắm chặt một chút ta xem bây giờ tình thế này cũng không tệ lập tức trung tâm thành lập liền muốn đẩy một năm các ngươi phải lấy chút thực tế thành tích đi ra. văn phòng bên trong quế hồng anh đột nhiên lời nói xoay chuyển chu dương thần kinh cũng cảm thấy căng cứng bí thư trung tâm một khối này chỉ cần lần này sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái có thể thuận lợi cử hành mà nói chỉnh thể việc làm hẳn là có thể đi trên một cái không nhỏ bậc thang trừ cái đó ra tại chiêu thương dẫn tư một khối này trước mắt sơ bộ việc làm đã gần hoàn thành kế tiếp chính là đánh hạ mấy cái to lớn đầu tư cơ quan bây giờ tiểu vàng bên kia cũng tại cùng người làm luận ta xem dù cho không thể toàn bộ lấy xuống cũng có thể cầm xuống trong đó một bộ phận chu dương cung tính thanh âm hắn cũng không phải đang nói phép, mà là hoàng lâm lâm tại triều thương dẫn tư một khối này năng lực chính xác làm hắn có chút ghé mắt tiên kỳ ngoại trừ thành công dẫn vào một nhóm lớn tổng cộng hơn 20 nhà cỡ nhỏ thương gia năm tháng nhuận nhờ lão công hắn ngải ra tại trong xí nghiệp quan hệ lại cùng mấy nhà khoa học kỹ thuật hình công ty ký kết đầu tư hợp đồng trong đó càng bao quát chim cánh cụt tập đoàn thế giới như thế này nổi tiếng khoa học kỹ thuật hình tập đoàn mấy nhà này xí nghiệp trước mắt cũng đã đáp ứng đến lúc đó sẽ phái người tham gia sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài tái sự tìm kiếm đáng giá bọn hắn đầu tư hạng mục vậy là tốt rồi trung tâm việc làm quan hệ đến cả bản cờ năng lực của người ta là thi tưởng Nhưng mà làm công tác có đôi khi không cần một mực mà cầu ổn cầu toàn, muốn tìm đột phá khẩu, nhất là là muốn chú ý đoàn kết, như lần trước giao đại cái chủng loại kia tình huống, về sau hay là muốn chú ý trừng mực vấn đề. Quế Hồng Anh hôm nay tâm tình rõ ràng rất không tệ, kỳ thực Chu Dương đại khái cũng có thể đoán được trong lúc này nguyên nhân. Một phương diện trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ mặc dù dưới mắt vẫn không có trọng đại đột phá, nhưng mà trước mắt trung tâm các hạng việc làm cũng đã đi lên quỹ đạo, đối với Quế Hồng Anh vị này xem như trung tâm chủ đẩy tay lãnh đạo tới nói, đây chính là tin tức tốt nhất. Một phương diện khác, dựa theo trước đây chính mình nói ra phương án Trước mắt vùng ven sông khu kinh tế khai phát cũng lấy được sơ bộ hiệu quả từ cái kia to lớn thương nghiệp khu phức hợp hạng mục trong thời gian ngắn như vậy rơi xuống đất thì nhìn được đi ra thị trường tư bản quả nhiên vẫn là nhìn chung cái này địa phương tiềm lực phát triển có vốn liếng tiến bảo công việc khác dĩ nhiên chính là nước chạy thành sông dựa theo chu dương nắm giữ tình huống trước mắt xa bản phố giang đạo cùng xe đôn đường đi hai cái trọng điểm khu phố cổ phá rơi chỉnh đốn và cải cách việc làm cũng hoàn thành tiền để điều tra nghiên cứu trước mắt ngoại trừ số ít cư dân đang hủy đi rời đến bù một khối này vẫn có dị nghị còn lại cũng đã bắt đầu ở lục tục ký hợp đồng cùng lúc đó Trước mắt Giang Loan Khu dẫn vào thị trường tư bản tham dự khu thành cũ cải tạo việc làm cũng tiến lên rất thuận lợi, dựa theo Quế Hồng Anh thuyết pháp, chỉ cần trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ làm ra thanh thế càng lớn, vậy cái này việc làm thì sẽ càng đơn giản. Bất quá nghe được Quế Hồng Anh nhắc lên giao đại sự tình, Chu Dương phía sau lưng vẫn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi, mặc dù Quế Hồng Anh bản thân giúp đỡ chính mình thái độ rất rõ ràng, nhưng mà bí mật nói câu nói này, đã coi như là tại gọi hắn ý tứ cũng không cần nói cũng biết, làm đấu tranh có thể, nhưng mà không thể hành động theo cảm tính, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng tốt bí thư, ta tâm lý năm chắc. Ấn. gặp quế hồng anh không có cái khác lời nói muốn giao phó, chu dương lập tức đứng dậy cáo tử. từ văn phòng bên trong đi ra, chu dương nghĩ nghĩ cũng lười đi ban thư ký bên kia, cho hoàng diệp phát cái tin tức liền trực tiếp xuống lầu. từ trong thang máy đi ra, hắn vừa vặn đâm đầu vào đụng tới từ bên ngoài trở về khu trưởng chu hải đông, nhanh lên đi lên tiếng chào hỏi là tiểu chu a, hôm nay làm sao tới khu ủy bên này? khu trưởng, hôm nay quế bí thư bảo ta tới hồi báo một chút trung tâm tình huống công tác. lúc nói câu nói này, chu dương trong đầu lập tức liền hiện ra trước đây chu hải đông tìm chính mình nói mấy câu nói kia, trong lòng không khỏi cũng có chút rủ rẻ cũng may chu hải đông tâm tình cũng không tệ lắm nghe vậy vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái liền để hắn rời đi bất quá chu dương vừa mới quay người rời đi trong thang máy chu hải đông liền cùng thư ký lâm vĩnh kiện hỏi một chút trung tâm gần nhất có cái gì chuyện lớn khu trưởng trừ bọn họ lập tức sẽ cử hành cái kia sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái trước mắt không nghe thấy tin tức nói trung tâm bên kia có cái gì tình huống đặc thù chu hải đông nghe vậy cũng không nói cái gì chỉ là hơi có thâm ý nhìn lâm vĩnh kiện một mắt hắn cái này thư ký cùng chu dương so sánh vẫn là kém như vậy chút ý tứ a sau khi tan việc về đến nhà chú hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng đang tại trong phòng bếp cùng hồng tỷ cùng một chỗ bận rộn chuẩn bị bữa tối an Hiểu khiết thì khoanh tay cơ trên ghế salon soát thời gian mang thai chú ý hạng mục đoạn thời gian gần nhất chú hướng quân cùng vương ái bình gần như không để cho an Hiểu khiết nhúng tay bất luận cái gì về nhà còn kém coi như trong nhóm bồ tát cùng mái ngược lại là chu dương một lời không hợp liền bị hai vợ chồng đánh đôi hỗn hợp không có cách nào có cháu trai nhi tử liền thành tặng phần phụ bất quá đối với đến cùng là cháu trai vẫn là tôn nữ hai vợ chồng ra ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ ngược lại dựa theo chu hướng quân ý tứ, lao chu nhà mấy đời đã chuyển, đến được nhi tử chu dương ở đây, sinh nam sinh nữ hắn hiện tại cũng không có cảm giác gì xấu. lập nghiệp, người không viết sách. ăn xong cơm tối, hồ thắng lợi đột nhiên tới nhà tìm chu dương hàn huyên một hồi, ra hỏa này cùng chu dương liền cách một tầng lầu, bình thường thế nhưng là không ít chạy nhanh xuống lầu dưới ăn trực. bây giờ chu hướng quân cùng vương ái bình cũng biết hồ thắng lợi là nhi tử của mình bạn học thời đại học, hơn nữa chu dương trước đây mua phòng ốc tiền hay là tìm hồ thắng lợi mượn, hai vợ chồng già cũng là rất nhiệt tình, trực tiếp liền gọi hồ thắng lợi tự mình một người không nên mở hỏa, đến giờ liền hắn xuống dùng cơm. trong thư phòng nghe được hồ thắng lợi thế mà tại lập nghiệp mở công ty trong lòng cũng là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hại viết ta sách mới đã mở mặc dù thành tích không như trên một bản nhưng mà cũng không kém bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta lập nghiệp ta làm muốn như vậy viết sách loại chuyện này còn không biết có thể kéo dài bao lâu vạn nhất ngày nào đó bổ nhào vào chết chẳng phải là muốn nghèo kiệt xác cho nên còn không bằng thừa dịp bây giờ trẻ tuổi làm một cái công ty Chu dương nghe vậy lập tức trận trắng mắt chỉ bằng ngươi lão hồ trong tay hai bộ lớn bình tầng một bộ biệt thự lớn chính là người khác mấy đời đều dễ không tới tiền vốn chết nghèo vậy khẳng định không đến mức đơn giản chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề vậy bây giờ là gì tình huống chu dương kỳ thực cũng có một đoạn thời gian không có cùng hồ thắng lợi trò chuyện chuyện công việc hắn ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức liền làm công ty không có gì tình huống a ta đầu năm thời điểm liền đã đem công ty đăng ký tốt hơn nữa bình đài cũng đã thượng tuyến vận doanh mấy tháng trước mắt lưu lượng cũng không tệ lắm gật đầu một cái chu dương lại giải rồi một lần những thứ khác tình huống hồ thắng lợi tên công ty rất tục liền kêu thắng lợi văn hóa chủ yếu nghiệp vụ vẫn là nghề cũ làm văn học mạng gia hỏa này là gan cũng lớn trước trước sau sau đập hơn ngàn vào xuống đến bây giờ bình đại đều không có bắt đầu lợi nhuận bất quá thế rất mạnh trước mắt tại nghiệp nội cũng làm ra một chút động tinh ta nguyên bản ý nghĩ là cảm thấy bây giờ đổ lậu đọc hung hăng ngang ngược như vậy dứt khoát không bằng chính mình làm một cái bình đài không nghĩ tới thị trường cũng không thể lắm bất quá bây giờ nhược điểm cũng rất rõ ràng một cái là trong tay tài chính cũng có chút khan hiếm một cái khác chính là nổi tiếng còn chưa đủ chu dương gật đầu một cái tài chính thiếu hụt vấn đề là khẳng định dù sao đầu nhập vào hơn ngàn vạn không sai biệt lắm cũng đem hồ thắng lợi tiền kỳ ngoại trừ mua phòng ốc bên ngoài tiền thù lao đều tiêu hao không còn đến nỗi nổi tiếng vấn đề mới thành lập công ty cùng nhãn hiệu chắc chắn đều tồn tại cái này tai hại cũng không phải đặc thù gì tình huống vậy là ngươi có ý tứ gì tiếp tục làm hay là thế nào lộng? chu dương biết hồ thắng lợi trịnh trọng như vậy kỳ sự tìm đến mình chắc chắn không chỉ là vì nói chuyện phiếm nói nhảm ta đây không phải tới tìm ngươi nghĩ biện pháp sao ngươi quan hệ rộng ta lại chỉ có ngươi như thế một cái anh em thân thiết không tìm ngươi tìm ai. cầm lấy trên mặt bàn đều một cái quả táo lớn hồ thắng lợi răng rắc một tiếng cắn xuống tới một tảng lớn trong miệng mơ hồ không rõ mà nói chu dương lập tức không còn gì để nói ngươi mẹ nó đều coi ta là đỏ ra ẹ ở đâu bất quá trong đầu lại suy nghĩ mở. qua một hồi lâu mới lên tiếng, biện pháp ta ngược lại thật ra có, hơn nữa ngươi hạng mục này ta xem cũng không phải không thể. trước mắt văn học mạng vẫn rất có phát triển tiềm cảnh. ngươi nhìn dạng này được hay không? ta có cái người anh em trong tay có tiền, liền lần trước tìm ngươi vay tiền đầu tư xử lý nhà máy cái kia, ta để cho hắn cùng ngươi nói chuyện xem có thể hay không hợp bọn với ngươi làm người đầu tư. như thế nào đàm luận là chuyện của chính các ngươi. mặt khác, chúng ta trung tâm lập tức sẽ là một cái lập nghiệp đại tái, hơn nữa dự thi chủ thể chính là trường học ở trường sinh viên, phụ trách công tác tuyên truyền vẫn là Long Thành Văn Hóa, cùng các ngươi công ty nghiệp vụ vẫn rất có quan hệ. Ta ý nghĩ là ngươi hoặc là tiêu ít tiền làm hoạt động lần này nhà tài trợ. Đến lúc đó quảng cáo một khối này, tự nhiên cũng sẽ giao cho các ngươi thắng lợi văn hóa. mươi 266, Ngoài ý liệu nhân tuyển mươi 266, Ngoài ý liệu nhân tuyển 6 trung tuần tháng Chu Dương chính thức đem lần thứ nhất giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái công tác tiểu tổ danh sách đưa đến khu ủy bí thư Quế Hồng Anh nơi đó. Cùng ngày Quế Hồng Anh liền chủ trì tổ chức khu ủy thường ủy hội đi một cái hình thức, chính thức thông qua được phần danh sách này. Công tác tiểu tổ tổ trưởng từ khu ủy bí thư Quế Hồng Anh tự mình đảm nhiệm, phó tổ trưởng từ Giao thông Đại học Đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng Nhậm Bình Sinh, cùng với Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính chủ quản giáo vụ chỗ phó hiệu trưởng cận Bình đảm nhiệm. Tiểu tổ người liên lạc là Trung tâm phó chủ nhiệm Chu Dương. Công tác tiểu tổ tổ viên thì bao quát Trung tâm toàn thể thành viên cùng hai cái trường Cao đẳng Nhân viên tương quan, cộng lại hết thể hơn ba mươi người, cũng đã có thể xem là nhân thủ dồi dào. Công tác tiểu tổ địa điểm làm việc nằm tại Trung tâm bên này. Toàn bộ cuộc tranh tài quá trình cũng tại trên sẽ cùng nhau thông qua. dựa theo đại tái phương án sau cuối tháng công tác tiểu tổ sẽ đem tất cả dự thi trình báo sách tiến hành tập hợp sau đó tiến hành sơ bình thông qua sơ bình trình báo sách dựa theo sinh viên tổ cùng không phải sinh viên tổ tiến hành phân loại bảy đầu tháng chính thức bắt đầu vòng thứ nhất bình chọn một vòng này không tiến hành hiện trường bình xét mà là áp dụng mũ thẩm phương thức mời chính phủ xí nghiệp cùng với trường cao đẳng các loại giới chuyên gia tiến hành chấm điểm chế giám khảo công việc này tại bảy cuối tháng sẽ toàn bộ hoàn thành đến lúc đó sẽ hình thành một cái cuối cùng trận chung kết danh sách tám đầu tháng đại tái tổ chức phương cũng chính là Đông Hải Giao Thông Đại học cùng Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính hội chính thức từ hai học giáo kinh tế và quản lý học viện tổ chức một cái lập nghiệp trại huấn luyện đi qua một tuần lễ trại huấn luyện huấn luyện sau đó tám trung tuần thắng sẽ tại Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính chính thức tổ chức trận chung kết trong lúc đó xem như lần hoạt động này tuyên truyền phương phụ trách phương Long Thành văn hóa sẽ tại bọn hắn bán trực tiếp ảnh em bình đài quả táo nhỏ TV tiến bộ đi diện tích lớn tuyên truyền cùng mở rộng đồng thời chuẩn bị trận chung kết hiện trường trực tiếp thêm nhiệt trận chung kết trong lúc đó trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ngoại trừ sẽ mời người đầu tư cùng với một chút chuyên gia tiến hành hiện trường giám khảo còn có thể tổ chức một nhóm đại khái quy mô tại khoảng 100 người người của mọi tầng lớp đảm nhiệm đại chúng ban giám khảo đối với trình báo bộ môn hiện trường Trần Thuật tiến hành chấm điểm trận chung kết sẽ tại hiện trường trực tiếp công bố kết quả nếu như người đầu tư xem trọng cái nào đó hạng mục sẽ ở hiện trường trực tiếp tiến hành đầu tư ký kết mà không có thu được đầu tư hạng mục đoàn đội cũng sẽ thu được giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nâng đỡ miễn phí thu được một cái lập nghiệp sân bãi ba năm miễn phí quyền sử dụng cùng miễn thuế chính sách khích lệ bất quá cứ như vậy mà nói Chu Dương áp lực cũng liền trong nháy mắt lớn thêm không ít mặc dù là ủng hộ một lần này hoạt động Khu tài chính bên kia chuyên môn cấp phát gần tới 500 vạn tới xem như tài chính khởi động, hơn nữa trung tâm bản thân cũng có gần 500 vạn dự toán, cộng lại nhìn như không thiếu, nhưng mà cần tiền địa phương thật sự là nhiều lắm. Thỉnh chuyên gia cùng ban giám khảo phí tổn, trung tâm chính sách chi tiêu. Còn có đại tái trong lúc đó hạng mục đoàn thể ăn ở các loại, những thứ này đều cần dùng tiền. Nhưng mà này còn là bởi vì Long Thành văn hóa bản thân tham dự một lần này công tác tuyên truyền không có yêu cầu nhân viên cùng kỹ thuật phí tổn, cùng với giao thông đại học cùng đại học kinh tế tài chính bản thân nguyện ý cung cấp nhất định tài chính dự toán ủng hộ tình huống phía dưới. Cũng may hồ thắng lợi bên kia, lần này thông qua đấu đầu, đầu. trực tiếp liền lấy ra 300 vạn tài chính xem như phí tài trợ, đại giới chính là cầm tới toàn bộ tái sự quảng cáo vị. Có chu dương đáp cầu rất ngối, vương dũng cùng hồ thắng lợi ở giữa đàm phán cũng rất thuận lợi. Vì chuyện này, vương dũng thậm chí chuyên môn chạy một chuyến đông hải thành phố. Cuối cùng đi qua sau khi thương lượng, hồ thắng lợi đồng ý vương dũng bỏ vốn 1.000 nghìn vạn xem như nhập cổ phần tài chính gia nhập vào thắng lợi văn hóa, chiếm toàn bộ công ty 49% cổ phần đương nhiên, vương dũng chỉ chiếm có cổ quyền, cũng sẽ không hỏi đến thắng lợi văn hóa quản lý việc làm. Bất quá vương dũng cũng không thèm để ý, hoành thụ hắn đối với một khối này nghiệp vụ vốn là không hiểu rõ. Hợp tác lần này. càng nhiều vẫn là từ đối với biểu đệ chu dương tín nhiệm chúng ta một lần này chiến trận không thể bảo là không lớn nhưng mà dùng tiền địa phương cũng quá là nhiều một điểm kim hổ ngươi cùng sở tưởng hai cái nhất định muốn đem dự toán làm chuẩn xác cũng đừng xuất hiện đến lúc đó thiếu sót quá lớn tình huống trong phòng học vì làm tốt một lần tranh tài này chu dương đã liên tục một tuần lễ càng không ngừng triệu tập mỗi phòng người họp văn phòng chủ nhiệm lương kim hổ cùng tài vụ khoa khoa trưởng sở siêu tưởng cũng cảm thấy áp lực núi đệ chủ nhiệm một khối này việc làm chúng ta sẽ chú ý bất quá có cái tình huống ngài nhìn xử lý như thế nào Giao đại cùng tài đại bên kia, lần hoạt động này sẽ tổ chức đại khái một trăm một học sinh xem như người tình nguyện. Lần trước ý của ngài là để chúng ta trưng cầu ý kiến một chút, những học sinh này người tình nguyện có hay không an bài phí lao động, bất quá căn cứ vào phản hồi tin tức đến xem, cũng đều là miễn phí. Nghe đến đó Chu Dương lập tức liền nhíu mày. Người tình nguyện miễn phí. Lần này hoạt động nhưng là muốn kéo dài dòng dã chừng hai tháng thời gian, một phân tiền cũng không cho người ta học sinh, có phần cũng quá có chút bất cận nhân tình, bất quá đây là giao đại cùng tài đại sắp xếp của mình, hắn đã không còn gì để nói. Chu Dương nhíu chặt lông mày, suy tính một hồi lâu mới lên tiếng, như vậy đi. Số tiền này chính chúng ta ra, 100 người chừng hai tháng, cứ dựa theo mỗi ngày 150 đồng tiền tiêu chuẩn, gần tới 90 vạn dự toán, các ngươi cùng giao đại cùng tài đại thương lượng một chút. Bất kể như thế nào, mặc dù trung tâm bên này tại vụ tình huống quả thật có chút khẩn trương, nhưng mà Chu Dương chính xác không muốn chiếm học sinh tiện nghi, đây là nguyên tắc tính chất vấn đề. Trung tâm việc làm mới vừa vặn cất bước, tương lai trọng yếu nhất tiềm lực khai quật chủ thể vẫn là đám này học sinh, nếu như ngay cả loại chuyện này đều phải chiếm tiện nghi mà nói, đây không phải làm việc thái độ tốt chủ nhiệm, ta sẽ mau chóng cùng bọn hắn liên hệ. Sau khi hội nghị kết thúc, Chu Dương lập tức lại đem Vương Lâm Lâm cùng Quý Hiểu Phân gọi tới văn phòng bên trong, cặn kẽ hỏi thăm một chút công tác chuẩn bị chi tiết chủ nhiệm. Ta bên này công tác chuẩn bị trên cơ bản cũng rất thuận lợi. Gật đầu một cái, Quý Hiểu Phân năng lực làm việc Chu Dương vẫn là hết sức công nhận. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng lịch luyện đi ra. Bất quá Vương Lâm Lâm rõ ràng đụng phải khó xử, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Là nhà tài trợ bên kia xảy ra vấn đề, vẫn là Long Thành Văn Hóa vấn đề. Vương Lâm Lâm mặc dù chủ yếu là phụ trách chiêu thương dẫn tư việc làm, nhưng mà hoạt động lần này Chu Dương vẫn là đem tài trợ cùng tuyên truyền một khối này giao đến trong tay nàng nhà tài trợ không có vấn đề gì. thắng lợi trên văn hóa cái tuần lễ liền đã đem phí tài trợ đánh vào trung tâm trong tài khoản bất quá long thành văn hóa bên kia chậm chạp cũng không có đem nhân viên công tác danh sách phát tới ta cùng bọn hắn câu thông qua chủ yếu là bởi vì tranh tài người chủ trì không ổn định người chủ trì chu dương nghe vậy lập tức sững sờ lần trước không phải nói xong sao tại sao lại không xác định nói xong chu dương trong lòng thầm mắng một tiếng điền được nam nữ nhân này đến cùng đang dở cho quỷ gì là như vậy chủ nhiệm phía trước định người chủ trì kia nói dự toán quá thấp cho nên còn cần lại suy nghĩ một chút nghe đến đó chu dương tự nhiên hiểu rồi vương lâm lâm ý tứ bất quá loại chuyện này hắn cũng không tốt trời mẹ Dù sao muốn cho người làm việc sẽ phải cho đủ giá tiền, trên đời này nào có miễn phí cơm chưa chuyện dễ dàng như vậy. Phải biết một cái người chủ trì đoàn thể phí tổn, cái kia không tiện nghi à, lấy trước mắt bọn hắn tình trạng tài chính, số tiền này thật là có chút khó khăn. Nhưng mà muốn nói hắn một điểm tính khí cũng không có cái kia cũng không có khả năng, dự toán quá thấp. Trước đây vấn đề này thế, nhưng là trước kia liền bàn luật tốt, ngươi bây giờ nói với ta dự toán quá thấp. Hơn nữa, một cái người chủ trì đoàn đội 10 vạn dự toán, tại 2011 năm cũng không tính ít chăng. Dù cho ngươi là đài truyền hình thâm niên chủ trì, làm sự tình cũng không thể không đáng tin cậy như vậy. dưới mắt liền còn lại chút điểm thời gian này ngươi lâm chàng nói không được tính toán cũng đừng chờ hắn suy tính ngươi trực tiếp nói cho hắn biết nếu đã như thế vậy chúng ta trước đây hiệp nghị liền hết hiệu lực chủ nhiệm ta xem chúng ta hoặc là chính mình dùng tiền mời một người chủ trì tốt thực sự không được nếu không thì ngươi để cho ta thử xem văn phòng bên trong chu dương vô kế khả thi lúc đột nhiên nghe được vương lâm lâm có chút thấp phỏng âm thanh lập tức chính là xứng sở ngươi thử xem đúng à ta trước đó thế nhưng là từng thu được sinh viên người chủ trì kim tưởng ngươi chờ xem chúng ta nghe lời này một cái chu dương lập tức liền gửi tính toán công việc của ngươi bản thân liền nhiều nhưng ngươi làm người chủ trì này sợ là khóc tài như vậy đi chuyện này ta nghĩ biện pháp nói xong chu dương lại hỏi mấy cái tỉ mỉ vấn đề chờ vương lâm lâm cùng quý hiệu phân rời đi văn phòng sau đó chu dương lập tức liền cho trương mao mao gọi điện thoại đi qua hồng hà hội sở đây chính là cao cấp thương vụ hội sở tiếp đãi hoạt động nhiều không kể xiết trương mập mạc bên kia khẳng định có tài nguyên bằng ca là chuyện như vậy văn phòng bên trong chu dương cùng trương mao mao giới thiệu sơ lược một chút tình huống lập tức liền trực tiếp lời thuyết minh ý đồ đến liền việc này trong loa trương mao mao nghe xong một đoạn lớn cuối cùng tận cùng bên trong nhất đụng tới ba chữ đúng à liền việc này vậy đơn giản à cái này không phải có một cái có sẵn nhân tuyển sao ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi nói xong trong miệng trương Mao mau lập tức đụng tới một cái lệnh chu dương đều có chút không tưởng tượng được tên chương 267, trăm điền tổng Báo nổi chương 267, trăm điền tổng Báo nổi ngươi nói là tìm hiểu phỉ nàng hội chủ cầm sao văn phòng bên trong nghe được trương mau mau lời nói chu dương chính xác lấy làm kinh hãi hắn ngược lại là không nghĩ tới trương mau mau để cử nhân tuyển vậy mà lại là ninh hiểu phỉ ngươi đây liền cô lậu quả văn a Hiểu Phỉ trước đó tại hội sở bên này cũng không chỉ là ca sĩ thường trú, hơn nữa cũng đã làm không ít lần hoạt động người chủ trì, nếu không thì ngươi cho rằng Đàm Thiếu là thế nào nhận biết nàng, chính là có một lần làm hoạt động thời điểm Hiểu Phỉ là người chủ trì. Lại nói, ngươi có phải hay không không nhìn tivi? Hiểu Phỉ 2 năm này không ít khách mời đài truyền hình hoạt động chủ trì, mặc dù là vì tiết mục hiệu quả, nhưng mà bản lĩnh vẫn phải có. Nghe đến đó, Chu Dương xem như rõ ràng chính mình thật đúng là số đen rồi, có như thế có sáng tài nguyên dĩ nhiên thẳng đến tại cưới lửa tìm ngựa. Tìm Linh Hiểu Phỉ làm MC người Vậy thì tốt đã dựa theo chương Mao Mao thuyết pháp, Ninh Hiểu Phỉ chủ trì bản lĩnh cũng không tệ lắm, tăng thêm lần so tài này, bản thân cũng chính là một cái thi đua tính chất hoạt động, Ninh Hiểu Phỉ có chủ trì kinh nghiệm, hoàn toàn có thể có thể gánh vác đến nỗi chủ trì hiệu quả cùng tiết mục tính chất, kia liền càng không thể trách, vừa tới Ninh Hiểu Phỉ tham gia qua đài truyền hình tiết mục chủ trì, thứ hai đi, chẳng lẽ còn có cái gì so một cái minh tinh. Điện ảnh làm MC người càng lớn mánh quái sao? Nghĩ tới đây, Chu Dương cùng Chương Mao Mao hàn lên vài câu, lập tức liền cúp điện thoại, lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Ninh hiệu Phỉ phát cái tin nhắn qua. Quả nhiên, vừa nhận được Chu Dương tin tức Ninh Hiểu Phỉ lập tức liền gọi điện thoại cho hắn đến đây Dương ca, chuyện này không có vấn đề nha, ta vừa vặn mấy tháng gần đây không có gì ăn bài, bộ phim trước kết thúc, Điện tổng cho ta thời gian mấy tháng nghỉ ngơi, ta hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Ninh Hiểu Phỉ âm thanh, Chu Dương đương nhiên biết cô nương này nhất định là vì còn nhân tình của mình, đương nhiên cũng là xuất phát từ giữa bằng hữu quan hệ. Dù sao làm mình tinh nào có dễ dàng như vậy, thật vất vả có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nếu không có quan hệ, ai nguyện ý ly tới ngươi vậy thì tốt, bất quá Hiểu Phỉ, ta thế nhưng là nói xong rồi, lần này mời ngươi tới làm em ta bên này cũng không có gì tiền cho ngươi. nhiều lắm là cũng chính là bao ngươi ăn ở cùng đoàn thể phí tổn nói câu nói này chu dương cũng là cảm thấy chính mình ra mặt dày không được không có tiền mời người làm việc còn có thể đem lời nói có lý chẳng sợ như vậy dương ca ngươi nói như vậy ta nhưng là không đáp ứng à ta còn đến không kịp cảm tạ ngươi đây không phải tiện tay mà thôi sao như vậy đi ngươi chờ chút đem tư liệu phát cho ta thừa dịp mấy ngày nay ta xem thật kỹ một chút ta bảy đầu tháng liền trở về đông hải đến lúc đó cùng ngươi gặp mặt nói chuyện đến nỗi vấn đề tiền nong ngươi cũng không cần lo lắng có lộ phí là được ở địa phương chính ta ăn bài, bất quá đến lúc đó ngươi phải mời ta ăn cơm linh hiệu phỉ quả nhiên chính như chu dương sở liệu đúng là phí tổn bên trên có cân nhắc bất quá chu dương cũng biết nếu như không chấp nhận linh hiệu phỉ điều kiện cái kia đoán chừng trong nội tâm nàng vẫn luôn sẽ niệm chính mình nhân tình kia bất quá như vậy cũng tốt xem ra ngươi chính là một cái tiểu phú bà đi ăn cơm không vấn đề đến lúc đó ta mời khách ngươi chọn lựa địa phương nào có à ta thế nhưng là ngay cả phòng ở cũng mua không nổi bất quá chút tiền đấy vẫn phải có cúc điện thoại giải quyết người chủ trì vấn đề chu dương cũng nhẹ nhàng thở ra lập tức liền đem vương lâm lâm kêu tới nói rõ với nàng rồi một lần tình huống nhưng mà nghe được chu dương thế mà mời ninh hiểu phỉ làm chủ trì người vương lâm lâm lập tức lập tức liền ngây ngẩn cả người ta tiên chủ nhiệm ngươi nói ninh hiểu phỉ sẽ không phải là ta nhận biết cái kia à phải biết dưới mắt ninh hiểu phỉ mặc dù còn chưa tới tình cảnh đằng sau mấy năm loại kia đại hồng đại tử nhưng là bây giờ cũng coi như là nghiệp nội có chút danh tiếng đại tân sinh tiểu minh tinh vương lâm lâm biết cũng không kỳ lạ bằng không ngươi nghĩ sao ngoại trừ nàng còn có cái nào ninh hiểu phỉ ha ha ha chủ nhiệm ngươi cũng quá lợi hại thậm chí ngay cả ninh hiểu phỉ đều có thể mời đi theo nàng thế nhưng là ta tân tấn thần tượng cái này ta chẳng phải là truy tình gặp mặt hiện thực. vương lâm lâm xác định cái này linh hiệu phỉ chính là nàng nghĩ người kia lập tức liền một hồi hưng phấn chu dương nhìn xem cũng là một mặt bất đắc dĩ truy tinh nào? không có cứu a Bất quá vừa nghĩ tới tự mình con dâu ngốc bạch ngọt bộ dáng cũng không có ý tưởng gì phải biết ngốc bạch ngọt từ khi biết linh hiệu phỉ sau đó thế nhưng là thỉnh thoảng liền cùng với nàng bắt quái trong vòng tin tức lấy bất quá chủ nhiệm thỉnh minh tinh làm mc chúng ta dự toán sợ là không đủ a vương lâm lâm đương nhiên sẽ coi lo lắng tất nhiên thỉnh một cái thông thường đài truyền hình người chủ chỉ đều phải hao phí gần tới mười vạn dự toán một cái kia minh tinh còn có nhưng mà chu dương một câu nói lập tức liền để nàng trận tròn mắt không có việc gì Ví dụ sự tình vấn đề không lớn vẫn là dựa theo ban đầu dự toán cho bọn hắn những thứ khác cũng không cần làm tiếp dự tính vương lâm lâm chủ nhiệm ngươi làm như thế nào không phải là hy sinh nhan sắc ca. lấy vương lâm lâm cùng chu dương quan hệ bí mật nói chuyện còn là không giống nhau đổi thành lương kim hổ cùng bí hiểu phân hai người cũng không dám loạn như vậy nói bất quá chu dương nghe vậy lại là nhịn không được trợn trắng mắt hy sinh nhan sắc ngươi nghĩ cũng quá là nhiều a đầu tiên phải có nhan sắc mới được nhưng mà vừa nghĩ tới ninh hiểu phỉ trước đây một mực kể cận bộ dáng của mình chu dương thật là có chút khó mà mở miệng có một số việc một câu nói không rõ ràng a được rồi được rồi ngươi cũng đừng ở nơi đó nói vậy hiểu phỉ trước đó tại âm nhạc học đại học học lúc ấy ta không phải là vừa lúc ở thị ủy văn phòng tổng hợp đi làm sao có bằng hữu giới thiệu từng nhận biết hơn nữa một mực có liên hệ bằng không ngươi cho rằng bánh từ trên trời rất xuống đâu vương lâm lâm a a a hiểu phỉ còn rất thân mật đi gặp nàng một mặt bộ dáng bắt quái chu dương cũng là gương mặt dở khóc dở cười chính mình cũng kết hôn lập tức đều có em bé nghĩ gì đây thật vất vả cầm đi vương lâm lâm cái này truy tinh não Chu Dương tỉnh táo lại, trong đầu tính toán một lần mọi chuyện cần thiết, phát hiện không có gì trọng đại lỗ hổng, cả người cũng là nhẹ nhon không ít. Sáng sớm hôm sau, hắn lại cho Điền Nhược Nam đánh một trận điện thoại, nói rõ một chút liên quan tới thay đổi người chủ trì, để cho Ninh Hiểu phỉ nói đùa một chút ý tứ. Nhưng mà nữ nhân này mới mở miệng, Chu Dương liền biết chuẩn không có lời hữu ích. Chu Dương ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không phải để cử cho ngươi người chủ trì sao? Ngươi tại sao lại muốn đổi người? Nghe lời này một cái, Chu Dương vốn đang không có ý kiến đến gì, lần này trong lòng liền có chút bốc lửa. thế là cũng không khách khí điện tổng ngươi để cử người chúng ta dùng không nội a nhân ra ngại cho tiền thiếu bảo là muốn suy nghĩ một chút ta chỗ này đều nhanh lửa cháy đến nơi nơi nào có thời gian cho hắn cân nhắc lại nói vốn là trước đó liền đã bàn luận tốt sự tình hắn sự đáo lâm đầu mới nói dự toán không đủ ta không có tìm hắn để gây sự đã coi như là rất khách khí a nghe được chu dương lời nói liền ngược nam trầm mặc hồi lâu cuối cùng trở về bốn chữ ta đã biết lập tức liền trực tiếp quẳng đi điện thoại hàng châu long thành văn hóa tổng bộ cục máy chu dương điện thoại Điền Nhược Nam lập tức liền đem điện thoại gọi cho trước đây nàng để cử cho Chu Dương người chủ trì kia công ty người phụ trách, cũng là trong nhà một cái biểu đệ biểu tỷ ngài tìm ta. Điền Tiểu Long xem như Điền Nhược Nam biểu đệ, mặc dù bản thân cũng không phải diễn nghệ giới người, nhưng mà có cái con đường này, tăng thêm hắn tại phương diện quản lý quả thật có chút thiên phú, cho nên tại ngành giải trí một mực cũng lẫn vào như cá gặp nước. Bất quá Điền Tiểu Long đối với Điền Nhược Nam vị này biểu tỷ cũng là kính như thần minh, dù sao hắn tin tưởng, nếu như không có Điền Nhược Nam mà nói, chính mình mặc dù cũng hơi có thiên phú, nhưng mà nghĩ hôn xuất đầu vẫn là rất khó khăn. Nhưng mà Điền Nhược Nam mới mở miệng. hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người nói nhảm, ta không tìm ngươi tìm ai, ngươi có phải hay không trong đầu nước vào? ta nhường ngươi giới thiệu người đi cho chu dương bên kia tranh tài làm mc, cái kia cầu thí người chủ trì ngại nhân ra tiền cho thiếu là có ý gì? ngươi điền tổng dưới tay người còn kém chút tiền kia, chương 268, xui xẻo người chủ trì, chương 268, xui xẻo người chủ trì biểu tỷ, ta ta, ta không biết ta, chúng ta chắc chắn không cần số tiền kia, nhưng mà người chủ trì đoàn đội không thể nuôi sống sao, cũng không thể để cho bọn hắn tự móc tiền túi à? nói xong lời cuối cùng nghe được trong loa điền ngược nam tức giận có chút thở mạnh âm thanh điền tiểu long âm thanh rõ ràng đều thấp không thiếu đoàn đội đoàn đội cái giám ba ngươi cho rằng ta nhường ngươi giới thiệu người đi là nhường ngươi làm cái gì kiếm tiền ta nói ngươi là không phải đầu góc theo a bình thường ngươi không phải rất có thể nói biết nói nói ta không cho ngươi cơ hội ngươi biết chu dương là người nào sao đáp ứng hắn sự tình cũng dám tùy tiện đổi ý ta với ngươi giảng chính là ta tại cái này con rùa trước mặt hắn đều không chiếm được lợi ích ngươi cho rằng ngươi là người nào nói thật cho ngươi biết ta chu dương cùng đàm siêu nhiên là bạn bè thân thiết chuyện này ngươi nếu là làm không xong chính ngươi nhìn xem xử lý lệch cạch một tiếng điền nhược nam nói xong lập tức liền cúp điện thoại mà nghe được điền nhược nam âm thanh điền tiểu long cả người cũng mộng đàm siêu nhiên Cơ mờ nơ mẹ nó a gia hỏa này như thế nào cùng đàm siêu nhiên lại dính líu quan hệ Lão điền nhà mặc dù hiệp quý có thể cùng đàm gia đắp lên quan hệ thậm chí quan hệ không ít nhưng mà điền tiểu long thở nhỏ liền đối với đàm siêu nhiên có chút sợ bây giờ theo kim thục bình địa vị càng ngày càng cao điền tiểu long càng là trực tiếp liền đem đàm siêu nhiên liệt vào không thể đắc tội đối tượng một trong nhưng vấn đề là. ai mẹ nó biết cái kia chu dương một cái phá chủ nhiệm cùng đảm siêu nhiên lại là anh em thân thiết quan hệ a nghĩ tới đây điển tiểu long trong lúc nhất thời cũng có chút đề trong lòng càng là đem lòng bàn tay ở dưới người mang máu cho phun đầy đầu mà đổi thành một bên khi nhận được vương lâm lâm điện thoại bị thông tri hợp tác hiệp nghị bị thủ tiêu sau đó lần này điển tiểu long đề cử người chủ trì dương uy trong lòng lập tức cũng có chút hỏa lớn không nói hai lời lập tức liền cho vương lâm lâm đánh một trận điện thoại nghiêm khắc chất vấn vì cái gì không thông qua hiệp thương liền tự tiện hủy bỏ hiệp nghị hôm nay trước kia chu dương đang tại văn phòng bên trong khởi thảo một phần liên quan tới liên quan tới khoa học và công nghệ khuôn viên như thế nào chế tạo bước kế tiếp phát triển con đường riêng phương án trong đầu đang có chút một đoàn bay dối thời điểm vương lâm lâm đột nhiên liền gõ môn đi vào chủ nhiệm nhìn thấy vương lâm lâm trên mặt một bộ hơi có vẻ có chút tức giận biểu lộ chu dương lập tức liền nhữ mày hỏi lâm lâm sự tình gì vô cùng lo lắng như vậy là như vậy vừa mới dương uy cũng chính là lúc trước cùng chúng ta ký hợp đồng người chủ trì kia đột nhiên cứ gọi điện thoại hỏi vì cái gì chúng ta hủy bỏ hợp đồng hơn nữa vương lâm lâm rõ ràng có chút trần trờ thêm gì nữa văn phòng bên trong vương lâm lâm không nói gì mà là trực tiếp cho Chu Dương đưa một trang giấy đi qua. Chu Dương cũng không hỏi, đưa tay tiếp nhận Vương Lâm Lâm đưa tới đổ vật túi đầu liếc một cái, cái này xem xét cả người nhất thời cũng có chút nội trận lôi đình, sắc mặt cũng biến thành một mảnh xanh xám hắn là có ý gì hỏi rõ sao? Hỏi rõ, hắn yêu cầu chúng ta cho hắn một hợp lý giàn giải, hơn nữa, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất của hắn. Vương Lâm Lâm yếu đó nói, Chu Dương nghe vậy lập tức liền trầm mặt xuống thì ra Vương Lâm Lâm đưa cho hắn chính là một tấm điều kiện bà sao? Nội dung cũng rất đơn giản, cái này Dương Uy tại trong thơ viết rất rõ ràng, nếu như Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ không cho hắn một hợp lý giải, Hơn nữa làm ra bồi thường kinh tế mà nói, hắn liền phải đem chuyện này trực tiếp giao cho pháp viện bên kia đi xử lý. Dựa theo hắn ý tứ, trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đây là tại lấy quyền đệ người, rõ ràng ký qua hiệp nghị sự tình, vậy mà đơn phương triệt tiêu hợp đồng hắn còn nói cái gì? Văn phòng bên trong, Chu Dương úng thanh hỏi, trên thực tế lúc này ở hắn đấy lòng đã đè lên một đoàn hỏa khí chủ nhiệm, Dương Uy. Dương Uy nói ngoại trừ muốn cùng pháp viện phản ứng vấn đề này, còn muốn lộ ra ánh sáng chuyện này. Đừng một cái một tiếng. Vương Lâm lâm giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Dương lập tức liền bỗng nhiên một cái tát đập vào trên mặt bàn đàn. chính hắn vấn đề, lại còn dám nhắc tới gia loại này thái quá yêu cầu. như vậy lâm lâm, ngươi lập tức trả lời hắn, hắn muốn đi pháp viện, muốn lộ ra ánh sáng, đều theo hắn đi. nhưng mà ngươi nhắc nhở hắn một câu, để cho hắn đi hỏi một chút phụ trách chuyện này người. nghe được chu dương âm thanh, vương lâm lâm vốn là còn có chút biểu tình tức giận lập tức liền biến mất, thay vào đó là một mảnh vẻ sầu đo. cùng chu dương cùng làm việc với nhau lâu như vậy, nàng đương nhiên biết chu dương tính cách, liền giao đại đều dám cứng rắn chống đỡ trở về, thúng chi một cái người chủ trì, nhưng mà một lần này sự tình cùng lần trước không giống nhau a, đối phương nói thế nào cũng là một cái có chút nổi tiếng người trong vòng. nếu quả thật liệu mạng đem sự tình làm lớn chuyện mà nói, bọn hắn trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chưa hẳn không sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền toái. dưới mắt chính là khẩn yếu trước mắt, xảy ra loại chuyện như vậy chỉ sợ không phải chuyện tốt đi. ngươi không cần lo lắng, cứ như vậy nói cho hắn biết. Ngay vậy, Vương Lâm Lâm còn muốn nói điều gì, cũng chỉ đành gật đầu một cái đi ra. rất nhanh, tiếp vào Vương Lâm Lâm điện thoại sau đó, Dương Uy quả nhiên nổi giận, ở trong điện thoại ngoan ngoan mà nói một trận ngoan thoại liền cúp điện thoại. nhưng mà vừa cúp điện thoại, hắn lập tức liền nhận được ký kết công ty tổng giám đốc điển Tiểu Long điện thoại, để cho hắn đi một chuyến văn phòng điện tổng, ngài tìm ta. gõ điện tiểu long văn phòng môn dương uy trên mặt lập tức gạt ra một đoàn ý cười cùng trước đây cùng vương lâm lâm gọi điện thoại lúc biểu tình giữ tợn hoàn toàn khác biệt nhưng mà trong miệng hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên liền thấy một đoàn bóng đen hướng tự bay đi qua dương uy cũng coi như là tay mắt lênh lẹ, lúc này liền dịch ra thân thể nhường cho qua đi ngay sau đó liền nghe được đùng một cái một tiếng vừa quay đầu lập tức liền thấy hướng tự bay tới lại là một cái pha lê vật trang trí ngay tại hắn kinh hãi không hiểu thời điểm bên hai lập tức liền vang lên điện tiểu long chửi mẹ âm thanh dương uy nghĩ mẹ nó chính là không phải có bệnh a Ta cho ngươi đi cho Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ hoạt động làm MC người, ngươi mẹ nó là thế nào làm? Vậy mà náo động lên chuyện lớn như vậy, bị điên tiểu Long như thế một hồi của mắng, Dương Uy cũng ngọng, nhưng mà trong đầu lập tức liền biết là liên quan tới ra sân khấu làm MC người sự tình, bất quá đấy lòng vậy mà cho là điên tiểu Long nói là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên kia tự tiện bãi bỏ hợp đồng sự tình, thế là lúc này liền nói điện tổng, ta đoán buồn à, hợp đồng là trước kia liền ký xong, ta cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ đơn phương xé bỏ hợp đồng. nhưng mà ngài yên tâm ta đã cùng bọn hắn nhân viên văn phòng liên lạc qua nếu như bọn hắn không đối với chuyện này làm ra giải thích hợp lý mà nói ta lập tức liền đem chuyện này báo đến pháp việt đi hơn nữa còn sẽ lộ ra ánh sáng bọn hắn ngài yên tâm chuyện này ta nhất định xử lý thật tốt tuyệt đối sẽ không cho công ty tạo thành thiệt hại văn phòng bên trong dương uy hoàn toàn không có chú ý tới theo hắn nói càng nhiều điện tiểu long sắc mặt đã hoàn toàn đen trở thành và sát không phải sao người mẹ nó sự tình không cho ta làm tốt coi như xong lại còn uy hiếp nhân ra muốn đi tòa án kiện bọn hắn thực sự là ngọa cái đại tạo a xử lý thật tốt Liên nguyên như thế cái xử lý biện pháp, ta mẹ nó trực tiếp tự mình đi tìm đảm siêu nhiên nhận thua tính toán ngươi câm miệng cho ta. Điên tổng, ta Dương uy còn chưa ý thức được sự tình không thích hợp, vẫn nói cờ mở nở mẹ nó Dương uy nhĩ, nếu là nói thêm câu nữa, ta bây giờ liền giết chết ngươi tin hay không? Chương 269, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 269, chỉ còn chờ cơ hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh thì đến 6 cuối tháng. Toàn bộ 6 tháng, Chu Dương Cơ hồ ngày ngày đều tập trung tinh thần nhào vào trong công tác, chủ yếu nhất đương nhiên là đem tranh tài công tác chuẩn bị một lần lại một lần tiến hành chủ tính trung cùng xác nhận. kỳ thực toàn bộ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bao quát chu dương ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu chủ bị quy mô như thế phần lớn trọng yếu tái sự không thể không nói loại này quan phương tính chất tranh tài mặc dù là lần thứ nhất tổ chức nhưng mà nhờ vào tiền kỳ tuyên truyền cùng chính sách dẫn hương tính chất cuối cùng vẫn hấp dẫn không ít có tâm gây dựng sự nghiệp sinh viên cùng thanh niên lêu lỏng chú ý đại tái công tác tiểu tổ bên này quý hiệu phân đi qua thống kê phát hiện nhận được dự thi phiếu báo danh số lượng đơn giản có thể nói là viễn siêu sơ kỳ dự tính hết hạn đến sáu cuối tháng bọn hắn hết hệ thu đến vượt qua năm phần không phải học sinh loại hạng mục phiếu báo danh mà học sinh tổ phiếu báo danh số lượng càng là đạt đến gần 700 nhiều phần dù cho đi qua vòng thứ nhất hình thức thẩm tra cuối cùng còn giữ lại tham gia vòng thứ hai bình xét báo danh tài liệu cộng lại vẫn vượt qua một phần bất quá cuối cùng đi qua sau cuộc tranh tài đến tột cùng còn có thể còn giữ lại bao nhiêu ngay cả chu dương trong lòng mình cũng không có đếm cho nên cứ việc toàn bộ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thậm chí bao gồm tại khu ủy phương diện không ít người đều đem tiến lên trung tâm việc làm chứng thực cùng lên bậc cấp hy vọng bỏ vào cuộc so tài lần này phía trên nhưng mà chu dương cũng không có đem chứng gà đặt ở trong một cái giỏ hắn thấy sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái từ mức độ nào đó mà nói kỳ thực vẹn vẹn chỉ là một cái lộ ra phương thức việc làm rơi xuống đất cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống thật sự trong công tác cho nên tại chủ bị đại tái công tác đồng thời một phương diện hắn vẫn tại dẫn dắt vương lâm lâm không ngừng mà cùng ngoại giới tư bản cùng sĩ nghiệp tiến hành tiếp xúc hiệp đàm song phương tại đầu tư thiết lập phân bộ hoặc nghiên cứu cơ quan phương diện hợp tác một phương diện khác cũng tại tận hết sức lực mà thôi động đủ loại khoa học kỹ thuật hình tiểu vi sĩ nghiệp tại khoa học và công nghệ vườn rơi xuống đất trong đó liền bao quát giống hồ thắng lợi thắng lợi văn hóa người anh em vương dũng đầu tư cái tiêu internet hạng mục các loại đương nhiên Những công việc này cũng không có đột phí. Tại bảy Nguyệt sắp đến lúc, trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ hết thảy cùng hơn 20 nhà khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp ký kết hợp tác hiệp nghị, bao quát long thành văn hóa mấy người nhiều nhà quốc nội xí nghiệp nổi danh sẽ tại năm bên trong tiến vào chiếm giữ khoa học và công nghệ khuôn viên, đồng thời còn thúc đẩy hơn 30 nhà tiểu vi xí nghiệp rơi xuống đất. Nói đến 3 năm miễn thuê cùng linh thuế xuất chiêu thương điều kiện, vẫn là hấp dẫn những thứ này mới sáng tạo xí nghiệp nhau nhau đưa ánh mắt về phía mảnh này, bây giờ nhìn còn hơi có vẻ đến có chút keo kiệt khoa học và công nghệ quân viên. cùng lúc đó đi qua không đến một năm khẩn trương thi công, bên trong khu vườn ba tung ba hành đại lộ lộ cùng với sáu đầu phụ đạo cũng đã hoàn thành lộ diện vương vức cùng thi công việc làm. tại sáu cuối tháng chính thức đầu nhập vào sử dụng. trước đây chu dương hoạch định sáng tạo cái mới lộ cùng lập nghiệp lộ hai đầu phân biệt gánh chịu lấy toàn bộ khuôn viên ẩm thực cùng giải trí hưu nhàn cùng với sinh hoạt chức năng phố đi bộ cũng kích thước hơi lớn. trừ cái đó ra, còn có đầu năm thời điểm lợi dụng một tòa vứt bỏ nhà máy cải tạo khuôn viên thể dục văn hóa trung tâm, cũng tại trong thầm lặng chính thức treo biển hành nghề bắt đầu kinh doanh. bên trong khu vườn cứ việc đại đa số người ánh mắt đều nhìn về phía sắp khai triển trận đấu kia nhưng mà còn có không ít người phát hiện trước đây ký kết hợp đồng phía trước khuôn viên cam kết đủ loại phục vụ hạng mục đều tại đều đâu vào đấy tiến lên cùng rơi xuống đất tốc độ nhanh thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản dự tính ngươi được đấy thật không có nhìn ra lúc này mười tám chín tháng công phu toàn bộ khuôn viên đã rực rỡ hẳn lên ta nhìn ngươi không ít hòa công phu a hôm nay sáng sớm đàm siêu nhiên không biết làm sao lại chạy đến trung tâm bên này không phải buộc chu dương tự mình lái xe mang theo hắn tại trong khuôn viên dạo qua một vòng dọc theo đường đi Đàm Siêu Nhiên cũng là trong bị khuôn viên hoàn toàn mới diện mạo làm cho sợ hết hồn, kỳ thực Đàm Siêu Nhiên không nói, Chu Dương cũng biết, gia hỏa này hôm nay tới 89 phần 10 là ý không ở trong lời đợi đến lái xe tại bên trong khu vườn đi dạo một vòng lớn, Đàm Siêu Nhiên lúc này mới nói rõ ý đồ đến lần này ta ngược lại thật ra yên tâm, xem ra trở về có thể cùng đại lãnh đạo thật tốt giao nộp nói thực ra trước khi đến ta còn lo lắng khuôn viên xây dựng có thể hay, không vẫn là giống như trước kia rất dưới. Nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, Chu Dương cũng là âm thầm leo mồ hôi lạnh, cứ việc trước đó đã đoán được một điểm. Nhưng mà Đàm siêu nhân lần này tới lại là dựa theo thị ủy kim bí thư phân phó tới xem xét quân viên tình huống chuyện này vẫn là làm hắn có chút nghĩ lại mà sợ ngươi không phải nói ngươi chính là tới đi lang thang sao? Như thế nào lúc này lại trở thành cho đại lãnh đạo giao nộ? Tức giận trắng ra hỏa này một mắt, Chu Dương lúc này rõ ràng vùng lòng không thiếu ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đã đã nhìn ra à, ta không sao chạy tới nơi này đi dạo, ngươi cho ta đầu góc có bao vẫn là ăn no rừng mỡ ta xem đại lãnh đạo cũng là lo lắng ngươi được ăn cả ngã về không, đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào cuộc thi đấu kia phía trên, không để ý đến việc làm bản thân. Ta liền nói Lấy ngươi chu Dương đầu óc, chắc chắn không đến mức phạm loại sai lầm này. Đi, chuyện ăn cơm liền miễn đi, ta còn chạy về hồi báo. Khuôn viên bên trong. Chu Dương đưa Tiễn Đảm siêu nhiên sau đó lập tức trở về văn phòng, lập tức liền gọi điện thoại đem Vương Lâm Lâm gọi tới văn phòng bên trong. Trong khoảng thời gian này, Vương Lâm Lâm trong lòng kỳ thực vẫn luôn khá là hiếu kỳ Chu Dương đến tột cùng là như thế nào giải quyết cái kia gọi Dương Uy người chủ trì. Phải biết, ngay tại nàng dựa theo Chu Dương ý tứ hồi phục Dương Uy chi sau, không đến thời gian 2 ngày, đối phương công ty lãnh đạo liền mang theo Dương Uy vô cùng lo lắng mà chạy tới khôn viên bên này. ngay từ đầu vương lâm lâm còn lo lắng đối phương là không phải hương sư vẫn tội tới nhưng mà kết quả lại làm nàng giật nệ cả mình cái kia gọi điển tiểu Long tổng giám đốc không chỉ không có bất kỳ cái gì truy cứu trung tâm trách nhiệm ý tứ thậm chí còn kém cầu chu dương bỏ qua chuyện này cái kia gọi dương uy người chủ trì càng là không chịu nổi một đại nam nhân vậy mà tại trong chu dương văn phòng khóc nói xin lỗi thừa nhận là sai lầm của mình lúc này mới làm trễ mãi trung tâm việc làm nếu không phải là nhìn thấy không khí hiện trường có chút không đúng nhìn thấy như thế đại khoái nhân tâm một màn lúc đó vương lâm lâm thậm chí liền muốn nhịn không được cười to lên nhưng mà bất kể như thế nào đi qua một loạt chuyện này sau đó Vương Lâm Lâm đối với Chu Dương đó là càng ngày càng cảm thấy có chút cao thâm khó lường Vương Lâm Lâm, người nghĩ gì thế? Văn phòng bên trong gặp Vương Lâm Lâm lại có chút thất thần, Chu Dương lập tức cũng là dở góc dở cười, nhanh chóng gõ bàn một cái nói nhắc nhở. Vương Lâm Lâm nghe vậy lúc này mới một mặt đỏ bừng lấy lại tinh thần, lập tức liền nhanh chóng cùng Chu Dương hồi báo một chút liên quan tới đại tái công tác tuyên truyền chuẩn bị tình huống chủ nhiệm Long Thành văn hóa bên kia ta xem trên cơ bản đã chuẩn bị không sai bị lắm, không thể không nói công ty lớn chính là công ty lớn, làm việc vẫn rất có một bộ, nhất là bọn hắn cái kia điện tổng, ông trời của ta, ngươi là không biết, nữ nhân xinh đẹp như vậy. sắp mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc nói chuyện, vậy mà không ai dám lên tiếng. Nghe được Vương Lâm Lâm lời nói, Chu Dương trong lòng cũng là âm thầm gật đầu một cái. Vương Lâm Lâm trong miệng điền tổng tự nhiên không phải điền Tiểu Long cái kia ngu ngơ, mà là Long Thành văn hóa sau lưng thực khống người điền Nữ Nam. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng biết, đoán chừng là bởi vì ra Dương uy cái kia một việc sự tình, cho nên điền Nữ Nam thừa dịp tới cùng khu chính phủ nói chuyện hợp tác sự tình, thuận tiện liền đến trung tâm bên này thực địa khảo sát một chút Long Thành văn hóa phái tới làm công tác tuyên truyền quân đội. Một phương diện chắc chắn cũng là làm đủ tư thái, biểu thị Long Thành văn hóa đối với trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ công tác ủng hộ. một phương diện khác đi, tự nhiên cũng là vì sự tình lần trước cho hắn một cái hạ bậc thang. dù sao nhân ra như thế đại tập đoàn tổng giám đốc tự mình tới biết công tác tuyên truyền, chu dương trong lòng dù cho có khí chắc chắn cũng không phát ra được bảy đầu tháng. giang loan khu lần thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái nghi thức khởi động tại đông hải đại học kinh tế tài chính cử hành, trong nghi thức, khu ủy bí thư quế hồng anh tự mình đến đồng thời làm trọng yếu giản thoại. bất quá làm cho người kinh ngạc là, đang đọc diễn văn bên trong, quế hồng anh vậy mà chuyển đạt thị ủy phó bí thư, phó thị trưởng kim Thục bình trọng yếu chỉ thị, dựa theo kim Thục bình ý tứ, hy vọng mượn lần này cơ hội tranh tài Xâm nhập tiến lên Đông Hải thành phố khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới công tác phát triển. Nghi thức khởi động sau khi kết thúc, Quế Hồng anh cùng một đám lãnh đạo kỹ càng nghe Chu Dương liên quan tới đại tái công tác chuẩn bị tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải thành phố các tin tức lớn đầu đề vị trí đều cực kỳ bắt mắt mà báo cáo lần này cuộc tranh tài tình huống. Mà xem như cuộc tranh tài trực tiếp thiết kế người cùng tổ chức người, Chu Dương cũng vạn phần chờ mong cuộc tranh tài chính thức đến. Chương 270, minh tinh hiệu ứng cùng viên mãn kết thúc. Chương 270, minh tinh hiệu ứng cùng viên mãn kết thúc ta đi, thật hay giả Tranh tài người chủ trì thật là linh hiệu Phỉ Cái này còn có thể là giả, bạn cùng phòng ta là nguyện vọng tổ người tình nguyện, bọn hắn đêm qua liền đã thấy được chính thức tài liệu, người chủ trì chính là Ninh Hiểu Phỉ. Mã ơi, đây cũng quá bất khả tư nghị đồng thời, Ninh Hiểu Phỉ vậy mà lại tới chủ trì tranh tài, nàng thế nhưng là nữ thần của ta à. Không được, buổi sáng ngày mai nhất định muốn sớm một chút đi chiếm chỗ ngồi. Tôi đi, tin tức này chắc chắn cũng sớm đã truyền ra, buổi sáng ngày mai sân vận động bên kia chắc chắn liền chen đều không chen vào được. Vậy ta liền sáng sớm năm gọi lên lại xếp hàng, ta cũng không tin còn chiếm không đến một vị trí. Thời gian rất nhanh liền tiến nhập 8 trung tuần tháng. dựa theo cuộc tranh tài chương trình hội nghị an bài ngày mai buổi sáng 8 điểm cũng chính là tám 20 ngày sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài trận chung kết đem chính thức tại đông hải đại học kinh tế tài chính bên trong thể dục quán mở màn toàn bộ trận chung kết tổng cộng chia làm hai ngày cử hành ngày thứ nhất là không phải sinh viên tổ đoàn đội tiến hành hiện trường bình xét ngày thứ hai thì từ sinh viên tổ đoàn đội khai triển hiện trường cạnh tranh đi qua tiền kỳ bình xét lần này tiến vào trận chung kết không phải sinh viên đoàn đội tổng cộng là 11 chi đội ngũ trong đó vừa có có trí tại gây dựng sự nghiệp thanh niên lêu lồng cũng có đã thành lập công ty lập nghiệp đoàn đội càng có một chi đã thu được tiên sứ luận đầu tư hạng mục đoàn đội mà sinh viên tổ bên này số lượng tương đối mà nói nhiều hơn một chút tiến vào trận chung kết đội ngũ hết thể có 16 cái đương nhiên dự thi đội viên thanh nhất sắc cũng là đông hải thành phố ở trường sinh viên không hành lễ bái năm lần buổi trưa liên quan tới linh hiệu phỉ sắp đảm nhiệm trận chung kết người chủ trì tin tức cũng tại toàn bộ đại học kinh tế tài chính trong sân trường lan truyền nhanh chóng rất nhanh lấy tài đại vì trung tâm toàn bộ đông hải thành phố mỗi trường cao đẳng bên trong tin tức này đều truyền ra không thiếu học sinh thậm chí vì một cái xem so tài danh lệch hơn nửa đêm liền đến bên ngoài quán thể dục đi xếp hàng nếu không phải là trường học bảo vệ xử chiếm được tin tức này sau đó Trước tiên liền đối với sân vận động chung quanh học sinh tiến hành khuyên cách mà nói, Chu Dương thậm chí có chút bận tâm sáng sớm ngày mai tranh tài hiện trường trực tiếp liền muốn biến thành truy tinh đại hội. Bất quá ngay cả như vậy, tại trên các diễn đàn lớn, tin tức này vẫn là tại thời gian cực ngắn bên trong liền truyền đi bay đầy trời hiệu phỉ, ta xem lần này Chu Dương ít nhất phải mời ngươi ăn một tháng tiệc mới được, cái này một số người đều là hướng về phía ngươi tới. tại đại trong sân trường. An Hiểu khiết hiếm thấy trở về một lần trường học cũ, trên mặt dọc theo đường đi đều mang theo cười. Tại nàng bên cạnh thân, Chu Dương cùng võ trang đầy đủ Ninh Hiểu phỉ nghe bên cạnh thân thỉnh thoảng có học sinh đàm luận chuyện này cũng là gương mặt dở khóc dở cười một tháng nơi nào được a? Về sau ta suy nghĩ gì thời điểm ăn bữa tiệc lớn, Dương Ca còn không phải nhanh chóng ăn bài. Trên thực tế, Chu Dương cũng không nghĩ đến để cho Ninh Hiểu phỉ tới làm chủ bắt người vậy mà lại dẫn phát lớn như thế manh động. Bất quá rất rõ ràng tiết mục hiệu quả ít nhất là có thể bảo đảm. Hơn nữa lần này tài đại vì tổ chức cái này trận chung kết cũng là bỏ hết cả tiền vốn. trực tiếp liền đem sân vận động dựa theo long thành văn hóa tuyên truyền đoàn thể yêu cầu một lần nữa bố trí một lần đương nhiên tiền cũng không thiếu hoa phải biết số tiền này đều là muốn trung tâm ra tại đại sân vận động đây chính là ước chừng có thể dung nạp trên vạn người cỡ lớn sân vận động bố trí lớn như thế sân vận động chỉ là thiết bị phí tổn liền cao tới hơn trăm vạn thì càng không nói những thứ khác phí dụng, trước trước sau sau không có hai ba trăm vạn cũng đừng nghĩ nhìn thấy hiệu quả rất nhanh ba người quanh đi quẩn lại mà liền đi tới bên trong thể dục quán lúc này mặc dù đã là buổi tối mười giờ nhưng mà trong sân vận động vẫn một mảnh đèn đuốc sang trưng trên trăm cái người tình nguyện tăng thêm mấy chục người việc làm đoàn đội một mực tại bên trong vội vàng tiến hành diễn tập nhìn thấy chu dương đi vào long thành văn hóa bên kia phụ trách hiện trường tiết mục thu cùng đạo diễn người phụ trách lập tức chạy tới hồi báo một chút diễn tập tình huống kỳ thực gỗ nở mạn xả cỡ tại long thành văn hóa tập đoàn bao nhiêu cũng coi như là một cái rất cao cấp đạo diễn nguyên bản trong công ty an bài hắn tới phụ trách một cái tranh tài tiết mục thu hắn còn có chút không vui nhưng mà từ lúc cùng chu dương còn có điển ngược nam ăn chung đỡ cơm sau đó hắn loại ý nghĩ này liền hoàn toàn cả biến phải biết đang dùng cơm thời điểm Gỗ nở mạn sả cỡ tận mắt thấy cho dù là công ty tổng giám đốc điển dược nam đối với vị này chu phó chủ nhiệm cũng là một mặt kiêm kỵ bộ dáng chu chủ nhiệm, ngài nhìn còn có hay không cái gì chỉ thị. Cao đạo, ta thế nhưng là người ngoài ngành a, ngày mai chúng ta hiện trường liền toàn bộ nhờ ngươi. Rạng sáng hôm sau, chu Dương trời còn chưa sáng liền lái xe đến tại đại bên này, tiến hành một lần cuối cùng diễn tập sau đó, buổi sáng 8 giờ, trận chung kết chính thức bắt đầu. Bên trong cả thể dục quán, theo một bộ trang phục lộng lẫy linh hiệp phỉ cùng Dương Uy liên thủ đi lên sân khấu, sóng biển tầm thường tiếng vỗ tay lập tức liền xông thẳng tới chân trời. Mà lúc này Tại Long Thành văn hóa bán trực tiếp ảnh âm trên bình đài, cũng sớm đã khai thông trực tiếp gian bên trong, thời gian thực người quan sát đếm cũng tại trong nháy mắt liền chọc thủng trăm vạn đại quan, hơn nữa còn tại lấy tốc độ khủng khiếp đang lên cao. Ngồi ở dưới võ đài trên khán đài, Chu Dương cảm thụ được bên trong cả thể dục quán kinh khủng bầu không khí, đáy lòng cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra chủ nhiệm, lần này chúng ta trận chung kết nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Tại Chu Dương bên cạnh thân Vương Lâm Lâm cùng với quý hiệu phân mấy người trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nhân viên công tác cũng là gương mặt lưỡng phấn, đối với Chu Dương có thể mời được Ninh Hiểu Phỉ đảm nhiệm người chủ trì một chuyện bọn hắn mặc dù đã sớm lấy được tin tức nhưng mà tận mắt thấy một màn này thời điểm đáy lòng vẫn là khó mà ước chế mà phân khởi thành công không thành công ta không biết nhưng mà bầu không khí này chính xác rất không tệ đúng hậu trường bên kia không có vấn đề gì chứ sự đáo lâm đầu Chu Dương vẫn còn có chút thất thỏm. phải biết một lần tranh tài này thế nhưng là trực tiếp sẽ ở trên internet tiến hành tiết mục trực tiếp nếu quả thật xảy ra vấn đề gì. Đó chính là làm cho cười cho Thiên Hạ Yên tâm đi chủ nhiệm, cao đạo kinh nghiệm phong phú như vậy, chắc chắn sẽ không làm lỗi. Ta phía trước hỏi qua cao đạo, chính xác đều làm thứ yếu đều chuẩn bị. Nghe được Quý Hiểu phân cùng Vương Lâm Lâm đều lời nói, Chu Dương mặc dù có chút không quá yên tâm, bất quá cũng chỉ đành đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi trở lấy bắt đầu tranh tài. Rất nhanh, trận chung kết chính thức bắt đầu. Theo từng cái đoàn thể người phụ trách đi lên sân khấu, sau đó tiến hành hiện trường trần thuật, tranh tài rất nhanh liền tiến nhập cao trào. Kỳ thực sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái loại hoạt động này, bản thân vẫn tương đối truyền thống, nhưng mà vì tiết mục hiệu quả, lần này Long Thành văn hóa chính xác hao tổn tâm huyết thiết kế không ít có thu khâu, tỷ như ban giám khảo sắc bén đặt câu hỏi, hiện trường người xem chân nhân đóng vai nhân viên các loại phương thức đều để người cảm thấy cái này cũng không vẹn vẹn một hồi tranh tài, mà là một lần thật sự thương nghiệp cạnh tranh hiện trường. Nhất là ở giữa còn thiết kế đặc sắc xuất hiện thương vụ đàm phát khâu, đoàn đội người phụ trách sắc bén lại nhanh nhẹn ngôn luật, đích xác để cho không ít người đều cảm nhận được gây dựng sự nghiệp gian khổ đương nhiên. bất kể như thế nào, ngày thứ nhất trận chung kết rõ ràng đạt đến hiệu quả dự chủ, nhất là tại cuối cùng ban phát giấy khét khâu đặc biệt là khi hiện trường có mấy cái hạng mục đoàn đội thu được người đầu tư tán thành. trực tiếp ngay tại trên vạn người chăm chú ký kết thiên sứ vòng đầu tư hiệp nghị sau đó không khí hiện trường càng là đạt đến cao trào kỳ thực chu dương vô cùng rõ ràng những đầu tư này người kỳ thực ở phía trước hai vòng liền đã tìm kiếm tốt hạng mục đầu tư song phương thậm chí đã tiến hành không dưới mấy vòng đàm phán hôm nay hiện trường ký kết chẳng qua là vì tiết mục hiệu quả làm ra một cái hình thức mà thôi có ngày thứ nhất đặc sắc biểu hiện sau đó ngày thứ hai sinh viên tổ trận chung kết rõ ràng liền càng thêm kịch liệt kỳ thực tại rất nhiều người xem ra những thứ này sinh viên so với nhân sĩ xã hội hẳn là ít đi rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà tại chu dương xem ra cũng không phải như thế nhất là trong đó một cái đến từ Đông Hải Công trình Đại học Đoàn đội, bọn hắn lập nghiệp hạng mục là người máy trí năng nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng bản thối cái kia đoàn thể người phụ trách không chỉ có lấy cực kỳ nhanh nhẹn tư duy, hơn nữa ngôn từ sự sắc bén càng làm cho toàn trường thỉnh thoảng nhấc lên một hồi lại một trận tiếng vỗ tay. Cuối cùng, cái đoàn đội này tại hiện trường liền thu được quốc nội đứng đầu nhất công cụ tìm kiếm cự đầu ngàn độ 5.000 nghìn bạn tiên sứ luận đầu tư hợp đồng. khi song phương người phụ trách ở trên vũ đài ký tên hoàn thành một thoáng kia, chu dương gần như sắp bị bên hai đinh thai nhức có tiếng vỗ tay chấn động phải có chút hít thở không thông. rất nhanh, toàn bộ trận chung kết đều đang thi đấu khâu toàn bộ kết thúc. Chu dương xem như lần này trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người phụ trách lên đài tự mình tuyên bố trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ giúp đỡ cùng nâng đỡ danh sách toàn bộ danh sách hết thể dính đến gần tới 50 nhiều cái đoàn đội lấy 50 nhiều cái đoàn đội đều sẽ tại khoa học và công nghệ khuôn viên thu được một khối miễn phí sử dụng 3 năm sân bãi hơn nữa ba năm miễn thuế trong đó càng có hơn 10 cái đoàn đội thu được người đầu tư xem trọng lấy được một phần đầu tư hợp đồng sau đó xem như làm chủ phương đông hải đại học kinh tế tài chính trường học lãnh đạo lên đài tuyên bố lần thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái kết thúc mỹ mãn đại tái kết thúc về sau một tuần mới đã đến Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này, quý hiểu phân xem như khoa học và công nghệ văn phòng người phụ trách, lập tức dẫn người cùng mỗi lập nghiệp đoàn đội thương định hợp đồng sự tình. Mà Chu Dương thì triệt để nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, lần này tranh tài xem như hoàn toàn đạt đến hiệu quả dự chủ, thậm chí viễn siêu mục tiêu dự chủ chủ nhiệm, báo cáo ta đã mô phòng tốt, ngài có dành xem. Văn phòng bên trong, Lương Kim Hổ một mặt vui vẻ đem một phần dài đến hơn 10 trang bản thảo phóng tới Chu Dương trên mặt bàn, lập tức cũng không quấy rầy Chu Dương suy nghĩ trực tiếp rời đi văn phòng. Mà giờ khắc này, Chu Dương đang nắm lấy mịt tổ phồn, nghĩ nghĩ. lập tức liền bấm khu ủy bí thư Quế Hồng Anh điện thoại. chương 271, trăm quên đi quẩn lại lại là một năm hảo xuân quang. chương 271, trăm quên đi quẩn lại lại là một năm hảo xuân quang. Giang Loan khu, tại vị ở vàng dược khách sạn lầu ba bao xương lớn bên trong, trong dạng một bọn người âm thanh huyên náo, phòng khách chính giữa là một cái ước chừng có thể ngồi đầy 20 người bàn trò lớn. bây giờ trên mặt bàn đã bên trên đầy đủ các loại món ăn, Chu Dương đẩy ra cửa bao xương lúc tiến vào, đám người nhao nhao đứng dậy, xem như thành viên tích cực Dương Uy càng là một mặt tin tức mà lôi kéo Chu Dương tại Ninh Hiểu Phỉ cùng đạo diễn gỗ nở mạn cờ vị trí giữa ngồi xuống tới. chính mình thì rất thức thời ngồi xuống gỗ nờ mạn xả cớ bên cạnh chu chủ nhiệm tất cả mọi người chờ lấy ngài tới nói hai câu đâu kể từ có lần trước đi theo công ty lão bản điền tiểu long cùng một chỗ gặp qua chu dương một mặt đều kinh nghiệm bây giờ dương uy rõ ràng đem chính mình cũng tư thái bày cớ thấp thậm chí tại chu dương sau khi ngồi xuống lập tức đứng dậy tiến đến hắn bên cạnh thân hướng về trong chén đổ đầy rượu bỗng nhiên một bộ nhân viên phục vụ đều tư thế mà tại hắn bên cạnh trong bao xương mọi người còn lại cũng là một mặt mong đợi nhìn xem vị này trẻ tuổi chu phó chủ nhiệm mọi người trong lòng rõ ràng đều có ý nghĩ của mình đúng vậy à? chu chủ nhiệm một lần này hoạt động thuận lợi như vậy, đại gia đều là đối với ngài đều an bài bội phục nhanh, ngài thì đơn giản nói hai câu a Chờ Dương Vi nói xong, mặc dù đấy lòng đối với gia hỏa này cấp lời kịch cử động có chút bất mãn, bất quá phụ trách lần này tranh tài điều hành đạo diễn gỗ Nờ Mạn Sả Cờ vẫn là lập tức liền tiếp lời gốc giả tiến đến Chu Dương bên thai nói. mà theo Gộn Nờ Mạn Sả Cờ tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách đám người lập tức vỗ tay, nhìn thấy như thế một bộ tình hình, Chu Dương đương nhiên biết mình không giảng hai câu chắc chắn là không được, bất quá trong lòng cũng tại âm thầm bật cười, xem ra lần trước mình tại trước mặt Điền Nhược Nam phát một trận hỏa, hiệu quả chính xác rất rõ ràng. Phải biết trước lúc này, trên bàn một nhóm người này, đối với chính mình cái này trung tâm phó chủ nhiệm thế nhưng là không thấy thế nào ở trong mắt. Nhất là cái này dương uy, đây chính là mở miệng nói bẩn, thậm chí uy hiếp vương lâm lâm muốn đi trong tòa án cáo bọn hắn đương nhiên, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tất nhiên song phương một lần này hợp tác tương đối thuận lợi, hắn cũng không cần thiết đi chọn những thứ này đã vạch trần quá khứ không thoải mái. Thế là, đơn giản nói hai câu sau đó. Chu Dương tự nhiên cũng khó tránh khỏi đối với đám người biểu thị ra một phen cảm tạ, đồng thời còn rõ ràng biểu thị hy vọng sang năm có cơ hội còn tiếp tục cùng một chỗ hợp tác đối với Chu Dương loại này trắng trận kéo nghiệp vụ cử động. Trong lòng mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao nói thì nói như thế, cuối cùng có thể hay không hợp tác, vẫn là muốn nhìn công ty lãnh đạo ý tứ. Bất quá tại GoNer nơ mạn xả cờ cùng Dương Uy xem ra, chỉ bằng Chu Dương cùng điển tổng quan hệ, đoán chừng song phương hợp tác còn rất dài xa vô cùng. Một bữa cơm ăn tới, tất cả mọi người là niềm vui tràn trề, bất quá đối với Chu Dương tới nói, tối hôm nay bữa cơm này cũng vẹn vẹn chỉ là một lần trên tình cảnh hoạt động. Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lần thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái tại trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ kết thúc vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này tự nhiên cũng không thiếu được chịu đến khu hủy khu chính phủ khẳng định cùng khen ngợi. Xem như trung tâm người phụ trách Chu Dương tức thì bị cho phép dự tính chín tháng khu hủy lần thứ nhất thường ủy hội bàn bạc. Trong buổi họp Chu Dương cặn kẽ hướng các vị thường ủy nhóm hồi báo trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thành lập đã qua một năm các hạng việc làm cùng lấy được thành quả. Nghe được vẹn vẹn bất quá thời gian một năm khoa học và công nghệ khuôn viên đã thành công hoàn thành dự chủ tiêu thương mục tiêu. Đưa vào chú quân xí nghiệp gần tới hơn trong nhà hấp dẫn đến đầu tư tổng ngạch càng là cao tới năm trên giới trên giới ức cho dù là đã sớm đối với Chu Dương lau mắt mà nhìn khu trường Chu Hải Đông cũng không nhịn được ngoan ngoan mà cảm khái một phen mà đối với phần này mắt sáng chiêu thương dẫn tư thành tích mà nói thôi động rơi xuống đất lập nghiệp hạng mục càng là làm cho người có chút ngoài ý muốn dựa theo trung tâm thành lập mới bắt đầu Chu Dương tại để giao việc làm trong kế hoạch nói ra dự tính dùng thời gian một năm thôi động 50 cái hạng mục rơi xuống đất mục tiêu bây giờ thời gian một năm đi qua cái mục tiêu này không chỉ sớm hoàn thành số lượng thậm chí trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều Khoảng trường gần tới 120 nhà lập nghiệp công ty đem tổng bộ di chuyển đến bên trong khu vườn. Thương ủy hội sau khi kết thúc, khu ủy Bí Thư Quế Hồng Anh, khu trưởng Chu Hải Đông cùng một đám khu ủy cùng chính phủ lãnh đạo, lập tức liền đi tới Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ đối với Trung tâm Việc làm cùng Khoa học và Công nghệ khuôn viên khai triển hiện trường điều tra nghiên cứu. Ngay sau đó, tại 11 cuối tháng, Chu Dương đi tới thị ủy chính phủ thành phố, tại trên cuối năm Kinh tế công tác hội bản bạc xem như cơ sở cán bộ đại biểu tiến hành lên tiếng Lên tiếng bên trong, Chu Dương lại một lần nữa trần thuật công tác khoa học và công nghệ đối với tương lai thôi động giang loan khu thậm chí Đông Hải thành phố phát triển kinh tế cùng sản nghiệp truyền hình tác dụng trọng yếu, chính thức đưa ra khoa học và công nghệ khuôn viên 2012 năm việc làm mục tiêu là muốn hoàn thành chiêu thương xí nghiệp 200 nhà, đưa vào thị trường đầu tư vượt qua 10 ước, thôi động khoa học và công nghệ xí nghiệp rơi xuống đất 200 nhà mục tiêu. Sau khi tan họp. Chu dương bị thị ủy văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lý văn phương gọi tới văn phòng bên trong xem ra trước đây cho ngươi đi cho hồng anh đồng chí đảm nhiệm thư ký đúng là một cái rất lựa chọn chính xác nói thực ra ta cũng không nghĩ tới đây mới thời gian hai năm ngươi thì làm xảy ra lớn như vậy thành tích hiện tại vị này trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm tên tại thị ủy lãnh đạo trong miệng cũng coi như là một cái cao tần từ ngữ như thế nào trong buổi họp đưa ra như thế mê người mục tiêu trong lòng ngươi có lòng tin hoàn thành sao văn phòng bên trong lý văn phương một mặt vui vẻ ngâm cho Chu dương tranh trả lập tức ngồi xuống nói nói thực ra tại thị ủy văn phòng tổng hợp chờ đợi gần tới 3 năm trên thân lý văn phương khí chất chính xác xem như lịch luyện đi ra chu dương có đôi khi cũng không khỏi sẽ ở trong lòng nghĩ đợi đến sang năm nhiệm kỳ mới thời điểm một khi thị ủy phó bí thư kim thục bình rời đi bây giờ cương vị lý văn phương vị này chính mình tiến vào hoạn lộ sau gặp phải quý nhân đến tột cùng sẽ đi con đường nào kỳ thực tại chu dương xem ra lý văn phương niên kỷ cũng không tính là nhỏ nữ đồng chí đến nàng giai đoạn này không gian lên cao cũng không lớn nhưng mà lý văn phương xem như thị ủy văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lại là thị ủy lãnh đạo chủ yếu thư ký tại về hưu phía trước chắc chắn còn có thể lại là một nhiệm kỳ lãnh đạo chức vụ thị ủy văn phòng tổng hợp chủ nhiệm vị trí chắc chắn là không thể nào. bất quá mặc kệ là bình điều đến phía dưới khu ủy, khu chính phủ hoặc thành phố thẳng bộ môn đi đảm nhiệm người đứng đầu vẫn là trở lại giáo dục hệ thống đảm nhiệm trường cao đẳng người đứng đầu có thể cung cấp lý văn vương cơ hội lựa chọn đều tương đối lớn. bất quá loại chuyện này lý văn Phương không chủ động nhất lên hắn cũng không dám tự mình đoán bừa bí thư lòng tin chắc chắn là có nhưng mà độ khó đương nhiên cũng sẽ không nhỏ. bất quá đối với sang năm việc làm kế hoạch trong lòng ta vẫn có đến được. bây giờ trung tâm việc làm hầu như đều đã đi lên chính quy nội thành hai cấp cho ủng hộ cường độ cũng tương đối lớn. nếu như giới loại tình huống này còn không làm được thành tích ta cái này trung tâm phó chủ nhiệm trên mặt cũng không quang. chu dương câu nói này ngược lại là lời nói thật kỳ thực so với lập nghiệp mới bắt đầu bây giờ trung tâm việc làm cục diện đã có thể được xem là tình thế một mảnh khả quan không chỉ khuôn viên phần cứng xây dựng theo các hạng công trình đẩy tới tốc độ tăng tốc không ngừng nhận được hoàn thiện tại chiêu thương dẫn tư một khối này vương lâm lâm cũng lục lọi ra được một chút tốt kinh nghiệm đằng sau chỉ cần làm từng bước mà tiếp tục thôi thúc dưới đi thành quả tuyệt đối không phải ít đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tại hạng mục rơi xuống đất một khối này nhờ vào lần này sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài thành công tổ chức trên thực tế gần nhất mấy tháng này ví hiệu phân bên hướng kia đã nhận được không thiếu hỏi ý kiến điện thoại hoặc chính là hỏi tham liên quan tới sang năm sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài sự tình, hoặc chính là trường cầu ý kiến có liên quan khuôn viên chính sách vấn đề nói tóm lại danh tiếng đánh ra so cái gì đều mạnh bọn hắn không bao giờ lại là chính mình tập trung tinh thần mà khắp nơi đi cầu ra ra cáo mãi mãi tìm hạng mục mà là người trong nhà ngồi tự nhiên là có hạng mục đưa tới cửa cái này cũng là vì cái gì chu dương có can đảm trong buổi họp đưa ra cái mục tiêu kia nguyên nhân cùng sức mạnh chỗ Cùng Lý Văn Phương Hàn huyên khoảng chừng một giờ sau đó, Chu Dương liền trở về ở vào trung tâm văn phòng bên trong, bởi vì lập tức liền là cuối năm, 12 tháng trên tay hắn việc làm cũng không ít, trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là đem chính mình nói ra mục tiêu thay đổi nhỏ thành việc làm cử động. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền quanh đi quẩn lại mà lại qua một năm tiến nhập 2012 năm, tiết nguyên đáng đi qua, Chu Dương lập tức ngựa không ngừng vó câu liền mở rộng trung tâm bệnh quy mô liền với mấy chuyến mà hướng khu hủy cục nhân sự và an sinh xã hội cùng bộ tổ chức chạy. so với phía trước một lần một mực từ chối hiện tượng lần này có khu ủy cùng khu chính phủ ủng hộ mặc kệ là khu ủy bộ tổ chức vẫn là khu ủy cục nhân sự và an sinh xã hội ngoại trừ một ít đặc thù cương vị cùng quá siêu tiêu yêu cầu hai cái ngành lãnh đạo đối với chu dương nói ra phương án cũng là một đường bật đèn xanh chương 272, trăm khuôn viên mới cách cục chương 272, trăm khuôn viên mới cách cục tới hai anh em chúng ta đi một cái ta nói ngươi tiểu tử đầu này thật không biết là làm sao lớn lên người khác tránh chi sự tình như hổ đến trong tay ngươi lại còn có thể làm được như thế mắt sáng thành tích hồng hà hội sở tết nguyên đang nghỉ định kỳ Chu Dương cùng Đàm Siêu Nhiên hẹn cùng tới bên này tìm chương Mao Mao ăn cơm, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, Đàm Siêu Nhiên còn gọi bị mắc lửa sơ mấy người tại thị ủy trường Đảng huấn luyện thời điểm nhận biết Quý Hải Dương, Giang Hoa cùng Lưu Thiến mấy người. Quý Hải Dương phía trước một mực tại thị ủy bộ tổ chức nhập chức, năm ngoái vừa mới điều nhiệm đến cơ tầng đường đi đi đảm nhiệm đường đi Đảng công ủy phó bí thư, xem như bước vào phó sử cấp cương vị lãnh đạo hàng ngũ đến nội Giang Hoa cùng Lưu Thiến, hai người một cái tại ở cục xây dựng, một cái tại thị ủy bộ tuyên truyền, trước mắt vẫn là chính khoa cấp đường, gần tới 3 năm ra mặt công vụ, vẫn là không thể tiến thêm một bước. Cho nên nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, quý hải dương ngược lại là có tốt giang hoa cùng lưu Thiến trong lòng không khỏi cũng có chút cảm giác khó chịu phải biết trước đây mấy người cùng một chỗ tại thị ủy trường đảng bên kia tham gia khoa cấp cán bộ huấn luyện mấy người bọn hắn ở giữa chỉ có chu dương là một cái vừa mới được bổ nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm phó khoa cấp cán bộ nhưng mà quanh đi quẩn lại ba nhiều năm đi qua hai người bọn họ nửa bước không tiến chu dương cũng đã thăng liền hai cấp từ phó khoa trực tiếp liền biến thành phó sử cấp lãnh đạo cái này thì cũng thôi đi mấu chốt nhất là chu dương ba năm này nhậm chức lý lịch càng là người bình thường cầu đều cầu không tới thị ủy văn phòng tổng hợp thành phố liên đoàn phụ nữ khu trưởng khu ủy bí thư thư ký lại đến bây giờ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm không có ai hoài nghi chỉ cần chu dương tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm cái này trên cương vị có thể đạp đạp thật thật làm ra một phen công trạng tương lai tiền đồ chắc chắn là bất khả hàm lượng mà dựa theo trước mắt giang loan khu khoa học và công nghệ khuôn viên bên kia phát triển thế sang năm chu dương thành tích tất nhiên sẽ càng sáng thêm hơn mắt đến lúc đó chu dương mặc dù dựa theo tổ chức chương trình không có khả năng trực tiếp nhảy lên trở thành chính sử cấp lãnh đạo nhưng mà chỉ cần việc làm phát sinh điều động như vậy nhất định nhiên là đang nắm đại quyền phó sử cấp cương vị lãnh đạo đúng vậy à? Ta thế nhưng là không nghĩ tới ngươi cái tên này sẽ phát triển được nhanh. Như vậy, trước đây mấy người chúng ta đều là bị ngươi so không bằng, như thế nào? Các ngươi trung tâm bên kia còn thiếu người không? Nếu là có cơ hội, chúng ta mấy cái thế nhưng là dương mắt mà chỉ vào ngươi đem chúng ta điều tới. Cùng Chu Dương đụng một cái chăn mền, Giang Hoa ngược lại là thẳng thắn, cũng không có bởi vì ý nghĩ trong lòng mất cân bằng lộ ra cái gì không làm cử động. Kỳ thực Chu Dương cùng Giang Hoa quan hệ cá nhân vẫn là thật không tệ, cùng Quý Hải Dương loại kia điển hình quan trường địa bộ khác biệt, Giang Hoa là thuộc về loại kia có thể giao tâm bằng hữu, Lưu tiến thì kém một chút. hoặc có lẽ là không phải trên năng lực không đủ mà là tiến thủ tâm cũng không phải rất mãnh liệt lao răng ngươi đây là bẩn thỉu ta đây ở cục xây dựng thế nhưng là hảo bộ môn người khác chèn phá đầu muốn đi vào liền không có môn ngươi ngược lại tốt luôn nghĩ ra bên ngoài chạy ta nhìn ngươi cũng đừng quá vội vàng sao động bây giờ cả nước phát triển tổng thể chúng ta đông hải thành phố phát triển kinh tế hai năm này cũng đến một cái bình cảnh ta dự tính chờ năm nay đại hội kết thúc đến lúc đó nhất định sẽ có đại động tác xuống các ngươi ở cục xây dựng quản lý toàn thành phố kiến thiết nhà ở đến lúc đó không lo không có thi triển thân thủ cơ hội nói không chừng lập tức ngươi lão sông liền muốn thêm trọng trách nói đến đây, Chu Dương nguyên bản bất quá là khách sáo, nhưng mà trong lòng đột nhiên phát hiện thật đúng là chuyện như vậy, Giang Hoa niên kỳ nhẹ, hơn nữa tại cơ quan tư lịch cũng đủ. Nếu như nhớ không lầm, sang năm đại hội sau đó, Đông Hải thành phố thì sẽ chính thức đưa ra một vòng mới thành thị phó trung tâm kiến thiết phương án. Đến lúc đó ở cục xây dựng bên này, Giang Hoa chưa hẳn liền không có cơ hội. Ha ha ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành, tới, chúng ta lại uống một cái. Hy vọng sang năm, năm sau, chúng ta mấy cái còn có thể như thế gom lại cùng một chỗ. Qua ba lần rượu đám người mượn tiểu tình khi nói chuyện cũng không có cái gì đoan chừng bất quá dù sao lúc này không giống ngày xưa nói chuyện tự nhiên là ba câu đều không thể rời bỏ bên trong thể chế một ít chuyện kia kỳ thực ngoại trừ vừa rồi lao chu nói tình huống kia ta từ thị ủy bộ tổ chức bên kia đồng sự trong miệng cũng nghe đến một chút tin tức nghe nói năm nay phía trên đoán chừng sẽ ra tăng trợ giúp trung tây bộ cường độ chúng ta đông hải thành phố tại một khối này từ trước đến nay cũng rất hái đến lúc đó nếu có cơ hội tốt ta ngược lại thật ra cảm thấy hoa tử ngươi cùng tiến tiến chưa hẳn không thể đi thử một chút nếu như có thể đến trung tây bộ đi đảm nhiệm hai ba năm phó huyện trưởng trở về đến lúc đó phó phòng cấp bậc giải quyết nhậm chức kinh nghiệm cũng có tất nhắc không gian nhất định sẽ lớn hơn nhiều Chu Dương nghe vậy lập tức trong lòng khẽ động. Quý Hải Dương nói tình huống này hắn cũng có hiểu biết, Đông Hải thành phố tại đề cử sự cấp cán bộ đến Trung Tây bộ khu nghèo khó huyện đi nhận chức trách nhiệm vẫn luôn là mười phần nhu cầu danh lợi. Dĩ vãng cũng không ít cán bộ chịu khổ tư lịch không thăng nổi tuyển chọn đi đường này, mặc dù rời xa Đông Hải quan trường không thể tránh khỏi sẽ mất đi không ít nhân mạch tài nguyên, nhưng mà Quý Hải Dương nói cũng không tệ, chỉ cần cấp bậc nâng lên, tăng thêm có nhậm chức kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn tại trong cơ quan chịu khổ thời gian. Nhưng mà loại chuyện này người bình thường cũng là không tình nguyện lắm nhất là có gia đình sau đó. rời xa Đông Hải thành phố đi trong dãnh khe núi, làm cái lựa chọn này cần rất lớn quyết tâm sáu. ăn cơm xong, trương mao mao kêu cho chu dương trở dùm đem đàm siêu nhiên đưa trở về, lập tức liền để giá cao tiểu ca lái xe đem hắn đưa về phổ ra bên kia. sau khi vào cửa, trong phòng khách chỉ có hồng tỷ cùng ngốc bạch ngọt hai người tại tivi, nhìn thấy chu dương trở về, hồng tỷ lập tức đứng dậy cho hắn pha xong trà, lại mới cắt một chậu nước quả đưa ra. gặp chu dương tựa hồ cùng ăn hiểu khiết nói ra suy nghĩ của mình, lập tức liền gión dén trở về chính mình trong phòng. trên ghế salon, chu dương sát bên ngốc bạch ngọt ngồi xuống. kể từ cha ra mang thai bây giờ an Hiểu khiết đã có chọn vẹn chiến thắng dựa theo bệnh viện bên kia an bài kỳ thực mấy ngày nữa người nên nằm viện chờ sinh lao bà trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn không nhiều bồi bồi ngươi ngươi không có sinh phi a đưa thay sờ sờ an Hiểu khiết gương mặt chu dương cũng là gương mặt xin lỗi gần nhất liền với hơn nửa năm cả người hắn kỳ thực cũng gây hốc hát đi mặc dù bình thường sau khi làm việc hắn hơn phân nửa thời gian đều biết rút ra bồi an Hiểu khiết tâm sự nhưng mà dù sao cũng là đặc thù thời kỳ loại này làm bạn tương đối mà nói vẫn là không lớn đủ không tức giận a ngươi nghĩ bậy nghĩ bạn gì đó bất quá bác sĩ để cho ta sớm một chút đi y học viện văn phòng nằm viện thủ tục ta vừa mới cùng cha mẹ thương lượng một chút nếu không thì ngày mai liền đi qua đúng lao công mẹ ta bảo ngày mai hoặc là ngày mốt nàng liền đuổi máy bay tới đến lúc đó đoán chừng lại muốn ngươi đi phi trường đón nàng kỳ thực mẹ vợ lâm phượng phía trước đã tới ở qua hơn một tháng chu dương nguyên bản có ý tứ là muốn cho nàng trực tiếp đợi cho hải tử ra đời bất quá nhạc phụ an hoành vũ ở trong nhà một mình mẹ vợ cũng không lớn yên tâm cho nên lại trở về đi ở một đoạn đó không thành vấn đề lúc nào nàng tới ngươi cùng ta nói một chút ta an bài thời gian đi đón nàng dạng này nam viện sự tình ta ngày mai đi chung với người bệnh viện bên kia hỏi lại một chút bác sĩ ý kiến nếu như có thể mà nói chúng ta ngày mai sẽ làm nhập viện thủ tục sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm chu dương liền lái xe mang theo an hiệu kết cùng phụ mẫu hai cái đi rời nhà không xa phổ giang bà mẹ và trẻ em bệnh viện bên kia cùng bác sĩ hỏi thăm một chút chi tiết sau đó chu dương quả quyết liền cho ngốc bạch ngọt làm nằm viện thủ tục đợi đến sự tình xong xuôi phụ mẫu hai cái cùng hồng tỷ thay phiên tại trong bệnh viện bồi hộ chu dương mặc dù có lòng lưu lại nhưng mà trung tâm bên kia năm đầu việc làm vừa mới bắt đầu hắn cũng không thể không bình thường trở về đi làm thời gian tiến vào một tháng sau theo khu ủy thường ủy hội chính thức thông qua được liên quan tới mở rộng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nhân sự cùng tổ chức bệnh quyết nghị khoa học và công nghệ khuôn viên bên này phát triển tiết tấu rõ ràng lập tức liền tăng lên một phương diện theo khu ủy bộ tổ chức thông chi một chút đạt về sau trung tâm chính thức thành lập khoa học và công nghệ khuôn viên đảng ủy khu ủy thư ký trưởng trung tâm chủ nhiệm mã quân sơn kiêm nhiệm trung tâm bí thư đảng ủy chu dương thì tiếp tục đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm đồng thời kiêm nhiệm trung tâm đảng ủy phó bí thư một phương diện khác căn cứ vào trung tâm đề nghị Hội ủy thường nghị hội thông qua, trung tâm thiết kế thêm một cái phó chủ nhiệm, từ trung tâm văn phòng chủ nhiệm Lương Kim Hổ đảm nhiệm nên chức vụ, trung tâm văn phòng phó chủ nhiệm Vương Lâm Lâm thì thuận thế được bổ nhiệm vì chủ nhiệm, đồng thời cùng công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm Quý Hiểu phân cùng một chỗ kiêm nhiệm trung tâm Đảng ủy ủy viên. Theo phần này thông cáo đi ra, Đại học Đông Hải bên kia, Vương Lâm Lâm một chút bạn cũ lập tức cũng không thể không cảm khái nàng theo đúng người, đi khu ủy bộ môn nhậm chức không đến thời gian 2 năm liền hoàn thành hai cấp nhảy, từ phó khoa cấp tấn thăng đến chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm. Chương 273, mừng đến tiên kim. Chương 273, mừng đến tiên kim. Trung tâm trong phòng họp Trung tâm đảng ủy thành lập sau lần thứ nhất đảng ủy sẽ. Chu Dương còn chưa kịp quen thuộc hoàn toàn với phương thức làm việc. Trung tâm bí thư đảng ủy Mã Quân Sơn dựa sát trọng nhấn mạnh đảng ủy công tác tầm quan trọng. Xế chiều hôm đó, đảng ủy viên, văn phòng chủ nhiệm Vương Lâm Lâm lập tức liền lấy ra một phần trung tâm đảng ủy nghị sự quy định bản dự thảo. Nhưng mà mọi người ở đây hoan thiên hỉ địa chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm. Chu Dương nhưng lại không thể không lại một lần nữa hướng tổ chức đưa ra trong vòng một tuần lễ xin phép nghỉ xin. Bởi vì bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, nói là An Hiểu khiết tình huống hiện tại rất không ổn định, lúc nào cũng có thể biết sinh sản chủ nhiệm, đây chính là đại sự, ngươi liền nhanh đi về à? Trung tâm bên này có chúng ta nhìn xem đâu, không ra được sự tình. Văn phòng bên trong, Lương Kim Hổ cùng Vương Lâm Lâm còn có quý hiểu phân bọn người lúc này cũng là gương mặt ý cười, nhất là nhìn thấy Chu Dương một mặt lo lắng biểu lộ, mấy người lập tức liền nhau nhau khuyên vậy thì dựa vào các ngươi mấy cái ta thoáng một cái chỉ sợ phải có một tuần lễ không có thời gian nội vàng cái này mở ra. Đúng, Kim Hổ à, năm nay quân viên bên này mấy cái công trình, vừa mở năm chắc chắn liền muốn lên mã, người bên kia nhất định muốn nắm chặt một chút, năm trước muốn tìm người phụ trách trò chuyện một chút, muôn ngàn lần không thể xảy ra bất chất gì. lâm lâm bên này, chiêu thương dẫn tư một khối này việc làm liền hoàn toàn giao cho ngươi hiện tại kinh nghiệm rất phong phú. chúng ta trung tâm ngoại trừ ngươi cũng không người khô cái này. chiêu thương dẫn tư năm nay là trọng đầu hí, có thể hay không đột phá năm ngoái thành tích. ngươi nơi này việc làm rất mấu chốt. đến nỗi giới thứ hai sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài sự tỉnh, hiểu phân chủ nhiệm ngươi nhiều cùng mấy cái trường cao đẳng liên lạc một chút, xem năm nay đến cùng là thế nào an bài. giao đại xem như làm chủ đơn vị chắc chắn là không chạy khỏi, bất quá muốn hay không làm năm ngoái loại kia liên hợp làm chủ phương thức, ngươi suy nghĩ một chút. an bài tốt kế tiếp một tuần lễ việc làm sau đó. Chu Dương cũng không dám chậm trễ thời gian, thu thập một chút liền nhanh chóng lái xe đi bệnh viện bên kia. Trong bệnh viện, An Hiểu Khiết trạng thái ngược lại là có tốt, tinh thần của người ta cũng không tệ, chính là có chút tiền sản sợ hãi, dù sao cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại chuyện này, tăng thêm nàng niên kỷ cũng không lớn. Nhìn thấy Chu Dương đi vào, ngốc Bạch ngoạc không nói hai lời liền gắt gao nắm lấy tay hắn, trên mặt nguyên bản biểu tình bình tĩnh cũng lập tức giống như là tháo xuống phòng hộ, trở nên vô cùng mảnh mai đứng lên. Nhìn xem tiểu phu thê hai giúp vào với nhau nói chuyện dáng vẻ, Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng liếc nhau một cái cũng rất biết điều mà kéo cửa ra đi trên hành lang công, ta sợ đem đầu tựa ở Chu Dương trong lực, An Hiểu Khiết quả thật có chút khẩn trương đến không được, Chu Dương cũng biết mình bây giờ ở tại ngốc bạch ngọt bên cạnh mới là trọng yếu nhất. Vô Vô mù bàn tay của nàng nói, "Không sợ, ta đây không phải ở bên cạnh ngươi sao, không chắc nhà chúng ta bảo bối lúc này đang xem mụ mụ chê cười đâu." Hắn dám? Ha ha ha. Có dám hay không không biết, nhưng mà nghe nói Tiểu Hải từ bây giờ đã có ý thức chúng ta nói lời hắn nhưng là nghe thấy, có phải hay không nha bà bối." Nói xong Chu Dương liền túi người xuống tiến đến An Hiểu Khiết trắng loang trên bụng hỏi, "Không nghĩ tới trong bụng tiểu gia hỏa còn thật sự không an phận giật giật ha ha ha, ngươi nhìn chúng ta bảo bối có phải hay không rất thông minh. bảo bối ngoan, ba ba mụ mụ đều đang bồi ngươi, ngươi phải nghe lời một điểm, để cho mụ mụ không cần khó chịu như vậy nằm. hai ngày sau, chu dương cơ hồ là áo bất ly thân mà toàn bộ ngày đều ở tại chờ sinh trong phòng đối tiếp an hiểu Khiết, xin phép nghỉ trở về xế chiều hôm đó lái xe đi sân bay tiếp mẹ vợ lâm phượng trở về. sau khi qua ba ngày, hôm nay lúc rạng sáng, an hiểu Khiết đột nhiên khó chịu căn bản là không có cách hô hấp, chu dương quyết định thật nhanh, lập tức liền để hồng tỷ đi đem bác sĩ tới đến, lập tức toàn bộ trong hành lang lập tức một mảnh bạo động. Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng tăng thêm lâm phượng cũng đã có kinh nghiệm, nhìn thấy bộ dạng này tình hình tự nhiên biết hải tử đoán chừng muốn xuất sinh. Quả nhiên. Trong phòng, bác sĩ sang xem một chút, lập tức liền nói, hải tử muốn xuất sinh nhanh, các ngươi lập tức đi chuẩn bị bàn giải phẫu. Gia thuộc đều đi ra ngoài. Ngay sau đó dĩ nhiên chính là một hồi bận rộn, Chu Dương cũng biết lúc này chính mình căn bản là không giúp đỡ được cái gì. chỉ có thể không ngừng mà cổ vũ an hiệu khiết đợi đến người bị tiến lên phòng phẫu thuật về sau chu dương vốn là muốn đi vào phục bồi nhưng mà không lay chuyển được nhạc mẫu lâm phượng không thể làm gì khác hơn là tại bên ngoài phòng giải phẫu vừa chờ đợi đến chu dương chính mình cũng không biết bao lâu trôi qua chỉ cảm thấy bây giờ giống như độ dây như năm thời điểm chu dương đột nhiên nghe được trong phòng giải phẫu truyền đến từng tiếng sáng tiếng khóc lúc này mới liều mạng trực tiếp liền đẩy cửa ra vọt vào chúc mừng chu chủ nhiệm là cái thiên kim bận làm việc một hồi lâu sau đó trong phòng giải phẫu Chu Dương nhìn xem mẫu thân vương ái bình trong ngực tóc cờnướt đắp đắp đáp dán tại trên da đầu, làn da phấn nộn tấu hồng nhưng mà nhăn nhăn núm núm tiểu nhân nhi, cả người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là liếc qua sau đó, hắn lập tức liền bọn tới vẫn nằm ở trên giường An Hiệu Khiết bên cạnh thân, dùng sức gãi gãi An Hiệu Khiết đã tinh bị lực tấn tay nhỏ âm thanh mà An đuổi la bà. Chúng ta có Hải Tử là cái nữ Hải Tử đâu? Có thật không? Dễ nhìn không? Phí sức mà lặng lẽ mở mắt ra, An Hiểu Khiết khí lực nói chuyện đều có chút suy yếu nhất thiết phải dễ nhìn, giống như ngươi về sau nhất định là một đại mỹ nữ. Khổ cực la bà. Không có lo lắng bên cạnh hại Tử. Chu Dương ngồi tiếp An Hiểu Khiết nói chuyện một hồi, bọn người nặng nghề mà ngủ mất, lúc này mới đứng dậy vớt vớt quỷ trên mặt đất có chút mỏi như lầu gối. Bởi vì là sinh mổ, cho nên An Hiểu Khiết thời gian khôi phục rõ ràng tương đối dài một chút, đợi đến qua vài ngày sau đó, cả người mới xem như khôi phục tinh khí thần. Mấy ngày nay Chu Dương cũng một mực tại trong phòng bệnh mang theo, nửa bước cũng không dám rời đi, một mực chờ đến giả kỳ qua hết, giao phó hảo một trận lúc này mới trở lại trung tâm đi làm. Sáng sớm, Chu Dương lôi kéo đã sớm chuẩn bị xong kẹo mừng đến văn phòng. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Vương Lâm Lâm một mặt vui vẻ gõ văn phòng môn đi vào chủ nhiệm. quả nhiên là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái a chúc mừng chúc mừng chúng ta cháu gái nhỏ chúng quy là đi ra như thế nào bây giờ là không phải rất vui vẻ nghe được vương lâm lâm âm thanh chu dương cũng là dở khóc dở cười vui vẻ cái tiên là thực sự vui vẻ làm người hai đời mặc dù hắn cũng không phải lần thứ nhất có hài tử nhưng mà tâm tình vẫn là khó mà ức chế mà có chút phấn khởi hơn nữa đời trước là một đứa con trai vẫn luôn nghĩ một cái nữ hài tử không nghĩ tới đời này ngược lại là như nguyện tiểu gia hỏa mặc dù lúc mới sinh ra cùng một tiểu lão cụ bà tự như toàn thân đều nhăn nhăn đúng đúng, nhưng mà mấy ngày nay cơ hồ là mỗi ngày mỗi khác nếu như không phải thật sự là không thể phân thân, Chu Dương đơn giản hận không thể cả ngày đều ở tại vợ con bên cạnh. Đối với phụ mẫu tới nói, đôi bạn hài tử lớn lên không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ vui sướng sự tình đi. Ngươi cũng đừng ở đây cho ta đâm thuốc mê trung tâm việc làm không có xảy ra vấn đề gì sao? Mấy ngày nay Chu Dương mặc dù cũng sẽ chú ý trong đám tin tức, nhưng mà chính xác không có lo lắng việc làm hết thể như thường. Bất quá không còn chủ nhiệm đem phương hướng, chúng ta trong lòng thế nhưng là rất yếu. Liên ngươi biết nói lời dễ nghe, tính toán, quay đầu chờ ta thật tốt buốt buốt một cái đầu mối. dạng này, đây là xe chìa khóa xe của ta. ngươi gọi hai cái người đi bãi đỗ xe cái kia vừa đem ta trong cốc sau cái kia hai cái dương lớn mang lên bên trong là ta chuẩn bị kẹo mừng ngươi để cho bọn hắn lần lượt tại văn phòng bên trong phát một chút loại chuyện này chu dương cũng sẽ không hỏi hỏi, mừng đến thiên kim thế nhưng là đại hỷ sự cho nên mấy ngày nay hắn mặc dù ở tại bệnh viện nhưng là vẫn nắm hồ thắng lợi đi chuẩn bị không ít thứ chỉ là kẹo mừng liền chuẩn bị mấy trăm phần trung tâm bên này bây giờ quy mô trực tiếp làm lớn ra hai lần nhân số gần tới hơn trăm người còn có thị ủy văn phòng tổng hợp thành phố liên đoàn phụ nữ khu ủy khu chính phủ Đông đại bên kia, mặc dù ly khai việc làm cương vị, nhưng mà cũng không thiếu người vẫn luôn tại giữ liên lạc đây đều là ân tình, có tình lói đợi liền, có tình qua lại, rơi xuống ai cũng không tốt. Hơn nữa lần này hắn xem như lại thú bút, mặc dù chỉ là nho nhỏ một phần kẹo mừng, bất quá Chu Dương vẫn là hoa tâm tư hào hảo mà chuẩn bị một chút. Nghe vậy Vương Lâm Lâm lập tức gật đầu cười ra ngoài gọi dưới người đi lấy đồ vật, đợi đến kẹo mừng phát xong, toàn bộ trung tâm không sai biệt lắm cũng đều biết Chu Dương mừng đến thiên kim sự tình, tiếp xuống cả ngày, hắn không sai biệt lắm là đi đến đâu đều có thể nghe được chúc chúc mừng âm thanh. Chương 274, bất ngờ nói chuyện. Chương 274 Bất ngờ nói chuyện. An hiểu khiết lúc sinh sản, thời gian đã đến một trung tuần tháng, cho nên đi làm công tác không đến 10 ngày, cả nước liền tiến vào Tết Xuân nghỉ phép thời gian đến nỗi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này, theo bộ môn quy mô cùng nhân viên bệnh quy mô mở rộng, ngày nghỉ An bài trực ban nhân thủ cũng rồi rào không thiếu, bất quá Tết Xuân ngày nghỉ thời gian vốn là không dài, tăng thêm An hiệu khiết lại là vừa mới sinh sản căn bản cũng không thuận tiện tiến hành đường dài đi xa, cho nên, về nhà An Tết chắc chắn là không thể nào. Trên thực tế. Không chỉ là Lao Chu nhà mấy miệng người đều phải chờ tại Đông Hải thành phố bên này, liền mẹ vợ vừa để xuống giả liền gọi điện thoại đem nhà phụ An Hoàng Vũ cùng em vợ An Hiểu Phong cho gọi tới Đông Hải thành phố tới qua năm. Cũng may mà là Chu Dương gian phòng đủ lớn, lúc này mới ở được hai nhà người, bằng không Chu Dương còn thật sự muốn lại tìm khách sạn đạch. Bất quá cứ như vậy nhiều người cũng tốt, dù sao ăn Tết náo nhiệt. Cho nên 2012 năm Tết xuân đối với Chu Dương tới nói, cơ hồ mỗi ngày bên thai cũng là ổn ào đến kịch liệt. Trong lúc ăn Tết. bởi vì chu dương một nhà không có trở về đông giang bên kia cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà cũng là ba ngày hai đầu liền gọi điện thoại tới hỏi tiểu Hải từ tình huống người anh em vương dũng năm ngoái cũng sinh một cái khuê nữ dựa theo dương hồng hà có ý tứ là một cái không đủ chắc chắn còn phải tái sinh một cái chu dương ngược lại là không quan trọng mặc dù biết tiếp qua mấy năm quốc gia thì sẽ thả mở hai thai chính sách bất quá đến cùng muốn hay không sinh hai thai bây giờ nói chuyện này còn hơi quá sớm mở năm sau đó bởi vì năm nay là tết vừa tới lập tức 11 tháng muốn cử hành cả nước tính chất đại biểu đại hội tiến hành nhiệm kỳ mới thứ hai nội thành hai cấp đảng ủy đều phải tiến hành nhiệm kỳ mới cho nên chu dương bên này áp lực công việc kỳ thực cũng không tính nhẹ đi làm ngày đầu tiên chu dương chủ trì tổ chức một năm mới đảng ủy lần thứ nhất công tác hội bàn bạc sau đó mới vừa tan sẽ lập tức liền nhận được khu ủy bí thư thư ký hoàng diệp điện thoại chu dương ngươi bây giờ liền đến một chuyến khu ủy bên này quế bí thư muốn tìm ngươi nói chuyện văn phòng bên trong chu dương cũng là xứ sở như vậy vội vã tìm chính mình nói chuyện hơn nữa còn là đi làm ngày đầu tiên quế hồng anh bên kia chẳng lẽ là có sự tình gì hẳn là không đến mức cả, cái này cả năm việc làm còn chưa kịp khai triển đâu chắc chắn không có khả năng là có tin tức nàng muốn động đi chu dương chăm mối vẫn không có cách giải bất quá vẫn là nhanh chuẩn bị một chút đánh một cái trung tâm công tác nghị săn trong đầu lập tức liền lái xe thẳng đến khu hủy đại lâu văn phòng chờ hắn đuổi tới địa phương hoàng diệp quả nhiên vẫn là giống như thường ngày thật sớm ngay tại đại sảnh lối vào chờ lấy hắn nhìn thấy chu dương tới hai người đơn giản hàn huyên vài câu chu dương lập tức lại hỏi diệp tỷ bí thư tìm ta là chuyện gì ngươi có biết hay không ai biết hoàng diệp nghe vậy vậy mà không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu lần này ta thật sự một điểm tình huống đều không hiểu rõ sáng sớm vừa mới đi làm Bí thư đi họp phía trước đánh liền gọi, để cho ta liên hệ ngươi qua đây, bảo là muốn nói chuyện, những thứ khác không nói gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta xem bí thư ý tứ hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới bình tĩnh không thiếu đợi đến gõ Quế Hồng Anh văn phòng môn, nhìn thấy vị này khu ủy bí thư một mặt biểu tình bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chính mình, lập tức liền gọi hắn ngồi xuống, Chu Dương xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái trận chiến này, hẳn là chính như Hoàng Diệp nói tới, 89 phần 10 không phải có cái gì chuyện lớn phát sinh như thế nào. Có khuê nữ, năm nay ăn Tết tâm tình không giống nhau a. Văn phòng bên trong, chờ Chu Dương ngồi xuống, xử lý xong trên đầu mấy phần cần ký tên văn kiện sau đó quế hồng anh lúc này mới thả xuống trong tay viết ký tên hướng hắn nhìn qua hỏi thật cao hứng hơn nữa nhà đông người cũng náo nhiệt bí thư ngài tết xuân không có về nhà a ân năm nay nhiều chuyện liền không có trở về là như vậy hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là ba chuyện muốn hiểu ngươi một chút ý kiến chúng ta sẽ còn muốn đi mỗi bộ môn đi một chút liền cùng ngươi nói ngắn gọn chuyện làm thứ nhất trung tâm việc làm năm ngoái kinh tế công tác hội bàn bạc thời điểm ngươi mặc dù đưa ra một cái thô sơ giản lược mục tiêu bất quá ta vẫn muốn nghe một chút ngươi tính toán quế hồng anh nhấp miếng thủy lạnh nhận nói chu dương nghe xong là chuyện như vậy trong lòng cũng liền có chú ý dù sao một khối này xem như chức vụ chính của hắn nghiệp vụ tự nhiên không tồn tại cái gì chống không điểm hơn nữa trước khi tới hắn liền đã đánh tốt nghị săn trong đầu cho nên hơi chút trầm tư sau đó chu dương lập tức liền sắp xếp như ý mạch suy nghĩ nói một lần trung tâm bên kia an bài công việc quế hồng anh thỉnh thoảng gật đầu hơn nữa đưa ra vấn đề vấn đề này chu dương ước trừng hoa gần tới hơn 20 phút mới nói xong bất quá quế hồng anh cũng không có gì quá rõ ràng tâm tình chật trợn chỉ là gật đầu một cái liền trực tiếp hỏi vấn đề thứ hai nhưng mà vừa nghe đến vấn đề này chu dương lại đột nhiên sửng sốt một chút. khu thành cũ phá dỡ cải tạo công trình. Cái này hẳn không thuộc về mình việc làm trong phạm vi đồng thời, Quế Hồng anh làm sao lại hỏi mình Phương Diện này ý kiến ngươi không nên suy nghĩ nhiều, liên quan tới khu thành cũ phá dỡ cải tạo công trình, ban đầu là ngươi đưa ra bản dự thảo ta tin tưởng ngươi phán đoán, cho nên hôm nay chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi bung ra nói. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới không còn cái gì bận tâm, Dương Dương sai sai nói hơn 10 phút, đem trong đầu mình liên quan tới đời trước một chút ký ức nói một cái đại khái. Nhưng mà cùng vấn đề thứ nhất khác biệt, lần này Quế Hồng anh nghe được ý kiến của hắn, trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ kinh dị ý của ngươi là phá rỡ cải tạo công trình nhất định muốn kết hợp vùng ven sông kinh tế mang khai phát tới làm liền không thể dựa theo thường quy cách làm tiến hành chỉnh thể di chuyển cùng an trí sao Quế hồng anh rõ ràng đối với chu dương thuyết pháp rất có hứng thú cũng không phải không thể làm như vậy mà là làm như vậy độ khó sẽ khá lớn một phương diện vùng ven sông kinh tế mang khai phát nhất định sẽ dẫn đến xung quanh giá phòng tăng giá trị lúc đầu cư dân chắc chắn không có khả năng toàn bộ đều đồng ý chỉnh thể rời trong này dính đến một cái ngoại lệ tình huống vấn đề cho nên ta cho rằng kết hợp vùng ven sông kinh tế mang khai phát tới an trí là hợp lý vùng ven sông kinh tế mang bản thân cũng cần nhất định dòng người cùng thương gia đến lôi kéo thị trường nếu như chúng ta có thể đánh tạo một cái hoàn toàn mới phố buôn bán bảo trì một bộ phận khu phố cổ đặc sắc chưa chắc là một chuyện xấu nghe được chu dương lời nói văn phòng bên trong quế hồng anh rõ ràng trần chờ một chút trong đầu hiển nhiên là đang cân nhắc trong lúc này lợi và hại chu dương cũng không nói chuyện mà là im lặng trở lấy qua một hồi lâu quế hồng anh mới mở miệng nói vấn đề này để trước một chút nàng còn muốn trưng cầu ý kiến một chút liên quan nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến bất quá nàng cũng biểu dương chu dương hai câu đây là ta phải làm bí thư ân vậy trước tiên dạng này đem đúng một vấn đề cuối cùng kỳ thực cũng không phải vấn đề Bất quá thường ủy hội bên kia đã thảo luận qua năm nay là đại tuyển chi niên, trong vùng chắc chắn cũng phải có đại động tác. Dựa theo tổ chức đề cử ý kiến, không thiếu đồng chí cho rằng có thể đề cử người xem như năm nay Đảng đại hội đại biểu, trung tâm công tác thành tích là quá rõ ràng, hơn nữa rất có đại biểu tính chất, trước mắt toàn bộ Đông Hải thành phố ý kiến đều rất rõ ràng, công tác khoa học và công nghệ sẽ là kế tiếp mời đến trong vòng 20 năm trọng yếu nhất một trong công việc. Chúng ta Giang Loan khu xem như đi tới phía trước nhất, cho nên ta muốn nghe một chút của cá nhân ngươi ý tứ. Văn phòng bên trong Quế Hồng Anh nói xong, Chu Dương cả người đều rõ ràng ngây dại, trong đầu càng là ông ông có chút không biết làm sao. Gì tình huống? Đề cử ta xem như đại biểu đảng, hơn nữa còn là cả nước tính chất đại biểu đảng. Này, cái này chẳng lẽ thật là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi sao? Phải biết cả nước tính chất người đại biểu đến một trắng ra đều là cực kỳ thơ thớt, cộng lại cũng bất quá mấy ngàn người. Phân đến địa phương mà nói, Đông Hải thành phố xem như thành phố trực thuộc trung ương cũng không đến trăm người, cái này trăm người bên trong, ngoại trừ gần tới ba thành nhất tuyến đảng viên đại biểu, còn lại cơ hồ cũng là các ngành các nghề lãnh đạo cao cấp cán bộ. chính mình một cái phó sử cấp trung tâm chủ nhiệm, vậy mà có thể liệt vào một trong số đó. Trong lúc nhất thời Chu Dương cả người cũng đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không biết làm sao. Chương 275, đường cao tốc. Chương 275, đường cao tốc. Chu Dương chính xác không nghĩ tới, khu ủy khu chính phủ bên này vậy mà lại có người đề cử chính mình làm đại biểu đảng, hắn thấy, mặc kệ là nhậm chức tư lịch vẫn là vị trí, hắn cách đại biểu đảng cái thân phận này quả thực đều có chút xa xôi. Nhưng mà không thể phủ nhận là, Quế Hồng anh những lời này quả thật có làm cho người tin phục địa phương. Từ nửa năm này thị lý đủ loại động tác đến xem. mặc kệ là phê chuẩn trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ biên chế hay không di dư lực ủng hộ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển thậm chí bao gồm năm ngoái cuối năm kinh tế công tác hội bàn bạc bên trên thị ủy phó bí thư kim thục bình cái kia một phen nói chuyện người sáng suốt cũng nhìn ra được trước mắt giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển đã không chỉ là hạn chế tại một cái khu thành phố bên trong thậm chí nhiều đem hắn làm một ruộng thí nghiệm tới tìm tòi kiểu mới phát triển kinh tế phương thức ý tứ nếu như là nhìn từ góc độ này mà nói cái kia xem như trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cái khái niệm này người nói lên cùng lãnh đạo chủ yếu được tuyển đại biểu cũng không phải không thể nào nói nổi chỉ có điều chu dương có chút trần chờ chính là tại hắn bây giờ ở độ tuổi này được tuyển đại biểu chính xác quá mức bắt mắt một điểm bí thư cá nhân ta đối với vấn đề này cũng không có ý kiến gì nhưng mà ta xem như đại biểu có phải hay không không quá phù hợp văn phòng bên trong chu dương trần chờ sau một lát mới lên tiếng nhưng mà quế hồng anh nghe vậy vậy mà trực tiếp khoát tay một cái không có cái gì có thích hợp hay không thiết pháp trong tổ chức nếu như làm ra quyết định này vậy dĩ nhiên là đi qua toàn diện suy tính đã ngươi chính mình không có ý kiến gì mà nói vậy cái này sự tình quyết định như vậy đi nếu như không có gì những chuyện khác ngươi liền đi về trước ta đúng trung tâm năm nay công việc vẫn là phải nắm chặt thời gian không đợi người a gặp quế hồng anh đã túi đầu xuống tiếp tục xử lý trong tay văn kiện chu dương há to miệng muốn nói cái gì không có cách nào cũng chỉ có thể đứng dậy đẩy cửa ra rời đi văn phòng như thế nào bí thư không có làm khó ngươi chứ từ quế hồng anh văn phòng bên trong đi ra chu dương đâm đầu vào liền đụng tới đang trong hành lang chờ hoàng diệp bên hai lập tức liền nghe được thanh âm của nàng khó xử không đến mức bất quá áp lực chính xác không nhỏ ta còn có việc trước hết không cùng ngươi nhiều lời quay đầu có rảnh chúng ta lại tìm thời gian họ gặp đơn giản cùng hoàng diệp hàn huyên vài câu chu dương cũng không có tại tòa nhà chính phủ bên này dừng lại đi xuống lầu lập tức liền lái xe thẳng đến trung tâm buổi chiều văn phòng bên kia còn có cái chiêu thương công tác hội bàn bạc muốn mở trở lại văn phòng chu dương sững sờ ngồi ở phía sau bàn làm việc hai mắt sáng ngời có thần địa đánh giá ngoài cửa sổ cách đó không xa phổ giang sóng quang lân lân mặt nước trong đầu không khỏi hiện ra trước đây chính mình từ từ đông đại nhìn giống như chạy chối chết kỳ thực là lùi một bước trời cao biển rộng hình ảnh thời gian thấm thoát bất chi bất giác vậy mà đã ba năm qua đi bây giờ chính mình vậy mà lại một lần nữa đụng tới loại này tương tự cục diện kỳ thực từ quế hồng anh văn phòng bên trong đi ra Chu Dương đấy lòng đã ẩn ẩn có một tia dự cảm, mình tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thời gian chỉ sợ không nhiều lắm được tuyển đại biểu đảng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này chỉ sợ chỉ là chính mình rời đi trung tâm một loại biến tướng đền mù dù sao lấy hắn bây giờ nhậm chức tư lịch, nếu như rời đi trung tâm phó chủ nhiệm vị trí này, để bạc hiển nhiên là không thể nào, kết quả tốt nhất chính là điều nhiệm cái nào đó chính xử. Các bộ môn hoặc phía dưới đường đi đảm nhiệm phó chức. Nhưng mà cùng trung tâm bên này tên là phó chủ nhiệm. Trên thực tế việc lớn việc nhỏ nắm giữ toàn bộ với mình một người chi thủ tình huống so sánh, mặc kệ là điều nhiệm đến cơ quan bộ môn vẫn là phía dưới đường đi đảm nhiệm phó chức, đãi ngộ đều kém không thiếu tính toán, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chẳng thôi. khi một hơi thật sâu, Chu Dương lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, ngược lại thì nhìn lên Vương Lâm Lâm buổi sáng đưa tới mấy phần tài liệu. Tuần trước hắn xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này, trung tâm các hạng việc làm tiến lên phải trả là tương đối thuận lợi, đương nhiên cái này cũng trước mặt kỳ đã đặt xuống tốt đẹp cơ sở có liên quan. Mặc kệ là chiêu thương dẫn tư việc làm, Vẫn là quý hiểu phân bên kia thôi, động khoa học và công nghệ hạ mục rơi xuống đất, trước mắt trung tâm độ tiến triển công việc đều hết sức nhanh chóng. Dựa theo trước mặt loại công việc này tốc tấu, Chu Dương trong lòng âm thầm tính toán một chút, năm ngoái cuối năm hắn tại kinh tế công tác hội bản bạc nâng lên đi ra ngoài cái mục tiêu kia mặc dù nhìn như độ khó rất lớn, nhưng mà trên thực tế nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, chậm nhất tháng 7 tháng 8, cái mục tiêu này liền có thể sớm hoàn thành. Lương Kim Hổ trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là qua nhất là thoải mái, nguyên bản tại Tây Lâm đường đi đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm thời điểm, hắn liền toàn diện cân nhắc qua. Lấy tư lịch của hắn, nhiều thì 10 năm ít thì 5 năm mới có thể sẽ dạo bước tiến lên phó sử cấp lãnh đạo danh sách. Nhưng mà thế sự vô thường, ngay cả chính hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Chu Dương một tờ điều lệnh đem hắn tiến vào trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm. Lúc này mới thời gian hơn một năm, chính mình vậy mà liền đã được bổ nhiệm vì trung tâm đảng ủy ủy viên, phó chủ nhiệm đối với Chu Dương vị này so với mình trẻ gần tới một vòng người lãnh đạo. Trực tiếp, muốn nói lương kim hổ trong lòng không có một tia cảm kích đó là không có khả năng. Phải biết ở trong con trường, loại này Tấn chi ngộ không thua kém một chút nào ân đồng tái tạo. cho nên đối với chu dương giao xuống đối với nhiệm vụ lương kim hổ cơ hổ là việc phải tự làm mỗi một chuyện đều cẩn thận đến cực hạn chủ nhiệm tuần lễ này trung tâm hết thể có bốn cái hội nghị muốn mở xế chiều hôm nay chiêu thương công tác hội bàn bạc thứ ba đảng ủy sẽ cùng với thứ năm trung tâm công tác hội nghị hòa thứ sáu xí nghiệp lãnh đạo diễn đàn đây là cụ thể hội nghị an bài mặt khác khuôn viên bên kia còn có mấy cái xí nghiệp người phụ trách muốn hẹn ngài gặp mặt tuần trước mời ngài giả không tại văn phòng cho nên ta cũng không cùng bọn hắn đã định thời gian cụ thể ngài nhìn cái này an bài thế nào cho thỏa đáng văn phòng bên trong Lương Kim Hổ cùng Chu Dương ngắn gọn hồi báo một chút tuần trước tình huống công tác, đem mấy cái cần Chu Dương chính mình phách bản vấn đề đều dùng bảng biểu nhóm đi ra. Lương Kim Hổ trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, mặc dù mình bây giờ tại trên cấp bậc cùng Chu Dương là đồng cấp, hơn nữa còn cùng là trung tâm đảng ủy ủy viên, nhưng mà dưới tình huống khu ủy thư ký trưởng Mã Quân Sơn không ra mặt Chu Dương mới là trung tâm lớn nhất lãnh đạo đương nhiên, kể từ hắn được bổ nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm sau đó, Chu Dương đã đem tài vụ khoa cùng phục vụ văn phòng bên kia việc làm một mạch mà đều vứt đến hắn bên này nhiều như vậy sẽ. Như vậy đi lão lương, ta xem chúng ta trung tâm trước mắt trọng yếu nhất việc làm chính là phát triển. không cần thiết đem thời gian tinh lực lãng phí ở họp phía trên ngươi suy nghĩ một chút xem có thể hay không mấy cái hội hợp cùng nổi lên mở ra tận lực giảm bớt một điểm họp số lần mặt khác ta định đem công tác khoa học và công nghệ văn phòng chuyện bên kia cũng giao cho ngươi đi phụ trách về sau trung tâm tất cả lớn nhỏ việc làm ngươi cái này phó chủ nhiệm cũng muốn ép một chút trọng trách mọi thứ đều phải nghĩ đến phía trước văn phòng bên trong lương kim hổ mặc dù cũng không biết chu dương trong lòng làm xong rời đi chuẩn bị nhưng mà nghe được chu dương thế mà đem công tác khoa học và công nghệ văn phòng trọng yếu như vậy việc làm cũng giao đến trong tay mình trong lòng vẫn không khỏi trở nên kích động chính như chu dương sở liệu. kể từ quế hồng anh tìm hắn từng đàm thoại sau đó chính mình tiếp vào nội thành hai cấp học thông tri càng ngày càng thường xuyên dĩ vãng một chút căn bản là không cần thiết để cho chính mình tham gia hội nghị cùng hoạt động hắn đều bị đáp ứng lời mời có mặt không chỉ có như thế mở năm sau dòng giã hai tháng chỉ là xem như phát ngôn viên nói chuyện số lần thì đến được 6, 7 lần nhiều tại rất nhiều người trong mắt cái này tự nhiên là mang ý nghĩa trung tâm việc làm càng ngày càng được coi trọng nhưng mà chỉ có chu dương chính mình biết rõ đây nhất định là đang vì mình có thể thuận lợi được tuyệt đại biểu đảng sự tình tạo thế bất quá làm náo động về làm náo động hai tháng này trung tâm các hạng việc làm cũng là ngoài dự đoán của mọi người thuận lợi 3 tháng đi qua dài đến 2 tháng đàm phán sau đó quốc nội xếp hạng thứ ba khoa học kỹ thuật cự đầu cá con điện thoại cuối cùng cùng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ký kết chiến lược hiệp nghị hãng kỳ hạ di động thông tin kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm sẽ tại tương lai trong vòng nửa năm chính thức ngụ lại giang loan khoa học và công nghệ khuôn viên 4. tháng quốc nội số một không người máy bay doanh nghiệp sản xuất trường thành công ty khoa học kỹ thuật kỳ hạ trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh trung tâm cũng thuận lợi ngụ lại khoa học và công nghệ khuôn viên trừ cái đó ra bao quát di động thanh toán chuyển phát nhanh vận chuyển giao đồ an bình đài Lữ Bình Đại mấy người nhiều cái lĩnh vực xí nghiệp nổi danh cũng nhao nhao khai triển cùng trung tâm hợp tác đàm phán. Cùng lúc đó, Lương Kim Hổ tại 4 Nguyệt Phân chính thức khởi động giới thứ hai sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài công tác chuẩn bị, xem như làm chủ phương Đông Hải Giao Thông Đại học thuận lợi lấy được giới thứ hai cuộc tranh tài tổ chức quyền. Mặt khác, hết hạn đến 4 cuối tháng, toàn bộ khoa học và công nghệ khuôn viên rơi xuống đất nghiên cứu khoa học hạng mục hết thảy đạt đến kinh người 60 cái, cơ hội bình quân mỗi tháng liền có hơn mười nhà mới phát hạng mục rơi xuống đất cùng công ty thành lập. Theo quan sát hợp đồng ký kết, toàn bộ trung tâm việc làm cũng lấy một loại tốc độ kinh người tiến nhập phát triển đường cao tốc. Chu Dương trong lòng rất rõ ràng, chủ yếu ổn định cục diện trước mắt, đợi một thời gian, cái này xuất từ tay mình khoa học và công nghệ khuôn viên, tất sẽ tại nước Cộng hòa kinh tế trên bản đồ bộ phát ra kinh người tiềm lực cùng năng lượng. Chương 276, nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 276, nhiệm vụ khẩn cấp muốn ta mời khách ăn cơm có thể, nhưng mà các ngươi ai cũng không thể mang đồ vật, nếu là ai làm đặc thủ, vậy cũng đừng trách ta mắng chửi người a. Văn phòng bên trong, tuần lễ năm vừa tan tầm, Chu Dương đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, lương kim hổ cùng Vương Lâm Lâm mấy người bọn hắn đột nhiên liền đồng loạt cùng đã hẹn tựa như đem hắn ngăn ở văn phòng. Chu Dương hỏi một chút thế mới biết bọn gia hỏa này đang có ý đồ gì, hợp lấy cũng là đang chờ mình mở miệng đồng ý mời khách ăn cơm đến nỗi mời khách lý do đi kỳ thực cũng rất đơn giản, hơn nữa còn không cách nào phản bác, trên thực tế, nếu là bọn hắn không nhắc lên tới, Chu Dương thật đúng là không có ý định mời khách. Bởi vì An Hiệu Khiết là một nguyện sản xuất, bây giờ là bốn cuối tháng, ngày mai cũng chính là thứ bảy đúng lúc là hài tử xuất sinh đầy 100 ngày chủ nhiệm, người yêu cầu này chúng ta cũng không có biện pháp đáp ứng người, tốt xấu chúng ta cũng là trường bối. Tiểu gia hỏa hơn trăm ngày người sao trả không khiến người ta chuẩn bị lễ vật, lại nói đồ vật cũng không phải chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cái này làm cha cũng không thể tùy tiện liền quyết định ngươi nói đúng không? Lương chủ nhiệm, Vương Lâm Lâm miệng thẳng tâm nhanh, hơn nữa lại là Chu Dương trong tâm phúc tâm phúc. Sau khi làm việc ngầm khi nói chuyện đây chính là đúng lý không tha người hạ người. Quả nhiên, nghe xong nàng mở miệng xung phong, Lương Kim Hổ cùng quý hiệu phân mấy người bọn hắn khoa trưởng lập tức liền không buông tha đứng lên. Ngươi đây không phải cưỡng từ đoạt lý sao? Nàng một đứa bé biết gì? Cái kia không thể ta cái này làm cha làm chủ, nói không cho phép mua đồ liền không cho phép mua đồ. Chu dương thế nhưng là biết đám người kia trong lòng đang có ý đồ gì lần trước hải tử ra đời thời điểm chính mình liền không có để cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật lại hướng phía trước đây chính mình cùng an hiệu thiết kết hôn xử lý tiệc rượu thời điểm cũng không thu hưởng bao bây giờ thừa cơ hội này bọn gia hỏa này còn không phải đều nghĩ biện pháp cho bù lại bất quá cái lễ này hắn cũng không dám thu cái kia được ca chủ nhiệm ngươi làm chủ về ngươi làm chủ nhưng mà chúng ta mua đồ đưa cho an lão sư cũng có thể à. nếu không thì ngươi cũng thay an lão sư làm chủ vương lâm lâm một câu nói lập tức liền để Chu dương không lời chống đỡ đây là gì vai đạo lý chính mình cho Hải Tử làm chủ đó là Thiên Tinh chủ nghĩa, cho ngốc Bạch Ngọt làm chủ, đó không phải là Đại Nam Tử chủ nghĩa. Kết quả một đám người tại trong văn phòng quấy rầy đòi hỏi cả buổi, Chu Dương thật sự là không có cách. Lúc này mới nhả ra bất quá mua lễ vật có thể, nhưng mà hắn cũng là nói không cho phép mua quá quý giá. Nếu là vượt chỉ tiêu, quay đầu quay người liền cho bọn hắn đưa trở về. Nghe được Chu Dương tiểu nói này, đám người lúc này mới nhao nhao cởi tránh đường để cho hắn ra ngoài, bất quá cũng đã hẹn tối mai xử lý trăm ngày đến thời điểm, bọn hắn đều biết có mặt. Mặc dù là người hai đời, Chu Dương đối với chính mình mới vừa sinh ra khuê nữ cũng là yêu thương tới cực điểm. nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể cố chấp qua an hiệu khiết đem hải tử lấy tên gọi thiên thuận bất quá hai vợ chồng thương lượng cả buổi cuối cùng mặc dù sửa lại một chữ nhưng mà nghe cũng vẫn là không sai biệt làm ý tứ chẳng qua là từ chu thiên thuận đã biến thành chu an thuận nhũ danh cũng không cứ gọi thuyền thuyền an hiệu khiết ghét bỏ cái tên này quá trung tính hóa cho nên cuối cùng hai nhà lão nhân thảo luận một buổi tối cuối cùng mới xác định hải tử nhũ danh là nha nha một cái so thuyền thuyền còn muốn thuận miệng cùng thổ vị nhũ danh nhưng mà kêu mấy tháng sau đó chu dương ngược lại là phát hiện cái tên tắt này càng ngày càng để cho chính mình hài lòng ngày bình thường tan tầm về đến nhà liền y phục cũng không li trước hết hô hai tiếng nha nha đợi đến khuê nữ không thèm để ý hắn cái này lao tử cái này mới đi thay quần áo đổi dậy nhà chúng ta nha nha tiểu bảo bối ngày mai sẽ phải đẩy trăm ngày có thật nhiều thúc thúc cùng a di tới thăm ngươi ngươi hài lòng hay không nha trong phòng chu dương vừa về tới nhà liền giống như thường ngày tiến đến khuê nữ tiểu cái nôi bên cạnh nhìn xem tiểu ra hỏa phấn điêu ngọc chắc dáng vẻ trong lòng cũng là không ức chế được cớ thích nhưng mà cái vật nhỏ này hiển nhiên là vừa mới tình ngủ trên mặt một mặt không vui biểu lộ bị hắn mân mê một hồi một đôi đôi mắt to xinh đẹp không ngừng hướng bên cạnh an hiệu khi nhìn trong miệng còn ba ba phun ra một cái lũ lụt pha lao bà Nha nha đây là đói bụng hồng, người mau nhìn xem. Nha nha tướng mạo rõ ràng liền không theo hắn, cái mũi con mắt cùng miệng cơ hồ cùng ăn hiệu khiết là trong một cái mô hình khắc ra, bất quá làn da ngược lại là theo lão chu nhà gen, trong trắng lộ hồng, nhìn thế nào tương lai cũng sẽ không là cái vỏ đen búp bê. Dựa theo mẹ vợ Lâm Phượng lời mà nói, cái vật nhỏ này về sau chắc chắn xấu không được, chu dương đương nhiên là cười không nói, con cái nhà ai cũng không sánh nổi nhà mình đẹp mắt chính là. Hơn nữa nữ lớn mười tạm biến. tương lai không chắc vẫn thật là cho ngươi trưởng thành cái nữa bản nhị sư minh cũng khó nói. bất quá bây giờ cái này bộ dáng nhỏ ngược lại là thật đẹp mắt, xem như chuyện để dài đến chính mình trong tâm cảm thứ bảy buổi tối nha nha trong ngày đến là trong ở cách tiểu khu không xa một quán rượu tổ chức, chu dương cũng không tỉnh người quá nhiều, chỉ là gọi lên mười mấy cái quan hệ thân mật bằng hữu cùng một chỗ náo nhiệt một hồi. chờ ăn xong cơm, phần lớn người đều rời đi trước, chỉ còn lại đàm siêu nhiên còn có trung tâm bên kia đàm kim hổ cùng vương lâm lâm mấy người bọn hắn lưu lại, lập tức cùng theo đi chu dương trong nhà. bất quá lệnh chu dương hơi kinh ngạc chính là. Đàm siêu nhiên gia hỏa này vậy mà mang theo bốn phần lễ vật tới, ngoại trừ chính hắn một phần, mà khác ba phần thế mà theo thứ tự là Trương Mao Mao, Điển Ngược Nam cùng với Đàm Văn Sơn nắm hắn mang tới. Trương Mao Mao bên kia Chu Dương ngược lại là tinh tưởng, gia hỏa này giữa tháng thời điểm nghe nói là ra ngoại quốc du đi, đến cuối tháng còn không có đội trở về. Nhưng mà Điển Ngược Nam cùng Đàm Văn Sơn lễ vật liền làm Chu Dương hơi kinh ngạc phải biết hai vị này một cái là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, hơn nữa cùng chính mình quan hệ vẫn còn đều có chút kỳ quái. một cái khác nhưng là trường học người đứng đầu, Đàm Văn Sơn tự mình cho nhà mình khuê nữ chuẩn bị tiểu lễ vật, Chu Dương trong lòng tự nhiên là cảm kích không hiểu đi, ở trước mặt ta còn giả bộ là cái bộ dáng này, có ý tứ sao? Không phải là một trung vàng nhỏ sao? Cũng không phải cái gì vật quý giá, ta xem Điền Nhược Nam ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn, cái này khóa vàng cũng không nhỏ, không có mấy vạn khối tiền chắc chắn bắt không được tới, ta nói ngươi cùng Điền Nhược Nam lúc nào quan hệ tốt như vậy? Trước đó thế nhưng là gặp mặt liền đỏ mắt tư thế, nghe được Đàm Siêu Nhiên đồng thanh. chu dương lường hắn một cái cũng không phản ứng đến hắn bất quá đấy lòng quả thật có chút ngoại ý muốn điển ngược nam vậy mà cũng sẽ theo lễ tới đúng nghe nói tiểu tử ngươi muốn làm dê đại biểu trong phòng đàm siêu nhiên một câu nói xong lương kim hổ cùng vương lâm lâm lập tức liền trận to hai mắt một bộ dáng vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người chu dương nghe vậy cũng cảm thấy thầm mắng một câu đàm siêu nhiên cái miệng rộng này chữ bắt này còn không có cong lên sự tình đâu liền dám đến chỗ thuận miệng trương dương mọi chuyện còn chưa ra gì ngươi cũng đừng nói vậy nói bạn nếu không thì ngươi cho ta cái đại biểu đường đàm siêu nhiên cười hì hì rồi lại cười cũng không nhiều lời Bất quá lương kim hổ cùng vương lâm lâm lại như có điều suy nghĩ liếc Chu Dương một cái, đáy lòng cũng là nổi lên không nhỏ sóng mặt đất lan. Dê đại biểu. Tại hai người nghĩ đến, Chu Dương được tuyển cấp thành phố đại biểu mặc dù có chút làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể nào nói nổi, chỉ có điều hai người chỉ sợ vạn vạn cũng không nghĩ đến sự thật cũng không phải là như thế sáu. bảy nguyện thừa tuần. Quốc gia khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới đại hội thuận lợi cử hành. Chương 277, Chu Dương trả lời. Chương 277, Chu Dương trả lời tiểu Chu A. lần này trung ương dưới sự lãnh đạo tới chỉ đích danh muốn đi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người theo ta thấu cái thực chất chúng ta giang loan khu cái này khoa học và công nghệ khuôn viên đến cùng trải qua không trải qua nổi lãnh đạo nhìn trong tòa nhà chính phủ chu dương cực kỳ cấp tốc gọi một cú điện thoại trở về trung tâm cùng lương kim Hồ trịnh trọng kỳ sự giao phó một phen cái này mới có chạy về chu hải đông văn phòng vừa ngồi xuống tới bên hai lập tức liền nghe được vị này chu khu trưởng âm thanh trong lúc nhất thời chu dương cũng là có chút mơ mơ hồ hồ không nghĩ ra phải biết trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này việc làm Hắn cơ hồ là cách mỗi một quý sẽ phải cho trong vùng đưa ra công việc báo cáo. Nếu là đổi lại thị lý không lãnh đạo được giải nội tình cũng coi như nhưng mà xem như Giang Loan khu khu trưởng, Chu Hải Đông làm sao có thể không hiểu rõ tình huống trong đó. Vất quá giữa tất vông, Chu Dương trong đầu cũng đại khái hiểu rồi Chu Hải Đông ý tứ. Lần này là Trung ương lãnh đạo tự mình xuống điều tra. Phải biết, lần này phát cải bị chủ nhiệm Hà Minh Trạch đây chính là vào cuộc thân phận thỏa đáng cấp quốc gia lãnh đạo cán bộ. Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ mặc dù đã lấy được rất không tệ thành quả, nhưng mà dù sao mới vừa vận thành lập hai năm còn kém thời gian mấy tháng. chu hải đông mặc dù đối với trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ công tác như lòng bàn tay nhưng mà trong lòng ít nhiều đều sẽ có chút thấp thỏm lo lắng ra ý đồ xấu nghĩ tới đây chu dương tự nhiên biết mình nên trả lời như thế nào cái vấn đề này thế là hơi chút trầm tư sau lập tức mở miệng nói khu trưởng trung tâm việc làm chúng ta toàn khu từ trên xuống dưới thậm chí bao gồm các đại trưởng cao đẳng còn có thành phố bên trong cũng là quá rõ ràng thật muốn nói không có vấn đề gì cái kia cũng không có khả năng nhưng mà trong mắt của ta những vấn đề này cũng là tại lập nghiệp quá trình bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện nhưng mà trên tổng thể ta liền một cái ý nghĩ Mặc kệ thượng cấp lãnh đạo muốn nhìn đồ vật gì, chúng ta trung tâm cùng khuôn viên cũng là có cái gì có thể nhìn, hơn nữa tuyệt đối không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức, giả ba thức, cũng là thiết thiết thực thực thật thành tích. Văn phòng bên trong, Chu Hải Đông nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Chu Dương quan sát một cái, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc Chu Dương lão đạo, chính mình vấn đề này kỳ thực hiện tại hỏi ra khó tránh khỏi có chút ép buộc, nhưng mà Chu Dương trả lời lại vừa đúng. Tâm thường cán bộ khi đụng tới như thế một cái tình huống thân cấp, hoặc là vô đánh cược không có bất cứ vấn đề gì, hoặc chính là cùng trước đây hắn hỏi thư ký Lâm Vĩnh kiện thời điểm lấy được loại kia trả lời, búng nửa ngày chính là không dám mở miệng. nhưng mà chu dương lại tại trong thời gian cực ngắn làm theo mạch suy nghĩ một phương diện thừa nhận trung tâm cùng khuôn viên trong công việc chính xác sẽ tồn tại vấn đề một phương diện khác lại đem nắm 10 phần mà khẳng định việc làm thành tích tại chu hải đông xem ra phần này chầm ổn là mười phần đáng khen hơn nữa so với phía trước hai loại đáp án chu dương lời nói này ngược lại làm hắn đấy lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra một bên khác chu dương nói xong gặp chu hải đông nửa ngày đều không nói chuyện trong lòng cũng có chút lẩm bẩm không biết chu hải đông rốt cuộc là ý gì nhưng mà đúng vào lúc này thư ký lâm vĩnh kiện đột nhiên gõ muốn nói khu trưởng Thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia thông tri đến lãnh đạo đội xe vừa mới xuất phát, chừng nửa canh giờ liền đến ở đây. Nghe vậy, Chu Hải Đông lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu hướng Chu Dương khoát tay áo đi, có người lời nói này trong lòng ta liền có cơ sở. Ngươi cũng không cần vội vã trở về, đợi lát nữa văn phòng bên kia sẽ an bài ngươi đi qua. Đúng, trung tâm bên kia ngươi lại gọi điện thoại thông báo một chút, tiếp đãi việc làm nhất định đừng ra sai lầm. Từ Chu Hải Đông văn phòng bên trong đi ra, Chu Dương rõ ràng phát giác được toàn bộ cao ốc văn phòng bên trong bầu không khí đều có chút kiềm chế, liền dưới lầu đều đứng tràn đầy hai hàng chiến sĩ vũ cảnh, văn phòng bên trong nhân viên công tác càng là thần sắc vội vàng. bất quá chu dương cũng có thể hiểu được lần này lãnh đạo tới thị sát trước đó là không có một chút tin tức dựa theo lâm Vĩnh kiện cách nói trước đây từ thông tin một chút đi tới lãnh đạo đội xe xuất phát ở giữa vẹn vẹn chỉ cách xa không đến một giờ bất quá cái này một giờ bên trong phát sinh sự tình cũng không ít, khu ủy bí thư quế hồng anh lập tức liền tổ chức thường ủy hiện trường bạn công hội đem một đám tại chính phủ thường ủy đều triệu tập lại bố trí một chút tiếp đại việc làm lập tức mỗi lô hồng lãnh đạo liền phân công phụ trách phân quản bộ môn cùng việc làm trong lúc nhất thời chỉnh lý phòng họp làm vệ sinh còn có chuẩn bị hồi báo tài liệu các loại sự tình các loại đều chồng đến cùng một chỗ nhưng mà chu dương cũng nhìn ra được. mặc dù mọi người nhìn đều bề bộn nhiều việc bất quá cũng không lộ vẻ hốt hoảng hết thảy đều tại trong đâu vào đấy tiến lên nửa giờ sau chu dương đang tại trong thư ký khoa bên này văn phòng chờ lấy, đột nhiên liền thấy lâm vĩnh kiện đầu đẩy mồ hôi chạy tới nói lãnh đạo để hạt tới chu dương cũng không nói cái gì chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái lập tức liền nhanh chóng xuống lầu lại trong viện mà nhìn thấy chu dương thần sắc vội vã tiến đến lãnh đạo đội xe người bên cạnh trong đám giống lâm vĩnh kiện loại này không thiếu người biết hắn trên mặt cũng là lộ ra một tia hâm mộ thần sắc dù sao lần này tối thượng cấp dưới sự lãnh đạo tới thị sát công việc cho dù là xem như khu trưởng thư ký lâm vĩnh kiện kỳ thực cũng không ở tiếp đại trong danh sách trong này thế nhưng là lập tức liền nổi bật ra Chu dương địa vị không tầm thường mười rưỡi sáng một năm sáu bảy chiếc xe chậm rãi xuyên qua xa bản phố giang đạo cũ kỹ trung tâm đường cái lái và khoa học và công nghệ trong khuôn viên Chu dương sau khi xuống xe lập tức liền cùng lương kim hổ cùng vương lâm lâm bọn hắn tụ hợp lập tức liền bị nhân viên công tác dẫn đạo đến phát cả ủy chủ nhiệm hà minh trạch trước mặt làm người hai đời, Chu Dương đây vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà cùng một quốc gia cấp người lãnh đạo gặp mặt, muốn nói trong lòng không khẩn trương đó là không có khả năng, nhất là nhìn thấy bốn phía thỉnh thoảng liền lộ thân hình ra nhân viên an ninh, trong lòng càng là cảm khái không thôi. so với vị này gì chủ nhiệm phô trương cùng tư thế, lần trước thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình đến Đông Đại thị sát liền có vẻ hơi không có ý nghĩa gì chủ nhiệm ngài khỏe, ta là Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm Chu Dương, Sắc mặt bình tĩnh chấn định mà cùng Hà Minh Trạch lên tiếng chào hỏi, Chu Dương rõ ràng phát giác được bốn phía ít nhất có dù cho ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình người tốt tiểu chu. ta nhìn ngươi bộ dáng tuổi còn chưa lớn à, tuổi trẻ như vậy phó chủ nhiệm thế nhưng là không từng thấy. bất quá trẻ tuổi tốt, người trẻ tuổi có nhuệ khí, làm công tác khoa học và công nghệ phù hợp. như thế nào? các ngươi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ ta nghe nói vừa mới thành lập không đến 2 năm, các ngươi kim bí thư nói thành tích không tệ, ta bây giờ muốn nghe một chút ngươi vị này trẻ tuổi chủ nhiệm nói thật, đến cùng là thực sự không tệ hay là giả không tệ? hà minh trạch câu nói này mới mở miệng, lập tức đám người lập tức liền an tĩnh lại, không ít người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. mà chu dương nghe vậy thì cực nhanh hướng hà minh trạch sau lưng phó thị trưởng cùng khu lãnh đạo lướt qua. gặp khu trưởng chu hải Đồng rõ ràng là đang cho hắn mấy mắt chu dương nơi nào vẫn không rõ vị này gì chủ nhiệm sợ là kẻ đến không thiện trên thực tế chu dương cũng không biết chính là hà minh chạy chuyến này chạy mấy cái tỉnh đi thăm không thiếu cái gọi là khoa học và công nghệ mới khu nhưng mà khảo sát xuống tính khí thế nhưng là phát không thiếu những thứ này cái gọi là khoa học và công nghệ mới khu hắn thấy cũng là tên văng dội làm ra sự tình đơn giản chính là treo đầu dê bán thịt chó rõ ràng là khu công nghệ phát triển nhưng đều là chút gia công sản nghiệp có thậm chí ngay cả nhà máy trang phục đều lộng tiến vào căn bản là không có mấy cái làm kỹ thuật nồng cốt nghiên cứu đồ vật bất quá giờ này khắc này chu dương mặc dù cũng không biết ở trong đó nội tình, nhưng mà gián tiếp ở giữa trong đầu vẫn là rất nhanh liền có chủ ý thế là hơi chút trầm tư sau lập tức nói là như vậy gì chủ nhiệm chúng ta trung tâm cũng kể từ thành lập tới nay liền từ đầu đến cuối kiên trì đem nắm giữ kỹ thuật nồng cốt cùng đánh hạ bóp cổ kỹ thuật nan để xem như phát triển trọng tâm quay chung quanh cái này trọng tâm chúng ta trọng điểm cùng trong thành phố trưởng, cao đẳng cùng nghiên cứu khoa học viện tiến hành hợp tác một phương diện cổ vũ cùng nâng đỡ khoa học và công nghệ đoàn thể hạng mục tại khuôn viên rơi xuống đất Một phương diện khác thì thông qua đưa vào quốc nội khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp thiết lập sở nghiên cứu cùng nghiên cứu trung tâm, khai triển nhiều phương diện kỹ thuật hợp tác cùng sản nghiệp dung hợp. Trước mắt, bên trong khu vườn hết thệ có sáng chế mới tiểu vi xí nghiệp 260 dư ra, các loại sở nghiên cứu cùng nghiên cứu trung tâm 38 cái, những xí nghiệp này cùng nghiên cứu cơ quan tùy thuộc lĩnh vực bao quát trí tuệ nhân tạo, hiện đại thông tin kỹ thuật, internet kỹ thuật cùng với thuật toán thông minh cùng hệ thống cơ cấu các loại. Đương nhiên, vì phục vụ những xí nghiệp này cùng cơ quan, chúng ta trung tâm cũng đưa vào một chút phục vụ loại xí nghiệp, bao quát to lớn thương nghiệp cùng hưu nhàn trung tâm, từ Lâu tiệ Cơm. chương hai bị lãnh đạo nhớ nung chương 278, bị lãnh đạo nhớ nung khoa học và công nghệ khuôn viên chu dương ung dung âm thanh tại mọi người bên thai lúc vang lên kỳ thực không ít người đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh trong lúc này liền bao quát thị ủy văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lý văn vương trên thực tế lần này hà minh trạch gần như là đột nhiên tập kích tựa như tới trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này thị sát mặc kệ là thị lý lãnh đạo vẫn là giang loan khu bên này một đám lãnh đạo cũng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị trước khi tới cũng không có hộ tống cùng một chỗ xuống kim thục bình thậm chí ngầm cùng lý văn phương chào hỏi hôm nay lần này không có người có thể giúp đỡ được chu dương tiểu tử này là rồng hay là run thì nhìn chính hắn biểu hiện cho nên tại lý văn phương xem ra nếu như chu dương biểu hiện hôm nay có thể đánh động vị này gì chủ nhiệm vậy dĩ nhiên mặc kệ là tại khu trước mặt lãnh đạo vẫn là trong ở thành phố cùng càng thượng tầng lãnh đạo trong lòng chu dương đều coi là có tài năng nhưng mà nếu như chu dương ứng đối không kéo léo thậm chí lỗ hổng đầy giấy mà nói vậy thì thật là mạng phải biết trước đây tại tham quan mấy cái khác tỉnh thị khu công nghệ thời điểm hà minh chạch thế nhưng là tại chỗ liền phát hỏa Rất nhiều thị cấp lãnh đạo cán bộ tại vị này quốc tự đầu gì chủ nhiệm trước mặt, thậm chí có thể nói là mất hết mặt mũi trí thức không được trọng dụng. Nhưng mà rất rõ ràng, nhìn xem giờ này khắc này Hà Minh Trạch mặc dù nhìn như mặt đen lên, thế nhưng là thỉnh thoảng gật đầu dáng vẻ, Lý Văn Phương trong lòng biết, Chu Dương tiểu tử này là thật sự tiến bộ, không chỉ bảo trì bình thản, không giống trước kia nôn nôn nóng nóng, hơn nữa thật sự chui vào trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ trong công việc ở phía dưới người xem ra, Chu Dương biểu hiện nhìn như đúng quy đúng cụ thậm chí có hơi quá vu lao thành, nhưng mà Lý Văn Phương rất rõ ràng, giống Hà Minh Trạch. Quốc gia như vậy cấp lãnh đạo ngược lại càng lưỡng thích coi trọng trẻ tuổi cán bộ trên người loại này trở một kình. Quả nhiên, chờ Chu Dương trật tự rõ ràng giới thiệu xong sau đó, Hà Minh Trạch cũng không có nói cái gì, bất quá biểu tình trên mặt lại trở nên hòa hoan không thiếu. lập tức liền nói, ừm, rất không tệ, ít nhất nói rõ ngươi cái này chủ nhiệm đối với trung tâm bản cờ này vẫn là tâm lý nắm chắc. như vậy đi, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, đi trong khuôn viên xem, nhất là mấy cái trọng điểm nghiên cứu trung tâm ta đều muốn đi vừa đi. nhìn thấy bộ dạng này tình hình, nội thành hai cấp cùng đi thị sát một đám lãnh đạo tự nhiên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. nhất là phó thị trưởng trường Trương quốc trung càng là cười hướng chu dương ném thắng nhìn mà đổi thành một bên nhìn thấy chu dương biểu hiện như thế nằm ngoài dự tính biểu hiện khu ủy bí thư quế hồng anh biểu tình trên mặt thì rõ ràng có chút phức tạp bởi vì tại trong nàng tiếp xuống tổng thể chu dương tên kỳ thực đã bị xóa sạch cũng không phải nàng tá ma giết lửa mà là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển đến một bước này chờ lấy trích quả đào rất nhiều người nàng cho dù là xem như khu ủy bí thư cũng rất khó lại chống cự trong đó một ít sức mạnh vì bảo trì trong chính trị cân bằng cùng trao đổi ích nàng không thể không khiến chu dương rời đi bây giờ cái này cương vị nhưng mà nàng vạn, vạn không nghĩ tới lúc này mới không đến thời gian 2 năm trước đây chính mình cái kia còn mặt lộ vẻ non nớt thư ký bây giờ đã ẩn ẩn có một loại trường khống đại cục khí độ lại một liên tưởng đến chu dương cùng thị ủy phó bí thư kim thục bình tầng kia thường nhân cũng không biết quan hệ quế hồng anh trong lúc nhất thời cũng không biết quyết định của mình đến tuột cùng là đúng là sai dưới cái nhìn của nàng lần này chỉ cần chu dương ổn được không hề nghi ngờ cái vận tốt này tiểu tử chỉ sợ tại trong lòng hà minh trạch cũng sẽ lưu lại không cản ấn tượng ở trong con trường có thể được đến như thế gặp gỡ lại có mấy người có thể đụng tới kế tiếp chính như Quế Hồng anh sở liệu ở phía dưới tham quan cùng khảo sát trong hành trình, Hà Minh trạch cơ hồ đến mỗi một chỗ đều biết đem Chu Dương gọi vào tới trước mặt cặn kẽ hỏi tham một phen, mà Chu Dương ngoại trừ lúc mới bắt đầu có chút khẩn trương, toàn bộ hành trình xuống biểu hiện cũng là vượt qua bất ngờ hảo. Không chỉ đối với bên trong khu vườn xí nghiệp tình huống thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa đối với tình huống của mỗi xí nghiệp, thậm chí ngay cả người sáng lập tên đều nhớ rõ ràng đối với quân viên tiếp xuống phương hướng phát triển cùng mạch suy nghĩ vấn đề, càng là cắn chặt trước mắt quốc gia sản nghiệp phát triển cùng kinh tế cải cách trọng điểm êm thai nói rất không dễ dàng à không đến thời gian 2 năm, trước đây một cái bị người quên lãng công nghiệp lao khu xưởng vậy mà có thể tỏa ra như thế sinh cơ bừng bừng phát triển động lực công tác của các ngươi làm rất tốt đương nhiên tiểu chu chủ nhiệm mặc dù trẻ tuổi nhưng mà trước mắt quốc gia cổ vũ đối với trẻ tuổi cán bộ bồi dưỡng xã hội phát triển cuối cùng vẫn là phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi tới diễn chính giống tiểu chu dạng này cán bộ các ngươi đông hải thành phố phải nhiều hơn ích thiện trước khi đi hà minh trạch đứng tại khoa học và công nghệ khuôn viên cửa ra vào đột nhiên quay người nhìn một chút bên cạnh thân cách đó không xa dựng nên khối kia khuôn viên kế hoạch đồ tiếp đó lại hướng hai bên nhìn một chút mới xây thành đường nhựa cảm khái nói ở bên người hắn Hộ Tổng khảo sát Phó thị trưởng Trương Quốc trung lập tức liền gương mặt cứng ngắc, phải biết trước đây Chu Dương cái tên này hắn kỳ thực cũng liền nghe qua mấy lần, làm sao biết lúc này lãnh đạo biết nói loại lời này, bất quá vẫn là gật đầu một cái, nói tiểu Chu trẻ tuổi như vậy cán bộ, thành phố bên trong vẫn luôn là dốc hết sức lực tiến hành bồi dưỡng. Mà nghe được hai cái giữa lãnh đạo đối thoại, sau lưng một loại người càng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ đánh giá Chu Dương. Nhưng vào lúc này đám người đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, thì ra hộ tống một nhóm đài truyền hình quốc gia phóng viên đột nhiên nhấn xuống cửa chớp, ông tính nhắm ngay chính thức Hà minh Trạch cùng Chu Dương. Rất nhanh đưa khảo sát đoàn sau đó. khuôn viên bên trong chu dương nhìn xem dần dần đi xa đội xe trong lòng lúc này mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra nói thực ra lần này hà minh trạch tới thị sát công việc hắn là căn bản liền không có bất kỳ chuẩn bị gì thậm chí ngay cả mới vừa nói một ít lời cũng không có hướng trong vùng cùng thành phố bên trong từng tiến hành hồi báo chu dương đương nhiên sẽ lo lắng sau đó sẽ có hay không có lãnh đạo tìm hắn luận thu nợ nần nhưng mà hắn đáy lòng càng hiểu rõ hắn sớm muộn đều biết rời đi cái này chính mình tự tay chế tạo khoa học và công nghệ viên mặc kệ kẻ đến sau đến tột cùng là ai có hôm nay chính mình những lời này ngắn thì hai ba năm lâu là 5, 8 năm tám năm khuôn viên phát triển điệu xem như quyết định dù sao không có người có thể dự liệu được có hôm nay lần này khảo sát hà minh trạch có thể hay không ngày nào còn có thể nhớ tới chuyện này đến lúc đó nếu như phát triển phương hướng đi lệch, khó tránh khỏi sẽ bị lãnh đạo chất vấn phải biết cả nước tính chất đảng đại hội lập tức liền muốn tổ chức mà mặc kệ là trên mặt nổi vẫn là bí mật chuyển tới tin tức vị này gì chủ nhiệm tại sắp nhiệm kỳ mới ban ngành mới bên trong tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi chủ nhiệm ngươi cũng quá lợi hại à ta thiên, hôm nay kém chút đem ta cho khẩn trương chết ha ha ha ngươi cái này vương chủ nhiệm cũng không nhìn một chút chúng ta chủ nhiệm là ai khuôn viên bên trong gặp lãnh đạo rời đi vương lâm lâm lập tức liền không nhịn được thứ nhất kêu thành tiếng bên cạnh thân lương kim hổ cũng là một mặt bội phục nhìn xem chu dương trước đây hắn ít nhiều có chút cho rằng chu dương cái tuổi này có thể đi đến vị trí như thế tất nhiên có không tầm thường quan hệ cùng mật khí, nhưng mà hôm nay một màn này lọt vào trong mắt lương kim hổ lại là hoàn toàn phục hắn thấy chu dương biểu hiện thậm chí có thể nói được là có thể xưng hoàn mỹ đi đừng sạch chọn tốt nghe nói tất nhiên lãnh đạo đều công nhận công việc của chúng ta vậy kế tiếp đại gia sẽ phải càng thêm có nhiệt tình tranh thủ sớm ngày để chúng ta trung tâm trở thành cả nước nổi tiếng khoa học và công nghệ vườn thừa dịp cơ hội tốt như vậy chu dương đương nhiên muốn cho đám người động viên một chút phình lên đỉnh. bất quá trở lại văn phòng bên trong hắn lập tức nhận được lý văn phương phát tới tin tức tin tức chỉ có ngắn ngủn mấy chữ nhưng mà chu dương khỏe miệng vẫn không khỏi phải dương lên một đường vòng cung chu dương làm rất tốt gì chủ nhiệm sợ là nhớ kỹ ngươi chương 279, quan trường tân quý chương 279, quan trường tân quý tên của mình có thể hay không bị hà minh trạch ghi ở trong lòng chu dương kỳ thực cũng không phải hết sức quan tâm dù sao lấy hắn chức vụ hiện tại cùng địa vị còn nói không bên trên thẳng tới thiên nghe loại này tầng cấp hà minh Trạch cách mình vẫn là quá xa vời một chút Từ mức độ nào đó tới nói, kém xa một cái trực tiếp lãnh đạo ủng hộ tới hữu lực. Nhưng mà tại Hà Minh Trạch khảo sát trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đến đó, Đông Hải thành phố tin cuối ngày bên trong, liên quan tới lãnh đạo cấp trên một nhóm tại Đông Hải thành phố khai triển công việc điều tra hình ảnh lại chiếm cứ toàn bộ tin tức ước chừng một năm thời gian. Rất rõ ràng Đông Hải thành phố đối với lần này trung ương lãnh đạo thị sát cử động cũng là mười phần xem trọng, thậm chí có chút cố ý đem Hà Minh Trạch địa vị cấp cao đến một cái rất cao cấp độ phía trên. nhìn xem trên màn hình tivi chính mình một mặt bình tĩnh hướng khảo sát đoàn giới thiệu trung tâm công tác hình ảnh chu dương trên mặt vẫn không khỏi phải lộ ra một nụ cười đối với một cái đông hải thành phố bản địa sử cấp lãnh đạo cán bộ mà nói có thể tại loại này trọng đại tiếp đai trong hoạt động xuất tính thậm chí xem như báo cáo trung tâm nhân vật xuất hiện tại tin tức trên tấm hình chu dương so bất luận kẻ nào đều biết điều này có ý vị gì cha mẹ các ngươi nhìn đây có phải hay không là chu dương a trong phòng khách an hiểu khiết vừa mới cho hải tử cho ăn No đặt ở trong trứng nước lập tức liền đi đến phòng khách sát bên chu dương trên ghế salon ngồi xuống nhưng mà rất nhanh đột nhiên liền la lên Nghe được âm thanh Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng lập tức liền ngẩng đầu hướng trên TV bỗng nhiên một hồi dò xét, cái này xem xét hai người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút ngạc nhiên thật là có chút giống, Dương Dương đây là người đi. Cái gì giống hay không, phía trên không phải viết sao, Đông Hải thành phố Giang loàn khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm Chu Dương. Trong phòng đám người gặp Chu Dương gật đầu một cái, nhưng mà cũng không nói cái gì, lập tức liền từng cái nín thở ngưng thần nhìn chăm chăm tin tức hình ảnh. Chỉ thấy trên tấm hình Chu Dương một mặt thần sắc tự nhiên đưa tay hướng bên cạnh thân cái vị kia nam tử trung niên giới thiệu cái gì, mà tin tức phát thanh viên âm thanh lập tức cũng xuất hiện tại mọi người trong thai sáng hôm nay, bên trong trung bên trong. ủy viên, quốc gia công tác khoa học và công nghệ tiểu tổ phó tổ trưởng, quốc gia phát cải ủy chủ nhiệm Hà Minh Trạch một nhóm đi tới Giang Loan khu khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới quân viên, đối với quân viên tình huống công tác tiến hành khảo sát. Khảo sát bên trong, Hà Minh Trạch chỉ ra, trước mắt. Công tác khoa học và công nghệ là thôi động phát triển kinh tế phương thức chuyển biến, để thăng phát triển kinh tế động năng trọng yếu phương thức, cần phải kiên trì thôi động khoa học kỹ thuật công tác trưởng kỳ phát triển, kiên trì đem khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới xem như thôi động phát triển kinh tế chủ yếu thủ đoạn trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm Chu Dương tại trong giới thiệu nói, Giang Loan Khu Khoa, học kỹ thuật sáng tạo cái mới Quân viên thành lập 2 năm đến nay, từ đầu đến cuối đem phục vụ xí nghiệp sáng tạo cái mới xem như công tác trọng yếu nội dung, kiên trì từ thôi động khoa học kỹ thuật đề xuất phát, kiên trì cơ sở công trình xây dựng cùng phần mềm đầu nhập. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương vừa mở mắt ra. lập tức liền phát hiện trên điện thoại di động nhiều hơn 10 đầu tin tức chưa đọc vừa có đàm siêu nhiên cùng vương lâm lâm bọn hắn phát tới cũng có trước đó đơn vị làm việc đồng sự chào hỏi nội dung nhưng mà đều không ngoại lệ những tin tức này cũng là tại nói đêm qua tin tức sự tình kỳ thực chu dương chính mình cũng không nghĩ đến chính mình vẹn vẹn chỉ là lên một lần đông hải thành phố tin cuối ngày vậy mà liền có thể dẫn xuất chủ đề lớn như vậy đàm siêu nhiên ra hỏa này trực tiếp nhất thậm chí trực tiếp liền hỏi hắn có phải hay không muốn động những người còn lại mặc dù không có nói ngay thẳng như vậy nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ cũng gần như nhưng mà này còn không xong Ngay tại Hà Minh Trạch kết thúc khảo sát rời đi Đông Hải Thành phố, sau đó Thị ủy Chính phủ Thành phố lập tức phía dưới phát một phần liên quan tới công tác khoa học và công nghệ nội bộ tin nhắn. Tin nhắn bên trong, dựa theo Thị ủy Chính phủ Thành phố yêu cầu, toàn thành phố tất cả khu tất cả đơn vị phải hướng Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ làm chuẩn, đem thôi động công tác khoa học và công nghệ phát triển xem như trước mắt các hạng trong công việc trọng yếu nội dung. Mặc dù cả bản trong tài liệu chưa từng xuất hiện Chu Dương tên, nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Dương lần này xem như lộ mặt thật, dù sao xem như Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người phụ trách. trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm thành tích nhận được trung ương cùng thị ủy chính phủ thành phố hai cấp lãnh đạo chắc chắn cái này không thể nghi ngờ cũng tương đương là công nhận chu dương tại trung tâm trong hai năm qua việc làm thành tích giang loan khu khu ủy khu chính phủ tại xế chiều hôm đó liền tổ chức đảng ủy hội nghị mở rộng tất cả khu thẳng cơ quan đường đi người phụ trách tham gia hội nghị trong buổi họp khu ủy bí thư quế hồng anh thông báo lần này khảo sát tình huống khẳng định trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ 2 năm này việc làm lấy được thành quả đồng thời điểm danh biểu dương trung tâm phó chủ nhiệm chu dương việc làm thành tích tại trong lên tiếng Chu Dương chính thức đưa ra phải vào một bước tăng cường trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đảng ủy việc làm, cường hóa đảng ủy tại thôi động trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đang phát triển đem phương hướng quản đại cục công năng. Đối với Chu Dương lên tiếng, tham dự hội nghị nhân viên đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng mà ngồi ở trên đại hội nghị quế hồng anh trong lòng lại tại thở dài, liên nhìn về phía Chu Dương ánh mắt đều trở nên có chút không hiểu phức tạp. Nàng rất rõ ràng, chỉ chờ đại hội kết thúc về sau, Chu Dương tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm chỉ sợ cũng muốn chính thức đã qua một đoạn thời gian. ban đầu là nàng tự mình đem chu dương từ thị ủy văn phòng tổng hợp dẫn tới giang luận khu, cũng là nàng tự tay đem chu dương đẩy tới trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người sáng lập cùng người phụ trách vị trí. bây giờ vẫn là nàng muốn tự tay đi lấy xuống chu dương khổ cực hai năm trồng ra trái cây. muốn nói quế hồng anh trong lòng không có một tia tiếc nuối cũng không khả năng, chỉ là nàng rất rõ ràng, trong quan trường mỗi một bước cũng phải nói chính trị tính chất, bởi vì chính trị cần, cho nên chu dương đi tới vị trí này, đồng dạng là bởi vì chính trị cần, cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này rời đi. nhưng mà kế tiếp chu dương rời đi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sau đó. Chạm tiếp theo đến tột cũng sẽ đi cái gì địa phương tiếp tục lưu lại giang loan khu nhậm chức hay là trực tiếp trở lại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia những vấn đề này quế hồng anh đều phải thận trọng cân nhắc bí thư liên quan tới trung tâm phía dưới một bước việc làm kế hoạch ta dự định đến lúc đó viết lên trong năm nay việc làm tổng kết nhưng mà có một chút ta có thể chắc chắn chỉ cần dựa theo trước mắt đường đi tiếp tục đi tới đích trung tâm việc làm nhiều thì 3 năm ít thì 2 năm tất nhiên sẽ lại đến một cái lớn bậc thang khu ủy bí thư văn phòng bên trong sau khi hội nghị kết thúc quế hồng anh lập tức liền đem chu dương gọi tới văn phòng cùng hắn nói một chút trung tâm tình huống công tác trên thực tế Tại trong Quế Hồng Anh kế hoạch, nàng vốn là muốn mượn một lần này nói chuyện cơ hội cùng Chu Dương tâm sự đối với hắn, tự thân công tác kế tiếp cân nhắc. Nhưng mà nhìn thấy Chu Dương đang tại cao hứng, không biết tại sao lại đóng lại máy hát. Mà một mực chờ đến rời đi Quế Hồng Anh văn phòng, Chu Dương cả người cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực chính hắn trong lòng cũng có một loại dự cảm, luôn cảm thấy Quế Hồng Anh sẽ ở gần đây tìm hắn đàm luận liên quan tới chính mình công tác kế tiếp an bài. Nhưng mà nói thực ra, mặc dù biết kết quả này đã không thể tránh né, nhưng mà Chu Dương vẫn hy vọng lưu cho mình thời gian có thể càng thêm dư giả một điểm, tốt nhất là đợi đến năm nay kết thúc. một phương diện, trung tâm việc làm mặc dù đã đi lên quỹ đạo, nhưng mà rất nhiều chuyện nguyên bản hắn là nghĩ từ từ mưu tính, hiện tại xem ra nhất định phải nhanh chóng làm một cái kế hoạch mới được. một phương diện khác, mặc kệ chính mình bước kế tiếp đến tuột cùng đến cái gì địa phương nhậm chức, nhưng mà trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ là chính mình đảm nhiệm cương vị lãnh đạo trạng thứ nhất, mặc kệ là lương kim hổ vẫn là vương lâm lâm bọn hắn, cũng là chính mình đúng nghĩa nhóm đầu tiên thuộc hạ. cái này một số người mặc dù dưới mắt hắn không có sức mạnh cùng điều kiện đi điều phối, nhưng mà chu dương cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống cơ sở cứ như vậy dễ dàng giao cho người bên ngoài, ít nhất trước lúc rời đi còn muốn làm một phen an bài mới được. mấy ngày kế tiếp, Chu Dương quả nhiên cảm nhận được một chút không bình thường bầu không khí đầu tiên là khu ủy thư ký trưởng, trung tâm chủ nhiệm Mã Quân Sơn việc làm tiến hành điều chỉnh, Mã Quân Sơn chính thức điều nhiệm khu ủy thường ủy, phó bí thư. lập tức, khu ủy phó bí thư, khu trưởng Chu Hải Đông bị điều nhiệm đến thành phố thẳng bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu. cùng lúc đó, phó khu trưởng Chu Ích Dân thì thăng nhiệm khu ủy phó bí thư, khu trưởng trước đây là Quế Hồng Anh đảm nhiệm khu ủy bí thư đến nay, khu ủy nhân sự an bài phát sinh lần thứ hai trọng đại điều chỉnh. sau khi điều chỉnh, Quế Hồng Anh xem như khu ủy bí thư tiếp tục trưởng khống khu ủy thường ủy hội, không chỉ có như thế. chính phủ bên này tân nhiệm khu trưởng chu ích dân cũng là người quế hồng anh có thể nói cho tới giờ khác này quế hồng anh vị này khu ủy bí thư mới xem như triệt để vượt qua tiền nhiệm bí thư phùng khiếu hoa thực sự trở thành giang loan khu đệ nhất nhân mặc dù đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm chức ứng cử viên trước mắt còn không có kết luận nhưng mà chu dương rất rõ ràng sắp đến vị này chủ nhiệm chỉ sợ mới là lần này điều động nhân sự sau lương ý đồ chân chính chỗ bất quá bất kể như thế nào theo đông hải thành phố mới một lần đảng đại hội tổ chức nhìn thấy chu dương trong buổi họp trở thành theo dõi bỏ phiếu người thời điểm người hưu tâm đều biết vị này trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm thình linh đã trở thành đông hải thành phố quan trường tân quý chương 280, được tuyển chương 280, được tuyển bảy nguyệt hai ngày tại đông hải thành phố khóa mới đảng đại hội lần thứ nhất trong hội nghị chu dương chính thức được tuyển vì sắp triệu khai cả nước đại biểu hội nghị đại biểu sau đó đông hải thành phố thị ủy trước tiên liền công bố ra ngoài đông hải thành phố đại biểu danh sách nhìn thấy tên của mình cuối cùng xuất hiện tại trên danh sách trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn làm người hai đời hắn kỳ thực cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình có thể đi đến một bước này nhưng mà không hề nghi ngờ từ giờ khác này thân phận của hắn chân chính sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Chu dương rất rõ ràng mặc kệ chính mình bước kế tiếp đến tuột cùng đi nơi nào ít nhất trong tương lai trong vòng 5 năm cả nước đại biểu đảng cái thân phận này đều biết để cho chính mình trở nên không còn bình thường ngươi được đấy ra hòa này bất chi bất giác liền thành cả nước đại biểu đảng như thế nào đợi chu bày tỏ có cái gì tâm đắc lĩnh hội phải cùng chúng ta mấy cái chia sẻ một chút ngày hôm nay hết giờ làm Chu Dương cũng không có vội vã chạy về nhà, mà là lái xe đi Tây Lâm đường đi bên kia cùng ký túc xá lao Tam Vương Kim khôn còn có lương Kim Hổ cùng đàn Hổ cái này một đôi anh em đồng hao ăn chung bữa cơm đối với Chu Dương thành công được tuyển đại biểu đảng một chuyện, mấy người ngoại trừ hâm mộ trong lòng cũng là bội phục lợi hại, phải biết lấy Chu Dương thân phận và địa vị có thể tại bây giờ trên vị trí này được tuyển vì cả nước đại biểu đã có thể đủ nói là gặp gỡ phi phàm đi, đừng nói chút có không có, ngươi cho rằng cái này đại biểu dễ làm a? Cái này mắt thấy lập tức liền phải họp, trong đầu ta vẫn một mảnh trống không, đến lúc đó đường ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ mới tốt. Buổi tối hôm nay không nói chính sự, chỉ ăn cơm. Tới, cùng uống một cái khác. Chúng ta mấy cái cũng có một hồi không có tụ, còn có lao thần. Nếu không phải là hôm nay lão lương kêu lên ngươi, ta nhìn ngươi đều phải từ bốc hơi khỏi nhân gian. Trong phòng khách, nghe được Chu Dương âm thanh, tân Hổ trên mặt cũng là lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ, bước hơi khỏi nhân gian. Khoan hay nói, kể từ hắn điều nhiệm khu quy hoạch cục đảm nhiệm phó cục trưởng về sau, vẫn thật là cùng biến mất không sai bị lắm. Quy hoạch cục cục trưởng Lý Trường Giang mặc dù là dáng cấp lưu dụng, nhưng mà năm ngoái Lý Trường Giang đã trùng hoạch đề bạn có Lý Trường Giang vị này có uy tín cục trưởng tại. Hắn một cái Phó cục trưởng tự nhiên không có gì tình khí. Bất quá Tần Hổ cũng biết, mặc kệ là lúc trước chính mình điều nhiệm khu hủy cơ quan hậu cần Phó trưởng phòng, vẫn là đằng sau đảm nhiệm quy hoạch cục Phó cục trưởng, Chu Dương trong này phát huy tác dụng đều rất trọng yếu. Trên thực tế, tại quy hoạch cục 2 năm này, cục trưởng Lý Trường Giang thái độ đối với hắn rõ ràng cũng nhận Chu Dương ảnh hưởng, không dám nói đối với hắn có nhiều tín nhiệm, nhưng mà ít nhất tại chính mình phân quản việc làm một khối này, Lý Trường Giang sẽ rất ít trêu chọc là ta không phải, ta tự phạt ba chén. Nói xong Tần Hổ vẫn thật là uống liền ba chén, Chu Dương lúc này mới xem như buông tha hắn. một bữa cơm ăn xong thời gian đã đến gần tới 9 giờ, Chu Dương cũng không cùng mấy người quá nhiều hàn huyên, lập tức liền kêu trở dùm trở về Phổ Giang. trong phòng, Chu Dương rửa mặt xong tiến vào trong thư phòng nhìn biết tài liệu, còn chưa kịp lên giường nghỉ ngơi liền nhận được Đông Giang là Hoàng Giang huyện huyện trưởng Hoàng Hòa Bình điện thoại. Hoàng Hoa Bình đoán chừng cũng là thấy được trên tin tức tin tức, biết mình được tuyển vì cả nước đại biểu đảng, cho nên cô ý gọi cú điện thoại này tới chúc mừng một fan lão đệ a, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, có đôi khi ta đều có chút không thể tin được, ngươi cái này thằng quan tốc độ chính xác nhanh đến mức doa người, ta xem một chút một bước liền muốn được bổ nhiệm chính sử a. nhưng mà Chu Dương nghe vậy vẫn không khỏi phải cười khổ một hồi được bổ nhiệm chính sử, cái này sao có thể? phải biết chính mình đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm mới vừa vặn thời gian 2 năm, cho dù là vượt xa bình thường để bạn cũng không khả năng ở thời điểm này liền lên chính sử, tối thiểu nhất còn muốn tại một cái phó phòng trên cương vị nốc đủ ít nhất một năm trở lên mới có thể ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. trong tổ chức đối với nhân tài ưu tú phân công từ trước đến nay chính là có can đảm đánh vỡ thường quy, lại nói ngươi hai năm này thành tích thế nhưng là so với người bình thường làm năm sáu năm mạnh hơn. trong điện thoại hai người Hàn Huyên một hồi vấn đề này. Chu Dương gặp Hoàng Hòa Bình nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn xúc động, nhanh chóng liền rời đi chủ đề, hỏi tới Hoàng Hòa Bình tình huống gần đây đừng nói nữa. Ta cái này huyện trưởng xem như làm thật mẹ nó bi quất. Lần trước Hàn Huyên với ngươi song sau, trong lòng ta kỳ thật vẫn là có chút khúp phục, cũng quả thực thực ngoan ngoãn giận nhưng mà không như mong muốn a. Bây giờ ta xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Trong loa nghe được Hoàng Hòa Bình âm thanh, Chu Dương trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng Giang thế cục đã nghiêm tuấn đến tình trạng như thế? Thậm chí ngay cả Hoàng Hòa Bình một người huyện trưởng đều lòng sinh cảm giác bị thất bại hoàng lốc ca, sự tình không chỉ như thế a. chẳng lẽ thành phố bên trong đối với loại tình huống này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt hay sao cái này cũng không phù hợp trong tổ chức xử lý phong cách tại chu dương xem ra bất kể nói thế nào hoàng giang huyện lãnh đạo hay là muốn chịu đến thị lý ước thúc làm sao có thể cường thế đến một bước này trong thành phố đương nhiên sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà ngươi bắt không đến nhân ra điểm yếu cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền động lòng người a lại nói trong này quan hệ rắc rối phức tạp căn bản cũng không phải là thật đơn giản đổi mấy người là được rồi nói qua trương một điểm đó chính là rút dây động rừng ta xem cái nào nếu muốn thay đổi hoàng giang loại cục diện này liền thành phố bên trong đều phải động một chút mới được. Nói được tình trạng này, Chu Dương tự nhiên biết Hoàng Hòa Bình xem như thật sự có tức giận, bất quá hắn cũng không có gì biện pháp tốt cho Hoàng Hòa Bình bày mưu tinh kế. Dù sao nước xa không cứu được lửa gần, lại nói dù cho chính mình có biện pháp lấy Hoàng Hòa Bình căn cơ, sợ là sự tình giải quyết không tốt ngược lại còn muốn đem chính mình cũng chột vào. Trong thư phòng, hai người Hàn Huyên khoảng chừng một giờ Chu Dương mới cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương trở lại văn phòng, lập tức liền nhận được điện thoại nói là khu ủy bộ tổ chức muốn tìm hắn nói chuyện. Nghe vậy Chu Dương đấy lòng nhiên khẽ động, chẳng lẽ mình bây giờ liền muốn động? Không có khả năng à, hắn lúc này mới vừa mới được tuyển vị đại biểu đảng, theo lý thuyết tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến đảng đại hội kết thúc về sau mới có động tác. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đơn giản thu thập một chút, Chu Dương lập tức liền đi khu ủy bộ tổ chức bên kia. Khu ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lý Cầm là một cái ngoài 40 trung niên nữ tính, một đầu tóc ngắn lộ ra 10 phần gọn gàng, Chu Dương gõ môn lúc tiến vào, Lý Cầm lập tức liền đứng dậy mặt nợ nụ cười mà gọi hắn ngồi xuống, lập tức sẽ mở cửa kiến sơn mà hỏi, "Chu chủ nhiệm, lần này tìm ngươi tới, là muốn tìm ngươi hiểu được một chút, ngươi đối với trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nhân sự an bài một chút thái độ." Nghe vậy Chu Dương trong lòng nhất thời khẽ động. Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nhân sự an bài. Không đúng, Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bây giờ ngoại trừ chủ nhiệm không có đến cương vị, hẳn là không thay đổi nhân sự a nghi tới đây, hắn lập tức liền đưa ra nghi ngờ của mình. Nhưng mà Lý cầm một câu nói lại làm hắn đột nhiên liền kinh hãi, thì ra, dựa theo khu ủy thường ủy hội ý tứ, theo Trung tâm việc làm càng ngày càng trọng yếu, hơn nữa quy mô cũng một quyết trương lại quyết trường dưới mắt hai cái phó chủ nhiệm đã có chút không đủ. Phía trước tại thường ủy hội bên trên. Khu trưởng Chu Ích dân đưa ra muốn thiết kế thêm một cái chuyên trách phó bí thư cương vị, lần này Lý Cẩm tìm hắn tới đúng là hiểu rõ liên quan tới phó bí thư thí sinh ý kiến bộ trưởng, cái này phó bí thư cương vị nhân tuyển, trước mắt chúng ta trung tâm hẳn là không có tương đối thích hợp ứng cử viên a, bất quá theo ta thấy, mặc dù là chuyên trách phó bí thư, nhưng mà trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm dù sao tương đối là thủ, cho nên cái này nhân tuyển tốt nhất vẫn là muốn đối công tác khoa học và công nghệ có hiểu rõ nhất định mới tốt. Chương 281, Chu Dương muốn động. Chương 281, Chu Dương muốn động. Cái gì? Đi khu ủy bộ tổ chức nói chuyện. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ chủ nhiệm thật muốn điều đi? Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ, phó chủ nhiệm Lương Kim Hổ sáng sớm liền cầm lấy một phần tài liệu đi tìm Chu Dương, nhưng mà gõ cửa gõ một hồi lâu cũng không thấy người, lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà tìm được văn phòng chủ nhiệm Vương Lâm Lâm, hỏi chủ nhiệm có phải hay không còn không có tới. Nhưng mà nghe được Vương Lâm Lâm nói Chu Dương bị khu ủy bộ tổ chức đi tìm nói chuyện, Lương Kim Hổ đấy lòng lập tức chính là bỗng nhiên một hồi chấn động. Hắn thấy, khu ủy bộ tổ chức lúc này tìm Chu Dương nói chuyện, ngoại trừ Chu Dương việc làm muốn điều động, căn bản là không, có những chuyện khác cần nói chuyện A văn phòng bên trong. nghe được lương kim hổ lời nói vương lâm lâm cũng là máy kinh lập tức sắc mặt lập tức đại biến lương chủ nhiệm hẳn sẽ không là chuyện này à chủ nhiệm lúc này mới vừa mới đảm nhiệm chức vụ hiện tại thời gian 2 năm làm sao có thể nhanh như vậy liền điều chỉnh việc làm lại nói bây giờ trung tâm phát triển mỗi ngày mỗi khác lúc này đem chủ nhiệm điều đi việc làm còn thế nào khai triển nghe vậy lương kim hổ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm mặc dù từ góc độ của hắn tới nói chỉ cần chu dương tại trung tâm một ngày hắn cái này phó chủ nhiệm bao nhiêu cũng có chút kém một bậc nhưng mà lương kim hổ cũng không nhìn như vậy một phương diện chu dương năng lực còn tại đó Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ từ không tới có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể nói có thành tích bây giờ, cơ hội là Chu Dương một tay thúc đẩy. Một phương diện khác, Chu Dương đối với chính mình có ấn chi ngộ, hơn nữa dưới mắt chính mình mới vừa mới đảm nhiệm phó chủ nhiệm vẫn chưa tới thời gian một năm, rất nhiều chuyện còn cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm. Có Chu Dương tại trong lòng của hắn liền ổn định rất tốt. Nhưng mà nếu như Chu Dương ở thời điểm này bị điều đi mà nói, cái tiêu trung tâm việc làm chính xác liền có như vậy điểm rắn mất đầu ý tứ đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể là như thế nào một cái tình huống, chờ chủ nhiệm trở về chúng ta lại hỏi thăm, đúng lâm lâm. chuyện này ngươi không cần cùng những người khác nói miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết gặp vương lâm lâm gật đầu một cái lương kim hổ lúc này mới một mặt ngưng trọng trở về chính mình văn phòng nhưng mà đấy lòng làm thế nào đều bình tĩnh không được một bên khác nghe được chu dương lời nói khu ủy bộ trưởng bộ tổ chức lý cầm rõ ràng cũng lâm vào một hồi trong trầm tư nói thực ra xem như khu ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức chỉ là một cái trung tâm phó bí thư nàng hoàn toàn là có thể không cần nghe lấy chu dương ý kiến nhưng mà lý cầm rất rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem vừa tới chu dương mặc dù chỉ là một cái phó phòng Nhưng mà trên thực tế lại là trung tâm người phụ trách, hơn nữa còn là khu ủy bí thư Quế Hồng Anh trong tâm phúc tâm phúc, ý kiến của hắn mười phần trọng yếu. Thứ hai đi, Chu Dương lần này thành công được tuyển vì cả nước đại biểu, Lý Cầm làm hơn 10 năm tổ chức lãnh đạo làm việc, chính trị ý thức nhạy cảm cũng không phải bình thường người có thể so sánh được với, có thể tại cái tuổi này coi như chọn làm cả nước đại biểu, Chu Dương tiền đồ có thể tưởng tượng được. Cho nên về công về tư, nghe Chu Dương ý kiến cũng là cực kỳ trọng yếu một cái chương trình, chỉ là nàng cũng không nghĩ đến. chu dương suy tính vậy mà lại là vấn đề này ngươi ý kiến này ta phía trước ngược lại là không để ý đến cũng thua thiệt là tìm ngươi tới nói chuyện bằng không không chắc thật đúng là muốn ồn ào chê cười bất quá cứ như vậy mà nói cái kia lúc trước rất nhiều người ứng cử đều muốn bị bỏ đi như vậy đi hôm nay chúng ta liền nói tới ở đây quay đầu có cái gì tình huống mới ta cũng sẽ thông chi ngươi một tiếng bất quá hôm nay nói chuyện ngươi cũng không cần đối ngoại chuyện dù sao có một số việc còn không có chính thức quyết định Gật đầu một cái chu dương cũng không nói gì nhiều lập tức liền đứng dậy trở về văn phòng nhưng mà mới vừa vào cửa ngồi xuống Lương Kim Hổ liền gõ môn đến đây chủ nhiệm, ngươi sẽ không thật muốn đi à? Đây không phải làm bừa bãi sao? Trung tâm việc làm bây giờ chính là giai đoạn mấu chốt, lúc này đem ngươi điều đi, đến lúc đó việc làm như thế nào khai triển? Văn phòng bên trong, Chu Dương còn chưa kịp mở miệng, Lương Kim Hổ lập tức liền cùng đánh súng máy, tựa như nói hảo một trận lão lương, ngươi cái này nói phép tung trời nói cái gì đồ vật? Ai nói ta phải điều đi? Bộ tổ chức chẳng qua là tìm ta nói chuyện hiểu một chút ngành tổ chức tình huống công tác, chớ ở nơi đó nghe gió tưởng là mưa làm mưa bãi. Bị Chu Dương khiển trách một trận, Lương Kim Hổ lúc này mới lộ ra gương mặt lúng túng, bất quá lập tức liền cười nói. thì ra không phải chuyện này à? Ta còn thực sự cho là người muốn đi, không phải chuyện này là tốt. Hắc hắc. Nhìn thấy Lương Kim Hổ phản ứng, Chu Dương đáy lòng cũng cảm thấy cười khổ một hồi. Tình huống chân chính đương nhiên chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất. Mặc dù lần này Lý cầm tìm hắn chính xác không phải đảm luận chính mình vấn đề, nhưng mà nói thực ra, mình bị rời bây giờ cương vị, vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá loại chuyện này, khi chưa có kết luận, hắn đương nhiên cũng không khả năng khắp nơi nói lung tung. Nhưng mà khác Chu Dương chính mình cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn chân trước vừa mới cùng Lương Kim Hổ nói xong chính mình không thể lại điều đi thời điểm. xế chiều hôm đó. Khu ủy văn phòng bên kia, Hoàng Diệp đột nhiên liền gọi điện thoại cho hắn, nói là khu trưởng Chu Hích dân tại trên thường ủy hội đề nghị từ hắn đảm nhiệm khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm. Hoàng Diệp câu nói này đối với Chu Dương mà nói không thể nghi ngờ tương đương cảnh tỉnh, nghe điện thoại cái tay kia thậm chí đều có chút phát run, trong lòng chấn kinh càng là có thể tưởng tượng được. Khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm, cái này sao có thể? Bản thân mình chính là từ khu ủy văn phòng đi ra, lại trở về đi một chuyến, đây không phải nói nhảm sao? Phải biết, khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm từ trước đến nay chính là do khu ủy lãnh đạo thư ký kiêm nhiệm. bây giờ khu ủy bí thư quế hồng anh cùng khu trưởng chu hích dân thư ký cũng đã coi nhân tuyển tự mình đi tới làm gì rất rõ ràng chu hích dân đề nghị này 89 chín phần mười là đang thả phong thành chính mình muốn động mà chu hích dân là làm bằng sắc quế phái hắn nói như vậy tự nhiên là quế hồng anh thụ ý nghĩ tới đây chu dương đấy lòng lập tức liền biết chính mình khi trước ngờ tới cũng không có sai quế hồng anh chính xác muốn cho hắn nhúc nhích một chút quả nhiên sáng sớm hôm sau chu dương mặc dù không có nghe được minh sắc thuyết pháp nhưng mà bên thai đã nghe được không thiếu liên quan tới chính mình muốn điều động phong thành nghĩ tới đây Chu Dương trong đầu lập tức ông ông có chút loạn thành một đoàn, bất quá đáy lòng cũng nghĩ mở, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước trẻ mình, ai cũng không có khả năng một mực trở tại một cái nào đó trên cương vị, thật sự là không được, đến lúc đó chính mình liền ra hạ sách. Trước đó không lâu thành phố bên trong đã chính là hạ liên quan tới tuyển phối sự cấp cán bộ đến trung tây bộ khu vực tạm giữ trước thông tri, trễ nhất muốn tại năm nay 12 cuối tháng phía trước hoàn thành báo danh, sang năm đầu năm lập tức đến nhận chức. Bất quá nghĩ đến đây, Chu Dương lại có chút chần chờ, chẳng lẽ chính mình thật đúng là muốn đi con đường này? Phải biết, con đường này mặc dù chắc chắn Nhưng mà chuyến đi này, nhưng là không biết lúc nào mới có thể trở về, hơn nữa đến lúc đó trở về chỉ sợ cũng đã sớm cảnh còn người mất, chính mình thật vất vả đánh xuống cơ sở còn có thể còn lại bao nhiêu liền chính hắn cũng không có năm chắc chuyện này. Người không nên suy nghĩ nhiều, thật có động tính gì mà nói, ta cũng sẽ thông chi ngươi, hiện tại đàng hoàng làm tốt chính mình bản chức việc làm là được. Mặt khác, liên quan tới đảng đại hội sự tình ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn đa động động não, có thể trở thành đại biểu đảng, đây là bao nhiêu người cả một đời đều không đạt tới thành tựu. Vào lúc ban đêm... Chu Dương vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng vẫn nhịn không được cho Lý Văn Phương gọi một cú điện thoại nói một lần lo nghĩ của mình. Bất quá rất rõ ràng, Lý Văn Phương bên kia cũng không có được cái gì hữu hiệu tin tức. đương nhiên, có Lý Văn Phương câu nói này, Chu Dương cũng là bình tĩnh không thiếu. Dù sao chỉ cần Lý Văn Phương thật sự chú ý chuyện này, cái kia tối thiểu nhất chính mình cũng không khả năng sẽ vô duyên vô cớ liền bị người hái được quả đảo. Chương 282, kỷ niệm ngày thành lập trường cùng xử cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban. Chương 282, kỷ niệm ngày thành lập trường cùng xử cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban chín đầu tháng là mùa tiểu trường. cả nước các đại tiểu học và trung học đều tiến vào rộn dịp học kỳ việc làm giai đoạn. Bởi vì 2012 năm là Đại học Đông Hải thành lập 110 cho năm, cho nên trường học bên kia tổ chức cực kỳ long trọng kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Tại chín nguyệt số 1 hôm nay, Chu Dương liền chính thức nhận được Đông đại trường học lưu sẽ thông tri, mời hắn trở về trường tham gia đồng học hoạt động. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem trong hộp thư tin tức, trên mặt cũng lộ ra một tia ý động, từ 08 năm tốt nghiệp, bất tri bất giác vậy mà đã qua bốn nhiều năm thời gian. Cái này 4 năm, hắn không chỉ từ một cái mới vừa đi ra cửa trường sinh viên đã biến thành phó sư cấp lãnh đạo cán bộ. Hơn nữa đã làm chồng làm cha, liền khuê nữ nhà nhà trước mấy ngày cũng bắt đầu há miệng gọi ba ba mụ mụ 9 tháng 2 tử mở miệng nói chuyện, chu Dương đều cảm thấy chính mình chắc chắn là sống một thiên tài, có đôi khi chính hắn cũng sẽ nghĩ, tương lai quê nữ đến cùng là cùng chính mình một dạng bước vào hoa lộ, vẫn là làm cái gì khác. Bất quá bất kể như thế nào, làm người hai đời, chu Dương đều càng hy vọng con của mình cả một đời bình an, có phải hay không thiên tài không trọng yếu đương nhiên, nếu như có thể làm ra một phen sự nghiệp, hắn cái này coi lão tử trên mặt tự nhiên cũng có hào quang đi à. tại sao không đi 110 trăm tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường đây chính là trăm năm mới có thể gặp mặt cảnh tượng hoành tráng không quay về xem đây không phải thắt thất lương cơ sao lại nói lấy ngươi bây giờ địa vị sẽ đi đây còn không phải là thỏa đáng một cái nổi danh đồng học giữa chưa cơm nước xong xuôi chu dương cho hồ thắng lợi gọi một cú điện thoại hỏi hắn kỷ niệm ngày thành lập trường ngày an bài không nghĩ tới gia hỏa này ngược lại là có đủ lý do bây giờ có tiền có rảnh rỗi không quay về đây chẳng phải là lãng phí mấy năm này cố gắng bất quá bây giờ hồ thắng lợi chính xác coi là có tiền có rảnh rỗi Năm ngoái mượn trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái người tài trợ thân phận, thắng lợi văn hóa thế nhưng là ngoan ngoan mà kiếm đủ ánh mắt trước mắt công ty website sai dòng số liệu lượng đơn giản chính là đáng sợ năm nay hơn nửa năm cũng tại trong lúc bất chi bất giác bỏ tới nghiệp nội trước ba vị trí liền một đám đầu tư cơ quan đều cực kỳ xem trọng nhà này mới thành lập văn hóa công ty bất quá hồ thắng lợi gia hỏa này đầu góc cũng tốt tự hiểu không phải nguyên liệu quản lý tử vì thế liền chế tạo một cái nghề nghiệp người quản lý đoàn đội xử lý dùn hắn công ty chính mình thì mỗi ngày trải qua mở một chút sẽ ký ký tên tiếp đó chính là viết sách thời gian tối mắt cười chính là. gia hỏa này rõ ràng chính mình có công ty hết lần này tới lần khác sách mới vẫn là phát tại lúc đầu trên bình đài dùng hắn lại nói có thể kiếm lời đối thủ tiền vì cái gì không kiếm lời lại nói cái này gọi là đánh vào địch nhân nội bộ học tập người khác sở trường đến nỗi có hiệu quả hay không chu dương cũng không biết ngược lại hồ thắng lợi bây giờ là thoải mái vô cùng công ty công trạng càng ngày càng hảo tự viết sách tiền thù lao cũng không ít cầm vậy thì định như vậy đến lúc đó ngươi cho ta biết một chút ta với ngươi một khối trở về đúng, đem lão vương cũng cứ gọi bên trên người còn lại coi như xong trong túc xá mấy người trải qua mấy năm cũng liền lao tam vương kim khôn vẫn còn bảo trì cái này liên hệ đến nỗi còn lại mấy người chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải lưu hiểu kể từ mấy năm trước bởi vì vương cần chuyện kia đoán chừng trong lòng cũng ngượng ngủng cho nên vẫn luôn không có liên hệ đến nỗi hồ siêu gia hỏa này là đông hải thành phố bản địa thổ dân không thiếu tiền không kém phòng ở một mực trải qua chính mình tháng ngày, xem như ngăn cách đi việc này dễ làm đến lúc đó ta lái xe đi đón các ngươi hai cái ba người chúng ta người cùng một chỗ trở về đến lúc đó lại đếm thử trường học cơm ở căn tin đồ ăn cũng không tệ cùng hồ thắng lợi đã hẹn thời gian chu dương trong lòng cũng nhớ ký chuyện này lập tức liền cuộc điện thoại. Thứ bảy sáng sớm, Hồ Thắng lợi ra hỏa này quả nhiên vô cùng phong tao mở lấy chính mình vừa mua BM em bảy hệ xe mới đem hắn cùng Vương Kim Khôn nối liền, tiếp đó liền thẳng đến Đông Đại. Lần này trở về trường, Chu Dương cũng không dự định đi tiếp kiến mỗi ngày người quen, dù sao hôm nay hắn trở về là lấy đồng học thân phận, bất quá ngay cả như vậy, khi hắn trở lại quản lý học viện, học viện một đám lãnh đạo vẫn là rút sạch cùng hắn thấy cái mặt ta xem lên tiếng vẫn là miễn đi, hôm nay chủ yếu là trở lại thăm một chút trường học cũ, thuận tiện cũng cùng một chút lão sư gặp mặt một lần. Gặp Chu Dương cự tuyệt tại trên hội cựu sinh viên lên tiếng sự tình, quản lý học viện người phụ trách cũng không tốt miễn cưỡng chỉ bất quá hắn không ngờ tới chính là tại tham viếng mấy cái quen thuộc lao sư tiếp đó ở trường học trong phòng ăn đi theo một chút đồng học ăn một bữa cơm sau đó chu dương liền hội cựu sinh viên cũng không có tham gia liền trực tiếp trở về người này a thật đúng là khó mà nói trước đây tốt nghiệp rời trường ngươi cũng ở tại chỗ hôm nay đây chính là đại biến khuôn mặt trên xe hồ thắng lợi nhịn không được chửi bậy vài câu thì ra tại quản lý học viện bên kia tọa đàm thời điểm trước đây phụ đạo viên còn có trong lớp một chút đồng học khi biết chu dương mấy người bọn hắn thân phận bây giờ sau đó từng cái một vậy mà lập tức liền đổi một bộ mặt khác đi lên bấu vĩu quan hệ. Chu Dương còn tốt, trên tình cảnh dù sao còn muốn ứng phó một chút, nhưng mà hồ thắng lợi trực tiếp liền bày ra một tấm mặt thối ai cũng không có lý tới đi. Nhân Chi thường tình, ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, sao chả cùng một mao đầu thanh niên một dạng, liền điểm ấy tràng diện đều cảm thắn. Ta đây không phải trong lòng nhìn xem ác tâm sao? tức giận trắng ra hỏa này một mắt, Chu Dương cũng lười phản ứng đến hắn, bởi vì trong đầu của hắn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện khác. trước đó không lâu, Quế Hồng Anh đang trầm mặc thời gian thật dài sau đó. trung pi là lại một lần nữa tìm hắn nói chuyện lần này quế hồng anh ý tứ rất rõ ràng hắn cái này trung tâm phó chủ nhiệm vị trí chắc chắn là không làm được thời gian bao lâu đến nỗi muốn đi khu ủy văn phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm vẫn là đi những thứ khác cái gì đơn vị đảm nhiệm phó trước chờ đảng đại hội kết thúc về sau lại nói không nói chuyện bên trong ý tứ rất rõ ràng đó chính là muốn chu dương trong lòng chuẩn bị sẵn sàng tối làm hắn giật mình là quế hồng anh lần này trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của nàng dưới cái nhìn của nàng để cho chu dương rời bây giờ cương vị một mặt là bởi vì việc làm cần một phương diện khác cũng là bởi vì trong chính trị an bài tất nhiên quế hồng anh lời nói đã đến nước này chu dương tự nhiên biết mình làm như thế nào tuyển bất quá chính mình đi lần này cái kia trung tâm nhân sự an bài nhưng là rất trọng yếu bây giờ lương kim hổ là phó chủ nhiệm trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa để bạn vương lâm lâm đâu vừa mới được bổ nhiệm chủ nhiệm thời gian một năm cũng không khả năng tiến thêm một bước duy nhất có cơ hội chính là quý Hiểu phân nghĩ tới đây chu dương ngáy lòng liền động ý niệm nếu như mình đi cái kia trung tâm vừa vặn để chống một cái phó chủ nhiệm vị trí quý Hiểu phân xem như công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm hai năm này tại thôi động hạng mục rơi địa phương mặt đúng là lao khổ công cao lấy nàng tư lịch nếu như mình để cử nàng xem như phó chủ nhiệm người ứng cử mà nói gặp phải trở ngại cũng không lớn dù sao muốn hái quả đào người chắc chắn sẽ không để ý một cái phó chủ nhiệm chức vụ quan tâm hơn hẳn là tại chủ nhiệm trên cương vị thời gian nhoáng một cái đã đến chín cuối tháng trước lễ quốc khánh cái cuối cùng tuần lễ chu dương đột nhiên tiếp vào thị ủy bộ tổ chức thông tri để cho hắn tại lễ quốc khánh sau ngày đầu tiên đổi tới trung ương trường đảng đi tham gia mùa thu huyện xử cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban trong vòng một tháng chu dương suy nghĩ một chút đảng đại hội là tại mười tháng cử hành chính mình lúc này đi tham gia huấn luyện vậy kế tiếp liền với hai tháng chắc chắn đều không biện pháp trở về Đông Hải Thành phố bên này thế là trong mấy ngày kế tiếp hắn đem hai năm này toàn bộ trung tâm việc làm đều cắt tỉa một lần tiếp đó phát thảo một cái tỉ mỉ việc làm báo cáo hơn nữa đem trung tâm việc làm đều tiến hành ăn bài tại tân nhiệm chủ nhiệm đến cương vị phía trước chính mình rời đi trong khoảng thời gian này từ phó chủ nhiệm Lương Kim Hổ toàn quyền phụ trách trung tâm việc làm công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm quý hiệu phân liệt trợ văn phòng chủ nhiệm Vương Lâm Lâm thì phụ trách văn phòng cùng đảng ủy liên hệ một khối này sau đó tại toàn bộ lễ quốc khánh trong lúc đó chu dương cũng không có để ý tới chuyện công tác mà là buổi tiếp vợ và con gái hảo hảo mà tại đông hải thành phố chơi mấy ngày đợi đến ngày nghỉ kết thúc hôm nay sáng sớm chu dương liền cầm lấy đi lý hòa thư thông báo ngồi lên đi tới thủ đô máy bay trên máy bay ngồi ở cửa sổ một bên theo máy bay xông lên vân tiêu chu dương xuyên thấu qua thủy tinh thật dày nhìn xem phía dưới rậm rạp chẳng chỉ kiến trúc trong lòng trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi lần này đi trở lại chỉ sợ rất nhiều chuyện đều biết trở nên không đồng dạng chương hai mới bằng cùng bạn cũ chương hai mới bằng cùng bạn cũ Chu Dương đổi tới Trung ương Trường Đảng cửa ra vào thời điểm, thời gian đã đến buổi sáng 11 giờ, 10 tháng thủ đô, liền hô hấp không khí đều lộ ra 10 phần khô giáo. Chu Dương là tiêu chuẩn người phương Nam, đối với loại này khí hậu kỳ thực cũng không phải 10 phần thích ứng. Xuống xe taxi, hắn hướng Trường Đảng trước cổng chính mặt bùn hoa hai bên xanh đun tươi tốt bách thụ nhìn lướt qua, trong lòng ít nhiều hơi xúc động. bốn hoa chỉnh thể hiện lên hình chữ nhật, một bên là đi ngang qua Trường Đảng cửa ra vào đại lộ, cỗ xe từ phía bên phải lái vào tại Trường Đảng trước cổng chính dừng lại, mấy người hành khách xuống xe tiếp đó dọc theo trở về hình chữ con đường từ bên trái ra ngoài trở lại trên đường chính. tại con đường bên trái là một rừng cây phía bên phải nhưng là sùng học sân trang một gian phong cách phục cổ nhưng mà giá cả trung đẳng khách sạn kỳ thực đối với trung ương trường đảng chu dương cũng không lạ lắm, làm người hai đời đợi trước hắn mặc dù không có tiến vào trường đảng việt tử nhưng mà từng theo lấy lãnh đạo tới thủ đô lúc họ từng tại cái này một mảnh đi dạo qua một lần bất quá có lẽ là ký ức thật sự là rất xưa một chút chu dương trong đầu kỳ thực cũng không có gì ấn tượng cũng may lúc này trường đảng phía trước ra ra vào vào rất nhiều người xem chừng cũng là tới tham gia học, tập học viên xuống xe chu dương lập tức từ trong ba lô lấy ra học viên của mình giấy chứng nhận dây chứng nhận là nửa cái lớn chừng bàn tay nền trắng màu đỏ một tấm cứng rắn chất nhựa tợ lặt tì tấm thẻ liêm đao truy đồ án phía dưới viết bên trong trung trung ương trường đảng 2012 năm mùa thu sự cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban chữ tại tốc chiếu phía dưới thì viết tên của hắn thông qua phía bên phải có cảnh sát vũ trang đứng gác miệng cống thời điểm chu dương nhìn thấy phía trước có người cầm tấm thẻ tại máy cảm ứng phía trên quét qua một chút lúc này mới bị cho phép tin bảo thế là có bắt trước dạng mà quẹt thẻ phiến, nghe được đinh một tiếng kiến môn áp mở ra hắn lúc này mới mang theo ba lô lần thứ nhất đi vào trung ương trường đảng môn tại đại môn ngay phía trước là một chỗ quảng trường. quảng trường đằng sau là trường học hành chính lâu từ bên trái trên đường chính vòng qua hành chính lâu chu dương trước mắt lập tức xuất hiện đã từng không chỉ một lần tại tin tức cùng mạng lưới trên hình ảnh nhìn thấy cảnh tượng đó thực lớn trên bãi cỏ phía bên phải là khối kia nổi tiếng khắc đá bên trên đâm đầu vào khắc thực sự cầu thị chữ mặt xóc nhưng là vì nhân dân phục vụ mà chính đối diện nhưng là một tôn vĩ nhân đầu đội bắt giác mụ pho tượng muốn nhìn trường đảng nội bộ ảnh trụ có thể ở trong bảy hỏi tam lớn lần đầu tiên tới cái này địa phương chu dương ấy lòng khó tránh khỏi có chút kích động nhìn xem trước mắt mặt cỏ cùng với trên bãi cỏ cục mà kêu to không ngừng mập bồ câu trong lòng suy nghĩ Đại khái không có ai sẽ ở trường đảng trong sân trường làm đồ nướng ái nhưng mà không thể không nói, trường đảng bồ câu thật sự rất to mà bốn. Trường đảng báo cáo phương thức đơn giản để cho Chu Dương có chút khó có thể tin, dựa theo thông chi địa điểm chỉ định tìm được dừng chân lầu tòa nhà sau đó, tại lầu ký túc xá cũng không phải rất rộng rãi trong đại sảnh sắp đặt lớp huấn luyện tiếp đại điểm. Chu Dương tại tiếp đại điểm ghi tên họ, tiếp đó nhận một cái túi sách tay liền xem như báo danh hoàn thành, hàng ký túc xá tại vị ở lầu tám gian phòng. Cầm thẻ phòng quét ra phía sau cửa. có thể là bởi vì tầng dưới cùng nguyên nhân trong phòng rõ ràng có chút mùi vị ở ướt hơn nữa cửa sổ đóng chặt không khí cũng không phải mười phần mới mẻ. Chu Dương quan sát một chút trong phòng điều kiện ở là một cái phòng một người vào cửa phía bên phải là phòng vệ sinh cùng phòng tắm bên trái nhưng là một cái bố trí hành lý đưa vật tủ bát bên cạnh có một tấm rất rộng lượng bàn làm việc đang làm việc bàn gần cửa sổ đối diện là hai hàng giá sách trong kệ sách bày đầy tác phẩm vĩ đại sách cũng không tệ lắm bất quá cũng không tính được vô cùng tốt. Nói thực ra căn phòng này điều kiện ở thậm chí ngay cả tầm thường dây truyền quán rượu cũng không sánh nổi bài trí càng là lộ ra cổ xưa. bất quá đại khái là địa phương không giống nhau chu dương không khỏi cảm thấy này liền hẳn là trường đảng mới có bộ dáng bởi vì cùng ngày không có lớp trình an sắp xếp cho nên trong phòng đơn giản thu thập một chút hắn lập tức cho nhà gọi điện thoại báo một trận bình an buổi chiều không cần lên khóa nhưng mà chu dương làm thế nào đều trong phòng không sống được không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại lại trong sân trường dạo qua một vòng tại thông hướng nhà ăn đều tại trên con đường kia lúc này thời gian đã đến 10 tháng nhìn xem ven đường đầu cành bên trên quả to từng đống quả hồng trong lòng nhất thời liền bốc lên một cái rất thanh kỳ đều nghị pháp cái này quả hồng hẳn không phải là cảnh quan cây a nếu không thì trích một cái xuống nếm thử hướng con đường trước sau liếc một cái gặp không có người chu dương thật đúng là nhảy dựng lên hái được một cái lớn chừng quả đấm quả hồng xuống ai nguyên người này vẫn rất có ý tứ trung ương trường đảng quả hồng cũng giảm cứ như vậy hái xuống đây cũng là không cho phép a nhưng mà ngay tại chu dương đắc ý mà nâng trong tay quả hồng tiến đến chóp mũi hít hà thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm xa lạ quay người lại hắn lập tức liền thấy sau lưng không biết lúc nào vậy mà đứng một cái nhìn vẫn rất trẻ tuổi một thân quần tây đen áo sơ mi trắng nam tử đang một mặt hài hước nhìn hắn chằm chằm ngượng a ta nhìn cái này đầy đầu cảnh quả hồng cũng không người hái xuống, người nhìn trên đất đều rơi lấy đất, ngược lại cũng là lãng phí, chích một cái xem như thế nào? Kỳ thực Chu Dương xem xét đối phương ăn mặc, trong lòng cũng đang suy nghĩ đối phương đến cùng là trường đảng nhân viên công tác vẫn là giống như chính mình, cũng là tới tham gia huấn luyện học viên. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền thấy người kia vậy mà cũng nhảy dựng lên từ trên nhánh cây hái được một cái quả hồng, trong miệng càng là nhị nó nói, trung binh là đụng tới một cái cùng ta có một dạng ý nghĩ người, không nói là người, ta chiều hôm qua sang đây xem cái này khắp cây quả hồng, ở trong lòng muốn làm sao không có người chích đâu. Ha ha ha! ha. Hai người liếc nhau một cái, lập tức liền cùng một chỗ cười lên ngươi tốt, ta là Chu thụ Sâm Nam Giang tỉnh Ngũ Tuyển thị thị ủy bí thư. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Chu Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền cùng đối phương nắm tay ngược lại là đúng, dịu, đã bản ra lại là quê hương lãnh đạo, Chu bí thư tốt, ta là Chu Dương, Đông Hải thành phố Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm, ta là đông Giang người. Chu Dương chính xác không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tại trường Đảng gặp cá nhân, lại còn là nam Giang tiết kiệm cán bộ, Ngũ Tuyển thị, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là nam Giang tiết kiệm một cái huyện cấp thành phố. Chu thụ Sâm nếu là thị ủy bí thư, Vậy đã nói rõ đối phương cũng là tới tham gia lần này sử cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban vậy thật đúng là xạo, đông giang cách chúng ta năm suối thế nhưng là không xa, lái xe cũng chính là một giờ công phu a Trường đảng trong sân trường. Chu Dương cùng Chu Thụ Sâm sóng vai đi một hồi, đối phương quả nhiên giống như chính mình, cũng là lần này luân phiên huấn luyện ban huấn luyện học viên. Bất quá dựa theo Chu Thụ Sâm ý tứ, giống Chu Dương tuổi trẻ như vậy sử cấp cán bộ, hơn nữa còn là phó phòng cương vị lãnh đạo, có thể tới tham gia một lần này huấn luyện vẫn tương đối như thế Dù sao lần này lớp huấn luyện mặc dù tên là sự cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban, nhưng mà trên thực tế cơ sở báo lên cán bộ trên cơ bản cũng là sự cấp chức vị chính, phó phòng mặc dù cũng có, nhưng mà nhân số có thể đến được trên đầu ngón tay Chu bí thư, ngài đây là chuyên chọn ta ở đây trích quả hồng thời điểm mới xuất hiện a. Ha ha ha. Đừng Chu bí thư, Chu bí thư, chúng ta cũng không phải một cái địa phương cán bộ, hơn nữa đây là tại trường đảng, ngươi nếu là không để ý liền hô một tiếng lao ca. Không đến 40 niên kỷ liền có thể làm đến tỉnh quan huyện cấp thị người đứng đầu vị trí, Chu thụ sâm tự nhiên là tâm tư thông thấu hạng người. vẹn vẹn từ chu dương niên kỷ cùng vị trí cương vị trên đại thể kỳ thực thì nhìn được đi ra chu dương chính trị tiền đồ nhỏ không được trong lòng tự nhiên cũng có làm quen tâm tư lần này tới trường đảng học tập một mặt là học tri thức một phương diện khác chu dương đương nhiên biết cái này cũng là chính mình một cái mở rộng mạng giao thiệp cơ hội chu thụ xâm Tiểu nói này hắn đương nhiên sẽ không già mùng đi vậy ta liền ra mặt dạy gọi ngài một tiếng chu ca như thế nào bây giờ thời điểm cũng không sớm nếu không thì chúng ta đi trong phòng ăn ăn bữa cơm trưa trường đảng bên này ta thế nhưng là nghe nói qua liền không chờ nếu là qua giờ cơm liền phải đợi đến buổi tối một trận kia nghe được chu dương lời nói chu thụ sâm lập tức gật đầu một cái lập tức hai người liền vòng qua lầu dạy học trở về đi căn tin con đường kia mấy ngày kế tiếp lúc biết chu thụ sâm vậy mà giống như chính mình cũng là ở tại lầu một hai người lập tức hẹn lấy mỗi sáng sớm cùng đi nhà ăn tiếp đó đến trong phòng học lên lớp thời gian cũng bất chi bất giác đã đến trung tuần tháng 10. trưa hôm nay hai người phía dưới xong khóa ăn xong cơm từ trong phòng ăn trở về chu dương trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình đột nhiên liền nghe được bên cạnh thân chu thụ sâm vô bả vai của hắn một cái lập tức chỉ vào trước mặt một bóng người hỏi chu dương phía trước người kia cũng hẳn là các ngươi lông hải thành phố cán bộ a chu dương nghe vậy lập tức Lập tức liền theo Chu thụ Sâm chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trong tầm mắt đâm đầu vào đi tới một người tuổi trường bốn 40, cán bộ bộ dáng nam tử, nhưng mà rất rõ ràng, trong đầu hắn đối với người này cũng không có ấn tượng gì. Vẫn là Chu thụ Sâm ghé vào lỗ tai hắn tăng lên một câu, lúc này mới lập tức phản ứng lại ta hẳn là không nhớ lầm, năm ngoái đi các người Đông Hải thành phố tham quan điều tra nghiên cứu thời điểm gặp qua một lần, hẳn là sông bên kêu cầu một cái đường đi chủ nhiệm. Nói xong không đợi Chu Dương phản ứng qua tới, Chu thụ Sâm lập tức liền hướng người tới đi qua, lập tức liền hô: "Ngụy Tinh chủ nhiệm, ngài cũng tới học tập." Nghe được Ngụy Tinh cái tên này, Chu Dương trong lòng nhất thời khẽ động, lập tức trong đầu liền biết người này đến tột cùng là người nào. Ngụy Tinh Đông Hải thành phố Giang Tiểu Khu hắn nhà cầu đường đi chủ nhiệm. Bất quá bây giờ, vị này Ngụy chủ nhiệm tựa hồ hẳn là lập tức có thể gọi Ngụy bộ trưởng nếu như hắn nhớ không lầm, Ngụy Tinh tại tới Trung ương trường Đảng học tập phía trước, tựa hồ đã chuyển ra hắn muốn điều nhiệm rằng Tiểu Khu khu ủy đảm nhiệm Bộ tuyên truyền phó bộ trưởng trước. Chương 284, chứng kiến lịch sử thời khắc. Chương 284, chứng kiến lịch sử thời khắc lão chu, chu Thụ Sâm Chu bí thư, ai nha, đúng dịp đúng dịp, ngươi đây là. Cũng tới học tập tới. nghe được Chu Chu Thụ Sâm âm thanh, vị Tiêu Ngụy Tinh Ngụy chủ nhiệm rõ ràng sướng sốt một chút. Nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến Chu Thụ Sâm thời điểm, hiển nhiên là lập tức liền nhận ra người tới. Dù sao trước đây Chu Thụ Sâm dẫn đội đến Đông Hải thành phố Giang Tiểu khu tham quan học tập thời điểm, hai người từng có gặp mặt một lần cũng không phải. Trong tổ chức muốn chúng ta học tập, vậy không phải nhanh tới đây đúng giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Nhưng mà Chu Thụ Sâm lời nói còn chưa nói xong, Ngụy Tinh lập tức liền nói, đi láo Chu, ngươi không cần giới thiệu, vị này đại danh ta thế nhưng là nghe nhiều hơn ngươi, chỉ có điều một mực là chỉ nghe tên chưa từng gặp mặt, trên Tivi ngược lại là gặp một lần. Chu Dương Chu Chủ nhiệm đúng không? Đây chính là chúng ta Đông Hải Thành phố lừng lẫy nổi danh trẻ tuổi lãnh đạo cán bộ vừa mới chúng tuyển cả nước Đảng Đại hội Đại biểu Đảng. Nghe được Ngụy Tinh im thanh, Chu Dương quả thật có chút lung túng. Chính mình mặc dù cũng nghe đã đến Ngụy Tinh tên, thậm chí còn biết hắn một chút tin tức, nhưng mà hắn thật sự không biết đối phương, hoàn toàn chính là trên lý luận nhận biết. Không nghĩ tới Ngụy Tinh ngược lại lập tức liền nhận ra mình bất quá vừa nghe đến hắn là tại trên tin tức gặp mình, đáy lòng tự nhiên biết đoán chừng chính là phát cải hủy chủ nhiệm Hà Minh Trạch đến Đông Hải Thành phố thị sát lần kia ủy Chủ nhiệm tốt, ta là Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ Chu Dương. Tân, ngươi hảo Chu Chủ nhiệm. ta nhìn ngươi bản thân nhìn so trên tivi còn muốn trẻ tuổi không thiếu, bất quá lao chu, ngươi như thế nào cùng chu dương tiến tới cùng nhau đi, hai người các ngươi thế nhưng là cách mười vạn tám ngàn dặm à? ngụy tinh quả thật có chút yếu kỳ, Hắn thấy, chu dương là đông hải thành phố cán bộ, chu thụ sâm nhưng là nam giang tỉnh tới học tập lãnh đạo, hơn nữa hai người cấp bậc mặc dù cũng là tại sử cấp cán bộ danh sách, nhưng mà trên lệnh vẫn còn hết sức rõ ràng, hai người kia cùng tiến tới thật đúng là có chút làm cho người kinh ngạc, ngươi đây cũng không biết, chu dương thế nhưng là chúng ta nam giang tỉnh người, hơn nữa quê quán hắn đông giang thành phố ngay tại chúng ta năm suối sát Vách. chúng ta nói là nửa cái đồng hương không. có khoa chương chút nào a bất quá lao ngụy ngươi vừa mới nói đại biểu đảng là chuyện gì xảy ra chu dương được tuyển vị cả nước đại biểu đảng kỳ thực nghe được ngụy tinh câu nói kia thời điểm chu thụ xâm đáy lòng chính xác ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi phải biết thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ hãn đại khái cũng nắm rõ ràng rồi chu dương đường lối còn không có chính thức đầy 25 tuổi tròn nhưng mà đã là phó sự cấp lãnh đạo cán bộ bây giờ đảm nhiệm là đông hải thành phố giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm theo lý thuyết lấy chu dương niên kỷ cùng đảm nhiệm chức vị Chu Thụ Sâm liền xem như không cần nghĩ cũng đoán được, giá hỏa này tương lai điểm xuất phát nhất định sẽ tốt hơn chính mình không thiếu. Nhưng là không nghĩ đến Chu Dương lại còn trúng tuyển lần này, cả nước đảng đại hội đại biểu đảng. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Trong lúc nhất thời, Chu Thụ Sâm cũng không khỏi như có điều suy nghĩ hướng Chu Dương quan sát một cái. Cùng lúc đó, Ngụy Tinh Âm Thanh cũng tại hắn bên thai vang lên ngươi cái này lão chu, tin tức là hậu đi. Loại chuyện này ta cũng không dám nói bậy. Chu Dương bây giờ thế nhưng là chúng ta Đông Hải thành phố trẻ tuổi nhất đại biểu đảng, đặt ở cả nước, chỉ sợ niên kỷ cũng chỉ so mấy cái kia sinh viên thôn quan đại biểu lớn hơn một chút như vậy. Trong sân trường, náo động lên như thế một việc sự tình, ba người tự nhiên là cùng tiến tới thật tốt Hàn huyên một trận. Cũng là người bên trong thể chế, nói chuyện tự nhiên là hai ba câu đều không thể rời bỏ việc làm, nhất là Chu Thụ Sâm cùng Ngụy Tinh đều làm qua sự cấp đơn vị người đứng đầu, Chu Dương tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện làm hậu bối. Bất quá có đại biểu đảng cái thân phận này, mặc kệ là Chu Thụ Sâm vẫn là Ngụy Tinh, cũng đều không có đem hắn coi như hạ cấp cán bộ, mà là ngang hàng tương giao. Nhất là khi biết Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ là tại Chu Dương trên tay từ không tới có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau đó, Chu Thụ Sâm càng là hứng thú rất cao. Ngoan ngoan mà cùng hắn hiểu rõ một chút trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tình huống muốn ta nói à, công tác khoa học và công nghệ bị nâng lên nghị sự nhập trình đây là chuyện sớm hay muộn, bây giờ toàn thế giới phát triển đều lâm vào bình cảnh, phía trên chỉ sợ cũng là có chỗ cân nhắc. Lấy bây giờ cái này thế cục, tương lai cạnh tranh chắc chắn là khoa học kỹ thuật cạnh tranh, trên bản chất chính là nhân tài cùng kiến thức đọa sức, quốc gia chúng ta cơ sở bạc được, tại cao kỹ thuật mới một khối này phát triển rõ ràng muốn so quốc gia phương Tây lạc hậu không thiếu nếu như một khi phát sinh va chạm mà nói đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ ở phương diện cao kỹ thuật mới chịu đến một loạt phong tỏa cùng áp chế nếu như chúng ta không phấn khởi tiến lên mà nói phiền phức chỉ sợ sẽ không tiểu chúng ta tầm thứ này cán bộ nghĩ tại một khối này làm ra chút vật di độ khó lớn rất, ngược lại là chu dương ngươi cái này trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm nếu có thể làm xong tương lai phát huy tác dụng chắc chắn không nhỏ như vậy nhìn tới ngươi có thể làm tuyển cái này đại biểu đảng xem ra cũng chính là nói rõ điểm này à. ba người sóng vai ở trong sân trường đi vài vòng nghe được chu thụ sâm âm thanh chu dương cũng cảm thấy âm thầm gật đầu một cái không thể không nói, có thể tại cái tuổi này liền đảm nhiệm chính sự cấp huyện cấp thị người đứng đầu hơn mấy năm thời gian, chu thụ xâm vô luận là suy xét vấn đề góc độ hay là ánh mắt cũng là nhất đẳng, vừa có thể đem nắm chặt tình thế trước mặt, hơn nữa còn có thể nói ra ở giữa lộ gì, cái này đã không là bình thường, cơ sở cán bộ có thể dự đoán được ngươi cái này lao chu, liền biết giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Quốc gia tây phương kỹ thuật lực lượng là cường đại, nhưng mà kỹ thuật cho dù tốt đó cũng là người phát minh cùng sáng tạo ra, chỉ cần là người làm ra đồ vật, chúng ta người trung quốc điểm nào nhất so với bọn hàng kém? ngươi yên tâm, tương lai trận này cạnh tranh. theo ta thấy cuối cùng vẫn chúng ta sẽ đoạt được thắng lợi quốc gia chúng ta hơn tỷ nhân khẩu còn ra không được mấy cái nhân tài làm sao có thể ha ha ha ha vẫn là ngươi lão ngụy giảng chính trị ngay vậy mấy người lập tức liền cười lên mà cách đó không xa một đám lông tóc đầy đặn bồ câu tựa hồ cũng bị tiếng cười kinh sợ đang vũ cánh phành phạch bốn phía tàn ra mấy người liếc nhau một cái lập tức lại một lần nữa cười lên bất quá chu dương lại cực kỳ cổ quái đột nhiên tới một câu trường đảng bồ câu thật đúng là đủ mập ta xem a, cái này vô béo bồ câu liền giống như cường thịnh quốc gia phương tây chữ bị trên trăm năm kỹ thuật chung quy là muốn bị chúng ta ăn đến trong bụng tám bởi vì chu dương lần này tới kinh ngoại trừ muốn tham gia trường đảng học tập đợi đến 11 đầu tháng trường đảng trường trình học kết nghiệp hắn còn muốn tham gia đại hội cho nên trước khi đi ngày cuối cùng chu dương hẹn ngụy tinh cùng chu thụ xâm cùng nhau đến thị lý một cái quán cơm nhỏ bên trong ăn xong bữa cơm giao dưa thời gian một tháng vẫn là rất nhanh bất chi bất giác liền đi qua bất quá lần này hai người chúng ta trở về chu dương ngươi chỉ sợ còn phải lại ở lại một đoạn thời gian a trên bàn cơm dùng qua bữa ăn chính chu dương kêu một bình long tỉnh đi lên ba người dựa sắt nước trả lại hàn huyên một hồi lâu ẩn ta phải đợi đến hội bàn bạc kết thúc mới có thể trở về đi cũng là chuyện tốt cũng không phải ai cũng có thể tham gia loại hội nghị này ta lão chu đời này nếu có thể tham gia một lần hội nghị như vậy chỉ sợ đều phải cởi tình cùng nghị tinh khác biệt chu thụ xâm tính cách tương đối khôi hài cái này tại từ trước đến nay liền tương đối nghiêm túc bên trong thể chế kỳ thực cũng ít khi thấy bất quá chu dương nghe vậy trong lòng cũng không khỏi gật đầu một cái thông thường lãnh đạo cán bộ nếu như không phải các ngành các nghề đại biểu tính chất nhân vật lại thêm có thiên thời địa lợi nhân hòa mà nói muốn trở thành đại biểu tham gia hội nghị như vậy cơ hội đúng là ít càng thêm ít dựa theo chu thụ xâm cùng nghị tinh tác nếu như muốn thực hiện cái mục tiêu này mà nói cái tiêu trong tương lai trong vòng mười năm Hai người chỉ sợ ít nhất phải đi đến tỉnh bộ cấp cán bộ danh sách mới có thể. Bất quá Trung Hoa đại địa người ưu tú vật biết bao nhiêu, có thể tại 50 đi trước đến một bước này người có thể có bao nhiêu, chỉ sợ đẩy tay ra đầu ngón tay tới đếm cũng là đủ số. Thủ đô cuối thu Hàn ý đã có chút nồng nặc, nhưng mà cái này cũng không thể nghi ngờ là trong một năm tương đối thoải mái dễ chịu mùa. Theo nước Cộng hòa khóa mới cả nước đại hội cấp bộ tới gần, phố lớn ngõ nhỏ đều nhiều hơn một chút không bình thường hương vị. liền trong không khí đều nhiều hơn một tia sao động cùng vui sướng đối với chính trực phát triển thế thượng quốc nhà mà nói đây không thể nghi ngờ là lại một cái thời khắc tính chất lịch sử thậm chí chứng kiến không chỉ là lịch sử cả nước mấy chục cái đoàn đại biểu lần lượt vào kinh tham gia hội nghị từ trung ương đến địa phương các đại truyền thông đều đang tranh nhau đưa tin rất nhanh toàn bộ quốc gia tốt nhất phía dưới đều chính thức tiến nhập đại hội thời khắc mặt trời mới mọc tản mát ra nóng bỏng ánh sáng cùng nhật, chiếu sáng cổ lao thành thị mỗi một cái xó xỉnh ở tòa này đã xúc lập hàng trăm hàng ngàn năm hùng vĩ trong thành lớn một cỗ thốt nhiên sinh cơ dần dần từ đêm tối trong ngủ mê thức tỉnh khí trời tốt là một ngày tốt lành t Trong căn phòng của quán rượu, Chu Dương đẩy cửa sổ ra liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cảm khái nói 2012 năm 11 tám ngày hôm nay. Cả thế gian đều chú ý khóa mới đại biểu đại hội chính thức tại đại hội đường long trọng tổ chức 11 mười bốn ngày, đại hội thắng lợi bế mạc. Trong hội trường, Chu Dương nhìn xem trước mắt tính chất lịch sử một khắc này, trong lúc nhất thời đáy lòng cũng có chút kìm nén không được mà kích động cùng phấn khởi sáu. Tại trong một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kim sắc trong đại sảnh, hôm nay Hà Minh Trạch không thể nghi ngờ là hấp dẫn đông đảo chú ý cùng ánh mắt nhân vật tiêu điểm một trong, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ nụ cười, ung dung cùng ở đây tin tức truyền thông lên tiếng chào. Nhìn xem trước mắt bức tranh này, Chu Dương trong đầu không khỏi nhớ tới vài ngày trước tại mỗi đoàn đại biểu phân tổ thảo luận trong lúc đó phát sinh một màn kia. Trong lúc nhất thời, đáy lòng cũng cảm thấy sinh ra một cỗ xung động mãnh liệt, lần này thủ đô hành trình, mặc kệ sau này kết quả như thế nào, có lẽ ánh mắt của mình đều không nên hạn chế tại nhất thời một chỗ, một được một mất. Chương 285, đi con đường nào? Chương 285, đi con đường nào ba ba, ba ba. Ôi, nữ nhi bảo bối của ta, xem như nhận ra ba ba tới. Tại ngoại địa chờ đợi ước chừng gần tới nửa tháng còn nhiều hơn thời gian, Chu Dương từ thủ đô trở về thời điểm Thời gian đã là 11 chục tuần tháng đi ra lâu như vậy, mặc dù cơ hồ mỗi lúc trời tối đều phải cùng trong nhà thông điện thoại cùng video, nhưng mà nha nha rõ ràng có chút sợ người lạ, hắn hoa một hồi lâu công phu lại là hôn hôn lại là ngoan dỗ, tiểu gia hỏa trùng quy là giặt ra tay gãi gãi lỗ thai của hắn quát lên ai bảo ngươi ra ngoài lâu như vậy, ngươi chính là cái hỏng ba ba, có. Phải hay không nha nha nha, mau nói ba ba hỏng. Bên cạnh, An hiểu khiết nhìn xem trượng phu cùng quê nữ. ngày càng trở nên nở nàng trắng non trên gương mặt cũng là lộ ra một nụ cười một đôi trong suốt trong con ngươi càng là tràn đầy tình cảm chân thành đối với kết hôn sinh hải tử nữ nhân mà nói trợ phu hải tử đã trở thành chính mình trung tâm kỳ thực an hiểu khiết là trong loại trong xương cốt kia liền tương đối truyền thống nữ tính tại đông hải thành phố đọc sách việc làm nhiều năm như vậy thời thượng ăn mặc cùng kiến thức hun đúc cũng không có thay đổi loại tính cách này chẳng qua là để nó ẩn tàng sâu hơn mấy phần bất quá chu dương rất thích nàng cái dạng này lên phòng trở ra khuê phòng duy nhất không thể đoán chừng chính là xuống phòng bếp luận trung nghệ mười cái ngóc bạch ngọt đoán chừng đều chịu không được nửa cái chủ nhiệm. dù mẹ vợ lâm vượng mà nói nhà mình cái này khuê nữ nếu không phải là tìm là chu dương chỉ sợ qua chính là cả ngày mỉ tôm giao đồ ăn thời gian muốn ăn ăn ngon liền sạch nhìn lấy trông mà thèm a thời gian tiến vào cuối năm chu dương cũng phát hiện mình ăn bài công việc trợt lập tức liền có thêm từ thủ đô trở lại đông hải thành phố mặc dù khu ủy bí thư quế hồng anh cũng không có lập tức khởi động có liên quan hắn điều nhiệm hắn trách nhiệm chương trình nhưng mà bây giờ toàn bộ giang loan khu có không ít người đều ngầm nghị luận ầm ý hắn chạm tiếp theo đến tuột cùng sẽ ở cái gì địa phương nhất là lần này đảng đại hội trong lúc đó nghe nói đang đại biểu đoàn phân tổ thảo luận thời điểm vừa mới lên chức vị lãnh đạo kia thậm chí tự mình cùng chu dương tiến hành giao lưu kỳ thực chu dương chính mình cũng không biết chuyện này là thế nào chuyển tới dù sao đại hội có nhiều thứ là công khai đưa tin nhưng mà có nhiều thứ cũng sẽ tận lực tránh truyền thông quá mức chú ý cũng tỷ như tuổi của mình lần này lên kinh họp thì ủy phó bí thư kim thục bình hẳn là từng có đặc biệt giao phó cũng không có để cho hắn làm ra cái gì quá mức hấp dẫn ánh mắt cử động thì như lên tiếng cái gì cũng là chương trình hóa động tác nhưng mà ngày đó đoàn đại biểu thảo luận hội bên trên vị kia đang nghe đông hải thành phố đại biểu lên tiếng sau đó mặc kệ là tâm huyết dâng trào vẫn là tình cờ nhân tố đều điểm một cái Chu Dương cùng Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tên đến loại này thời điểm Chu Dương liền xem như nghĩ tận lực tránh né đến trong góc cũng tránh công thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng ra giới thiệu một chút về mình đối với công tác khoa học và công nghệ cùng tương lai sản nghiệp phát. Triển thái độ đối với làm người hai đời Chu chủ nhiệm mà nói, loại này thái độ tại 10 năm sau, đừng nói là hắn một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ từ không tới có sáng lập người phụ trách, chỉ sợ sẽ là một người học sinh bình thường đều có thể nói ra một chút đặc biệt kiến giải. Nhưng mà tại 2012 năm lúc này. Chu Dương liên quan tới công tác khoa học và công nghệ một chút quan điểm vẫn là nhận lấy vị kia khen ngợi cũng dẫn đến cùng đi cùng một chỗ tham gia Đông Hải thành phố đoàn đại biểu thảo luận chung tổ bộ một vị phân công quản lý lãnh đạo đều hơi có thâm ý hướng Chu Dương đánh giá nhiều lần đến nỗi thị lý lãnh đạo càng là nhao nhao ghé mắt phải biết có thể có như thế nhân sinh gặp gỡ người trẻ tuổi đẩy tay ra đầu ngón tay tính toán đoán chừng đều đến không ra mấy cái. Bất quá Chu Dương trong lòng mình rất rõ ràng đây cũng không có nghĩa là chính mình liền có thể thu được một ít đặc thù lãnh ngộ nhân sinh gặp gỡ chẳng qua chính là như thế. có đôi khi một câu nói của lãnh đạo liền có thể quyết định số mạng của một người nhưng mà có đôi khi sự tình lại cũng không phải là đơn giản như vậy về phần mình đến tột cùng sẽ đi cái gì địa phương chu dương đáy lòng cũng không có đặc biệt mình sắc ý nghĩ ít nhất từ trước mắt tình huống đến xem hắn cũng không biết bất cứ tin tức gì liền lý văn phương bên kia đều đặc biệt giao phó hắn lúc này nhất định muốn bảo trì bình thản liên quan tới bước kế tiếp đi hướng vấn đề ta cùng quế hồng anh đồng chí tán gỗ qua dựa theo giang loan khu khu hủy ý kiến trước mắt có ba cái vị trí là tương đối thích hợp một cái là trở về khu ủy văn phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm đây là quế bí thư chính mình ý tứ. người hai năm này thành tích không tệ nhưng mà tư lịch cùng tuổi tắc còn tại đó tại trong văn phòng lắng động hai năm cũng là chuyện tốt ta đối với cái nhìn này cũng rất đồng ý một cái là đến khu ủy bộ tổ chức bên kia đảm nhiệm phó điều tra nghiên cứu viên đây là giang loan khu khu ủy bộ trưởng bộ tổ chức lý cầm đồng chí nói ra thái độ bất quá ta bắt bỏ ngươi là muốn làm hiện từ người làm phó điều tra nghiên cứu viên mặc dù cũng không tệ nhưng là vẫn có chút không thích hợp đến nỗi cái cuối cùng liền muốn xem chính ngươi ý nghĩ bây giờ xa bản phố giang đạo bên kia thiếu một cái phó chủ nhiệm xa bản phố giang đạo bản thân liền là cơ sở Mấy năm này chủ yếu tinh lực đều đặt ở khu phố cổ cải tạo phía trên, tăng thêm cùng trung tâm khoa học và công nghệ khuôn viên lại là cách lộ tư vọng, hai người ở giữa chắc chắn không thể thiếu muốn hợp tác. Người đi qua chủ trì bộ phận việc làm cũng là một cái cơ hội tốt. Văn phòng bên trong, Chu Dương sáng sớm liền tiếp vào thị ủy văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Lý Văn Phương điện thoại. Lần này Lý Văn Phương rõ ràng không cùng hắn hẳn huyên quá nhiều, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nhưng mà Chu Dương trong đầu nhưng có chút ông ông, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào ra lựa chọn. Trên thực tế, tại Lý Văn Phương nói cái này ba cái lựa chọn bên trong. khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm cùng khu ủy bộ tổ chức phó điều tra nghiên cứu viên không có ý định cũng là lựa chọn tốt không ra mặt không nổi bật chính thích hợp hắn tình huống hiện tại đến nôi tiếp vào phó chủ nhiệm chu dương mặc dù cũng có phía dưới cơ sở làm sự tỉnh tâm tư nhưng mà một cái bình thường phó chủ nhiệm nói thực ra muốn làm ra công việc gì thành tích chính xác quá khó khăn đông hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương bản thân cấp bậc liền tương đối cao đường đi càng là nhiều như sao trời một cái xa bản phố giang đạo phát triển khu vị không đột xuất không nói hơn nữa bản thân phát triển cũng nhận rất nhiều hạn chế chẳng lẽ tự mình đi tới thật muốn phụ trách mấy năm phá rỡ cùng khu thành cũ cải tạo làm việc sao phải biết đối với một cái sự cấp cán bộ tới nói đây là tại bên trong thể chế lịch luyện cao nhất một vị trí nếu như tinh lực chủ yếu không có đặt ở chủ chính một phương phía trên tương lai phát triển không gian thật đúng là khó mà nói chủ nhiệm ta vẫn muốn thi lo cân nhắc chẳng qua nếu như trong tổ chức thật sự có quyết định ta nhất định sẽ kiên quyết phục tùng trong loa nghe được chu dương âm thanh lý văn vương cũng cảm thấy thở dài nàng đương nhiên biết tiểu tử này bây giờ ý nghĩ đơn giản chính là trong lòng cảm thấy có chút bất bình dù sao trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên kia việc làm vừa mới đi lên quỹ đạo mắt thấy lập tức liền muốn phát lực trở thành toàn bộ giang loan khu thậm chí đông hải thành phố minh tinh hạng mục xem như người sáng lập chu dương bản thân niên kỷ kỳ thực ở trên vị trí này còn có thể ít nhất nghỉ ngơi thời gian hai ba năm, thậm chí hoàn toàn có thể đợi đến khoa học và công nghệ khuôn viên đã có thành tựu đến lúc đó, có phần này mắt sáng thành tích tại, hắn thậm chí có thể trực tiếp điều nhiệm đến cái nào đó khu quản bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu. nhưng là bây giờ nửa đường bị người cướp mất không nói, hơn nữa an bài cũng đều là chút không tốt lựa chọn vị trí, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ ngơi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trong tổ chức an bài chắc chắn là có chỗ suy tính, hơn nữa lần này họ trở về. kim bí thư cũng để cập qua ngươi dạng này tuổi trẻ cán bộ nên nhiều đặt ở trên lửa nướng một nướng nhiều chịu rèn luyện đánh có lãnh đạo câu nói này mặc kệ ngươi ở đâu cái trên cương vị chỉ cần làm ra thành tích trong tổ chức chắc chắn thì nhìn ở trong mắt ân một đời chu dương cũng không nhiều lời bất quá trong lòng trên đại thể đối với lý văn phương lời nói có một cái phán đoán chiếu nói như vậy chính mình lại xa bàn phố giang đạo khả năng tính chất rõ ràng lớn hơn một chút chỉ có điều thật muốn đi đường đi đảm nhiệm phó chủ nhiệm sao kỳ thực đây cũng là một lựa chọn tốt mình bây giờ vừa mới hai Tại trên đường đi phó chủ nhiệm vị trí làm đầy 2 năm mà nói, nếu như cơ hội phù hợp, thăng nhiệm chính phủ người đứng đầu khả năng hẳn là sẽ rất lớn, chỉ cần nửa đường không xuất hiện vấn đề trí mạng. Nhưng là bây giờ có vấn đề gì sẽ để cho chính mình chích kích trầm xa. Phương diện kinh tế đầu tiên là không có khả năng, lấy hắn bây giờ giá trị bản thân, chỉ sợ điểm này đã triệt để không liên quan tới mình. Trong chính trị hắn là người hai đời. Cái khác không dám nói, ít nhất tại chính trị chính xác một khối này cho đứng khẳng định muốn vượt qua tuyệt đại đa số người đến nỗi việc làm sai lầm, bây giờ giang loan khu khu thành cũ phá dỡ cùng cải tạo công trình là chiều hướng phát triển, chỉ cần không đầu góc phát suốt, làm từng bước mà đem việc làm thôi thúc dưới đi, vậy thì chỉ cần ngồi đợi trái cây thành thục liền tốt. Nhưng mà đây quả thật là mình muốn việc làm sao? Làm quan một nhập kỳ, cứ việc phá dỡ cải tạo công trình rất trọng yếu, nhưng mà hắn căn bản nhất vẫn là suy nghĩ nhiều làm một chút thực tế hơn, càng giàu có sáng kiến tính chất sự tỉnh. Chương 286, ban kỷ luật thanh tra cần nói lời nói. Chương 286 Ban kỷ luật thanh tra cần nói lời nói chủ nhiệm. Năm nay chúng ta xem như có thể qua một cái hảo năm. Lâm Lâm bên kia Chiêu Thương dẫn tư một khối này, lần này thế nhưng là đặt một cái lớn vệ tinh à. Văn phòng bên trong, Phó chủ nhiệm Lương Kim Hổ một mặt vui vẻ ngồi ở Chu Dương đối diện tràn đầy tự tin cười nói, lập tức liền giới thiệu một chút cái này hơn một tháng trung tâm bên này tình huống công tác. Chu Dương nghe liên tục gật đầu, trong lòng gắn đầy nghi ngờ chợt cũng tiêu thất không thiếu. Chính xác rất không tệ, bây giờ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này việc làm có thể nói là biến chuyển từng ngày, một ngày một cái bộ dáng. cũng khó trách sẽ có người nhìn chằm chằm cục thịt béo này chờ lấy hạ miệng mười tháng. Xem như văn phòng chủ nhiệm, phân công quản lý chiêu thương dẫn tư công tác Vương Lâm Lâm thuận lợi cùng quốc nội đệ nhất lớn dân doanh ô tô chế tạo cự đầu liên hệ với Song Vương khai triển trong vòng một tháng đàm phán. Trước đây không lâu, Song Vương vừa mới đạt tới sơ bộ hiệp nghị từ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này cung cấp sân bãi cùng một loạt chính sách ưu đãi đối phương vào khoảng sang năm chính thức tại khoa học và công nghệ khuôn viên thiết lập khoa học kỹ thuật tương lai sở nghiên cứu, chủ yếu khai triển nguồn năng lượng mới ô tô kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh việc làm. Chỉ cần nghiên cứu này tạo thành công rơi xuống đất. tại tương lai không lâu, trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tại trí năng điều khiển cùng nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực cũng tất nhiên sẽ chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Chu Dương kỳ thực đã nhận qua Vương Lâm Lâm cho hắn phát tin tức, hơn nữa người khác tại thủ đô lúc họ cũng một mực có chỗ chú ý, nhưng mà Chu Dương chính mình cũng không nghĩ đến sự tỉnh đẩy tới tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hơn nữa có tin tức này truyền ra sau đó, những thứ khác cùng nguồn năng lượng mới ô tô nghiên cứu phát minh lĩnh vực tương quan một chút trung hạ du xí nghiệp cũng ngao nhau cùng trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này lấy được liên hệ. Xem như trung tâm người phụ trách Chu Dương ở xa thủ đô, khu ủy khu chính phủ khi nhận được trung tâm tin tức sau. Trong đêm liền tổ chức công tác hội bàn bạc, yêu cầu trung tâm nhất thiết phải đối tiếp hảo một vòng này kỹ thuật đầu tư. Cuối cùng đi qua mấy vòng bàn bạc, lần này sơ bộ quyết định đầu tư mục đích xí nghiệp hết thể đạt đến 22 nhà nhiều, bất quá cái này, chờ Chu Dương trở lại trung tâm sau đó, trong tay cần hắn trả lời cùng ký tên văn kiện lập tức liền chất thành núi vân, ta xem cuối năm nên cho nàng phát cái đặc thủ cống hiến thượng, năm nay chúng ta trung tâm lấy được thành tích, nàng vương chủ nhiệm thế nhưng là một người liền chiếm cứ nửa giang sơn. Bất quá công tác khoa học và công nghệ văn phòng bên kia việc làm người vị này phó chủ nhiệm còn muốn nắm chặt một điểm, bây giờ giới thứ hai sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái vừa mới kết thúc, muốn rèn sắc khi còn nóng thật tốt đem sau này việc làm tranh thủ sớm ngày rơi xuống đất. Đến nỗi sang năm đến cùng là cái gì dự định, các ngươi không ngại nghiên cứu một chút, trước tiên làm phương án. Phía trên hoặc thành phố bên trong sẽ có hay không có động tác khác, ta xem trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Kỳ thực Chu Dương nói câu nói này cũng không phải không có nguyên nhân. Tại trên một lần này đảng đại hội. xem như Đông Hải thành phố công tác khoa học và công nghệ đường nét đại biểu, hiện tại phân tổ thảo luận cùng trao đổi thời điểm, liền liên hợp mấy cái khôi hải cùng khoa học kỹ thuật giáo dục cùng với kinh tế lĩnh vực đại biểu đưa ra tại cả nước khai triển sinh viên sáng tạo cái mới lập nghiệp tranh tài ý kiến. mặc dù vấn đề này cuối cùng cũng không có nhận được minh sắc chắc chắn, nhưng mà vị kia đang nghe Đông Hải thành phố đoàn đại biểu ý kiến tập hợp lúc, rõ ràng chỉ ra vấn đề này có thể tiến hành càng thêm xâm nhập nghiên cứu. hơn nữa tại chỗ cư giao cho văn phòng tổng hợp bên kia đồng chí tiến hành chú ý chu dương cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường văn phòng tổng hợp đám người kia. dù sao nói là lãnh đạo cái mũi con mắt lỗ thai cũng không đủ. có loại này minh xác chỉ thị kế tiếp nếu quả thật tại cả nước khai triển cái này tái sự mà nói cái kia trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ trì sáng tạo cái mới lập nghiệp đại tái chưa hẳn liền có thể tiếp tục khai triển đi xuống bất quá suy nghĩ về suy nghĩ trung tâm bên này công tác chuẩn bị cùng kế hoạch chắc chắn còn muốn tiếp tục làm tiếp đương nhiên dù cho không còn khai triển bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đổi kịp cấp bộ môn nhật thương lấy liên hợp tổ chức hoặc những thứ khác hình thức tham dự vào đại tái chung kế tục thôi động hạng mục rơi xuống đất văn phòng bên trong chu dương kiểu nói này lương kim hộ tự nhiên là nhiệt tình tăng gọn nguyên bản chu dương lần này họp trở về Trong lòng của hắn kỳ thực cũng đang suy nghĩ, chính mình chủ quản công tác khoa học và công nghệ ngày tốt lành đoán trường lập tức liền phải kết thúc. đi nói đây vốn chính là Chu Dương vào kinh trước khi họ tiến hành việc làm điều chỉnh, nhưng mà ít nhiều có chút lo được lo mất. Nhưng mà Chu Dương một câu nói kia, cơ hồ liền mang ý nghĩa về sau hắn phân công quản lý một khối này việc làm đã là trạng thái bình thường hóa, chiếu dưới mắt trung tâm phát triển xu thế, hắn cái này phân công quản lý lãnh đạo sớm muộn có thể thu được một phần thành tích không kém. Lương Kim Hồ mặc dù không trông cậy vào mình có thể thăng nhiệm chính sử, nhưng mà tại Chu Dương điều nhiệm phía trước, hắn biết rõ chính mình nhất thiết phải đem phó chủ nhiệm tên tuổi cùng thực lực đều ổn định lại. Dù sao một triều thiên tử một triệu thần nếu như không thừa dịp có Chu Dương ủng hộ hoàn thành động tác này đến lúc đó mới chủ nhiệm vừa đến không chắc lại phải đợi đến bao giờ ta biết rõ chủ nhiệm chuyện này ta bây giờ vẫn luôn đang chăm chú hơn nữa hiểu phân chủ nhiệm người này cũng là liều mạng công tác khoa học và công nghệ một khối này chúng ta tranh thủ năm bên trong cũng muốn làm ra một điểm chiến trận đợi đến sang 5 năm sau lúc này liền nên chúng ta phóng vệ tinh cùng Lương Kim hổ hàn huyên một hồi chờ hắn đứng dậy rời đi sau đó Chu Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đau đầu vô cùng hiện tại hắn đi là chuyện chắc như linh đóng cột nhưng mà mới chủ nhiệm chậm chậm không đến cương vị. cũng không biết lãnh đạo trong lòng đến cùng là tính toán điều gì bất quá chu dương trong lòng có một loại ngờ tới đó chính là tại hán động phía trước trong vùng hẳn sẽ không dễ dàng phái người tới một phương diện đây là chiếu cố mình người sáng lập này cùng người phụ trách mặt mũi vấn đề một phương diện khác đoán trừng quế hồng anh cũng là muốn cho chính mình buông tay hành động triệt triệt để để đem trung tâm tổ chức cùng nhân sự công tác bản tin tưởng nghĩ tới đây chu dương đáy lòng tự nhiên là có ý nghĩ sáng sớm hôm sau chu dương chính thức lấy trung tâm đảng ủy danh nghĩa hướng khu ủy bộ tổ chức đưa ra một phần đề cử công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm quý hiệu phân đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm báo cáo đồng thời Đề nghị từ khu ủy văn phòng thư ký khoa phó khoa trưởng Tưởng Ân đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm ý kiến cũng đưa đến khu ủy xử lý bên kia đến nỗi cuối cùng có thể hay không thu được thông qua, Chu Dương cũng không đi quảng, ít nhất dưới mắt, hắn hay, cái này nhân sự an bài đề nghị khẳng định có một cái hội thu được phê chuẩn, chỉ cần khế động, vậy thì có khả năng. Quả nhiên, vài ngày sau, khu ủy bộ tổ chức chính thức quyết định, từ quý hiệu phân đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm, phân công quản lý văn phòng cùng tài vụ việc làm. bất quá bác bỏ liên quan tới được bổ nhiệm tưởng ân vì công tác khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm ý kiến, mà là đổi từ Đông Hải Đại học Kinh tế tài chính khoa học kỹ thuật chỗ điều nhiệm một cái chính khoa cấp cán bộ tới. Người này Chu Dương trước đây cũng đã gặp, tại tai đại chủ trì lần thứ nhất sáng tạo cái mới lập nghiệp cuộc tranh tài thời điểm chính là người liên lạc một trong, Chu Dương đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm chủ nhiệm, ngài xem như trở về nhanh, vừa mới khu ban kiểm tra kỷ luật văn phòng gọi điện thoại tới, nhường người mau chóng đi qua một chuyến. Ngay nọ buổi chiều, Chu Dương mới vừa từ quân viên bên trong thị sát công việc trở lại văn phòng, đột nhiên liền thấy văn phòng chủ nhiệm Vương Lâm Lâm xông tới nói: Chu Dương lúc này mới cầm điện thoại di động lên xem xét. Quả nhiên phía trên có mấy cái điện thoại chưa nhận, vừa có ban kiểm tra kỷ luật bên kia, cũng có văn phòng. Trong đầu vang một tiếng, Chu Dương cả người nhất thời liền có chút chóng. Ban kiểm tra kỷ luật tìm ta nói chuyện, đây là cái tình huống gì? Bất quá Chu Dương vẫn là trước tiên liền phản ứng lại, ban kiểm tra kỷ luật tìm chính mình cũng không nhất định là bản thân mình có vấn đề, cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền chạy tới khu ban kiểm tra kỷ luật bên kia. Nhưng mà dọc theo đường đi, hắn vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Trung tâm việc làm hai năm này có thể nói là vô cùng thuận lợi. Khu ban kiểm tra kỷ luật làm sao lại tìm chính mình nói chuyện, chẳng lẽ thật là có cái gì chính mình không biết tình huống? Chương 287, Chu Dương xảy ra vấn đề. Chương 287, Chu Dương xảy ra vấn đề. Khu ban kiểm tra kỷ luật địa điểm làm việc ngay tại khu chính phủ cao ốc bên cạnh một tòa nhìn rất cũ kỹ trong phòng, Chu Dương chạy đến thời điểm, cũng không có bị lập tức an bài nói chuyện, mà là bị người gọi tới bên cạnh một gian trong phòng tiếp tân chờ. Trong phòng tiếp tân, hắn Thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm trên tường một bức tranh sơn thủy bỗng nhiên một hồi gió sét, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu càng là bắt đầu suy nghĩ miên man. Trung tâm việc làm có vấn đề. vẫn là mình vấn đề cá nhân chắc chắn không có khả năng là bởi vì vấn đề tác phong a chính mình đã kết hôn đã dục hơn nữa ngoại trừ trong công tác cùng những thứ khác khác phái cơ hội không có quá thân mật tiếp xúc nhưng mà rất rõ ràng ban kiểm tra kỷ luật tìm chính mình nói chuyện chắc chắn không là bình thường vấn đề bằng không không cần phải như thế đại phí Chu trương gọi mình tới nhưng vào lúc này chu dương lại cực kỳ ngoại ý muốn thu đến một cái tin tức lại là khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng hoàng Diệp phát tới tin tức nội dung rất đơn giản nhưng mà chu dương xem xong lại lớn vì chấn động mã bí thư xảy ra vấn đề đêm qua đã bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật mang đi xảy ra vấn đề mã quân sơn trong lúc nhất thời chu dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người nhìn tính bản tính hắn đều không nghĩ tới vấn đề căn nguyên vậy mà lại ở đây nhưng mấu chốt là mã quân sơn hội xuất vấn đề gì một khắc đồng hồ sau chu dương bị gọi tới khu ban kiểm tra kỷ luật phòng học nhỏ trong phòng học ngoại trừ khu ban kiểm tra kỷ luật bí thư dư hướng hải còn có mặt khác hai cái chu dương cũng không nhận ra người một nam một nữ đều sụ mặt nhìn thấy chu dương đi vào, dư hướng hải trên mặt cũng không có ý chỉ là niết miệng mời hắn ngồi xuống lập tức liền giới thiệu nói hai vị này là thành phố ban kiểm tra kỷ luật lần này tìm hắn tới là nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống Như là đã biết sự tình nguyên nhân, Chu Dương lúc này tự nhiên triệt để bình tĩnh xuống nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn không giống như là giả vờ, Dư Hướng Hải đáy lòng cũng âm thầm gật đầu một cái. Không hổ là ở trước mặt gặp qua vị kia, hơn nữa nghe nói còn có thể cái kia vị diện phía trước thẳng thắn nói tuổi trẻ cán bộ, chỉ bằng phần này xử lý không kinh sợ đến mức khí chàng, liền không là bình thường người trẻ tuổi có thể so sánh được với, chỉ có điều tại Dư Hướng Hải xem ra, lần này Khu Hủy bí thư Quế Hồng anh chính xác xuống một bước cũng không biết có tính không được là bất đắc dĩ cờ giờ đương nhiên đối với Chu Dương hướng đi vấn đề, trước mắt Khu Hủy bên kia còn không có làm ra. chính thức quyết định dư hướng hải cũng sẽ không dễ dàng phán đoán quế hồng anh đến cùng là có hậu thủ hay là thật cứ như vậy định đem chu dương cái này tướng tài đắc lực cho xử lý lệnh ngươi tốt chu dương đồng chí giới thiệu một chút ta là tráng vệ bình ban kiểm tra kỷ luật cưu phong làm văn phòng chủ nhiệm vị này là đồng nghiệp ta trần hưng đạo ngài khỏe bạch chủ nhiệm trần chủ nhiệm đứng dậy cùng hai người nắm tay chu dương cũng nhìn ra tráng vệ bình hẳn là lần này nói chuyện người phụ trách dù sao bên cạnh dư hướng hải xem như khu ủy thường ủy cũng chỉ là cười cười một lời không phát là như vậy lần này thỉnh chu chủ nhiệm tới chủ yếu là muốn biết một chút liên quan tới mã quân sơn đồng chí tại khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đảm nhiệm trung tâm bí thư đảng ủy cùng chủ nhiệm trong lúc đó tình huống ta rõ ràng nói cho ngươi trước mắt mã quân sơn đồng chí đã bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật tạm thời giám thị tiến hành đã điều tra cho nên nếu có vấn đề gì ngươi cũng không cần suy nghĩ giấu giếm tráng vệ bình mới mở miệng hoa phong lập tức liền biến đổi Chu dương trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút hắn đương nhiên nghe được câu nói này tính nghiêm trọng cơ hội liền mang ý nghĩa mã quân sơn chính trị kiếp sống xem như triệt để vẽ lên dấu trầm tròn tiếu đó vừa nghĩ tới mã quân sơn tại đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người phụ trách trong lúc đó không chỉ không có quá nhiều mà núng tay trung tâm sự tình, thậm chí còn quả thật mà giúp hắn thúc đẩy mấy cái rất trọng yếu phương án cùng việc làm chu dương trong lòng nhất thời cũng có chút cảm giác khó chịu mà khác căn cứ vào chúng ta trước mắt nắm giữ được tình huống mã quân sơn đồng chí tại đảm nhiệm nên chức vụ trong lúc đó cùng ngươi cá nhân liên hệ là tương đối nhiều vì cam đoan tổ chức trong công tác nghiêm túc tính chất từ giờ trở đi đi qua chúng ta xin chỉ thị trung tâm việc làm một khối này tạm thời cũng sẽ ngừng Vừa mới nhân viên công tác đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi rừng chân địa phương, đang điều tra kết thúc phía trước, của cá nhân ngươi hành động cùng thông tin cũng sẽ nhận hạn chế. Trong phòng họp, Chu Dương nghe vậy sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bởi vì cùng Mã Quân Sơn vào ngành bị liên lụy. Thế này sao lại là nói chuyện, rõ ràng chính là đem hắn cùng một chỗ cũng liệt vào điều tra đối tượng làm không tốt, trong lúc nhất thời Chu Dương trong lòng cũng đông nhiên xông lên một đoàn hỏa khí, hít một hơi thật sâu. Chu Dương nhìn thấy bên cạnh cái kia gọi Trần Hồng Đào cán bộ hướng chính mình đưa tới một cái dán vào giấy niêm phong ra châu dây lưng. Hắn cũng không có vội vã đem điện thoại di động của mình móc ra đặt vào, mà là hơi hơi hí mắt hỏi Bạch chủ nhiệm, làm như vậy không hợp quy củ à? Mã Quân Sơn đồng chí đồng chí nếu quả thật có vấn đề, các ngươi thành phố ban kiểm tra kỷ luật hẳn là trọng điểm điều tra cá nhân hắn tình huống mới đúng, ta làm sao nghe được không giống như là Mã Quân Sơn đồng chí có vấn đề, mà là ta cá nhân tồn tại sai lầm. Tạm dừng chức vụ của ta không quan hệ, trong tổ chức có quy định ta chắc chắn phục tùng án bài, nhưng mà ta ngay cả khu ủy bộ tổ chức thông chi đều không tiếp vào, các ngươi liền tùy tiện tại loại này nơi làm ra loại quyết định này, không phải Chu Dương lớn mật, mà là là người hai đời, trong chính trị đấu tranh hắn gặp cũng không ít. cứ việc dư hướng hải cũng ở nơi đây nhưng mà ai biết trong lúc này có cái gì vấn đề chính mình đường đường một cái trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ trì công tác phó chủ nhiệm phó sử cấp lãnh đạo cán bộ một cái ban kiểm tra kỷ luật phòng làm việc người phụ trách liền nghĩ để cho hắn tức vũ khí đầu hàng cái này sao có thể nhưng mà tiếng nói rơi xuống đúng một cái một đời hắn lập tức liền thấy trắng vệ bình đột nhiên vỗ bàn một cái nói chu dương đồng chí ngươi nói chuyện phải chú ý phân tức đây không phải chúng ta cá nhân ý kiến mà là đi qua các ngươi khu ủy thường ủy hội thảo luận quyết định làm ra nhất trí quyết định chu dương nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về dư hướng hải nhìn sang gặp vị này khu ban kiểm tra kỷ luật bí thư gật đầu một cái chu dương trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ này ngược lại là số đen rồi bất quá lập tức cũng không nói gì chỉ là trong sụ mặt lấy điện thoại cầm tay ra cất vào da trâu dây lưng tiếp đó liền đang ngồi ngay thẳng bắt đầu trả lời trắng vệ bình đặt câu hỏi một mực chờ đến gần tới một giờ sau chu dương nói chuyện mới xem như kết thúc kết thúc sau khi nói chuyện hắn lập tức liền bị hai cái ban kiểm tra kỷ luật nhân viên công tác dẫn tới một cái đã sớm an bài tốt trong tiểu điểm đi và ở nguyên bản chu dương còn nghĩ có biện pháp nào không gọi điện thoại về nhà báo một cái bình an Dù sao loại này điều tra ai cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Chính mình nếu là vài ngày đều không trở về nhà mà nói, Nốc Bạch Ngọt cùng phụ mẫu bên kia khẳng định muốn lo lắng. Nhưng mà hắn vừa mới mở ra môn, lập tức liền thấy ngoài hành lang bên cạnh vậy mà đứng hai bóng người. Không có cách nào, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là nói một lần yêu cầu của mình. Rất nhanh, dưới tình huống được phép, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là ngay trước mặt của hai người cho mượn điện thoại gọi điện thoại về kể một chút, nói mình có chuyện phải phối hợp Thị Lý việc làm. Mấy ngày nay cũng có thể không trở về nhà, thậm chí liên hệ cũng muốn gián đoạn mấy ngày. Cả một buổi chiều. Trạm vệ Bình hết thể tìm tương quan chừng 20 cái người tiến hành nói chuyện. Hai ngày sau, ngay tại Giang Loan khu khu trưởng Chu Ích Dần, cùng với Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm Lương Kim Hổ cùng bí Hiểu phân chính thức có mặt Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cùng ô tô công ty ký hợp đồng thời điểm, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, xem như Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người phụ trách vậy mà biến mất không thấy. Lời đồn đại tự nhiên cũng lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người kết hợp hai ngày này bị nói chuyện tình huống, trong đầu đều không khỏi toát ra một cái cực lớn dấu chấm hỏi chẳng lẽ Chu Dương thật sự xảy ra vấn đề. Chương 288, tổ chức nói chuyện chương 288, tổ chức nói chuyện Chu Dương tình huống hiện tại như thế nào. Khu ủy bí thư văn phòng bên trong, Quế Hồng Anh thả xuống trong tay văn kiện ngẩng đầu hướng khu ban kiểm tra kỷ luật bí thư dư hướng Hải nhìn sang hỏi. Lần này Chu Dương bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật kêu lên tiến hành phong bế thức nói chuyện nàng là biết đến, hơn nữa tại trên thường ủy hội cũng là nàng làm ra liên quan tới tạm dừng Chu Dương chức vụ tiếp nhận điều tra quyết định. Mấy ngày gần đây nhất, phía dưới có cái gì phong thanh đàm phán hòa bình bản về âm thanh, phía trước thông qua thư ký Hoàng Diệp, Quế Hồng Anh cũng nghe đến một chút tình huống đối với những thứ này không làm luận, Quế Hồng Anh mặc dù trong lòng nổi nóng Nhưng mà cũng không có rõ ràng phát tác ra, Chu Dương là tuổi trẻ tài cao mà lãnh đạo cán bộ không, giả, nhưng mà phối hợp ban kiểm tra kỷ luật việc làm cũng là một cái lãnh đạo cán bộ chắc có giác ngộ đến nỗi ngoại giới nghe đồn nàng. Cái này khu ủy bí thư quá mức không nghệ tình, vậy mà tự tay đem chính mình bồi dưỡng lên trợ thủ đắc lực ném tới sau đầu, Quế Hồng anh càng là nợ nụ cười mà qua. Chuyện trong chính trị làm sao có thể vẹn vẹn mấy câu liền có thể nói rõ ràng, chính mình từ bỏ Chu Dương. Lời đồn đại này có phần liền có chút ngoại hạng. Quế Hồng anh có đôi khi đều cảm thấy loại lời này mặc kệ là xuất từ tay người nào Nhưng mà tóm lại không phải cái gì tốt tập tục, lúc nào liền chính nàng cũng không biết sự tình, bên ngoài vậy mà chuyển sinh động coi như bình thường, không có cái gì cảm xúc, cũng không nói tới yêu cầu gì, cả ngày chính là chờ tại trong tiểu điểm xem sách một chút viết tài liệu, hoặc tiếp nhận ban kiểm tra kỷ luật bên kia nói chuyện. Bất quá bí thư, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia điều tra đến cùng lúc nào có thể kết thúc, đem một cái trung tâm phó chủ nhiệm cách ly đều đã mấy ngày, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, phía dưới cán bộ nhất định sẽ có chỉ trích. Dư hướng hải trong lòng nói thực ra cũng có chút không hiểu. Nếu như nói là Chu Dương chính mình có vấn đề, vậy đem hắn khống chế lại tiến hành điều tra cũng nói qua đi. Nhưng là bây giờ đi qua bước đầu loại bỏ, Chu Dương tại mã quân sơn sự kiện bên trong căn bản là không có bất kỳ cái gì liên quan, nhiều lắm là cũng chính là hai người vào ngành cùng một chỗ chung qua sự tình, như thế điều tra đi hắn thấy cũng là rất không thỏa đáng ân, tình huống này ta đã cùng thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia phản ứng qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ có một cái thuyết pháp. Bất quá lao dư à. Gần nhất trong vùng có chút tập tục thật không tốt, không có kết luận sự tình liền có người tin đồn, ta xem đây chính là điển hình việc làm vấn đề tác phong, các người ban kiểm tra kỷ luật một khối này muốn bắt một trảo, kiên quyết ngăn chặn hết thể không làm luôn luật. Nhất định muốn nhớ kỹ, tư tưởng trận địa kiên quyết không thể dao động, đây là chúng ta khai triển công việc địa cơ sở. Quế Hồng Anh lúc nói câu nói này, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút sơ xác tiêu điều hương vị, dư hướng Hải nghe vậy tự nhiên nhịn không được có chút kinh hãi, hắn cũng biết gần nhất chính xác danh tiếng không đúng, có chút cán bộ chính xác miệng không kín, lời gì cũng dám nói lung tung. Nhưng là bây giờ rất rõ ràng, có ít người thế mà đã phát dở đến tình trạng như thế. Những lời này vậy mà chuyển đến khu ủy bí thư Quế Hồng Anh mà trong lỗ thai, đây không phải tự tìm cái chết sao bí thư ngài yên tâm, một khối này việc làm ta lập tức liền nắm lên tới, nhất định sẽ thật tốt sửa trị một chút. Mà giờ khác này, liên tiếp ba ngày ở tại trong tiểu điếm, Chu Dương chính xác cũng không có bao nhiêu ý tưởng đặc biệt, ngoại trừ ngay từ đầu có chút tức giận bất bình, mấy ngày nay hắn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cùng bình thường cũng gần như. Khác nhau lớn nhất là cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, nhưng mà mỗi sáng sớm sau khi cơm nước xong. vẫn là ở vào trạng thái công tác chỉ có điều trung tâm bên kia việc làm hắn tạm thời là tiếp xúc không tới mà là ổn định lại tâm thần nghiêm túc viết một mảnh liên quan tới thôi động công tác khoa học và công nghệ nghiên cứu bài viết trên thực tế từ lúc năm ngoái cuối năm từ thị ủy trường đảng sau khi tốt nghiệp hắn có lý luận nghiên cứu một khối này trên cơ bản liền không có tiến triển gì tính chất thành quả một phương diện công tác trên tay chính xác nhiều để cho hắn căn bản là không có thời gian cùng tinh lực để suy nghĩ vấn đề này một phương diện khác người này cái nào chính là như vậy một khi rời đi một loại nào đó hoàn cảnh lại nghĩ có lý luận nghiên cứu phương diện làm ra đột phá tính thành quả độ khó trở nên phi thường lớn bất quá hắn cũng biết lý luận nghiên cứu khẳng định vẫn là không thể ném đây là nhiều khi có thể làm cho chính mình ổn định lại tâm thần tìm được việc làm phương hướng một cái trọng yếu đường tắt cho nên tại trung ương trường đảng huấn luyện trong khoảng thời gian này hắn xem như thành thành thật thật bình tĩnh lại ngoan ngoan bỏ công sức ra khá nhiều học được không ít thứ nguyên bản trong đầu còn có phân luận đủ loại ý niệm xem như bị hắn lý giải tới một cái rõ ràng mạch lạc bây giờ trên tay thiên văn chương này dĩ nhiên chính là hắn đoạn thời gian gần nhất lý luận thành quả nghiên cứu nguyên bản chu dương là tính toán đợi lập tức ăn tết ngày nghỉ thời điểm mới tập trung lực chú ý đi làm sự tình không nghĩ tới thế sự khó liệu vậy mà cho hắn tìm được một cơ hội như vậy Bích bịch tiếng đập cửa bên thai bên cạnh vang lên chu dương nhíu mày nhưng là vẫn để bút xuống đứng dậy đi mở cửa chu chủ nhiệm ngượng ngùng mấy ngày nay khổ cực ngài chúng ta vừa mới tiếp vào ủy bên trong thông chi đối với ngài cá nhân cách ly việc làm từ giờ trở đi liền chính thức giải trừ mắt khác, bạch chủ nhiệm để cho ta cùng ngài chuyển cáo một tiếng chuyện lần này hắn cũng là chuyện gia có nguyên nhân cho nên từ cá nhân góc độ tới nói hy vọng ngài thứ lỗi quay đầu hắn làm xong một trận này sẽ đích thân cho ngài gọi điện thoại trong hành lang nghe được nhân viên công tác lời nói, Chu Dương trong lòng lúc này ngược lại không có cái gì đặc biệt kích động ý nghĩ, bất quá có thể giải trừ cô lập tình trạng. Với hắn mà nói cũng là sự tình tốt đơn giản cùng hai người nói mấy câu, Chu Dương cũng không chậm trễ, lập tức liền thu thập xong đồ vật rời đi khách sạn. Ra cửa một thoáng kia, nhìn thấy đỉnh đầu Thái Dương, Chu Dương trong lúc nhất thời lại có loại dường như đã có mấy đời tổn thức cảm giác. Một lần nữa cầm tới điện thoại, chờ hắn sau khi mở máy, quả nhiên có đến không hết điện thoại cùng tin tức, bất quá hắn bây giờ cũng không biện pháp đi từng cái hồi phục, chỉ là chọn lấy mấy cái người trọng yếu, giống Lý Vận Vương, còn có trung tâm bên kia lương kim Hổ cùng Vương Lâm Lâm hắn. đương nhiên chắc chắn cũng không thiếu được cho nhà đi một chiếc điện thoại tiếp vào chu dương điện thoại an hiệu khiết lần này quả thực bị hắn dọa cho phát sợ ngay từ đầu chu dương gọi điện thoại khi về nhà nàng còn không có ý thức được không thích hợp nhưng mà về sau không ngừng có người quen phát tin tức cho nàng hỏi chu dương đến cùng là gì tình huống thời điểm an hiệu khiết liền có chút cấp trên thậm chí liều mạng đem điện thoại đánh tới đàm siêu nhiên bên kia đàm siêu nhiên mặc dù không biết trong đó nội tình nhưng mà nghe được an hiệu khiết bên này tin tức nhanh chóng liền vận dụng quan hệ tìm được thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia nghe được tình huống chờ từ đàm siêu nhiên bên kia biết được tin tức xác thực sau đó. An hiểu khiết lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, bất quá đấy lòng vẫn có chút bận tâm, cho tới bây giờ tiếp vào Chu Dương điện thoại tốt, lần này là ta không phải, lá bà, ta cho ngươi buổi lễ. Ngươi nhìn dạng này được hay không, cuối tuần ta cũng không đi đâu cả, ngay tại trong nhà cùng ngươi cùng nha nha hai cái. Trong loa, Chu Dương nói hết lời, Trung Phi là làm yên lòng ngốc bạch ngọt cảm xúc, lập tức liền nhanh lái xe chạy thẳng tới phổ giang nhà bên trong đi. Thời gian bất chi bất giác đã đến 12 tháng. Kết thúc cách ly sau đó, Chu Dương một lần nữa trở lại việc làm cương vị. bất quá rất nhanh hắn liền phát giác trong vùng động tác có chút không đúng đầu tiên là khu ban kiểm tra kỷ luật đột nhiên phía dưới phát một cái liên quan tới chỉnh đốn khu thẳng cơ quan việc làm tác phong thông chi yêu cầu các bộ môn tất cả đơn vị khai triển tự tra từ bình hơn nữa trọng điểm phê bình mấy cái bộ môn cùng người phụ trách xem như nghiêm khắc đã kích một chút đoạn thời gian gần nhất rất nhiều cán bộ tư thường vung lòng tan dã tình huống ngay sau đó khu ủy công khai mã quân sơn đồng chí bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật mang đi tiến hành chuyện điều tra bất quá hai ngày sau đáng người liền biết chuyện kết quả khu ủy thường ủy phó bí thư mã quân sơn bởi vì lạm dụng chức quyền nhu cầu tư lợi hơn nữa tồn tại cá nhân tác phong nghiêm trọng không làm các loại vấn đề bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật song quy lập tức chuyển giao bộ ngành liên quan tiến hành xử lý tại trên khu ủy triệu khai thông báo sẽ khu ủy bí thư quế hồng anh lại một lần nữa rõ ràng nhấn mạnh đảng viên lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phong yêu cầu toàn khu từ trên xuống dưới muốn lấy đó mà làm gương kiên quyết quấn chặt ranh giới cuối cùng giữ vững tư tưởng trận địa không buông lỏng một tơ một hào thực sự là không tưởng được a văn phòng bên trong chu dương nhìn xem trên tay phần này nội bộ thông cáo trong lòng cũng là thảng thở dài nói thực ra biết người biết mặt không biết lòng mã quân sơn hắn thấy kỳ thực là một cái vô cùng lạc quan rất hiền lành lãnh đạo hai người cùng làm việc với nhau thời gian mặc dù không dài nhưng mà đối phương cho hắn ấn tượng quả thật không tệ chỉ là vạn vạn không nghĩ tới một cái tiền đồ sán lạn lãnh đạo cán bộ cuối cùng vẫn là ngã xuống vấn đề kinh tế phía trên tiền vật này có đôi khi thật là hại người rất nặng nhưng mà chịu đựng không được tiền tài khảo nghiệm lãnh đạo cán bộ từ xưa đến nay liền xưa nay sẽ không thiếu quá khứ là dạng này bây giờ là dạng này tương lai cũng tuyệt đối sẽ không ngăn chặn trung tuần tháng 12, liên quan tới mã quân sơn vấn đề chính thức vẽ lên một cái dấu chấm tròn cùng lúc đó giang loan khu khu hủy bị, bị thị ủy lãnh đạo tiến hành miệng chỉ đích danh phê bình Mỗi liên quan chuyện bộ môn càng là trực tiếp tiến hành phòng nhân sự phân. Thời buổi rối loạn, Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng toàn khu từ trên xuống dưới đều tại nổi lên sức lớn làm phát triển kinh tế, lại tại trong lúc mấu chốt xuất hiện loại vấn đề này, không thể không nói, Quế Hồng Anh cái này khu ủy bí thư chính xác thủ đoạn bất phàm. Nhắc tới chút vấn đề là gần 2 năm mới xảy ra vậy khẳng định không có khả năng, chỉ sợ sớm tại tiền nhiệm khu ủy bí thư Phùng thiếu Hoa tại nhiệm thời điểm liền đã tồn tại, chỉ có điều đợi đến Quế Hồng Anh thượng vị mới chính thức bị nhéo đi ra. Toàn bộ Giang Loan khu bị cố này phản hủ phong bạo thổi qua sau đó, chính xác đã dẫn phát không nhỏ phản ứng. rất nhiều người tại cảm khái ngoài đáy lòng cũng không chỉ có chút hiếu kỳ đồng dạng nói bị cách ly hẹn Chu Dương không chỉ không có bất cứ vấn đề gì ngược lại tại trên khu ủy sẽ bàn bạc bị điểm danh biểu dương có thể thủ vững danh giới cuối cùng không ngay được không có lựa chọn cùng mã quân sơn nhất lưu thông đồng làm bậy đối với Chu Dương hướng đi vấn đề trong lúc nhất tại bí Mặt cũng nhiều rất nhiều lời pháp, có người nói Chu Dương sẽ điều nhiệm khu chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm cũng có người nói Chu Dương phải về thị ủy văn phòng tổng hợp càng kỳ quái hơn chính là còn có người cho rằng Chu Dương sẽ bị để bạn đảm nhiệm đường đi chủ nhiệm đối với những thuyết phát này Chu Dương tự nhiên thai có chống ngửi, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, điều nhiệm là nhất định, nhưng mà để bạt nhưng là khó rồi. Mặc dù mình cũng tại phó phòng trên cương vị nhậm chức hơn 2 năm, phù hợp tổ chức cấp nhắc yêu cầu, nhưng mà dù sao sự kiện lần này đối với chính mình vẫn có ảnh hưởng, có thể nói là gặp thai bay và gió. Quan trọng nhất là, khu ủy bí thư Quế Hồng Anh thái độ hắn vẫn luôn có chút xem không rõ, đối phương đến cùng là muốn dùng hắn, hay là thật xử lý lạnh, bây giờ Chu Dương chính mình cũng không rõ ràng. Ngay tại lúc 12 nguyệt sắp lúc kết thúc, hôm nay sáng sớm Chu Dương đi tới văn phòng mở xong công tác sẽ, ngay sau đó liền muốn dẫn người lại khoa học và công nghệ quân viên tiến hành thông lệ việc làm nói chuyện thời điểm, lại cực kỳ ngoài ý muốn nhận được khu ủy bộ tổ chức thông tri, mời hắn Vu Minh sáng sớm bên trên 9 giờ rưỡi đến bộ trưởng văn phòng tiến hành nói chuyện. Chương 289, bây giờ cất bước từ đầu cảng. Chương 289, bây giờ cất bước từ đầu cảng. Cùng lần trước tới khu ủy bộ tổ chức khác biệt, lần này Chu Dương trong lòng lần ẩn có một loại dự cảm, liên quan tới chính mình bước kế tiếp việc làm đi hướng, khu ủy bộ tổ chức bên này có thể đã có minh sát thuyết pháp. Sáng sớm hôm sau, Hắn đi tới văn phòng đơn giản xử lý một chút công việc trong tay, lập tức liền đi khu ủy bộ tổ chức bên kia. Văn phòng bên trong, bộ trưởng bộ tổ chức lý cầm tinh thần đầu mặc dù cũng không tệ lắm, thế nhưng là rõ ràng treo lên hai cái mắt đen thật to vòng, ánh mắt bên trên càng là vằn vệ tiêm máu. Không hề nghi ngờ, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì mã quân sơn một chuyện, nàng vị này bộ trưởng tổ chức chắc chắn cũng không có nhiều nhạy nhõm, dù sao dính đến không ít người chuyện vấn đề biến động chu dương tội a. Ngồi đi, ta mấy ngày nay thế nhưng là đau đầu đến kịch liệt, vẫn là lớn tối a. Bây giờ không hiểu chuyện, có chút việc liền cùng máy móc ra trục chặt tựa như. Không phải có cái đau đầu nóng nào chính là đau nhức toàn thân, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tốt, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi bây giờ đã 26 đi. Chu Dương cũng không nghĩ đến, Lý Cầm ngay từ đầu cùng chính mình nói vậy mà lại là làm nhảm việc nhà tựa như mà nói, đáy lòng đương nhiên càng ngày càng chắc chắn chính mình suy đoán là đúng đúng vậy bộ trưởng, lập tức liền là một tháng vượt qua năm chính là đường đường chính chính 26. Không phải sao? Bất chi bất giác chính mình tốt nghiệp đã 5 năm, liền khuê nữ nha nha lập tức qua mấy tháng đều phải đầy tuổi tròn, thời gian trôi qua thật đúng là khá nhanh nhân, 26 tuổi vẫn là trẻ tuổi a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. còn tại trong đường đi văn phòng làm chủ nhiệm, lúc đó người cũng đã mài không còn nửa điểm tính khí. Bây giờ nhìn ngươi vẫn là nhuệ khí phân chấn dáng vẻ, cảm giác cũng rất không tệ. Người trẻ tuổi chính là muốn dạng này, không thể bởi vì một điểm ngăn trở liền đủ rũ cuối đầu. Như thế nào? Đoạn thời gian gần nhất áp lực rất lớn a. Lý Cầm hôm nay trạng thái chính xác rất không tệ, Chu Dương cũng nhìn ra được, vị này bộ trưởng tổ chức là đang tận lực tạo một loại nhẹ nhõm nói chuyện không khí. Nhưng mà nghe được câu này, trong lòng vẫn không khỏi đến có chút cười khổ áp lực lớn. Cái này hẳn không chỉ là một cái tạm thời vấn đề, trên thực tế kể từ hắn đoán được có khả năng sẽ động sau đó, trong lòng áp lực vẫn rất lớn. cho dù ai đụng tới loại chuyện này chắc chắn đều có chút lo được lo mất nhìn thấy chu dương không nói gì lý cầm đột nhiên biến sắc bình tĩnh nói ngươi cũng không cần có cái gì áp lực lại nói có áp lực là tốt không có một chút áp lực công việc kia cũng sẽ không cần khai triển bây giờ toàn khu từ trên xuống dưới cán bộ ta xem liền không có một cái là nhẹ nhõm lần này khu ủy thường ủy hội bên trên quế bí thư chỉ đích danh đối với ngươi tiến hành khen ngợi nói ngươi lập trường chính trị kiên định trải qua được tổ chức khảo nghiệm cùng khảo sát tại nghiêm phòng tư tưởng tăng giá thủ vững tư tưởng danh giới cuối cùng phương diện đáng giá học tập ta xem quế bí thư lời nói rất chính xác ngươi mặc dù trẻ tuổi nhưng mà biểu hiện chính xác rất đưa ra hai năm này trung tâm việc làm thành tích trong vùng là nhìn trong mắt liền ta đều không nghĩ tới chúng ta giang loan khu loại này công nghiệp lao khu lại còn có thể tại trên công tác khoa học và công nghệ vượt qua mấy cái khác khu rút đến thứ nhất trong này công lao của ngươi không nhỏ Chu dương nghe vậy cũng không có vội vã phủ định chính mình chỉ là gật đầu một cái hắn biết lý cầm khẳng định muốn tiến vào chính đề quả nhiên theo tiếng nói rơi xuống lý cầm lập tức liền nói hôm nay tìm ngươi tới nói chuyện mục đích một phương diện ta là chịu quế bí thư sở tháp chuyển đạt mấy câu liên quan tới ngươi cùng mã quân sơn đồng chí ở giữa liên hệ chặt chẽ vấn đề ban kiểm tra kỷ luật đã đã điều tra xong đây là bình thường khai triển công việc cần mặt khác của cá nhân ngươi vấn đề kinh tế ban kiểm tra kỷ luật đã cùng cục thuế bên kia tiến hành chứng thực của cá nhân ngươi thu vào vấn đề không có cần nói rõ địa phương cá nhân tài sản là rõ ràng đồng thời xem như bộ tổ chức khảo sát cán bộ trình tự bình thường có chút vấn đề trong lòng ngươi cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng dựa theo khu ủy bí thư quế hồng anh đồng chí đề nghị khu ủy thường ủy nghiên cứu quyết định từ ngươi đảm nhiệm khu ủy văn phòng chủ nhiệm đồng thời khu đại lý ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm trước chu dương đồng chí nếu như ngươi có ý kiến gì mà nói bây giờ có thể nói ra nếu như không có ý kiến vậy chúng ta liền tiến vào cái tiếp theo đề tài thảo luận liên quan tới hai năm này tình huống công tác ta hy vọng ngươi làm một cái đơn giản tổng kết mặt khác đối với sắp đảm nhiệm mới lãnh đạo chức vụ chính ngươi cá nhân có cái gì trong công tác ý nghĩ cũng có thể nói một chút văn phòng bên trong nghe được lý cầm lời nói kỳ thực chu dương cả người cũng đã có chút lời dạy mặc dù cũng không bị phân tâm nhưng mà đáy lòng rung động có thể tưởng tượng được khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm rất rõ ràng đây là trước kia liền ngờ tới có thể sẽ đảm nhiệm chức vụ chính hắn vì chức vụ này thậm chí một trận buồn rầu đến khó mà chìm vào giấc ngủ nhưng mà đại diện khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm là gì tình huống cái này hẳn là chính sử cấp cương vị lãnh đạo a phó phòng cương vị đại diện chính sử chức vụ có chút kéo con ngẽ giống như nhưng mà nghe lại không có tật xấu gì nhưng mà bất kể như thế nào theo lý thuyết chính mình lần này điều động không chỉ chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng loại kia cùng cấp điều động minh thăng ám hàng tình huống hơn nữa còn thăng một cấp trực tiếp chính sử mặc dù trước mắt chỉ là đại diện nhưng mà rất rõ ràng đại diện chủ nhiệm cái này đại diện bỏ đi cũng chỉ là vấn đề thời gian bất quá rất nhanh chu dương liền nghĩ hiểu rồi trong lúc này đại khái lộ gì, chính mình đảm nhiệm trung tâm phó chủ nhiệm hơn 2 năm phó sử cấp cương vị nhậm chức thời gian yêu cầu mặc dù thỏa mãn nhưng mà phó phòng cương vị cũng không thỏa mãn đảm nhiệm khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm không thể nghi ngờ chỉ là một cái bổ sung điều kiện chân chính nhậm chức hẳn là khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm trước nghĩ rõ ràng điểm này chu dương trong lòng nhất thời liền sáng tỏ thông suốt Kế tiếp, Chu Dương đơn giản tổng kết một chút hai năm này tại trung tâm tình huống công tác, lập tức hơi chút trầm tư, liền giới thiệu chính mình đối với mới cương vị cùng công tác mới cách nhìn. Nghe tới Chu Dương đưa ra muốn lấy toàn khu kinh tế việc làm vì trọng điểm, gắng sức chế tạo vùng ven sông mới kinh tế mang, thiết lập tốt đẹp kinh tế hoàn cảnh đầu tư thời điểm, Lý Cầm trong mắt rõ ràng chớp động ra vẻ khác thường thần thái. Tại Lý Cầm xem ra, Chu Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà khu ủy bí thư Quế Hồng anh thấy rất chính xác, người trẻ tuổi này tại trong chính trị có siêu nhân nhạy cảm phán đoán, càng am hiểu sâu hơn đạo tiền thối bởi vì từ trong phen này nói chuyện, nàng đủ để nhìn ra được chu dương tại trong thời gian cực ngắn liền hiểu khu ủy quyết sách lý đồ đảm nhiệm khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm chẳng qua là lộ biến tùng quyền, hắn chân chính chỗ là khu ủy ban kinh tế và thương mại, trong một đoạn thời gian kế tiếp, kinh tế việc làm sẽ trở thành chu dương khó ngậm nhất sấm cốt. trên thực tế, lần này mã quân sơn sự kiện, từ mức độ nào đó đối với chu dương tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. một phương diện vượt trội cá nhân hắn lập trường kiên định cùng tư tưởng danh giới cuối cùng, một phương diện khác cũng triệt để ngăn cản sạch hậu họa. về sau lại có người muốn cầm vấn đề kinh tế tới làm văn trường, chỉ sợ đã không có bất kỳ cơ hội. kỳ thực liên quan tới chu dương bổ nhiệm vấn đề lần này khu ủy thường ủy hội bên trên mấy cái khu ủy thường ủy chính xác ngoan ngoan mà tranh chấp một phen nhất là khu ủy bí thư quế hồng anh đề nghị từ chu dương đại diện ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm trước thời điểm không ít người đều kinh hãi phải biết một khi chu dương đảm nhiệm chức vụ này vậy thì mang ý nghĩa khu ủy bí thư quế hồng anh không chỉ không có giống ngoại giới nghe đồn như thế từ bỏ xem như chính mình tâm phúc chu dương thậm chí còn đại lực để bạn để cho chu dương trở thành toàn bộ giang loan khu trẻ tuổi nhất chính sự cấp lãnh đạo cán bộ thủ đoạn như thế tại lý cầm xem ra chính xác rất có thể thể hiện ra quế hồng anh thủ đoạn chính trị. mặc dù bởi vậy nhường ra trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cục thịt béo này nhưng mà chỉ cần Chu Dương có thể đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm cái kia trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cổ đông phong này còn sợ thổi không đến trên thân Chu Dương sao? Chu Dương từ khu ủy bộ tổ chức lúc đi ra thời gian đã đến buổi trưa giờ cơm nhưng mà giờ này khắc này hắn lại không có nửa điểm đói cảm giác cứ việc lần này chính mình nhân họa Đắc Phúc tự nhiên bị đệ bạt đến trên chính sử cấp cương vị lãnh đạo nhưng mà khổ tâm kinh doanh hai năm dưới trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lại bị người hái được quả đảo trong lòng muốn nói hoàn toàn không có tiếp nối cũng không khả năng bất quá. Hùng quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu càng. Từ giờ khác này, chính mình chỉ sợ đã không thể lại hạn chế tại nhất thời một chỗ xem như sắp lên mặt cho ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm, hắn xúc giác sẽ dính đến toàn bộ Giang Loan khu kinh tế tổng thể trong các ngõ ngách ở trong đó, tự nhiên là bao quát trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ. Chương 290, quan mới đến đốt ba đống lửa một. Chương 290, quan mới đến đốt ba đống lửa một. Liên quan tới Chu Dương chính thức bổ nhiệm tới so với chính hắn trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Tết nguyên Đán vừa qua khỏi xong, cơ hội là tiết sau ngày đầu tiên, Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức liền chính thức đem văn kiện không phát ra được. Văn kiện dựa theo khu ủy thường ủy hội nghiên cứu quyết định, miễn trừ Chu Dương đồng chí Giang Loan khu Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm chức vụ, đồng thời bổ nhiệm Chu Dương vị Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại viên sẽ đại diện chủ nhiệm, đồng thời kiêm nhiệm Giang Loan khu khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm đến lúc này, 26 tuổi Chu Dương, nhảy lên trở thành toàn bộ Giang Loan khu trẻ tuổi nhất chính sử cấp lãnh đạo cán bộ, cũng là Giang Loan khu khu thẳng cơ quan. Cùng trong bộ môn trẻ tuổi nhất người đứng đầu. Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại phía dưới thiết lập văn phòng, khoa tài vụ, khoa kỹ thuật, ngành nghề quản lý cùng phát triển khoa, buôn bán bên ngoài khoa, đầu tư, xí nghiệp Khoa phục vụ, trật tự thị trường quản lý khoa, vật tư dự trữ khoa cùng một đám bộ môn. Đồng thời dựa theo tổ chức quy định, cái khác thiết lập cơ quan đảng tổ. Trước mắt, tại Chu Dương điều nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại đại diện chủ nhiệm về sau, cơ quan đảng tổ bí thư vẫn chống chỗ ở trong mắt không ít người. Chu Dương lần này điều động, có thể nói xem như một bước lên trời. Nhưng mà người hữu tâm đều biết, cái này đơn giản chính là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thành quả bị người trích quả sau đó đối với Chu Dương đền bù. Có người cho rằng đáng tiếc, đương nhiên cũng sẽ có người cho rằng một bước này đi được rất khéo léo. Cứ việc tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lại trải qua thêm hai năm sau. Chu Dương đồng dạng sẽ trở thành chính sự cấp ngành người đứng đầu, nhưng mà sớm 2 năm không thể nghi ngờ tại về thời gian chiêm cư ưu thế tuyệt đối, đối. Phải biết, trên con đường làm quan, số tuổi là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cán bộ khảo hạch cùng đề bạt thường thường đều phải cân nhắc đến điều kiện này. Mà Chu Dương có thể điều nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại đảm nhiệm đại diện chủ nhiệm, có thể nói được là lùi một bước trời cao biển rộng. Hơn nữa, tại rất nhiều người xem ra, dù cho Chu Dương thật sự rời đi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng mà tương lai nói về trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển thời điểm, thật có thể tránh đi hắn người sáng lập này sao? Nay liền có chút tương tư với người dùng tiền đầu tư một cái xí nghiệp, mặc dù lấy không được xí nghiệp quyền quản lý, nhưng mà người lại có thể lâu dài ngồi ăn tiền lãi. Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển được càng tốt, Chu Dương không chỉ sẽ không ghen ghét, ngược lại sẽ cao hứng. Thông tri, Ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm là từ cái nào đó góc độ mà nói, là Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cấp trên đối với Chu Dương bổ nhiệm tới đột nhiên, điều nhiệm thời gian càng là khẩn cấp, dựa theo khu ủy bộ tổ chức thông tri, Chu Dương tại nhiệm mệnh công bố sau trong vòng 3 ngày liền muốn chính thức nhậm chức. Giang khu, Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phòng họp lớn bên trong ngay nọ buổi chiều, Chu Dương xem như trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người sáng lập cùng chủ trì công tác phó chủ nhiệm, một lần cuối cùng chủ trì trung tâm toàn thể hội nghị. Bây giờ trong phòng họp, đen nghịt mà hơn 100 người đều không nói một lời, đồng loạt nhìn xem tại trên đài hội nghị ngồi nghiêm chỉnh cái kia nam nhân trẻ tuổi, phản phất muốn đem hắn tướng mạo cùng biểu tình trên mặt đều khắc cấn ở trong lòng. Trên thực tế, sự tình cho tới bây giờ một bước này, trung tâm rất nhiều công nhân viên trước trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn Chu Chủ nhiệm không đáng trong chính trị sai lầm, tương lai điểm kết thúc nhất định sẽ đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao. thậm chí là tại trong tin tức mới có thể nghe được tên nhân vật 26 tuổi khu thẳng cơ quan người đứng đầu ở trong mắt rất nhiều người đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng mà Chu Dương không chỉ làm được thậm chí còn là lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế điều nhiệm đi qua không chỉ đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm hơn nữa còn kiêm nhiệm khu Ủy văn phòng phó chủ nhiệm có thể nói Chu Dương không chỉ là ủy ban kinh tế và thương mại lãnh đạo chủ yếu hơn nữa còn là thượng cấp ngành lãnh đạo tiềm lực như thế phi phằng người bọn hắn giờ này khắc này không xem thêm vài lần chỉ sợ về sau thì càng có gặp tương lai nói đến chính mình cùng chu dương chung qua chuyện nói không chừng chính là một cái mười phần hiện hách bắt mắt sự tình xấu. bây giờ trong phòng họp chu dương nhìn xem đài chủ tịch phía dưới từng đôi mắt nói thực ra trong lòng nếu như không có một điểm tiếc nối cũng không khả năng dù sao cũng là chính mình một tay xúi dụng được sự nghiệp a nhân sinh có thể có mấy lần từ không tới có sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng kinh nghiệm mặc kệ tương lai chính mình đi được bao xa leo cao chỉ sợ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cũng là chính mình đấy lòng rất khó quên một cái địa phương phía dưới thỉnh chu chủ nhiệm cho chúng ta giảng vài câu bên hai phó chủ nhiệm quý hiểu phân tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong phòng họp lập tức buộc phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng vỗ tay thẳng đến rất lâu chờ chu dương khoát tay áo đám người lúc này mới coi như không có gì bi loa phóng thanh bên trong truyền ra chu dương hoàn toàn như trước đây mà âm thanh trẻ tuổi bất quá đám người cũng không có bật cười mà là gắt gao treo lên chu dương cái kia trường trẻ tuổi đến đơn giản như cái mới vừa đi ra cửa trường tốt nghiệp đại học gương mặt nói thực ra ta cũng không biết muốn giảng chút gì nhưng mà khu ủy bộ tổ chức thông chi tin tưởng mọi người đều thấy được ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi trung tâm rời đi bây giờ cương vị đến một cái mới bộ môn đi một câu nói thiên hạ đều tán chi buổi tiệc ta bản thân rất vinh hạnh cũng thật cao hừng có thể cùng các vị cùng làm việc với nhau một hồi từ không tới có đem trung tâm tạo dựng lên hơn nữa lấy được kinh người thành quả thiên môn và nữ cuối cùng đều chỉ có một câu nói đưa cho các vị đồng nghiệp trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tương lai là thuộc về các người hy vọng đại gia không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đem trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ xây dựng vì toàn quốc công tác khoa học và công nghệ có tiêu hoa thụy đại tiểu điếm là nằm ở phổ giang bên cạnh bên trên một nhà nhìn cũng không phải mười phần thu hút thế nhưng là rất có đặc sắc một nhà hàng tại vị ở khách sạn lầu 3 tới gần hành lang phía đông bên trong phòng khách quý trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ mấy cái người phụ trách đều tại phó chủ nhiệm lương kim hổ quý hiệu phân văn phòng chủ nhiệm vương lâm lâm khoa tài vụ khoa trưởng khoa phục vụ khoa trưởng mới thành lập khoa hậu cần khoa trưởng cùng với khoa kỹ thuật khoa trưởng mấy người mấy người ly rượu trước mặt bên trong rót đầy rượu chu dương lúc này mới dơ ly lên đứng lên các vị một chén này coi như là ta đối với các ngươi cảm tạ các ngươi có người thì từ trung tâm sáng lập mới bắt đầu liền theo ta cùng đi đến cũng có một nhóm người là gần đây mới gia nhập vào trung tâm nhưng mà bất kể như thế nào các ngươi cũng là trung tâm cốt cán bây giờ cũng là trung tâm người làm diệu là chu dương kèm theo diệu bao đài người anh em vương dũng từ lúc không mở cửa tiệm xử lý nhà máy đổi làm đầu tư cùng bao tô công về sau cả người trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu chữa hàng đủ loại mới lạ cùng hiếm có chân quý đồ chơi lá trà một điêu diệu đế thậm chí còn có tiền gì tệ năm ngoái cuối năm chu hướng quân sinh nhật thời điểm vương dũng duy nhất một lần mang đến cho hắn dòng dã năm dương Mao đài chu hướng quân kỳ thực cũng không như thế nào uống diệu đế ngược lại là hoàng tuệ nhiều cho nên tự nhiên là trở thành chu dương độ vận buổi tối hôm nay hắn mời khách chiêu đái một đám trung tâm cán bộ thuận tay cầm ba bình kỳ thực hai năm này vương dũng làm đầu tư ngoại trừ phía trước mấy cái sinh viên cái kia hạng mục trước mắt còn không có lợi tức hồ thắng lợi bên này thắng lợi văn hóa còn có một cái khác nghe nói là làm thương mại điện tử mua bán bình đại đều kiếm lợi không thiếu tiền cho nên chu dương cũng không khách khí với hắn hoành thụ uống xong lại để cho hắn tiễn đưa chính là hắn cùng vương dũng quan hệ không phải bình thường chính là trong tổ chức điều tra ra cũng không tính được tham ô hủ hóa làm làm chủ nhiệm chúng ta mấy cái hôm nay thế nhưng là cho mượn ngươi qua mới có thể uống rượu ngon như vậy tôi đi lương chủ nhiệm lần trước ngài còn nói ngươi uống không quen Mao Đài liền tốt một ngụm kiếm nam xuân đâu. ha ha ha, ha. trong phòng mọi người nhất thời liền cười vang bất quá tất cả mọi người vẫn là nhao nhau dơ ly rượu lên đụng một cái lập tức mấy cái nam đồng chí lập tức liền uống một hơi cạn sạch liền vương lâm lâm cùng quý hiểu phân mấy cái này nữ đồng chí uống hết đi một miệng lớn chủ nhiệm trung tâm thế nhưng là ngài một tay sáng lập ngài đi lần này chúng ta trong lòng đều không thực chất ta kỳ thực chu dương đi lần này lương kim hổ không thể nghi ngờ là cao hứng nhất bởi vì tại mới chủ nhiệm trước khi đến có thể nói hắn chính là trung tâm chủ trì việc làm thí sinh tốt nhất sự thật cũng chính xác như thế chu dương trước mấy ngày liền đã giao phó chuyện này bất quá lương kim hổ lấy lòng rất rõ ràng chu dương đi lần này áp lực của mình cũng sẽ rất lớn, nhất là không biết mới tới lãnh đạo đến tuột cùng là một cái tính cách gì điều kiện tiên quyết có cái gì đáng sợ. Không có ta trung tâm còn không chuyện. Ta nhìn ngươi đây chính là vớt mông ngựa. Bất quá ta nói câu lời trong lòng, trung tâm phát triển vẫn là rất yếu ớt, trước mắt mặc dù nhìn như phồn vinh, nhưng mà liền giống với lục bình không dễ, một hồi gió xuân thổi qua tới, lập tức liền cảnh lá rậm rạp, nhưng mà một khi vào thu, đó chính là nhánh lá khô thất bại. Cho nên các ngươi sau đó muốn làm, chính là đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem trung tâm việc làm làm vững chắc, cơ sở đánh vững chắc, làm dễ sâu là tốt đại thụ che trời, mà không phải lục bình không dễ. ta đã biết, chủ nhiệm. lời của ngài ta nhất định ghi nhớ trong lòng. cùng lương kim hổ nói xong, chu dương lại phân biệt cùng mỗi người đều đơn giản nói hai câu, nhất là mấy cái mới tới bộ môn người phụ trách. nghe được chu dương ngữ trọng tâm trường mà nói, kỳ thực mấy người trong lòng ngay từ đầu đều có chút lạ cảm giác khó chịu. dù sao trước mắt nói chuyện người này niên kỷ so với bọn hắn bên trong nhỏ nhất vương lâm lâm còn nhỏ hơn tới một điểm. nhưng mà vừa nghĩ tới chu dương bây giờ thân phận và địa vị, đã người lập tức liền vứt đi loại ý nghĩ này. một bữa cơm ăn gần tới ba cái giờ mới tan cuộc. ngày thứ hai, chu dương cũng không đi trung tâm thu dọn đồ đạc. mà là giao phó văn phòng chủ nhiệm Vương Lâm Lâm, để cho nàng hỗ trợ sửa sang một chút, tiếp đó đưa đến ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng bên kia. Chính hắn thì khinh xa giặt tỏng, trong nhà sau khi ăn cơm chưa xong trực tiếp liền lái xe đi ủy ban kinh tế và thương mại, cũng không chào hỏi liền trực tiếp lên lầu 3 văn phòng tầng kia ai, nói người đó, ngươi tìm ai? Làm sao chạy đến lầu ba tới? Ở đây không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh tiếp xuống. Chương 291, quan muối đến đốt ba đống lửa 2. Chương 291, quan muối đến đốt ba đống lửa 2. Trong hành lang, Chu Dương vốn là muốn đi trước kia chủ nhiệm văn phòng xem, nhưng mà chuyển đường này. phát hiện chủ nhiệm văn phòng căn bản cũng không tại lầu ba, không thể làm gì khác hơn là trong hành lang vừa đi vừa về dạo qua một vòng. nhưng là chính đang hắn đi đến dựa vào phía đông thứ hai đến ngược cái văn phòng cửa ra vào, tiếp đó ngẩng đầu cửa trước bên trên bảng số phòng cùng tên nhìn thời điểm, lại phát hiện sau lưng không biết lúc nào nhiều một cái bục vệ nam tử trung niên hộ chủ nhiệm. ai vậy? lúc này nghe được nam tử trung niên đồng thanh, một cái văn phòng cửa bị mở ra, lập tức lại bước lên một cách đại khái cùng chu dương không lớn bao nhiêu thanh niên không biết ta, đột nhiên liền thấy hắn lén lén lút lút trong hành lang hướng mỗi văn phòng dò xét. tiểu lý, ngươi mau đem người dẫn đi, đây là cái gì địa phương? như thế nào tùy tiện đều có người chạy lên phòng an ninh bên kia là làm sao vậy lập tức bành tiếng thứ nhất chu dương lập tức liền thấy nam tử trung niên đóng cửa lại trở về gian kia dán vào tổng hợp văn phòng bảng số trong phòng bất quá khác chu dương có chút mắt trợn tròn là hắn đi ngang qua căn này văn phòng thời điểm vậy mà ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng mắng chửi cờ mở nở người có phải hay không đốc nhường ngươi đi lên lộ đánh ra phát dục a cái kia ngài tìm người nào chúng ta ở đây lầu 3 cũng là bộ phận hành chính bộ phận nghiệp vụ tại lầu hai ngài nếu như là có việc cần làm mà nói đi lầu một đại sảnh là được rồi bên này ngài cũng không cần đến đây ta mang ngài xuống. ngay tại Chu Dương có chút trận mắt hốc mồm thời điểm. bên cạnh thân cái kia gọi tiểu lý người trẻ tuổi ngược lại là tốt tính, cùng hắn giải thích vài câu, lập tức liền gọi Chu Dương tiến thang máy cái kia. ta hỏi nhiều một câu a, ngươi cũng đừng trách móc. bây giờ hẳn là giờ làm việc a, như thế nào vừa rồi vị kia còn tại trong văn phòng chơi game. các người lãnh đạo chẳng lẽ cũng không để ý? không thể không nói, Chu Dương chính xác khá là kinh ngạc. phải biết đây chính là đi ủy ban kinh tế và thương mại a, khu lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn một chồng, công việc bình thường mặt trời lên cao ban thời gian, ngành văn phòng bên trong lại có thể có người chơi game. Hơn nữa âm thanh còn lớn như vậy. Trung thực rằng, đây quả thật là có chút phá vỡ Chu Dương Tăng Quan. Hắn lần trước nhìn thấy loại tình hình này, vẫn là ở thành phố Liên đoàn Phụ nữ ban xây dựng đảm nhiệm chức thời điểm, lúc đó ngồi ở chính mình đối diện tiểu cô nương kia, gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Tô Lệ Na. Cái này Tô Lệ Na liền đứa thích khi làm việc thời điểm cùng bằng hữu nói chuyện phiếm lên mạng nhìn video mua đồ, nhưng mà thành phố Liên đoàn Phụ nữ là cái gì địa phương? Khu ủy ban kinh tế và thương mại lại là cái gì địa phương hai người này tính chất căn bản cũng không có thể so sánh tốt đã hơn nữa cho dù là ở thành phố liên đoàn phụ nữ hắn là một không có thực quyền phó khoa trưởng đều ngoan ngoãn mà phê bình giáo dục tô lệ na một trận cửa thang máy vị kia gọi tiểu lý người trẻ tuổi nghe vậy quả nhiên trên mặt lộ ra một tia cực kỳ biểu tình lúng túng bất quá cũng không nói cái gì chỉ là âm thầm cười khổ cười nói chơi đêm hẳn là không à có thể ngươi là nghe lầm hồ chủ nhiệm giọng tương đối lớn hắn nói chuyện thật xa chỉ nghe gặp chu dương nghe vậy lập tức trợn trắng mắt nghe lầm ta mẹ nó hôm nay nếu là nghe lầm ta liền không họ chu ngươi khi dễ ta trẻ tuổi không sao Dù sao ta mới 26. Nhưng mà ngươi không thể khi dễ lỗ thai ta có vấn đề A, đánh giá Ta còn lên điểm đâu? Rõ ràng như vậy lời nói ngươi cùng ta nói nghe lầm. Trong lúc nhất thời, Chu Dương biểu tình trên mặt lập tức liền kéo xuống, lập tức cũng không chậm trễ lập tức lại hỏi, các ngươi lãnh đạo tại lầu mấy? Lãnh đạo? Lầu 4A thế nào? Không đúng, ngươi tìm lãnh đạo làm gì? Ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta đi xuống đi, đợi lát nữa hồ chủ nhiệm phát cáo ta cũng che không được. Cái kia gọi tiểu lý người trẻ tuổi rõ ràng ý thức được có chút không đúng trên mặt lập tức lộ ra một tia kiêng kỵ biểu lộ, chỉ sợ Chu Dương vừa quay đầu liền chạy tới trên lầu đi. Nhưng mà Chu Dương nơi nào sẽ để cho hắn được như ý, lập tức liền liều mạng đẩy ra người trước mặt, lập tức liền mở rộng bước chân hướng trong thang lầu đi tới, "Ai ai, ngươi làm gì vậy? Ta hảo tâm với ngươi, ngươi đừng bản thân tìm phiền toái cho mình được hay không? Ngươi người này thật đúng là đủ nháo đáng." Lệnh Chu Dương kinh ngạc là, cái này tiểu lý đến tình trạng như thế vậy mà đều không chửi một câu thô tục, mà lại nói lời nói vẫn là rất khắt chế. Bất quá tất nhiên bị hắn nhìn thấy màn này, Chu Dương làm sao lại dễ dàng buông tha, chính mình mới đến, theo lý thuyết hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng. nhưng mà chu dương rất rõ ràng mình không thể đi loại này thường quy đường đi thứ nhất mình trẻ tuổi tới đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại loại này quyền hạn ngành người đứng đầu rất có thể sẽ bị người khinh thị thứ hai chính mình cho tới bây giờ chưa làm qua một khối này việc làm mặc dù trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cũng coi như là nghiệp vụ trong phạm vi nhưng mà dù sao không phải là trực tiếp tham dự kinh tế việc làm uy vi tín bên trên khẳng định có chỗ không đủ đến nỗi thứ ba đi rõ ràng khu ủy bộ tổ chức đã xuống chính mình bổ nhiệm thông chi có thể nói liền với ba ngày công phu ủy ban kinh tế và thương mại bên này cũng không có người hỏi qua hắn một lần Rất rõ ràng trong này tuyệt đối là có người ở từ trong cả trở. Cho nên nếu như hắn dựa theo thường quy đường đi đi lên mặt cho mà nói, cái kia không chắc liền bị người nắm gắt dao, dưới mắt chính mình đang nhức đầu như thế nào khai triển công việc, lần này ngược lại tốt, vừa muốn ngủ ga ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu tới. Xem ra, cái này quan mới đến đốt ba đống lửa, hôm nay chính là không đốt đều không được, ngươi cũng đưa tới cửa, ta không làm ngươi cái kia xử lý ai. Chu Dương cơ hội là bước nhanh đi lên lầu 4, tiếp đó đẩy ra trong thang lầu môn, trực tiếp liền đi tới trong hành lang, giữ mắt hướng về trên tường một xem xét, lập tức đã tìm được ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm văn phòng. Bây giờ ủy ban kinh tế và thương mại bên này, bởi vì Mã Quân Sơn sự tỉnh liên lụy, nguyên bản ba cái phó chủ nhiệm còn thừa lại hai cái, một cái gọi Vương Kỳ, là một cái 37 38 tuổi nữ cán bộ, một cái gọi Đồng Tiểu Vĩ, niên kỷ vừa mới hơn 40 tuổi, cũng là đang tuổi lớn niên kỷ. Chu Dương cũng không biết chính mình chăm chú nhìn cái này phó chủ nhiệm văn phòng bên trong đến tột cùng là ai, cũng không dự định hỏi đi theo phía sau chính mình chạy thở hồng hộp cái kia tiểu lý, trực tiếp liền lên phía trước gõ cửa một cái, lập tức liền nghe được trong phòng truyền đến một đạo giọng quan rất đủ âm thanh. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Dương đương nhiên biết mình tìm được là phó chủ nhiệm Đồng Tiểu Vĩ đi bảo. Không làm chần chừ, Chu Dương tại tiểu lý từ thang lầu ở giữa đi ra ngoài một sát na kia, đột nhiên liền đẩy ra Đồng tiểu vị văn phòng môn. Mà lúc này, từ thang lầu ở giữa đi ra ngoài tiểu lý thấy cảnh này, lập tức liền trắng bệnh cả mặt, nhưng mà cũng chỉ đành nhắm mắt đi theo. Văn phòng bên trong Đồng tiểu vị chính xác không biết Chu Dương, hoặc có lẽ là đã từng gặp, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là có chút quen mặt, cho nên nhìn thấy Chu Dương đi vào, lập tức liền nhíu mày hỏi: "Ngươi là?" Trong phòng, Chu Dương vừa muốn mở miệng, sau lưng tiểu lý đã đi theo vào, chỉ thấy hắn mặt hốt hoảng mà lôi kéo Chu Dương cánh tay, lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đồng chủ nhiệm, ngượng ngùng à. hắn không biết là tới tìm hay trực tiếp liền chạy trên lầu tới ta kéo đều kéo không được người nhanh đi ra ngoài a đừng ở chỗ này chậm trễ lãnh đạo chúng ta công tác được chưa có chuyện gì chúng ta xuống nói không thể không nói tại chu dương xem ra cái này cùng chính mình không lớn bao nhiêu tiểu lý chính xác rất có hàm dưỡng chính là đáng tiếc thân thể giống như không quá ổn chạy lội cầu thang vậy mà liền thở hưởng hộp hơn nữa tính cách cũng quá văn nhã một chút ta nghe được tiểu lý âm thanh đồng tiểu vi rõ ràng có chút không vui bất quá cũng không nói cái gì mà là tiếp tục túi đầu xuống làm chuyện của mình phản phất không thèm để ý chút nào một màn này nhưng mà đúng vào lúc này Chu Dương lại đột nhiên đẩy ra tiểu lý tay. Tiếp đó từ trong túi sờ soạn một tâm chính mình nguyên bản tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên kia sử dụng còn chưa kịp đổi thẻ công tác đi ra. Lập tức liền lên phía trước hai bước, đem trong tay thẻ công tác bỏ vào đồng tiểu vĩ trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nói: Đồng chủ nhiệm, thật sự là ngượng ngùng à? Ta là Chu Dương, đây là ta trước kia giấy hành nghề, ngươi có thể gọi điện thoại tra một chút có hay không thuộc về thực. Hôm nay ta kỳ thực là tới báo cáo, bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây à? Số một trở về ủy ban kinh tế và thương mại bên này, ngay cả mình văn phòng đều không tìm được. Văn phòng bên trong. Chu Dương câu nói này nói xong, bên cạnh thân cái kia thanh niên lập tức liền ngây mẫn cả người. Chu Dương, cái nào Chu Dương? Không đúng, cái tên này rất quen thuộc a. Ta tiên. mới tới chủ nhiệm không phải liền là gọi Chu Dương đi. Hơn nữa đã sớm nghe nói vị này Chu Chủ nhiệm là cả Giang Loan khu trẻ tuổi nhất sử cấp cán bộ. Nhưng mà, nhưng mà đây cũng quá trẻ a ta láo nữa a. Thiên Thái nhất là, chính mình mới vừa rồi là đang làm gì a? Mới chủ nhiệm ngày đầu tiên đến đưa tin, chính mình vậy mà, vậy mà ngăn lãnh đạo không để hắn đi lên. Trong lúc nhất thời, tiểu lý cả người đều trợn cho mắt. Nhưng mà một bên khác, Ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm đồng tiểu vĩ biểu tình trên mặt đồng dạng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy hắn nhìn một chút trên bàn công tác chứng minh, lại nhìn một chút chu dương. Lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức liền lộ ra một tia cực kỳ biểu tình lúng túng ai nha. Nguyên lai là chu chủ nhiệm à? Ngay nhìn, ta cái này, ta điểm này cũng không có chuẩn bị, tiểu lý, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh cho chủ nhiệm đổ nước đi. Nghe được đồng tiểu vĩ âm thanh, tiểu lý lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền hai chân run lên mà đẩy cửa ra ra ngoài. Mà chu dương thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là cười ha hả nhìn chằm chằm đồng tiểu vĩ chủ nhiệm. ngài cái này đột nhiên đến đưa tin bộ tổ chức cũng không có thông trì ủy phòng trong thật sự không biết vừa rồi tiểu lý nếu là có cái gì không đúng ngài nhìn không thể không nói tại chu dương xem ra đồng tiểu vi tư thái là bảy tơ thấp người này rất hiển nhiên là một cái so sánh thâm trầm cán bộ chính mình đột nhiên đột kích hắn cũng không có trước tiên nói mình vấn đề mà là quan tâm một cái bình thường nhân viên công tác mặc kệ hắn là xuất từ bản tâm vẫn là làm cho tự nhìn ít nhất cũng không có có thể bắt bẻ nhưng mà chu dương rất rõ ràng đồng tiểu vi có thể leo đến một bước này chắc chắn cũng không phải hiền lành gì hơn nữa căn cứ hắn biết kể từ bởi vì mã quân sơn sự kiện đối với ủy ban kinh tế và thương mại nhân sự tiến hành điều chỉnh sau đó ủy ban kinh tế và thương mại bên này chính là hắn đang chủ trì việc làm làm chủ trì công tác phó chủ nhiệm ngành văn phòng bên trong thời gian làm việc có người không làm tròn trách nhiệm chơi game hắn chẳng lẽ không biết vẫn biết nhưng mà không muốn quản mặc kệ là loại nào tại chu dương xem ra đây đều là không bước chân tới trách nhiệm không bước chân tới trách đồng chủ nhiệm cái này ngươi yên tâm ta xem cái này tiểu lý cũng không thể lắm biết lễ phép biết tiến tối dù cho có lỗi gì bỏ lỡ đó cũng là bởi vì tự ta tạo thành cùng hắn tiểu lý không có quan hệ gì văn phòng bên trong nghe được chu dương mở miệng một tiếng tiểu lý đồng tiểu vĩ trong lòng cũng là dính nhau không được dù sao chu dương niên kỷ hắn là biết đến mà văn phòng tiểu lý thật ban về tới nghiên kỷ so với hắn vị này chu chủ nhiệm cũng chỉ nhỏ hai tuổi nhưng mà vừa nghĩ tới chu dương vị trí hiện tại cùng thân phận đồng tiểu vĩ trên mặt cũng không dám có bất kỳ không làm biểu lộ. nhưng vào đúng lúc này chu dương một câu nói lại bỗng nhiên để cho trong lòng của hắn một hồi thình thịch ngay sau đó là đột nhiên biến sắc bất quá đồng chủ nhiệm ta xem chúng ta ủy bàn kinh tế và thương mại bên này việc làm tác phong thế nhưng là không tốt lắm a ta vừa rồi không cẩn thận đi nhầm địa phương đi lầu ba văn phòng dạo qua một vòng cái này ngược lại là tăng tiến thức a ta vẫn lần đầu phát hiện tại trong khu thẳng cơ quan văn phòng lớn công việc buổi chiều thời gian lại có người chơi game hơn nữa âm thanh kêu còn lớn hơn ta a đúng người kia giống như họ hổ nghe tiểu lý nói hẳn là cái gì hổ chủ nhiệm văn phòng cửa ra vào thật vất vả bình phục lại tâm tình Tiếp đó vội vàng tại trong phòng họp tìm được chén trà cùng lá trà ngâm chén trà tới tiểu lý, lúc này vừa vặn đi đến văn phòng cửa ra vào. Trong lúc hắn muốn qua môn, đột nhiên liền nghe được môn bên trong chu dương âm thanh, lập tức thiếu chút nữa tay run một cái đem cả chén nước đều cho hất tới trên mặt đất. Tê một tiếng, tiểu lý bị hất tới trên tay bỏng nước sôi phải ngược lại hút một hơi khí lạnh, lại gắng gượng nhịn xuống không có kêu đi ra, nhưng mà đấy lòng lại cũng sớm đã hô lớn một tiếng hồ chủ nhiệm xong con ngế ngải cái này, lớn chủ nhiệm cái này phía dưới liền tự cầu nhiều phút đi. Chương 292, nổi trận lôi đỉnh chủ nhiệm Chu. Chương 292, nổi trận lôi đỉnh chủ nhiệm Chu. giờ này khác này văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói đồng tiểu vi trong lòng cũng sớm đã đem văn phòng chủ nhiệm hồ kỳ bình mắng máu chó phun đầy đầu cái này hồ kỳ bình thật đúng là cậu không đổi được các phần phía trước tại cơ quan đảng tiểu tổ dân chủ bình nghị hội bàn bạc bên trên văn phòng bên trong liền có người ở bí mật đưa ra văn bản báo cáo nói qua chuyện này hắn vậy mà dạy mãi không sửa nói thực ra nếu như không phải hắn có cái làm phó khu trưởng dượng ai vui lòng chào đón hắn nhưng vấn đề là người bình thường mò chút cá cũng coi như lúc này sắp mới chủ nhiệm đến cương vị lại còn là bộ này nữa hạnh lần này tốt hết lần này tới lần khác bị lãnh đạo tóm gọn Đây không phải lao thọ tinh uống thạch tín tự tìm cái chết sao. Nhưng mà bất kể như thế nào. Không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt Phật, xem ở lưu phó khu trưởng mặt mũi, chuyện này hắn cũng phải giúp Hồ Kỳ Bình bôi đi qua cái kia. Chủ nhiệm, ngài sẽ không phải là nghe lầm, Hồ Kỳ Bình người này mặc dù bình thường làm việc có chút không đứng đắn, nhưng mà thái độ vẫn là rất đoan chính, giờ làm việc chơi game hẳn là không đến mức, hẳn là hiểu lầm à, tỷ như có điểm không cẩn thận mở phần mềm gì loại kia. kỳ thực phía trước ủy bên trong cũng có lãnh đạo cùng Lưu Phó khu trưởng để cập qua đề nghị, nói hẳn là hắn chuyển xuống đến cơ sở đi học hỏi kinh nghiệm. Bất quá Lưu Phó khu trưởng cho là hắn tại văn phòng còn có thể phát huy một điểm sở trường. Nghĩ nghĩ, Đồng Tiểu Vi vẫn là quyết định cùng Chu Dương đem Hồ Kỳ Bình quan hệ điểm ra tới. Quả nhiên, nghe được Đồng Tiểu Vi lời nói, Chu Dương lập tức liền nhíu mày ai. Lưu Phó khu trưởng, đồng chủ nhiệm nói là khu chính phủ Lưu siêu Lưu Phó khu trưởng. Nghe vậy Đồng Tiểu Vi lập tức gật đầu một cái, lập tức cười nói một câu ân, cũng không phải chính là Lưu khu trưởng đi, bàn về tới Hồ Kỳ Bình chủ nhiệm còn muốn đem Lưu khu trưởng theo một tiếng dưỡng Chu Dương đã hoàn toàn biết rõ đồng tiểu vi ý tứ. Ta nói ra, một cái nho nhỏ văn phòng chủ nhiệm làm sao lại phách lối như vậy? Nguyên lai like là có như thế một mối liên hệ ở bên trong. Nhưng mà Lưu Siêu một cái thậm chí ngay cả khu ủy thường ủy hội cũng không vào đi xếp hạng dựa vào sau phó khu trưởng, cứ như vậy có thể tăng thêm lòng dũng cảm khí. Có thể để một cái khu thẳng ngành văn phòng chủ nhiệm thanh thiên bạch nhật tại trong văn phòng chơi game, cũng dẫn đến ủy ban kinh tế và thương mại chủ trì công tác phó chủ nhiệm đều phải nói cho hắn lời lưu ý. Nghĩ tới đây, Chu Dương đáy lòng đống nhiên trầm xuống. hắn tất nhiên biết trải qua qua mã quân sơn sự kiện sau đó ủy ban kinh tế và thương mại bên này cũng sớm đã trở nên có chút nhân tâm công yên nhưng mà vạn vạn cũng không nghĩ đến tình huống vậy mà ác liệt đến tình trạng như thế mà giờ khắc này nhìn thấy chu dương cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện mà là giống như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đồng tiểu vĩ đáy lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra xem gia vị này trong truyền thuyết chu chủ nhiệm cũng không phải khó như vậy cùng nhau dư đi chính mình còn tưởng rằng hắn là cái gì cường hạ lệnh đâu quả nhiên vừa ném ra lưu phó khu trưởng tên tuổi hắn liền không nói nhưng mà lệnh đồng tiểu vĩ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Ngay tại hắn đấy lòng vừa mới thở dài một hơi, đang chuẩn bị muốn gọi điện thoại thông chi ủy ban kinh tế và thương mại một vị khác phó khu trưởng họp nên đón lãnh đạo mới thời điểm. Văn phòng bên trong, Chu Dương lại đột nhiên một cái tát đập vào đồng tiểu vĩ trên mặt bàn, bình một tiếng. Cùng lúc đó, Chu Dương nghe được ngoài cửa vừa đi hành lang bên trong truyền đến chén trà rơi bể âm thanh, cả người không chỉ không có bình tĩnh trở lại, ngược lại nộ khí đột nhiên lập tức liền bộc phát ra đơn giản chính là làm bừa bãi. Đồng chủ nhiệm, ta mặc kệ Lưu phó khu trưởng đến tội cùng có biết hay không hắn hồ siêu việc làm sự kiện tại trong văn phòng chơi game chuyện này, nhưng mà tất nhiên hôm nay là ta chính thay nghe thấy. Vậy ta mặc kệ hắn là quan hệ như thế nào, loại người này chúng ta ủy bàn kinh tế và thương mại không với cao nổi. Đi, đồng chủ nhiệm, hôm nay ta là đầu một ngày đi làm, rất nhiều chuyện còn không có làm rõ, bất quá ta xem không ra cái lại là không được. Dạng này, ngươi lập tức thông tri vương kỳ vương phó chủ nhiệm, còn có mỗi phòng người phụ trách, nửa giờ sau họp. Tiểu lý, ngươi không cần thu thập, trước tiến đến A. Nói xong, Chu Dương lúc này mới quay đầu hướng ngoài cửa nói. chỉ chốc lát sau liền thấy tiểu lý nhắc khuôn mặt sắc mặt tái nhợt đi vào văn phòng cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng chủ nhiệm tiểu lý ngươi bây giờ liền đi bố trí phòng họp đúng văn phòng bên kia ngươi cũng không cần thông chi tất nhiên đồng chủ nhiệm cho là ta nghe lầm vậy được đi chúng ta mặc dù không ngông tham một cái con sâu làm dầu đổi canh, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một cái hào cán bộ nếu như vị kia hồ chủ nhiệm thật là tại làm việc cho tốt ta xem chúng ta bây giờ cũng có thể đi kiểm tra một chút đi nói xong chu dương lập tức cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng chạy thẳng tới dưới lầu đi mà văn phòng bên trong tiểu lý lập tức liền một mặt cứng đờ sững sờ tại chỗ. sau lưng đồng tiểu vĩ càng là sắc mặt đỏ thẫm hồ kỳ bình là người nào hắn đương nhiên biết rõ chu dương hôm nay nghe được tám chín phần mười thật sự vừa mới hắn nói tới cái kia một phen lý do người sáng suốt đều biết là đang cấp hồ kỳ bình tìm nắm hắn thấy chu dương cho dù là người đứng đầu bao nhiêu cũng muốn chiếu cố một điểm chính mình cái này phó chủ nhiệm mặt mũi chúng chi còn có lưu khu trưởng ở sau lưng treo lên nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới chu dương vậy mà trực tiếp liền đến một chiêu rất không chỉ lập tức họ hơn nữa còn muốn bây giờ liền đi chào tại chỗ đây nếu là bị thẩm tra cái kia hồ kỳ bình chết sống thì cũng thôi đi chính mình gương mặt này về sau còn thế nào bày đứng lên phải biết, chu dương vừa vào cửa nhưng chính là dừng lại đại thế mới mở miệng thì cho bọn hắn thật lớn một đỉnh mũ, ủy ban kinh tế và thương mại việc làm tác phong có vấn đề, cái này cái mũ giữ lại, nếu như hồ kỳ bình đi làm thời gian chơi đem sự tình lại bị chắc chắn, chính mình là có ba đầu sáu tay cũng đừng nghĩ chịu nổi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi thông chi vương chủ nhiệm. nói xong, ngoan ngoan mà trường tiểu lý nhấc mắt, đồng tiểu vĩ lập tức liền thần sắc vội vã đi theo chu dương hướng dưới lầu chạy tới. lầu ba, chu dương từ thang lầu thời gian đi ra, trực tiếp liền sắc mặt khó coi thẳng đến tổng hợp văn phòng đi. cũng không có cửa, trực tiếp liền dùng sức bịch một tiếng đẩy cửa ra tổng hợp văn phòng, kỳ thực tổng cộng là hai gian, bên trái cái kia một gian là văn phòng hai cái khoa viên cùng một cái phó chủ nhiệm văn phòng ở giữa, bên phải nhưng là chủ nhiệm văn phòng, ở giữa thì cách một bước môn. Lúc này, văn phòng bên trong vị kia lúc trước ở trên hành lang quát lớn Chu Dương nam tử chính xác đang ngồi ở phía sau bàn làm việc một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang chơi game. Nhìn thấy Chu Dương vậy mà, Hồ Kỳ bình sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng chửi mẹ thời điểm, phó chủ nhiệm Đồng Tiểu Vĩ lại đột nhiên vọt vào ngoan ngoãn mà hướng hắn trừng mắt liếc. lập tức liền nghe được đồng tiểu vi có chút âm thanh thận trọng chủ nhiệm ngài cái này đây là hà tất đâu chủ nhiệm cái gì chủ nhiệm nghe được đồng tiểu vi âm thanh hồ kỳ bình chính là có ngốc ngây thơ nữa cũng ý thức được sự tình không xong nhanh chóng mà đứng dậy nhưng mà lập tức giống như là hiểu rồi cái gì bỗng nhiên lại túi người luôn cuống tay chân cầm con chuột một trận loạn điểm nhưng mà đúng vào lúc này văn phòng bên trong vậy mà bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyên náo cờ mở nở, lão hát ngươi tại sao bất động tê dại ngươi nhanh động a lão tử đều không máu trong lúc nhất thời văn phòng bên trong không chỉ chu dương sắc mặt càng thêm khó coi ngay cả đồng tiểu vĩ cũng triệt để từ bỏ vùng ấy mà sát vách văn phòng bên trong mấy người nghe được động tĩnh cũng đông nhiên đẩy cửa ra chạy tới nhìn thấy phó chủ nhiệm đồng tiểu vĩ vậy mà một mặt thấp thỏm đứng tại một cái tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi người trẻ tuổi bên cạnh trong đầu kết hợp phía trước nghe được câu nói kia lập tức nơi nào vẫn không rõ chu dương thân phận lập tức từng cái một liền cùng chuột thấy có vẻ như mà ngẩn người không nói một lời qua một hồi lâu hồ kỳ bình trung pi là mặt hốt hoảng đầu đầy mồ hôi tắt đi âm thanh lập tức sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao đúng lúc này Chu Dương âm thanh cuối cùng vang lên đồng chủ nhiệm, cái khác lời nói ta không nói, sự thật thắng hùng biện. Các ngươi ai là văn phòng phó chủ nhiệm? Chu Dương nói xong đột nhiên lời nói xoay chuyển, lập tức quay đầu liền hướng sát vách văn phòng ba người hỏi. Rất nhanh, một cái ăn mặc rất mộc mạng, mặc trên người một kiện hơi có vẻ hơi rộng lớn lông áo, ngũ quan thông thường, cô gái tóc ngắn lập tức đi tới nói, ta, ta là. Lúc này đồng tiểu vi cũng kịp phản ứng, nhanh chóng giới thiệu nói đây là trong ủy vừa mới bổ nhiệm Chu Dương Chu chủ nhiệm chủ nhiệm ngài khỏe, ta gọi tô hồng. Ân, tô chủ nhiệm, ngươi bây giờ mang ta đi văn phòng. nói xong chu dương cũng không quay đầu lại mở rộng bước chân đi ra văn phòng bất quá vừa tới trên hành lang lập tức liền quay đầu lại nói một câu đồng chủ nhiệm chuẩn bị một chút học à ta cường điệu một lần nữa mỗi văn phòng người phụ trách ngoại trừ ra ngoài công tán tất cả mọi người đều muốn tới chẳng phạm là vượt qua 5 phút không đến sau đó đơn độc tới tìm ta lời thuyết minh lý do mặt khác văn phòng bên trong liền từ tô hồng đồng chí tham gia hội nghị những người khác không cần đi nói xong chu dương lúc này mới hướng lầu 4 đi đến chương 293, mới tới chủ nhiệm không dễ trọng chương hai mới tới chủ nhiệm không dễ trọng văn phòng bên trong gặp chu dương cùng đồng tiểu vĩ nhau nhau rời đi đám người lúc này mới hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái lập tức tâm linh thần hội trở lại trên riêng phần mình vị trí công tác bí mật tự nhiên khó tránh khỏi sẽ ở trong thời gian cực ngắn đem một màn này chuyển ra đến nỗi hồ kỳ bình vị này thình lình đã ngốc như gà gỗ tựa như văn phòng chủ nhiệm đám người tự nhiên cũng không để ý tới bởi vì người sáng suốt đều biết có chu chủ nhiệm câu nói kia hồ kỳ bình lần này xem như triệt để bị đánh vào 18 tầng địa ngục cho dù ở hồ kỳ bình sau lưng còn có một vị đảm nhiệm phó khu trưởng nhưng mà ủy ban kinh tế và thương mại hắn chắc chắn là không tiếp tục chờ được nữa trong lúc nhất thời đám người nhìn có chút hạ hê đồng thời cũng không khỏi có chút run như cầy sấy dù sao chu dương dáng vẻ mới vừa rồi chính xác quá mức dọa người một chút mà giờ khắc này tại vị ở ủy ban kinh tế và thương mại cao ốc lầu bốn chu dương đi theo tô hồng một đường đi đến hành lang phía đông phần cuối lúc này mới nhìn thấy tô hồng cầm chìa khóa mở ra tới gần tối phía đông cánh cửa kia chủ nhiệm đây chính là trong ủy an bài cho ngài văn phòng phía trước căn này vẫn luôn là trống không chúng ta tiếp vào khu ủy bộ tổ chức thông chi sau vương phó chủ nhiệm lập tức liền cho người đối với văn phòng tiến hành chỉ lý ngài xem có thích hợp hay không nếu như không thích hợp mà nói ta sẽ giúp ngài đổi một gian văn phòng bên trong tô hồng mở cửa nghiêng người thỉnh chu dương đi bảo lập tức nhìn chằm chằm trước mắt vị này mới tới chủ nhiệm mở miệng thời điểm vẫn không khỏi đến có chút khẩn trương dù cho nàng rất rõ ràng chu dương niên kỳ thậm chí còn không có đệ đệ của mình lớn nhưng mà 26 tuổi chính sự cấp khu thẳng ngành người đứng đầu cho dù là tại thị ủy cơ quan trong đại viện chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thống chi kể từ đảng đại hội kết thúc về sau vị này chu chủ nhiệm liền thành toàn bộ đông hải thị chính đàn danh nhân dù cho tuyệt đại đa số người cũng chưa từng thấy chu dương bản thân nhưng mà cái tên này lại cơ hồ không có người không biết ta xem rất tốt cũng không cần đổi đúng Tô Hồng đồng chí, ta mới vừa tới, còn chưa kịp chính thức báo đến. Đối với ngành chỉnh thể tình huống cũng không phải mười phần hiểu rõ. Như vậy đi, ngươi hôm nay tốn chút công phu giúp ta chỉnh lý một phần toàn bộ ủy ban kinh tế và thương mại tư liệu, không cần vô cùng kỹ càng. Đem mỗi phòng việc làm phân công, còn có nhân sự tình huống đều đơn giản liệt một chút là được rồi. Nghe vậy Tô Hồng điểm gật đầu, thế nhưng là không gấp ra ngoài. Qua một hồi lâu, gặp vị này văn phòng phó chủ nhiệm vẫn ở nơi đó chống lên, Chu Dương lập tức cười hỏi, như thế nào? Người còn có việc? Ở không có không có, cái kia chủ nhiệm ngài làm việc trước, có chuyện ngài trực tiếp đánh ta bên kia điện thoại là được. nội tuyến trực tiếp phát một liền tốt nghe được chu dương âm thanh tô hồng không khỏi hơi đỏ mặt trên thực tế nàng vừa mới quả thật có chút thất thần hoặc giả thuyết là thấp vọng. bởi vì chu dương tiến văn phòng sau cái động tác thứ nhất chính là đưa thay sở sở trên màn ảnh máy vi tính cùng, lập tức lại nhìn một chút cái bàn trong góc tại tô hồng xem ra vị này mới tới chủ nhiệm có phải hay không bệnh thích sạch sẽ nàng không biết nhưng mà chu dương không thể nghi ngờ là loại kia tâm tư tỉ mỉ lãnh đạo mà đối với văn phòng tới nói loại này lãnh đạo ngược lại là khó khăn nhất phục vụ bởi vì loại này tâm tế tính cách Thường thường sẽ cho người đem sự tỉnh tóm đến rất cụ thể, phải biết văn phòng việc làm tại một cái trong bộ môn, đây tuyệt đối là tối dối gen phức tạp, muốn nói hoàn toàn không phạm sai lầm cái kia gần như không có khả năng. Quan trọng nhất là, Ủy ban Kinh tế và Thương mại văn phòng bên này, bởi vì tiền nhiệm lãnh đạo nhiều khi trực tiếp chính là làm vùng tay trường quý, cho nên tất cả mọi người thói quen tùy tiện, đột nhiên tới một vị như vậy, trong lúc nhất thời Tô Hồng cũng không biết đến tuột cùng là tốt hay xấu. bất quá văn phòng chủ nhiệm hồ kỳ bình cái tia con sâu làm giàu nội canh lần này xem như mang đá lên đập chân của mình có chu chủ nhiệm vừa rồi câu nói kia hồ kỳ bình tiếp tục lưu lại ủy ban kinh tế và thương mại khả năng tại tô hồng xem ra hẳn là cực kỳ bẽ nhỏ đi ta đã biết nếu là không có sự tình gì ngươi thì đi giải quyết trước đi chờ đã còn có sự kiện đợi lát nữa họp ngươi liệt một phần ủy bên trong phó khoa cấp trở lên cán bộ danh sách trước khi họp làm một lần đánh dấu việc làm Phạm là đến trễ 5 phút trở lên người tên toàn bộ cho ta nhớ xuống sau đó đưa đến ta văn phòng bên trong văn phòng bên trong chờ chu dương nói xong thật vất vả cố tự chấn định xuống tới tô hồng lập tức liền không nhịn được bóp bóp lòng bàn tay dưới cái nhìn của nàng mới tới vị này chu chủ nhiệm một chiêu này thật sự là quá ác. phải biết vừa mới qua hết tết nguyên đán hơn nữa ủy ban kinh tế và thương mại một đoạn thời gian trước việc làm có thể nói là tan giã không được không thiếu lãnh đạo lúc này tám chín phần 10 không tại trong văn phòng đến chế 5 phút cái này sao có thể một buổi chiều còn tạm được nhưng mà tất nhiên lãnh đạo đều nói như vậy nàng một cái văn phòng phó chủ nhiệm làm sao dám có ý kiến dù sao xem như khu trực tiếp bộ môn đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm chu dương một khi đến cương vị cái kia toàn bộ trong đơn vị hắn chính là lớn nhất lãnh đạo cũng là một cái duy nhất chính sử cấp lãnh đạo từ mức độ nào đó tới nói chu dương lời nói tại ủy ban kinh tế và thương mại đó chính là tổ chức chính thức quyết định hơn nữa có lúc trước chu dương tại trong văn phòng phát hỏa một màn kia tô hồng tức thì bị vị này chủ nhiệm hù phải không được đừng nói là 5 phút chính là một phút cũng không cho nàng cũng không có ý kiến thế là ừ một tiếng tô hồng cũng không nói gì nhiều lập tức rời đi văn phòng chờ tô hồng vừa đi chu dương lúc này mới trước bàn làm việc ngồi xuống lập tức đẩy cửa sổ ra nhìn một chút đối diện khu cục công an trong lòng trong lúc nhất thời cũng là suy nghĩ ngàn vạn nói thực ra lần này tới ủy ban kinh tế và thương mại nhậm chức là hắn trước đó căn bản là không có dự liệu đến quế hồng anh nước cờ này chính xác thuộc về thần lai chi bút đừng nói là đoạn thời gian trước bên ngoài những cái kia chuyển đi xôi trào dương dương lời đồn đại kỳ thực liền chính hắn đều đã từng một trận đối với quế hồng anh có chút thất vọng bất quá bây giờ xem ra vị này quế bí thư lòng dạ so với chính mình hiểu rõ còn muốn sâu giao ra trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ nhưng mà cầm xuống ủy ban kinh tế và thương mại này làm sao nhìn cũng là một bước hào Bất quá ủy ban kinh tế và thương mại bản cờ này cũng không tốt phía dưới à ngược lại là cái kia văn phòng chủ nhiệm thật có ý tứ, biết rõ lãnh đạo mới lập tức liền muốn lên mặt cho, thế mà còn dám trong lúc làm việc ở giữa tại trong văn phòng đường hoàng chơi game, đây không phải rõ ràng muốn chính mình rết gà dọa khỉ sao? Nghĩ tới đây, Chu Dương đáy lòng cũng cảm thấy có chút muốn bật cười, nhưng mà lập tức lại nhíu mày, dù sao Hồ Kỳ Bình sau lưng còn chống lên nhất tôn đại thần đâu phó khu trưởng Lưu Siêu sao? Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền cầm lên điện thoại trên bàn cho khu ủy văn phòng thư ký khoa gọi tới là ta, Chu Dương. Vang thư ký, Quế bí thư có hay không tại văn phòng? Nam một bên khác, tô hồng vừa hưng phấn lại thấp thỏm trở lại văn phòng, phát hiện văn phòng chủ nhiệm hồ kỳ bình bỗng nhiên mất tung ảnh, lập tức liền không nhịn được hướng văn phòng bên trong một cái khoa viên hỏi hồ chủ nhiệm người đâu? không biết ta, vừa mới không còn đang sao? hồng tỷ, ta xem chừng hắn hẳn là đi xảy ra chuyện lớn như vậy, tam chín phần mười là đi tìm lưu phó khu trưởng, ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng hết thể có 5 cá nhân, nghiêm một bộ hai cái chủ nhiệm, lại thêm ba cái khoa viên, chủ nhiệm hồ kỳ bình là lao tư cách ủy ban kinh tế và thương mại, chờ đợi gần tới tầm mười năm. mà phó chủ nhiệm tô hồng nhưng là từ phía dưới trên đường phố rộng cán bộ đối với hồ kỳ bình vị này văn phòng chủ nhiệm bao quát tô hồng ở bên trong bốn người khác kỳ thực cũng là có chút bất mãn phía trước dân chủ xem xét thời điểm tô hồng thậm chí ngầm đưa ra qua ý kiến sách cho là hắn không thích hợp đảm nhiệm chủ nhiệm chức vụ này chỉ có điều ủy bên trong vẫn luôn không có phản ứng gì vốn là lần này ủy ban kinh tế và thương mại phát sinh thay đổi nhân sự trọng đại tô hồng là nghĩ đến có thể hay không nghĩ biện pháp rời bây giờ cương vị nhưng mà vừa mới nhìn thấy một màn kia lại làm cho nàng cải biến loại ý nghĩ này bởi vì dưới cái nhìn của nàng lần này hồ kỳ bình liền xem như không chết cũng muốn thoát một bộ ra nếu như hồ kỳ bình cái này chủ nhiệm bị xử lý thậm chí điều đi mà nói vậy nàng cái này phó chủ nhiệm liền có cơ hội tiến hơn một bước gà dạng này à hắn ngược lại là rất nhanh đúng ta cùng các ngươi nói một chút chu chủ nhiệm vừa tới đối với ủy bên trong rất nhiều tình huống còn không quen thuộc nhưng mà vừa rồi Hồ chủ nhiệm tình huống các ngươi cũng nhìn thấy lãnh đạo mới chắc chắn là trong loại trong mắt kia nhào nặng không thể cắt tính tình chúng ta nếu như không nghĩ bị lãnh đạo phê bình mà nói tốt nhất vẫn là không nên học hồ chủ nhiệm một bộ kia văn phòng bên trong Bao quát tiểu lý ở bên trong ba cái khoa viên nghe vậy đều gật đầu một cái, mặc dù có cá biệt người đấy lòng không cam lòng Tô Hồng chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi bộ kia tình hình, trong miệng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Tô Hồng nói rất đúng, mới tới vị này chủ nhiệm, chính xác quá cứng hãn. Không thấy liền từ trước đến nay con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu đồng phó chủ nhiệm cũng là một bộ chuột thấy mèo vậy biểu lộ sao. chương 294, Giết gà dọa khỉ chương 294, Giết gà dọa khỉ ủy bàn kinh tế và thương mại lầu 4 sắc mặt tái xanh mắng trở lại văn phòng đồng tiểu vĩ cả người đều có một loại rõ ràng cảm giác bất lực không phải hắn không sinh ra tinh khí mà là chu dương chiêu này thật sự là quá chuẩn quá độc ác đều nói đánh rắn đánh bậy tớ. nhưng mà mới chủ nhiệm đi làm ngày đầu tiên không đi tìm lãnh đạo nói chuyện cũng không phải cho thuộc hạ kích động lại là chạy sai địa phương chạy sai địa phương cũng coi như hết lần này tới lần khác tìm được hồ kỳ bình tên vương bắt đảng kia văn phòng càng không thể tưởng tượng nổi chính là xem như văn phòng chủ nhiệm hồ kỳ bình cư nhiên bị lãnh đạo hiện trường chảo bao công tác thời gian chơi game tại đồng tiểu vĩ xem ra đây quả thực là ngay cả trong phim truyền hình cũng không dám nghĩ cái bản, cư nhiên bị hắn cho đủ phải. Bình một tiếng đồng tiểu vĩ mạnh liệt đập bàn một cái, lập tức vướt vướt có chút phát đau bàn tay, sắc mặt càng vô cùng khó coi. Không hề nghi ngờ, mặc kệ Chu Dương có phải hay không có chuẩn bị mà đến, nhưng mà cái này đình ủy bàn kinh tế và thương mại việc làm tác phong không tốt ngũ chụp đến chính xác làm cho người Á khẩu không trả lời được. Vậy mà lúc này đồng tiểu vĩ lo lắng ngược lại không phải là văn phòng chủ nhiệm Hồ Kỳ Bình sự tỉnh, dù sao Hồ Kỳ Bình sau lưng còn có Lưu Phó khu trưởng, Chu Dương to gan, hắn thấy bao nhiêu cũng phải cấp Lưu Phó khu trưởng mấy phần mặt mũi. hiện tại hắn lo lắng nhất ngược lại là lập tức sẽ mở cái kia sẻ, Nếu như chính như Chu Dương sở liệu, đúng giờ tham gia hội nghị khoa cấp cán bộ bên trong còn có thể xuất hiện có người không tại cương vị tình huống. Vậy hắn đồng tiểu vĩ tối thiểu nhất cũng muốn gánh một công việc không đúng chỗ, dẫn đến bộ môn việc làm tác phong xảy ra vấn đề trách nhiệm. nghĩ tới đây, đồng tiểu vĩ trong lúc nhất thời cũng là không khỏi kinh hãi. xem ra lần này Chu Dương dạy mới ủy ban kinh tế và thương mại, mặc kệ là hắn hay là một vị khác phó chủ nhiệm vương kỳ, nghĩ làm cái gì ý đồ xấu cũng là không thể nào ít nhất. bây giờ Chu Dương không chỉ là chủ nhiệm, ủy ban kinh tế và thương mại người đứng đầu, hơn nữa vừa đến mặt cho, lập tức liền lấy nắm được yếu hại. nghĩ tới đây, đồng tiểu vĩ nhìn đồng hồ, gặp khoảng cách họp còn có không đến 20 phút, lập tức liền cầm lên điện thoại cho phó khu trưởng lưu siêu gọi tới lãnh đạo. là ta à? ủy ban kinh tế và thương mại đồng tiểu vĩ. "Ân, đúng, đúng, là như vậy, kỳ thực cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chính là hôm nay bộ tổ chức vừa mới bổ nhiệm chủ nhiệm chu dương đồng chí cho đại gia tới một đánh bất ngờ, kết quả tại văn phòng bên kia. trong loa đồng tiểu vĩ đơn giản cho phó khu trưởng lưu siêu nói rõ một chút tình huống, nhưng mà rất nhanh liền sắc mặt tái xanh mắng buông điện thoại xuống, trên trán càng là toát ra một tầng mồ hôi dị thì ra ngay tại điện thoại của hắn đánh tới một khác trước. ủy bí thư Quế Hồng Anh liền đã cho Lưu Siêu gọi điện thoại. Quế bí thư mặc dù không có sách văn phòng chủ nhiệm giờ làm việc chơi game loại này không ra gì chuyện nhỏ, thế nhưng là liền điều chỉnh ủy ban kinh tế và thương mại bên này phân chia công việc trừng cầu Lưu Siêu ý kiến. Lưu Siêu lời nói mặc dù nói hàng hồ, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, chỉ sợ rất nhanh khu chính phủ mấy vị phó khu trưởng việc làm phân công liền muốn tiến hành điều chỉnh. Đến lúc đó Lưu Siêu muốn tiếp tục phân công quản lý một khối này chắc chắn không có khả năng nào. Nghĩ tới đây, Đồng Tiểu Vi rất rõ ràng, lần này hồ kỳ bình chắc chắn là giữ không được, cho dù là Lưu Siêu lại như thế nào, chẳng lẽ hắn dám phản đối khu Quế bí thư ý tứ? văn phòng bên trong chu dương quẳng xuống điện thoại sau biểu tình trên mặt cũng bông lòng không thiếu không thể không nói quế hồng anh cứ việc trước đây một ít động tác làm hắn có chút xem không rõ nhưng mà vị này quế bí thư thủ đoạn quả thật có rất nhiều đáng giá chính mình học tập địa phương vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là nói một chút ủy ban kinh tế và thương mại bên này việc làm vấn đề tác phong lập tức liền sơ lược nói một chút văn phòng chủ nhiệm giờ làm việc chơi game ví dụ lại đơn giản nói một chút hồ kỳ bình cùng khu chính phủ một vị nào đó lãnh đạo tựa hồ có chút quan hệ quế hồng anh thậm chí ngay cả tên người cũng không hỏi vẹn vẹn chỉ là suy tư một chút liền nói cho hắn biết gần đây sẽ đối với khu chính phủ việc làm phân công tiến hành điều chỉnh đến lúc đó sẽ từ khu trưởng chu hích dân tự mình phân công quản lý ủy ban kinh tế và thương mại một khối này khu trưởng chu hích dân bản thân liền là người quế hồng anh điểm này không chỉ là người chính phủ giang loan khu rất rõ ràng ngay cả thành phố bên trong hẳn là cũng biết sở dĩ cho phép tình huống như vậy xuất hiện cũng là bởi vì giang loan khu công việc bây giờ cần một cái cường thế bí thư nhưng mà không thể nghi ngờ một bước này với hắn mà nói là cực kỳ hữu ích một khi việc làm phân công phát sinh điều chỉnh chỉ sợ đến lúc đó người sáng suốt đều biết ủy ban kinh tế và thương mại về sau là hắn chu dương định đoạt xem ra ta muốn học tập địa phương còn rất nhiều à. âm thầm cảm khái một câu chu dương nhìn đồng hồ khoảng cách họ còn có không đến 5 phút lập tức liền cầm lên mịp rộ phồn cho văn phòng bên kia gọi điện thoại đi qua rất nhanh văn phòng phó chủ nhiệm tô hồng cùng khoa viên lý gia vĩ cũng chính là lúc trước cái tiểu lý nhất dạy rồi hắn bên này chủ nhiệm danh sách ta đã làm xong tô hồng nói xong chu dương gật đầu một cái bất quá cũng không nói lời nào mà là hướng lý gia vĩ nhìn sang gia vĩ phòng họp chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong chủ nhiệm hội nghị an bài tại 2.112 phòng họp. Hảo, thời gian cũng không nhiều, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Mỗi phòng đều thông chi đúng chỗ sao? Tất nhiên lần này là phải đánh thật. Chu Dương đương nhiên sẽ không lưu lại chỗ sơ hở gì. Sớm nửa giờ thông chi họp, về thời gian làm sao đều đủ. Không nói khoa trương, chỉ cần ngươi người còn tại Đông Hải, dù là chính là ở nhà ngủ, có cái này nửa cái giờ cũng đủ người lái xe hoặc đón xe chạy tới. Cái gì sớm, Cao Phong muốn Cao Phong trên đường chắn lý do đều không đủ lấy làm cho người tin phục chủ nhiệm. nửa giờ trước liền đã rửa theo ý của ngài thông chi một chút đi. Bất quá. bất quá vương chủ nhiệm nói nàng có thể muốn muộn một chút đại khái là hai điểm trên dưới 40 mươi mới có thể đến lý gia vĩ rõ ràng còn có chút còn lại kinh chưa tiêu lúc nói chuyện âm thanh đều có chút đẻ thấp rất thấp bất quá chu dương cũng không lập tức mở miệng chỉ là nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng đi ta đã biết bây giờ là hai điểm một khác. mười khác 10 phút sau họ 2 điểm 40 phân nếu như vương phó chủ nhiệm còn không có chạy tới ngươi nhớ ký gọi điện thoại hỏi một chút là gì tình huống chúng ta đi xuống đi nói xong chu dương lập tức đứng dậy cầm máy vi tính sách tay bút ký đi xuống lầu mà tại phía sau hắn lý gia vĩ lại có chút mang theo vẻ khiếp sợ liếc tô hồng một cái. Nhưng mà Tô Hồng lại cực nhanh mà hướng hắn làm cái nháy mắt, lập tức liền theo sát lấy Chu Dương xuống lầu. Mà thấy thế Lý Gia Vĩ nhưng là mặt cười khổ, mặc dù vừa rồi liền đã thấy được vị này Chu chủ nhiệm chỗ lợi hại, nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới, vương phó chủ nhiệm cũng không biết phải hay không thuận miệng nói một cái thời gian, Chu Dương vậy mà tưởng thận, thậm chí còn tận lực nhắc nhở thời gian điểm. Công việc này, thật muốn mệnh a. Trong lúc nhất thời, Lý Gia Vĩ cũng cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ, nếu là vừa rồi thời gian là chính hắn thuận miệng nói một cái mà nói, vậy phiền phức coi như thật lớn đi 2112 phòng họp Chu Dương tiến bảo. Trong phòng họp đã ngồi mấy người, nhìn thấy theo sát lấy Chu Dương hơn nữa một mặt thần tình nghiêm túc Tô Hồng, mấy người đương nhiên là lập tức liền hiểu Chu Dương thân phận. Quả nhiên, ngồi xuống tới, Chu Dương liền để Tô Hồng giới thiệu một chút chủ nhiệm ngài khỏe, ta là khoa tài vụ phương nhất Chu. Chủ nhiệm, ta là khoa kỹ thuật như nào? Trong phòng họp, cùng mấy cái khoa trưởng nằm tay, Chu Dương lần nữa không nói một lời ngồi xuống, rất nhanh đám người liền thấy phó chủ nhiệm Đồng Tiểu Vĩ một mặt bình tĩnh đi tới, cùng Chu chủ nhiệm lên tiếng chào, lập tức liền sát bên Chu Dương ngồi xuống. Ngay sau đó lại có không thiếu khoa trưởng cùng phó khoa trưởng lần lượt đi vào phòng họp, nhưng mà ngay cả như vậy Đám người nhìn sơ lược một chút, bao quát ủy phó chủ nhiệm vương kỳ, ít nhất còn có bảy cá nhân không tới Tràng ủy ban kinh tế và thương mại trước mắt tổng cộng là 11 cái bộ môn, khoa cấp trở lên cương vị nhân viên là 26 cái, trong phòng họp tăng thêm Chu Dương vị này mới đến chủ nhiệm là 20 cá nhân. Thấy cảnh này, không ít người đấy lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, vì cái gì Chu Dương vị này mới chủ nhiệm nhậm chức, vậy mà một điểm phong thanh cũng không có, nhưng mà có chút người biết nội tình nhưng lại ở trong lòng buồn chồn đúng lúc này, trong phòng họp đám người đột nhiên nghe được tiếng ho khan, lập tức Chu Dương âm thanh liền vang lên tốt, bây giờ là buổi chiều 2 điểm 25, chúng ta không đợi, chính thức họp trước khi họp ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi Chu dương cũng là khu ủy bộ tổ chức vừa mới bổ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại đại diện chủ nhiệm tin tưởng các ngươi không ít người đều nghe qua tên của ta hôm nay là ta nhậm chức ngày đầu tiên vốn là ta cho là xem như toàn khu kinh tế và thương vụ việc làm chủ quản bộ môn chúng ta ủy ban kinh tế và thương mại tối thiểu việc làm tập tục vẫn là rất tích cực nhưng mà kết quả lại làm ta thất vọng ta mặc kệ phía trước các ngươi đến cùng là dùng thái độ gì đang làm việc nhưng mà ta bây giờ rõ ràng một điểm về sau phạm là có người ở thời gian làm việc đào ngũ Đục nước béo có xem phim chơi game, thậm chí nửa giờ trước liền thông tri họp, đến bây giờ còn có người cũng không đến Tô chủ nhiệm, người bên kia thống kê xong không có, thiếu mấy người. Nói đến đây, Chu Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển hướng Tô Hồng nhìn sang hỏi chủ nhiệm, còn có bảy cá nhân không tới. Tô Hồng âm thanh rõ ràng có chút phát run. Bất quá Chu Dương cũng không lo được nhiều như vậy, tất nhiên dự định giết gà dọa khỉ, cái kia đao liền nhất định muốn nhanh, hơn nữa muốn hung ác chuẩn ổn ta không biết cái này bảy vị đồng chí đến tuột cùng là tại giải quyết việc công, vẫn có những thứ khác sự tình gì làm trễ mãi giờ làm việc, nhưng mà Tô chủ nhiệm bên kia làm tốt ghi chép. quay đầu nhường bọn hắn bảy cá nhân tự mình đến tìm ta nói rõ tình huống. Bây giờ, ta chính thức đề nghị, xét thấy ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng chủ nhiệm Hồ Kỳ Bình đồng chí trong lúc làm việc chơi game, thái độ làm việc cực kỳ ác liệt, cá nhân ta đề nghị hủy bỏ Hồ Kỳ Bình văn phòng chủ nhiệm chức vụ, Tô Hồng các ngươi văn phòng bên kia cùng khu ủy bộ tổ chức báo cáo chuẩn bị một chút, mời bọn họ hiệp trợ xử lý. Chương 295, dùng người quyền mới là dẫn hướng. Chương 295, dùng người quyền mới là dẫn hướng. Trong phòng họp, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, toàn bộ phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không thiếu cũng không biết nội tình người. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên lấy làm kinh ngạc mới chủ nhiệm vừa mới nhậm chức. Làm chuyện làm thứ nhất lại chính là đề nghị hủy bỏ văn phòng chủ nhiệm chức vụ. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa đáng sợ hơn là, Chu Dương động tác rõ ràng không chỉ là đề nghị hủy bỏ văn phòng chủ nhiệm Hồ Kỳ Bình chức vụ, thậm chí càng cầu hội nghị bị chế người cùng hắn tiến hành ở trước mặt báo cáo đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Nhưng mà vị này Chu chủ nhiệm cây đốt thứ nhất đốt cũng quá nhanh, căn bản là làm cho người không có chút nào chuẩn bị chỗ trống, hơn nữa Chu Dương cây đốt thứ nhất liền nhắm ngay ngành việc làm vấn đề tác phong. Phải biết, việc làm tác phong vấn đề này Hoàn toàn chính là có thể lớn có thể nhỏ, hướng về đại lý thuyết, đó là thái độ làm việc, là chức trách, nhiệm vụ tư tưởng cùng năng lực vấn đề, hướng về tiểu thảo luận thì hoàn toàn có thể định vị thành việc làm sơ sẩy. Bất quá rất rõ ràng, Chu chủ nhiệm bây giờ trực tiếp liền định vị đến cái trước ý thức được điểm này, trong phòng họp không ít người đều có chút âm thầm nghĩ lại mà sợ, phải biết bọn hắn nguyên bản kỳ thực cũng là ở bên ngoài, vẫn là tại tiếp vào văn phòng thông chi sau gắng sức đuổi theo trở về, có mấy người thậm chí nguyên bản định trực tiếp xin phép nghỉ. Nếu như không phải thông báo xong về sau, văn phòng Tô Hồng lại tại bí mật nhắc nhở bọn hắn một câu hội nghị hôm nay nhất thiết phải có mặt, chỉ sợ bây giờ nên thấp thỏm chính là bọn họ. Nghĩ tới đây, không ít người đều âm thầm nhìn một chút Tô Hồng. Chu Dương tự nhiên phát giác loại tình hình này, dù sao một người là như thế này cái kia rất bình thường, nhưng mà nếu như ngay cả lấy 5-6 người đều như vậy, vậy đã nói rõ có vấn đề. Bất quá loại chuyện này hắn cũng sẽ không để ý tới, Tô Hồng có mình làm tiểu động tác đó là nhân chi thường tình, lại nói, chính mình rết gà là cho khi nhìn. cũng không phải thật sự muốn đem ủy ban kinh tế và thương mại cán bộ một mẹ hốt gọn hôm nay cái hội này rất đơn giản không có cái gì mình xác để tài thảo luận điểm này ta có thể sớm nói rõ ràng với các ngươi sở dĩ mở cái hội này ta vừa rồi đã nói ta lần đầu tiên tới đối với ủy bên trong tình huống còn không quen thuộc nhưng mà con người của ta nếu như các ngươi có người nghe qua tin tức của ta liền hẳn phải biết ta sớm nhất là làm lý luận việc làm sau đó mới làm thực lực cho nên lý luận cùng thực tế đem kết hợp một khối này ta cho là ta là hợp cách tất nhiên trong tổ chức để cho ta tới đại diện ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm vậy đã nói rõ năng lực cùng tư tưởng của ta trải qua được khảo nghiệm, phương thức làm việc của ta cũng thu được trong tổ chức tán thành. Ủy ban kinh tế và thương mại là toàn khu chủ quản kinh tế việc làm cùng thương vụ công tác bộ môn, tầm quan trọng ta cũng không muốn nói nhiều. Xem như ủy ban kinh tế và thương mại lãnh đạo cán bộ, nếu như ngay cả công việc cơ bản tác phong đều không đạt được tổ chức yêu cầu, ta cho rằng là không hợp cách, ít nhất còn cần tiếp tục để thăng cùng tăng cường. Hôm nay cái hội nghị này mặc dù không phải chính thức công tác hội, nhưng mà ta nói cho các vị, chỉ cần ta chu dương còn tại ủy ban kinh tế và thương mại, vậy sau này công việc của chúng ta chủ yếu nhìn công trạng, nhìn thành tích. do giả hạ người có khả năng lên nếu như ngươi tự nhận là không đảm nhiệm nổi bây giờ cương vị vậy thì chủ động nói ra nếu như đổi một cái cương vị vẫn là không thể có thể gánh vác vậy thì xin chuyển đi ta tuyệt không ngăn trở câu nói này các ngươi có thể hướng khu ủy bộ tổ chức khu ủy văn phòng thậm chí khu ban kiểm tra kỷ luật đi nói nhưng mà về sau đây chính là chúng ta việc làm tôn chỉ, hy vọng các vị làm đến tâm lý nắm chắc sống ngày bảy ngay ngắn tư tưởng thái độ ngay ngắn đồng tâm hiệp lực vì thôi động toàn khu kinh tế và thương nghiệp việc làm phát triển làm tốt việc làm làm ra thành tích năm trong phòng họ Chu Dương Dương Dương Sái Sái nói gần tới hơn 10 phút, cơ hồ toàn chỉnh cũng là đang cường điệu việc làm tác phong cùng việc làm kỷ luật vấn đề. Hơn nữa ngôn từ sự sắc bén, đơn giản liền cho người tê cả ra đầu. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, tất nhiên vị này Chu Chủ nhiệm dám nói loại lời này, vậy đã nói do ít nhất hắn đã cùng khu hủy từng tiến hành hồi báo, thậm chí lấy được trong vùng ngầm đồng ý mà giờ khắc này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân đồng tiểu vĩ, trong lòng ngược lại triệt để bình tĩnh xuống dưới. Rất rõ ràng, lấy Chu Dương niên kỷ cùng tư lịch, ủy ban kinh tế và thương mại tuyệt đối không thể nào là hắn sĩ đồ sau cùng một trạng. Theo lý thuyết, Chu Dương dày mới ủy ban kinh tế và thương mại. chính xác chính như hắn nói tới là tới làm sự tình, cho nên muốn biết rõ điều này, đồng tiểu vi tự nhiên biết mình hẳn là bày ra dạng tư thái gì. trong phòng họp, chu dương cũng không kiêu ngạo thế nhưng là lộ ra cực kỳ hữu lực âm thanh vẫn tại tiếp tục. đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, đám người lập tức liền thấy phó chủ nhiệm vương kỳ một mặt vội vàng mang theo túi sách đi tới ngự ngủ. chu chủ nhiệm, có chút việc chậm trễ. ngươi tốt vương chủ nhiệm, ngồi trước ca. cùng vương kỳ nắm tay, chu dương thuận tiện cũng quan sát một chút chính mình vị này phụ tá, vương kỳ tuổi tác cũng không lớn, cùng văn phòng tô hồng cũng gần như, hơn nữa đồng dạng là một đầu ngang thái tóc ngắn. bất quá vương kỳ hẳn là loại kia rất tinh xảo nữ nhân vóc người trung đẳng hôm nay mặc cũng rất chính thức một thân màu trắng sữa đồ vét chế phục trong tay kéo một kiện khả kỳ áo khoác trong phòng họp gặp vương kỳ ngồi xuống phụ trách hội nghị ghi chép công tác tô hồng lập tức đứng dậy cho nàng đưa một ly trà tới tiểu tô đổi cho ta chén nước nghe vậy tô hồng lập tức gật đầu một cái lại bưng trà đi đổi mới bất quá chu dương lại cực nhanh mà nhữ mày một cái hắn thấy cái này vương kỳ chính xác chính như chính mình sở liệu không chỉ người ăn mặc rất tinh xảo Hơn nữa sinh hoạt cũng mười phần chú ý chi tiết đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này liền đi phán đoán một người năng lực cùng trình độ như thế nào, chỉ có điều hắn thấy, loại trường hợp này Vương Kỳ còn đưa ra loại yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút thấy không rõ tình thế. Nghĩ tới đây, Chu Dương dừng một chút lập tức thờ ơ hỏi một câu Vương chủ nhiệm, sự tình hẳn là đều xử lý tốt ta. Cần ta bên này làm cái gì sao? Không tệ, hắn đích xác không biết Vương Kỳ bị trễ nguyên nhân, nhưng mà xem như chủ nhiệm, quan tâm từng cái thuộc việc làm cũng là nên. bất quá chu dương câu nói này vừa nói xong bên cạnh đồng tiểu vĩ vậy mà cũng vui vẻ ha ha mà bổ sung một câu nói vương chủ nhiệm có lẽ còn là đang bận lần trước hải đông thương hội chuyện kia à nghe vậy chu dương hiếp một chút con mắt bất quá cũng không nói cái gì chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút vương kỳ nhưng mà vương kỳ lại căn bản liền không có ngờ tới mới tới vị này chủ nhiệm vậy mà tại trong hội trường liền ngay mặt hỏi cái này loại vấn đề càng không có nghĩ tới đồng tiểu vĩ hoàn bộ nhất nào, trong lúc nhất thời cả người rõ ràng cũng là sức sở bởi vì nàng sợ dĩ đến chết kỳ thực cũng không phải bởi vì chuyện công việc hơn nữa sáng sớm hôm nay trong nhà hải tử đột nhiên nóng dần lên nàng không thể không đem tiểu hải từ trước đưa đến bệnh viện bên kia, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. bất quá vương kỳ cũng không đốc, chúng chi lúc trước văn phòng bên này tô hồng đã cùng với nàng chào hỏi, nói một lần mới tới chủ nhiệm phát hỏa sự tình. cho nên lúc này nàng đối với đồng tiểu vĩ lên tiếng kỳ thực là có chút tức giận. nếu như nàng nhớ không lầm, hải đông thương hội trong chuyện cái tuần lễ chính mình liền cùng hắn bắt chuyện qua nói muốn trước chờ một chút, chẳng lẽ hắn bệnh hay quên lớn như vậy? có lẽ vẫn là hắn tận lực muốn để chính mình có xử. may mắn chính mình hôm nay đến trễ là chuyện ra có nguyên nhân, mà không phải thời gian làm việc làm những thứ khác sự tình gì. nghĩ tới đây, vương kỳ tiếp nhận tô hồng đưa tới chén nước, lập tức cười một cái nói, cảm tạ chu chủ nhiệm, bất quá cũng không cần phiền phức lãnh đạo. buổi sáng hôm nay nữ nhi của ta suốt cao đến 39 độ, ta sáng sớm liền lái xe đưa trong bệnh viện đi bên trong, buổi chiều tiếp vào thông tri lúc này mới gắng sức đuổi theo mà chạy về tới. nói xong, vương kỳ đưa tay gỡ một chút bên thai sợi tóc. mà chu dương nghe vậy trong lòng cũng là đột nhiên khẽ động, lập tức liền cười thầm cười, xem ra mặc dù ủy ban kinh tế và thương mại bây giờ chỉ còn lại có hai cái phó chủ nhiệm, nhưng mà hai vị này rõ ràng là có chút không hợp tính a, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như hai người kia liên thủ. Chính mình thật là có chút phiền phức, mặc dù phiền phức không lớn, nhưng mà ai không muốn sự tỉnh thoải mái hơn đâu cái tiêm ngược lại là vấn đề của ta, sớm biết là chuyện như vậy, ta liền để tô chủ. Nhiệm thông chi ngươi trước tiên không nên tới. Như vậy đi, ta muốn nói nội dung cũng gần như nói xong, các ngươi hai vị nhìn một chút có còn hay không cái gì muốn nói, nếu như không có vậy chúng ta hội nghị hôm nay liền đến chỗ này kết thúc, vương chủ nhiệm ngươi hôm nay cũng không cần bận rộn, đi về trước xem hải tử. nghe vậy, đám người nhìn lẫn nhau. bao quát đồng tiểu vi cùng vương kỳ bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cũng không biết nói cái gì cho phải bất quá tất nhiên lãnh đạo mở miệng bọn hắn xem như phó chủ nhiệm cũng không tốt không phát lời thế là rất nhanh hai người đều nói một phen thông thường nói chuyện sau đó hội nghị liền chính thức kết thúc trong phòng họp thấy mọi người nao nao đứng dậy rời đi chu dương cũng không có đi vội vã mà là chậm rãi sửa sang lại một cái trong đầu mình mấy điểm ý nghĩ nhớ kỹ chu chủ nhiệm vậy ta đi về trước đúng lúc này phó chủ nhiệm vương kỳ đột nhiên lại gần nói chu dương nghe vậy lập tức đứng dậy cùng với nàng trò chuyện đôi câu chờ vương kỳ rời đi về sau chu dương đang chuẩn bị trở về văn phòng đồng tiểu vĩ lại mở miệng bất quá nghe xong đồng tiểu vĩ lời nói chu dương liền rơi vào trầm tư chủ nhiệm nếu như hủy bỏ hồ kỳ bình văn phòng chủ nhiệm chức vụ cái kia văn phòng bên này chủ nhiệm nhân tuyển ngài nhìn muốn làm sao an bài nghe được đồng tiểu vĩ lời nói cách đó không xa đang thu thập phòng học tô hồng rõ ràng sửng sốt một chút chu dương tự nhiên phát giác điểm này trong lòng nhất thời cũng có ý nghĩ thế là hơi chút trầm tư rồi nói ra chuyện này ta xem hay là trước thả một chút bất quá đến cùng để cho người nào đảm nhiệm chủ nhiệm một mặt phải cân nhắc cá nhân năng lực làm việc cùng thái độ làm việc một phương diện khác cũng muốn cân nhắc đến việc làm thực tế theo ta thấy tận lực hay là từ bộ môn nội bộ chọn dù sao văn phòng chủ nhiệm phải nhanh một chút quen thuộc việc làm chúng ta ủy ban kinh tế và thương mại bây giờ tình huống này nhưng không có bao nhiêu thời gian để cho một người mới tới chậm giải thích ứng chương 296, trăm chín ngoài ý muốn nhân tuyển chương 296, trăm chín ngoài ý muốn nhân tuyển bất kể như thế nào Chu dương khẩn cấp triệu khai cái hội nghị này vẫn là tại toàn bộ ủy ban kinh tế và thương mại nội bộ đã dẫn phát không nhỏ hành động mà theo liên quan tới hội nghị lần này tin tức tại toàn bộ trong bộ môn chuyển gia cũng mang ý nghĩa ủy ban kinh tế và thương mại mới chủ nhiệm chính thức đến cương nhưng mà làm cả đơn vị tất cả mọi người đều không nghĩ tới chu dương vị này mới chủ nhiệm vừa đến cương vị vậy mà liền nốt đi như thế một trận đại hỏa không chỉ ở tiền nhiệm cùng ngày đề nghị hủy bỏ văn phòng chủ nhiệm hồ kỳ bình chủ nhiệm chức vụ hơn nữa càng là để mỗi ngành lãnh đạo cán bộ ngoan ngoan mà lên một đường tư tưởng chính trị giáo dục khóa đương nhiên chu dương tại trong hội nghị lên tiếng cùng nói chuyện cùng với hắn sấm rền do cuốn động tác cũng lần thứ nhất để cho ủy ban kinh tế và thương mại đám người thấy được vị này trẻ tuổi chủ nhiệm chỗ lợi hại thế là mấy ngày kế tiếp toàn bộ bộ môn mỗi phòng đều trọng nhấn mạnh việc làm tác phong cùng thái độ làm việc vấn đề liên lấy đoạn thời gian gần nhất, khu ủy mỗi bộ môn đều phát hiện, ủy ban kinh tế và thương mại bên này hiệu suất làm việc vậy mà liền cùng đổi một bộ dáng tựa như, thế mà lập tức cũng nhanh không thiếu đến nội văn phòng chủ nhiệm hồ siêu. tại mở hội nghị xong sau ngày thứ ba, khu ủy bộ tổ chức đi qua điều tra sau, lập tức liền ban bố miễn chức thông trì, hơn nữa đem hắn điều nhiệm đến cái nào đó đường đi đảm nhiệm văn phòng khoa viên. có thể nói, mười năm cố gắng, một buổi sáng cũng bởi vì thái độ sơ sẩy biến thành nước chảy, tối làm cho người kinh ngạc chính là. lần này vị này hồ chủ nhiệm mặc dù có một cái phó cục cấp dựa chỗ dựa nhưng mà thậm chí ngay cả cái giấm đều không phóng liền đảng hoàng khuôn đồ đi đối với hồ kỳ bình tăng nộ đám người đương nhiên sẽ không thông cảm dù sao ngươi giờ làm việc chơi game hết lần này tới lần khác còn đụng phải lãnh đạo mới nhậm chức ngày đầu tiên bị bắt tại trận không xử lý Ngươi xử lý ai, lãnh đạo mới vừa tới đang giàu không có ai hạ đao từ đâu bất quá sự tình còn chưa kết thúc ngay tại hồ kỳ bình bị triệt tiêu văn phòng chủ nhiệm chức vụ sau đó ngay sau đó ủy xử lý lập tức phía dưới phát một cái liên quan tới mỗi văn phòng khai triển công việc tác phong tự tra thông chi Dựa theo thông tri yêu cầu, ủy ban kinh tế và thương mại mỗi phòng muốn tại trong vòng một tuần tiến hành bản thân nghĩ lại, nghiêm túc tra bày vấn đề, tổng kết nguyên nhân, liệt minh chỉnh đốn phương sách. Nguyên bản đám người cho là đây chỉ là mới chủ nhiệm rèn sắt khi còn nóng lớn làm việc làm tắc phong trình đốn, trên thực tế lãnh đạo mới đoán chừng cũng sẽ không có cái gì đại động tác, vẫn là lấy duy ổn làm chủ. Nhưng mà một tuần lễ sau, theo khu ủy bộ tổ chức lần nữa phía dưới phát liên quan tới điều chỉnh ủy ban kinh tế và thương mại một số phòng người phụ trách cương vị thông tri sau đó, toàn bộ bộ môn lập tức an tính lại. Cơ hồ mỗi một cái ngành người phụ trách cũng là nơm nớp lo sợ như đối mặt vượt sâu như dẫm trên băng mỏng, thậm chí ngay cả 9 giờ tới 5 giờ về đánh dấu đi làm loại này trước đó hoàn toàn không có người để ý động tác, đều bị bắt phải cực kỳ nghiêm ngặt. Trưa hôm nay, Chu Dương giống như thường ngày đi tới văn phòng, lập tức liền gọi điện thoại đến phó chủ nhiệm vườn kỳ bên kia hẹn nàng nói chuyện. Trên thực tế theo Tết Xuân ngày nghỉ tới gần. Chu Dương cũng biết ủy ban kinh tế và thương mại bên này chắc chắn là không thích hợp có đại động tác gì bất quá đoạn thời gian gần nhất, hắn chính xác hảo hảo mà hiểu rõ một chút ngành tình huống công tác, có thể nói đối với toàn bộ ủy ban kinh tế và thương mại nội dung công việc cũng coi như là có một cái bước đầu tìm hiểu. Trước mắt, ủy bên trong ngoại trừ thông thường việc làm, trọng yếu nhất chính là Vương Kỳ bên này phân quản trong công việc, tồn tại một cái dính đến hoàn cảnh đầu tư cải thiện vấn đề. Chu Dương quyết định tại năm trước muốn tranh thủ đem cái này vấn đề định song điệu bằng không kéo thời gian quá dài mà nói. có phần sẽ xuất hiện cái gì ác liệt hơn tình huống chủ nhiệm liên quan tới hải đông thương hội nói ra chúng ta giang loan khu doanh thương hoàn cảnh cần cải thiện vấn đề kỳ thực ta phía trước đã cùng bọn hắn người phụ trách tiếp xúc qua mấy lần bởi vì lần này bọn hắn đầu tư hàng ngục chủ yếu là tập trung ở hậu cần vận chuyển chuyển phát nhanh phục vụ cùng giao đồ ăn lĩnh vực cho nên trước mắt bọn hắn chủ yếu ý kiến là tập trung ở mấy điểm như vậy một là con đường phương diện an toàn nhân tố giang loan khu là lão khu giao thông điều kiện cải thiện không phải chuyện một sớm một chiều điểm này chính chúng ta vô cùng rõ ràng một cái khác chính là vận chuyển tài xế, chuyển phát nhanh cùng giao đồ ăn người làm phục vụ vấn đề. chúng ta giang loan khu mặc dù là công nghiệp lao khu, nhưng mà sinh hoạt chi phí tương đối lớn, nhân khẩu cũng tương đối chen trúc, tại trợ lực ngành nghề phát triển một khối này, đích xác khó khăn. văn phòng bên trong, vương kỳ đơn giản giải rồi một lần chuyện từ đầu đến cuối, lập tức liền bắt đầu suy tính tới hải đông thương hội hắn hiểu rõ, bởi vì nếu như nhớ không lầm, điền nhược nam nữ nhân kia liền có một cái hải đông thương hội phó hội trưởng danh hiệu ở trên người. hải đông người am hiểu làm ăn, đây là quốc nội mọi người đều biết, trước mắt quốc nội mấy đại vận thua công ty. Chuyển phát nhanh, cự đầu cùng giao đồ ăn, nghề nghiệp nhân vật thủ lĩnh trên cơ bản cũng là xuất từ Hải Đông bên kia. Lần này Hải Đông Thương Hội đáp ứng lời mời đến Giang Loan Khu tới tham gia chiêu thương hội nghị. Dựa theo ủy ban kinh tế và thương mại ý nghĩ là muốn cho bọn hắn lựa chọn Giang Loan Khu xem như một chút xí nghiệp tại Đông Hải thành phố phân bộ lựa chọn. Nếu như có thể thôi động chứng thực công việc này, vậy đối với toàn bộ Giang Loan Khu phát triển kinh tế phương thức truyền hình cũng là cực kỳ có lợi. Hơn nữa loại phục vụ này nghề nghiệp phát triển, ngược lại lại sẽ cực đại cải thiện toàn bộ Giang Loan Khu doanh thương hoàn cảnh. Đây đối với khao khát chế tạo hiện đại hậu cần cùng vận chuyển trung chuyển đầu mối then chốt. cùng với trợ lực khoa học và công nghệ sản nghiệp cùng phục vụ ngành nghề phát triển Giang Loan khu khu chính phủ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái công việc rất trọng yếu. Chẳng qua trước mắt đối phương tựa hồ chậm chạp không chịu quyết định, mà nguyên nhân chính là Vương Kỳ nói cái kia hai cái vương chủ nhiệm, hai vấn đề này ta xem trong khoảng thời gian ngắn chính xác không tốt giải quyết, giao thông vấn đề, một phương diện dính đến toàn thành phố con đường kế hoạch, một phương diện khác cùng chúng ta Giang Loan khu khu phố cổ phá rỡ cải tạo việc làm cũng có quan hệ, làm không tốt cùng bộ mặt thành phố cùng với xanh hóa cục quản lý còn có liên hệ a. Cái logic này Chu Dương vẫn là rõ ràng. giao thông điều kiện tốt không tốt một phương diện nhìn hệ thống thiết bị tốt đẹp cũng chính là con đường xây dựng kế hoạch phải trang hợp lý đúng chỗ một phương diện nhìn con đường quản lý cùng chỉnh đốn xem như hơn phân nửa khu vực cũng là khu phố cổ giang loan khu mà nói bán hàng rong chiếm giữ con đường cỗ xe chỗ đậu xe không đủ chiếm giữ con đường diện tích các loại tình huống đều rất phổ biến muốn cải thiện việc không phải là thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả ân đúng là dạng này cho nên ta tiền hướng kỳ đã cùng khu ủy đề nghị qua hy vọng tổ chức một lần nhiều ngành hội nghị liên tịch bất quá trong vùng không có cái gì động tác vấn đề thứ hai lời nói thì càng không tốt giải quyết liên quan đến đồ vật quá nhiều, bao quát nhân lực cùng xã hội bảo đảm cục bên kia, còn có đảng tổ diện, công đoàn các loại. nghe được vương kỳ lời nói, chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút nhức đầu. xem ra công việc này thật đúng là không phải đơn giản như vậy, lúc trước hắn nghĩ tại năm trước giải quyết vấn đề này, bây giờ nhìn là có chút nhớ nhiều lắm như vậy đi. hai vấn đề này ta trước tiên nghĩ một chút, thương hội bên kia ngươi cùng bọn hắn giữ liên lạc, bất quá cũng không thể một mực lạnh nhạt thờ ơ nhân ra, dù sao lựa chọn của bọn hắn chỗ chống so với chúng ta lớn. ta nhìn ngươi trước tiên có thể nói cho bọn hắn, chấm nhất sang năm ba tháng ta bên này sẽ cho bọn hắn một cái câu trả lời rõ ràng. nghe vậy vương kỳ gật đầu một cái, bất quá biểu tình trên mặt cũng nhìn ra được, nàng rõ ràng có chút bận tâm ba tháng chu dương đến cùng có thể hay không lấy ra có sức thuyết phục phương án tới đúng chủ nhiệm, ngài bây giờ đã chính thức đến nhận chức dựa theo việc làm cần, ủy bên trong tốt nhất vẫn là an bài cho ngài một cái thư ký cho thỏa đáng, ngài bây giờ có hay không nhân tuyến thích hợp. văn phòng bên trong nghe được vương kỳ âm thanh, chu dương rõ ràng sững sở. cái gì? an bài cho ta thư ký? bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, dựa theo khu ủy bộ tổ chức quy định, khu thẳng cơ quan người đứng đầu, ngoại trừ khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc, giống như đúng là có thể an bài một công việc thư ký. bất quá hắn từ đó đến giờ chưa từng có loại đãi ngộ này trong lúc nhất thời thật đúng là quên coi chuyện này nghĩ tới đây chu dương cũng cảm thấy có chút cười khổ thời gian thật đúng là rất nhanh a hắn cho quế hồng anh đảm nhiệm thư ký sự tỉnh phảng phất còn tại trước mắt không nghĩ tới chỉ trước mắt chính mình cũng có thể phân phối thư ký bất quá cái này thư ký đến tột cùng tuyển ai chu dương trong lòng thật đúng là không thế nào cân nhắc qua là một nam tính lãnh đạo cán bộ hắn chọn đầu tiên chắc chắn sẽ không là nữ thư ký loại chuyện này mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng mà chỉ cần không phải đầu góc phát nhiệt nên có thanh tình nhận biết nhưng mà tất nhiên vương kỳ đề nghị chẳng lẽ nàng có nhân tuyển nghĩ tới đây chu dương cười cười hỏi vương chủ nhiệm ngươi không nói ta còn thực sự quên chuyện này khó trách ta luôn cảm thấy chính mình có một số việc không giúp được hợp lấy là thiếu đi một người như vậy như thế nào vương chủ nhiệm ngươi bên kia có thích hợp ứng cử viên để cử sao văn phòng bên trong vương kỳ ngược lại là không ngờ tới chu dương vậy mà lại hỏi lại ý kiến của mình bất quá chính như chu dương sở liệu tất nhiên nàng đề nghị vậy dĩ nhiên là sớm đã có chuẩn bị cho nên nghe vậy không chút nghĩ ngợi vương kỳ lập tức mở miệng nói ra một cái tên nhưng mà nghe xong cái tên này chu dương lập tức liền hoảng hốt một chút thật đúng là đủ bất ngờ không nghĩ tới vương chủ nhiệm vậy mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi vậy liền để hắn thử trước một chút ta chương 297, tạm giữ trước danh sách chương 297, tạm giữ trước danh sách văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói vương Kỳ cũng là ngẩn ra một chút nàng ngược lại là không nghĩ tới chu dương vừa ý nhân tuyển vậy mà cùng với nàng muốn tiến ứng cử chính là cùng một cái vậy thì tốt ta còn lo lắng chủ nhiệm bên này có những nhân tuyển khác bất quá tiểu lý người này mặc dù là nhân tính tử nhu cùng một điểm trong công việc hơi có vẻ không phải như vậy quả quyết nhưng mà loại tính cách này xem như thư ký vẫn là rất không tệ ít nhất sẽ không ra nguyên tắc gì tính chất sai lầm đương nhiên bản thân hắn năng lực làm việc cũng rất tốt là danh giáo tốt nghiệp hành văn cũng rất xuất chúng đối với ủy bên trong việc làm cũng hết sức quen thuộc nghe vậy chu dương ngược lại có chút kinh ngạc vương kỳ vị này phó chủ nhiệm vậy mà lại cho lý gia vị đánh giá cao như vậy đương nhiên quan trọng nhất là hắn vốn là đối với lý gia vị ấn tượng cũng không tệ lắm mặc dù chính như vương kỳ nói tới lý gia vị tính cách chính xác không đủ quả quyết điểm này từ lần thứ nhất gặp mặt đến lúc đó thì nhìn được đi ra bất quá trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới hắn ngược lại phát hiện lý gia vị ngoại trừ điểm này những thứ khác mỗi phương diện đơn giản coi như được là hết sức ưu tú luận văn bút lý gia vĩ là văn phòng đệ nhất cán bút cho dù là viết một thiên đơn giản bản thảo tin tức kiện nhìn xem đều làm người rất hài lòng thì càng đừng sách lên tiếng bản thảo vậy thật là để cho hắn cái này lao văn bí đều âm thầm tán thưởng không thôi phải biết chu dương sớm nhất xuất thân cũng là bởi vì hành văn hảo tại một khối này hắn mặc dù không dám khinh thường người trong thiên hạ nhưng mà cũng tự nhận là tầm thường người trẻ tuổi muốn làm điểm này là rất khó luận nhân phẩm lý gia vĩ là đông hải thành phố người địa phương có phòng có xe lại là thành tích cao người dài cũng không tệ nhưng mà không có cái gì vấn đề riêng năng lực từ hắn trong khoảng thời gian này có thể đầy đủ cân đối tốt chính mình cùng mỗi bộ môn ở giữa liên hệ thì nhìn được đi ra chính xác coi là khéo léo ngoài ý muốn nhất chính là lý gia vị đối với toàn bộ đơn vị tình huống đều mười phần hiểu rõ hơn nữa cùng mỗi ngành quan hệ chỗ đến giống như so tô hồng còn muốn quen thuộc một điểm nếu có loại người này cho mình làm thư ký chu dương cơ hồ có thể đoán trước chính mình rất nhiều chuyện đều có thể làm vùng tay trường quỹ đem tinh lực càng nhiều tập trung đến nghiệp vụ chủ yếu phía trên tất nhiên chủ nhiệm ngươi cũng công nhận như vậy vậy cái này sự tỉnh ta liền đi đi chương trình bất quá ta xem tiểu lý bây giờ còn là khoa viên tư lịch của hắn cũng đủ rồi ngài nhìn có phải hay không cho hắn thêm thêm trọng trách vương kỳ lần này hiển nhiên là hao tổn tâm huyết không chỉ để cử lý gia vĩ đảm nhiệm thư ký chủ dương hơn nữa càng đề nghị cho hắn thêm trọng trách trước mắt lý gia vĩ vẹn vẹn chỉ là một cái khoa viên nếu như đi lên nhắc mà nói vậy cũng chỉ có ủy xử lý phó chủ nhiệm cái này cương vị thích hợp nhất bất quá nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì hắn thấy tất nhiên vương kỳ có chủ động hướng chính mình dựa sát vào ý tứ đương nhiên là sự tình tốt kỳ thực tại cùng chu dương vị này mới chủ nhiệm tiếp xúc trong khoảng thời gian này vương kỳ cơ hồ có thể phán đoán chu dương mặc dù quan mới đến đốt ba đống lửa đem toàn bộ ủy ban kinh tế và thương mại một chút liền triệt để gây kinh hãi hiện ra cổ tay cùng năng lực còn có tầm mắt hoàn toàn liền cùng nhiên linh không đáp nhưng mà trên bản chất chu dương vẫn là một cái vừa mới 26 tròn tuổi người trẻ tuổi nếu là người trẻ tuổi vậy thì có người tuổi trẻ ca tính mặc dù chu dương nhìn như bình tĩnh trực trạng nhưng mà làm người vẫn là cực kỳ dễ dàng trung đụng mấu chốt nhất điểm chính là muốn đứng đối âm đường, làm tốt việc làm không nên làm những cái kia hư đầu ba nao đồ vật hơn nữa nàng nhìn đi ra chu dương điều kiện kinh tế có thể viễn siêu hắn bây giờ vị trí này điểm này từ chu dương lối ăn mặc ngược lại là nhìn không ra nhưng mà chu dương địa chỉ gia đình nặng xem như phó chủ nhiệm là biết đến hơn nữa chu dương đối với tiền tài cách nhìn cũng vượt qua thường nhân bình tĩnh nếu như không phải là có cực kỳ phong phú gia sản một cái tuổi trẻ lãnh đạo cán bộ tuyệt đối là không làm được đến mức này đương nhiên chỉ sợ vương kỳ nằm mộng cũng nghĩ không ra chu dương mặc dù có địa vị cao nhưng mà lại là một chỗ địa đạo đạo đại thổ hào, giá trị bản thân không nói khoa trường đợi đến nhà giá trị tăng lên tới nói là ước vạn phú hào cũng không đủ bất quá đây đều là thứ yếu trọng yếu là vương kỳ rất rõ ràng chu dương động tác lớn như vậy khu ủy bộ tổ chức đều biểu thị ủng hộ vậy đã nói do hắn tại trong vùng năng lượng không tầm tưởng đi theo loại này lãnh đạo đi rõ ràng muốn tốt hơn chính mình kết bệ làm đối kháng húng chi đồng tiểu vĩ bên kia vẫn muốn đệ chính mình một đầu nàng nếu là trần trừ nữa không quyết định mà nói vậy thì không phải là trong chính trị có vấn đề mà là đầu góc có vấn đề thế là rất nhanh tại trung tuần tháng riêng thời điểm khu ủy bộ tổ chức lần nữa phía dưới phát một cái liên quan tới ủy ban kinh tế và thương mại điều chỉnh nhân sự thông chi bổ nhiệm lý gia vĩ đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng phó chủ nhiệm kiêm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm văn phòng liên lạc viên lập tức Cái thông báo này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ủy ban kinh tế và thương mại tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chu Dương tại trải qua một loạt điều chỉnh nhân sự sau đó được bổ nhiệm thứ nhất cán bộ lại là văn phòng Lý Gia Vĩ. Phải biết, mặc dù không ít người cùng Lý Gia Vĩ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, Lý Gia Vĩ người này nói không dễ nghe một điểm chính là quá mềm yếu, không nghĩ tới cư nhiên bị mới tới Chu Chủ nhiệm nhìn chúng. Bất quá có một màn như thế, đám người đáy lòng nguyên bản căng thẳng thẳng thắn cũng thư hoan không thiếu. Tất nhiên lãnh đạo mới chính xác chính như hắn lời nói, không nhìn người, chỉ nhìn năng lực, thái độ. vậy đã nói do vị trí của bọn hắn vẫn là rất ổn trong lúc nhất thời liền nhân tâm đều ổn định không thiếu mà bọn hắn tự nhiên không biết đây chính là chu dương muốn đạt đến hiệu quả tại chu dương xem ra nếu như một mực mà chen ép cùng làm áp lực cái kia rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề cùng bắn ngược, bất kể làm cái gì sự tình chắc chắn cũng là muốn khi nắm khi bông căng chặt có độ tất nhiên tiền kỳ cây đốt thứ nhất đã đốt rất thành công vậy dĩ nhiên là không cần thiết lại đốt xuống đợi đến thời cơ thích hợp tại gọi thêm cây đốt thứ hai cũng không muộn. trước mắt hay là muốn duy trì nhân tâm ổn định mà để bạn lý ra vĩ cái này hình dáng không gì đặc biệt tiểu khoa viên Tự nhiên là rất thỏa mãn đáng người đối với quan trường tấn thăng mong đợi, nhất là tầng thấp nhất cái tiêm một đám khoa viên gia vĩ, chúc mừng chúc mừng, về sau ngươi nhưng chính là chúng ta văn phòng lãnh đạo. Không tỷ ngươi cũng đừng dễ cận ta chính ta còn như lọt vào trong sương mù đâu. Nói thực ra đối với Lý Gia Vĩ gặp ỡ, Tô Hồng đúng là có chút ghét tị, nàng là vạn vạn không nghĩ tới, văn phòng bên trong thứ nhất thu được chu chủ nhiệm thưởng thức vậy mà không phải mình, mà là Lý Gia Vĩ ủy xử lý chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm liên lạc viên. Đây chính là lập tức liền đem chính mình cũng cho hạ thấp xuống, mặc dù nàng cũng là phó chủ nhiệm, hơn nữa còn là lao thư cách, nhưng mà dù sao không bằng Lý Gia Vĩ người lãnh đạo này tiếp thân thư ký tới có quyền nói chuyện. Dù sao ai cũng tin tưởng, nói là liên lạc viên, kỳ thực Lý Gia Vĩ đảm nhiệm chức vụ chính là lãnh đạo thư ký. Bất quá Tô Hồng bây giờ cũng nhìn hiểu rồi, Chu chủ nhiệm rõ ràng chính là ở một bên chen ép một bên cho ngon ngọt, nếu là dạng này, cái kia chính mình cần cụ chăm chỉ, kết quả tất nhiên không thể so với bây giờ càng kém, thậm chí có khả năng sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Tô Hồng tâm bên trong cũng thư thả không thiếu. đang khi nói chuyện cũng rõ ràng chân thành không thiếu cũng không hẳn chúng ta cũng là rơi vào trong sương ngủ, bất quá bất kể như thế nào tất nhiên chủ nhiệm coi trọng ngươi vậy đã nói rõ trên người ngươi có người khác không kịp điểm nhấp nháy thật muốn nói chúng ta văn phòng liền ngươi đủ nhất mặt lần này thế nào cũng phải mời chúng ta mấy cái có một bữa cơm no đủ à đó là tự nhiên hồng tỷ ngươi chính là không nói hôm nay ta cũng phải mời khách không qua cái gì địa phương được các ngươi tự quyết định ta còn thực sự không biết nên như thế nào tuyển mọi người nhất thời chính là không còn gì để nói liền cái này ngay cả một cái ăn cơm địa phương đều không chọn được đến cùng là thế nào trở thành chủ nhiệm thư ký quả nhiên người ngốc không phải thật ngốc à vậy đại khái chính là đại trí nhược ngu a sáu chủ nhiệm ngài xem đây là khu ủy bộ tổ chức bên kia đưa tới danh sách lần này lựa chọn và điều động đến chúng ta ủy ban kinh tế và thương mại tạm giữ trước tổng cộng là hai người dựa theo khu ủy bộ tổ chức ý kiến tốt nhất là không cần từ cùng một cái lỗ hổng bên trong chọn lựa theo tết xuân càng ngày càng tới gần chu dương trong khoảng thời gian này cũng không có bố trí cái gì nhiệm vụ trọng yếu mà là tại đáy lòng tính toán năm sau ủy ban kinh tế và thương mại bên này việc làm ngay nọ buổi chiều Văn phòng phó chủ nhiệm tô hồng đưa tới cho hắn một phần trong vùng tạm giữ chức cán bộ danh sách. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hàng năm khu trực tiếp bộ môn đều biết hướng những thứ khác cơ sở đơn vị phóng thích một hai cái tạm giữ chức danh ngạch ra ngoài, đương nhiên là song hướng lựa chọn. Bộ môn có thể từ danh sách lớn bên trong tuyển, tất cả cơ sở đơn vị đề cử nhân tuyển cũng có thể tuyển dạng này à? Di vãng các ngươi làm sao làm? Chu Dương mới đến, đối với một khối này còn không phải hết sức quen thuộc, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là hỏi đã từng cách làm chủ nhiệm. Dĩ vãng chúng ta đều là do tất cả đơn vị người tự động báo danh sau đó lại phỏng vấn chọn lựa. Ngay nhìn hoặc là lần này cũng thao tác như vậy. nghe được tô hồng mà nói chu dương cũng không nói cái gì chỉ là tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua nhưng mà ngay tại hắn đang muốn thời điểm gật đầu lại đột nhiên phát hiện tại trên danh sách vậy mà thấy được một cái rất tinh tường tên lập tức liền sửng sốt một chút chương 298, người cũ chuyện xưa chương 298, người cũ chuyện xưa đông hải đại học kinh tế tài chính trường học bà ủy mặc dù đã là mùa đông thời tiết bất quá dương y y y ấy vẫn mặc một bộ màu đen mau vải nỉ ngang gối váy ngắn bó sát người màu đen quần tất phát họa ra thẳng tắp chân thon dài bộ đường cong màu hồng nhà táo không bâu áo sơ mi bên ngoài phủ lấy một kiện màu trắng sữa cổ tròn đồ hàng lên áo, cả người lộ ra cực kỳ gọn gàng lại không mất gợi cảm. tốt nghiệp gần tới 5 năm thời gian, thời còn học sinh dung mạo thanh tú thiếu nữ thanh xuân niệm nhiên đã đã biến thành một cái rất có thành thục khí tức nữ công sở tính chất. bất quá lúc này, xem như tại đại trường học đoàn ủy văn phòng phó chủ nhiệm Dương Y y bây giờ trên mặt lại toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ mẹ, khuê nữ ngươi cũng không phải không gả ra được. như thế nào đánh điện thoại liền nói chuyện này, ngươi còn như vậy ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa a. còn có, ngươi đừng tiếp tục cho ta loạn giới thiệu những cái kia người có hay không hảo. lần trước Di Di giới thiệu cho ta cũng là những người nào à, không phải là người đến trung niên chính là bục vệ ngươi cứ như vậy hy vọng khuê nữ ngươi gả đi tốt tốt ta còn muốn đi làm chờ có thời gian lại nói cho ngươi Uy, uy, như thế nào không có âm thanh mẹ tín hiệu không tốt ta cúp trước a có dành trò chuyện tiếp trong hành lang Dương Y Y Y một mặt bất đắc Di cúp điện thoại lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra bất quá xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trong sân trường những cái kia kết bè kết đội học sinh tình nữ Dương y, y, y, y ở đấy lòng cũng có loại không nói ra được tư vị không phải sao bất chi bất giác vậy mà đã tốt nghiệp gần 5 năm rồi, còn tưởng rằng chính mình là lúc trước 18 tuổi thời điểm đâu, chỉ là cảm tình loại chuyện này, thật sự miễn cưỡng không tới. Kỳ thực Dương Y Y Y cũng biết, lấy mình bây giờ điều kiện, người bình thường nàng trước mắt, nàng coi trọng. nghĩ tới đây, Dương Y Y Y trong đầu không khỏi hiện ra một cái càng ngày càng bóng người mơ hồ, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cùng hắn đã sấp xỉ hai ba năm không có liên lạc, đáy lòng lập tức cũng có chút co dùng ai, trước đây làm sao lại không có có ý tốt đâu, miếng ngon đến miệng đều tiến vào người khác trong bụng, thật đúng là đủ làm giận. Y ý Y nhanh, bí thư tìm ngươi đây. đúng lúc này trong hành lang đột nhiên truyền đến văn phòng chủ nhiệm lương yến âm thanh bí thư tìm ta yến tỷ ngươi nói lần này lãnh đạo sẽ không thật muốn đem ta phê một trận a một câu nói xong dương y, -y, -y trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một tia lo nghĩ kỳ thực ở trường đoàn ủy mấy năm này dương y, -y, y công việc vẫn là hết sức xuất sắc nhất là vận khí cũng rất tốt vừa nhậm chức liền được lãnh đạo thưởng thức nhậm chức không đến một năm rưỡi liền thuận lợi từ khoa viên để bạn đến văn phòng phó chủ nhiệm bất quá kể từ đời trước đoàn ủy bí thư chu đình rời cương vị đến giáo vụ chỗ bên kia đảm nhiệm người phụ trách sau đó không còn lãnh đạo chiếu cố dương y, -y, y phát triển rõ ràng liền lạc hậu không ý. mặc dù chu đình bây giờ trong trường học tiếng hô rất cao nhưng mà dù sao cách một cái bộ môn dù cho đối với nàng tại như thế nào chiếu cố cũng không khả năng vượt qua đoàn ủy bên này đương nhiệm lãnh đạo dương y lũy lũy đối với cái này cũng sớm đã có nhận biết từ một lần này việc làm sai lầm thì càng nhìn ra được tiếp tục lưu lại trường học đoàn ủy bên này nàng phát triển cơ hội kỳ thực cũng không lớn cho nên dương y lũy kỳ thực cũng một mực lại nghĩ biện pháp xem có thể hay không rời trường học đoàn ủy đến những thứ khác bộ môn đi nhận chức trách nhiệm chỉ có điều tại bên trong thể chế nếu như phía trên không có ai mà nói nghĩ đạt đến mục đích này đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn phê chắc chắn là phải phê Dù sao bởi vì chuyện này, lúc trước Ngô Bí thư đã bị trường học lãnh đạo ngoan ngoan mà mang một trận. Nghe nói trường học văn phòng bên kia cả tầng lầu đều nghe gặp. Bất quá Ngô Bí thư tính cách người cũng biết, hắn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lò hũ, cũng chưa chắc thực sẽ đem ngươi như thế nào. Đúng, đợi lát nữa ngươi cũng đừng cùng lãnh đạo nhô lên tới. Hắn nói cái gì ngươi nghe chính là. Lương Yến nhấp nhở, nàng cùng Dương Y Lý quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Trước đó Chu Đình tại Đoàn ủy thời điểm, các nàng ba cái ngầm bị không ít người gọi trường học Đoàn ủy ba đóa kim hoa. Lương Yến cũng biết Dương Y Y hiểu ý tính cách, lần này việc làm sai lầm là mặc dù Dương Y Y đi trách nhiệm chạy không được, nhưng mà nói trắng ra vẫn là người phía dưới việc làm không đủ nghiêm cẩn nguyên nhân, lúc này mới dẫn đến trong tài liệu số liệu xảy ra vấn đề ân, ta đã biết tiến tỷ. Nói xong, Dương Y Y, y liền lên lầu gõ trưởng học đoàn ủy bí thư văn phòng. Quả nhiên, cứ việc Lương Yến đã sớm chào hỏi, nhưng mà trong tại văn phòng, Dương Y Y vẫn là không nhịn được giải bày bảy đôi câu, trường học đoàn ủy bí thư Ngô Dũng lập tức liền khí không đánh vừa ra tới ngoan ngoan mà phê một trận. Qua một hồi lâu sắc mặt tái xanh mà nói, "Đi, ngươi đi ra ngoài bị, chuyện này ta tới xử lý." đúng, tiểu dương, năm nay trong vùng khoa cấp cán bộ tạm giữ chức, ta đã để cho văn phòng đem tên của ngươi báo lên đến nơi đến tột cùng là đi cái nào bộ môn, ngươi cùng bộ tổ chức liên lạc một chút, ta nhìn ngươi ra ngoài học tập một năm cũng tốt. Văn phòng bên trong, nghe được nô chi dung âm thanh, dương y y cả người nhất thời sưng sở, nhưng mà cũng không nói cái gì, chỉ là cắn môi một cái lập tức liền gật đầu một cái. Nếu như là dưới tình huống bình thường, phó khoa cấp cán bộ ra ngoài tạm giữ chức tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà dương y y thì rất rõ ràng, chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu mình, chưa chắc đã là chuyện tốt. phải biết trường học đảng ủy bộ tổ chức bên kia vừa mới hạ liên quan tới trường học đoàn ủy văn phòng chủ nhiệm lương yến được bổ nhiệm vì phó sử cấp cương vị thông tri trước mắt đang tại công nhân bảy tòa kỳ lương yến cái này vừa thăng cấp đoàn ủy văn phòng bên này chủ nhiệm vị trí tự nhiên muốn để chống mà nàng là trước mắt toàn bộ trường học đoàn ủy bên trong cực kỳ có tư lịch tiếp nhận vị trí này ứng cử viên nhưng mà ngô chí dũng lúc này lựa chọn để cho nàng ra ngoài tạm giữ chức vậy dĩ nhiên là mang ý nghĩa cơ hội này cùng với nàng không có quan hệ tại dương y để xem ra nếu như ngay cả bản bộ môn chính khoa cấp cương vị chính mình cũng tranh thủ không hơn mà nói, cái kia những ngành khác không vị càng không tới phiên chính mình. bây giờ khoa cấp cán bộ cương vị chính là một cái củ cải một cái hố, cái nào bộ môn cũng không nguyện ý từ những ngành khác chuyển đi một người tới lớp bản bộ môn hô tính toán, ra ngoài tạm giữ trước liền ra ngoài ăn tạm giữ trước. cùng lắm thì cái này chủ nhiệm ta không làm. trở lại văn phòng bên trong, dương y dù y thì trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. tại đại học thời đại liền có thể đảm nhiệm đoàn bí thư chi bộ, hơn nữa còn để lớp học một đám lông to đại hán không có nửa điểm tính khí, dương y, y cũng không phải loại kia nũng nịu tiểu nữ sinh sáu. vậy mà lúc này tại trong khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm văn phòng Chu Dương lại nhìn chằm chằm trong tay danh sách đột nhiên liền trầm mặt xuống bởi vì tại trên danh sách hắn vậy mà thấy được Dương Y Ý tên trong đầu Chu Dương nghĩ nghĩ từ lúc hai ba năm trước chính mình đảm nhiệm đương nhiệm khu trưởng Quế Hồng Anh thư ký lúc đó nguyên nhân bởi vì công tác đi Đông Đại cùng Dương Y Ý gặp qua một lần bên ngoài hai người đến nay giống như cũng không có làm sao liên lạc qua nhưng mà không thể phủ nhận Dương Y Ý lưu cho hắn ấn tượng vẫn là hết sức khắc sâu cái này tại đại học thời kỳ một mực đảm nhiệm lớp học đoàn bí thư tri bộ nữ hai tử. ở trong sân trường vẫn luôn là nhân vật phong vân tại cùng vương cần chính thức xác định quan hệ nam nữ phía trước muốn nói hắn đối với vị này đoàn bí thư chi bộ không có một chút ý nghĩa xấu cái kia cũng không có khả năng dù sao mỹ lệ nữ hải tử đi tới chỗ nào cũng dễ dàng hấp dẫn nam hải tử đều lực chú ý chu dương tự nhận là không phải liếu hạng huệ chỉ có điều ngay lúc đó chính mình liên động cái ý niệm này giúp khí cũng không có đơn giản cũng chính là tại bóng đêm thâm trầm trong lúc ngủ mơ làm một chút xuân thu đại mộng thôi đoán chừng nàng hiện tại cũng đã kết hôn rồi a kể từ đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm sau đó Chu Dương cơ hội liền mang tính lựa chọn mà che giấu lớp học cờ cờ nhóm. Bây giờ trên mẹ chặt cũng không có Dương ý ý để người liên hệ danh sách. Bất quá nghĩ đến ở đây, Chu Dương không khỏi lại có chút tự dễ. Chính mình cũng kết hôn thân là người cha hà tất suy nghĩ loại này chuyện cũ năm xưa. Lắc đầu, lúc này mới thả xuống trong tay danh sách hướng tô hồng nói: Như vậy đi, danh sách người để trước tại ta chỗ này, ta suy nghĩ một chút. Đúng, lần này ủy bên trong ra ngoài tạm giữ trước cương vị là cái nào hai cái. Dựa theo khu ủy bộ tổ chức yêu cầu, khoa cấp cán bộ tạm giữ trước, tự nhiên cũng muốn an bài tương ứng cương vị. không có khả năng một cái khoa trưởng chạy đến ngươi ở đây tới làm khoa viên làm việc vật chủ nhiệm lần này vì bên trong ra ngoài tạm giữ trước hai cái cương vị một cái là vật tư dự trữ khoa bên kia có một cái phó chủ nhiệm danh danhạch một cái khác là xí nghiệp khoa phục vụ bên kia vật tư dự trữ khoa cùng xí nghiệp khoa phục vụ văn phòng bên trong chu dương âm thầm tư sấn chỉ chốc lát nếu quả thật đem dương ý lý để phải tới rõ ràng không thể đặt ở xí nghiệp khoa phục vụ hoặc vật tư dự trữ khoa hai cái này cương vị ngoại trừ có thể tăng thêm một năm tạm giữ trước kinh nghiệm đối với trường cao đẳng tạm giữ trước cán bộ trên cơ bản không có cái gì đáng giá xương đạo kinh nghiệm có thể nói thế là nghĩ nghĩ nói ta xem hai cái này cương vị đều thuộc về bộ phận nghiệp vụ như vậy đi đem vật tư dự trữ khoa cương vị bỏ đi tại văn phòng bên này tăng thêm một cái phó chủ nhiệm cương vị chương 299, trăm cố nhân tương kiến chương 299, trăm cố nhân tương kiến cái gì cho người đi ủy ban kinh tế và thương mại hơn nữa còn là khoa dự trữ vật tư loại này bộ môn đây không phải nói vậy sao tại đại trường học đoàn ủy văn phòng bên trong nghe được dương y dĩ thì có chút hữu khí vô lực âm thành văn phòng chủ nhiệm lương yến cũng lấy làm kinh hãi lần này đoàn ủy bí thư ngô trí dũng để cử dương y dĩ thì ra ngoài tạm giữ chức Cái này sau Lương Căn Bản nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Nàng xem như văn phòng chủ nhiệm trong lòng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá đối với loại chuyện này, Lương Yến mặc dù sắp chính thức đi lên phó sự cấp cương vị lãnh đạo, nhưng mà cũng không biện pháp đi trước mặt lãnh đạo mở miệng cho Dương Y Y nói chuyện. Khi thực sớm tại năm ngoái, Lương Yến liền biết nàng cùng Dương Y Y ở trường đoàn ủy bên này 89 phần 10 là không ở nổi nữa, dù sao toàn trường người đều biết, nàng cùng Dương Y Y là người chu đỉnh, lãnh đạo mới nhậm chức, văn phòng chủ nhiệm loại vị trí này khẳng định muốn an bài chính mình nhân thủ đi lên. Cũng may tư chất của nàng đủ lão. Tuần nữa cũng sớm đã truyền ra phong thanh muốn được bổ nhiệm, kéo tới bây giờ đã coi như là tương đối chế. Bất quá so sánh với, Dương y -y, y y tình cảnh rõ ràng càng thêm lung túng, nhất là trước đó không lâu vừa mới bạo phát trường học đoàn ủy bên này báo tặng tài liệu số liệu xảy ra vấn đề loại sai lầm cấp thấp này, bí thư Ngô trí Dũng mượn cơ hội đem Dương y -y, y y để cử ra ngoài tạm giữ chức cũng không kỳ lạ. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, bộ tổ chức cái kia vừa cho Dương Y Y, -y, -y an bài không phải là lúc trước lời đồn đãi đoàn thị ủy, càng không phải là thành phố giáo ủy phòng công tác tư tưởng chính trị mà là Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại loại đơn vị này. hơn nữa đảm nhiệm chức vụ lại còn là khoa dự trữ vật tư phó khoa trưởng ủy ban kinh tế và thương mại cố nhiên là trọng yếu đơn vị nhưng vấn đề là dương y, -y, -y, -y là trưởng cao đẳng đoàn tổ chức để cử đi ra cán bộ hai người này ở giữa căn bản là không có nghiệp vụ bên trên trường hợp không hề nghi ngờ nếu quả thật đi loại này bộ môn tạm giữ chức vậy trừ vất trở về một năm tạm giữ chức kinh nghiệm bên ngoài đối bản công nhân viên chức làm có thể nói cơ hồ bên trên không có bất kỳ cái gì trợ lực y y, -y, -y, -y, -y, -y, -y, -y. ta xem nếu không thì ngươi đi tìm một chút chu sự à để cho nàng cùng bộ tổ chức bên kia trò hỏi xem có thể hay không một lần nữa an bài một cái cương vị không nói đoàn thị ủy cùng thành phố giáo ủy chính là đi khu bộ giáo dục hoặc đường đi văn phòng cũng so với ủy ban kinh tế và thương mại cái này cương vị mạnh a nhưng mà dương Ý Ý thì nghe vậy lại lắc đầu tính toán nghĩa thì, tất nhiên lãnh đạo an bài như vậy vậy khẳng định không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy muốn sửa đổi liền có thể sửa đổi lại nói bộ tổ chức đã đem danh sách báo đến ủy ban kinh tế và thương mại bên kia bây giờ sửa đổi chắc chắn không phải đơn giản như vậy đi thì đi đem không phải liền là khoa dự trữ vật tư sao nói không chừng ta ra sức bắt kịp một năm còn bị người lãnh đạo coi trọng lưu lại đâu đúng không văn phòng bên trong Dương Y Y Y vừa cười vừa nói, nhưng mà Lương Yến nơi nào không biết ý nghĩ của nàng, cái này cô nàng chết dầm kia chính là mạnh miệng. Hai năm này cũng không ít ăn cái này tính cách thiệt hỏi. Lưu lại. Mặc dù không thiếu tiền lệ, nhưng mà lưu lại xác suất thật sự là quá nhỏ. Tại Lương Yến xem ra, nếu như không có một điểm hậu đài, Dương Y Y Y hay một cái phó khoa cấp cán bộ, muốn từ sự nghiệp đơn vị biên chế chuyển thành chính phủ đơn vị hành chính biên chế, độ khó hoàn toàn không thua gì nâng lên chính khoa trên cương vị, thậm chí càng càng khó một điểm chính ngươi nghĩ kỹ là được. Trước tiên làm một năm a, chờ tạm giữ trước xong trở về, ta suy nghĩ biện pháp. xem học sinh công tác chỗ kia bên cạnh có thể hay không tìm một cơ hội đem ngươi điều tới lần này lương yến được bổ nhiệm đến phó sự cấp mặc dù bộ tổ chức công nhân bày tỏ trong văn kiện không có rõ ràng cương vị nhưng mà người sáng suốt đều biết một khi công nhân bày tỏ kết thúc nàng chắc chắn chính là đi học sinh công tác chỗ kia bên cạnh dù sao trước mắt thích hợp với nàng cương vị chỉ có học sinh công tác chỗ kia bên cạnh có một cái phó trưởng phòng thiếu vậy ta liền dựa vào ngươi yến tỷ trở sang năm ngươi phải mau mau cứu ta ta thật sự là không muốn lại bị lãnh đạo phê nam Bởi vì bây giờ cách Tết Xuân đã chỉ có không đến một cái tuần lễ thời gian, mặc dù tạm giữ chức danh sách đã quyết định, nhưng mà năm trước tạm giữ chức trao đổi cán bộ cũng sẽ không lập tức đi tới khai triển công việc. Bất quá dựa theo lệ cũ, cái này một nhóm tạm giữ chức trao đổi cán bộ chắc chắn cũng muốn tại năm trước đi tương ứng đơn vị làm xong báo đến thủ tục, tiếp đó năm sau chính thức đi làm ủy ban kinh tế và thương mại bên này. Chu Dương hai ngày trước liền đã cho văn phòng trước mắt chủ trì công tác phó chủ nhiệm Tô Hồng Minh xác ý kiến, lần này tới ủy ban kinh tế và thương mại bên này tạm giữ chức cán bộ, một cái là Đông Hải Đại học kinh tế tài chính trường học đoàn ủy phó chủ nhiệm Dương Y một cái là phía dưới đường đi một cái tuổi trẻ phó khoa trưởng dựa theo chu dương yêu cầu dương y y y được can bại tại ủy xử lý bên này đảm nhiệm phó chủ nhiệm chức vụ mà khác cái kia gọi bảng bác phó khoa trưởng thì đi xí nghiệp khoa phục vụ bên kia gánh mặt cho phó khoa trưởng cứ như vậy hai cái tạm giữ chức cán bộ nguyên bản việc làm cương vị cùng tạm giữ chức cương vị đều có nhất định nghiệp vụ trùng hợp kỳ thực tô hồng đang cầm đến danh sách sau đó trong lòng cũng âm thầm cảm khái một phen dưới cái nhìn của nàng chính mình vị này chủ nhiệm mặc dù nổi nóng lên thật sự làm cho người ngay cả khí đều không thờ nổi nhưng mà làm công tác đích xác vô cùng cẩn thận loại này nhỏ xíu khâu. kỳ thực nàng phía trước là căn bản liền không có cân nhắc đến, nhưng mà Chu Dương không chỉ cân nhắc đến hơn nữa, còn sửa đổi nguyên bản an bài tốt tạm giữ trước cương vị. Nàng cũng chỉ có thể nói đụng tới Chu Dương như thế một vị lãnh đạo, cái này gọi Dương Y Y nữ hải tử thật đúng là vận khí tốt mẹ. Nha nha nàng còn không có đầy tuổi tròn đâu. Ta xem nếu không thì năm nay cũng đừng trở về, trên đường chơi đùa lợi hại, ta sợ nàng náo đảng dâu không được, hoặc là chờ sang năm nàng lớn một chút chúng ta trở về nữa năm được hay không? Sáng sớm, văn phòng bên trong, Chu Dương vừa ngồi xuống lập tức liền nhận được phụ mẫu điện thoại. Chú hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng là chu dương mười tháng từ thủ đô mở hội nghị xong sau khi trở về mới về nhà Đông Giang bên kia. Cái này không lập tức phải qua năm, dựa theo hai vợ chồng ý nghĩ, bây giờ nhi tử đã trở thành đại lãnh đạo, hơn nữa tôn nữ ép một chút cũng sắp một tuổi năm nay ăn tết người một nhà tốt nhất vẫn là trở về Đông Giang tết nhất, trở về một chuyến nông thôn lão ra tế điện một chút tổ tông. Nhưng mà cân nhắc đến tôn nữ còn nhỏ, hai vợ chồng già cũng sợ hài tử chịu không nổi đắng, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút nhi tử ý kiến quả nhiên nghe xong Chu Dương nói như vậy, mặc dù trong lòng có chút không vui vẻ, bất quá cuối cùng vẫn là Tiểu Tôn nữ thân thiết hơn, hai vợ chồng cũng chỉ được đồng ý. Chờ sang năm lại nói. Cúp điện thoại, Chu Dương nhìn đồng hồ, đợi lát nữa buổi sáng 10 giờ hắn còn muốn đi khu chính phủ bên kia tham gia một cái khu thẳng bộ môn người đứng đầu cuối năm công tác hội bàn bạc. Nhìn thấy thời gian mới vừa vặn chín điểm, hắn lập tức liền nhớ lại trước khi đến còn giao phó thư ký Lý Gia Vĩ mô phỏng một cái kỳ nghỉ trực ban an bài bày tỏ, lập tức liền đem Lý Gia Vĩ gọi vào văn phòng bên trong hỏi một chút chuyện này chủ nhiệm, bảng biểu ta đã làm xong, bất quá tô chủ nhiệm bên kia còn không có ký tên. Đoạn thời gian gần nhất, Lý Gia Vĩ chính xác qua rất hài lòng. Xem như ủy ban kinh tế và thương mại người đứng đầu việc làm thư ký, hắn mặc dù gắt gao chỉ là một cái phó chủ nhiệm, nhưng mà địa vị không thể so với tầm thường chủ nhiệm thấp. Bất quá Lý Gia Vĩ cũng biết mình bây giờ địa vị cũng là Chu Dương cho, cho nên đối với Chu Dương lời nhắn nhủ sự tình, cơ hồ mỗi một kiện cũng là toàn lực ứng phó gắng đặt tới làm đến hoàn mỹ. Ta đã biết, chờ tô hồng ký xong chữ ngươi cái kia cho ta xem một chút. Gia Vĩ, năm trước ta bên này còn có cái gì trọng yếu an bài không có? Bây giờ làm một đơn vị người đứng đầu, Chu Dương chính xác cảm thấy chính mình thời gian làm việc cùng tinh lực căn bản cũng không đủ. rất nhiều chuyện nhỏ nếu như không có lý gia vị xử lý hắn đoán chừng liền nhớ kỹ cũng rất khó khó trách đến nơi này cái cấp bậc lãnh đạo bao nhiêu đều biết với một cái liên lạc viên cũng chính là thư ký chủ nhiệm trước mắt ngài bên này nằm trước an bài chủ yếu là ba chuyện một cái là tham viếng cách về hưu lão cán bộ một cái khác chính là cùng mấy cái xí nghiệp người phụ trách phải gặp mặt còn có một cái chính là sang năm tạm giữ trước hai cái cán bộ sáng hôm nay muốn đi qua bảo đến tô chủ nhiệm có ý tứ là muốn cho ta xin phép một chút lãnh đạo xem ngài muốn hay không an bài thời gian gặp bọn hắn một chút văn phòng bên trong nghe được lý gia vị âm thanh chu dương lúc này mới nhớ lại tạm giữ trước sự tình đã quyết định, lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu một cái như vậy đi, chúng ta sẽ còn có buổi họp muốn đi trong vùng, nếu như bọn hắn đuổi tại 9 giờ rưỡi phía trước tới, ngươi liền dẫn bọn hắn tới. Ngay vậy, Lý Gia Vĩ gật đầu một cái lập tức rời đi văn phòng, mà đổi thành một bên, Dương Y Lý ý, ý cũng là sáng sớm liền hào hào thu thập rồi một lần, lập tức liền lái xe thẳng đến khu ủy ban kinh tế và thương mại, Dương Y Lý Y điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, phụ mẫu cũng là buôn bán, lại chỉ có một người con gái độc nhất như vậy, cho nên việc làm sau năm thứ hai. lập tức liền cho nàng chọn gói mua một lần một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở cho nên đối với Dương Yiye tới nói, việc làm bên ngoài, nàng kỳ thực là không có gì kinh tế áp lực, cuộc sống cũng rất tinh xảo. Xe vững vàng tại ủy ban kinh tế và thương mại trong viện dừng lại, Dương Yiye lập tức hỏi phòng bảo vệ văn phòng vị trí, lập tức liền cầm lấy tài liệu thẳng đến văn phòng. Văn phòng bên trong, làm xong đơn giản báo đến thủ tục sau đó, Dương y vốn là suy nghĩ có hay không có thể trở về, nhưng mà đúng vào lúc này, văn phòng vị kia Tô chủ nhiệm lại đột nhiên mở miệng nói ra, Dương Chủ nhiệm, ngươi khoan hay đi. Vừa mới lãnh đạo giao phó nếu như các ngươi buổi sáng tới báo danh mà nói, liền đi qua gặp hắn một chút. bàng bác vừa mới gọi điện thoại tới buổi chiều mới có rảnh đến đưa tin. Ngươi trước hết cùng lãnh đạo nói chuyện à? Lý thư ký sẽ mang ngươi tới. Nói xong, tô hồng lập tức cùng lý gia vĩ nói hai câu. Lý gia vĩ làm xong trên tay sự tình, lúc này mới cầm tô hồng đã ký tên xong tài liệu mang theo dương y y y lên lầu Dương Chủ nhiệm. Hôm nay chính là phổ thông nói chuyện, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta Chủ nhiệm rất tốt, bất quá ngươi cũng đừng đợi quá lâu. Lãnh đạo chín điểm bốn muốn đi trong vùng họp. Trong hành lang. Lý Gia Vĩ cực kỳ tỉ mỉ cùng Dương Ý Ý địa giao phó một phen, nghe vậy Dương Ý Ý địa gật đầu một cái, nhưng mà đáy lòng lại khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, chính phủ cùng trường học còn là không giống nhau, ít nhất lãnh đạo quyền uy căn bản liền không thể so, xem như lãnh đạo thư ký, vị này Lý chủ nhiệm liền loại chi tiết này đều phải triều cố đến, đặt ở trường học cái này căn bản liền khả năng không lớn. Dương Ý Ý vốn là còn có chút bướng lòng, lúc này ngược lại có chút thất vọng. Chỉ thấy vị kia Lý chủ nhiệm gõ gõ trước mặt cánh cửa kia, lập tức Dương Y lập tức liền nghe được một đạo tựa hồ có chút thanh nham quen thuộc bên hai bên cạnh vang lên đi vào. Trong lúc nhất thời Dương Y Y cũng có chút ngây người, bởi vì thanh âm này thật sự rất quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng cũng nhớ không nổi đến rốt cuộc là ở nơi nào đã nghe qua. Chương 300, chủ nhiệm lại là hắn. Chương 300, chủ nhiệm lại là hắn. Ngoài cửa, Dương Y Y khi nghe đến bên thải vang lên âm thanh kia sau đó, ánh lửa điện thiểm mà ngay tại trong đầu tìm tòi một vòng, bất quá kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cứ việc nàng dám khẳng định, môn sau lương vị kia ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm âm thanh mình tuyệt đối tại cái gì địa phương đã nghe qua, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng chính xác nhớ không ra. kỳ thực nàng cùng Chu Dương mặc dù mấy năm này đều không liên lạc qua, nhưng mà dù sao cũng là 4 năm đại học đồng học, hơn nữa quan hệ cá nhân vốn là không tệ, quen thuộc vậy khẳng định là quen thuộc. Chỉ có điều theo tự thân địa vị không ngừng tăng lên, Chu Dương mấy năm này biến hóa kỳ thực là rất lớn, trên thân loại kia khí thế không giận tự uy dần dần tạo thành không nói, nói chuyện làm việc đều ẩn ẩn có viễn siêu người đồng lứa chứng trạng cùng chấn định. Tăng thêm Chu Dương đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm tin tức, ngoại trừ chính phủ người bên này tin tưởng. Dương y, y, y tại trong trường cao đẳng cũng không khả năng sẽ tùy thời chú ý tin tức này, nhất là Chu Dương sau khi kết hôn, loại kia tâm tư cứ việc vẫn rất nồng nặc, nhưng mà cũng sớm đã bị Dương Y chôn y y giấu thật sâu đến đáy lòng. Thậm chí, nàng có chút cố ý không còn đi chú ý Chu Dương sự tình, chỉ biết là gia hỏa này bây giờ đã là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm, đại lãnh đạo chủ nhiệm, đây là Tô Hồng chủ nhiệm ký xong chữ tài liệu. Đúng, Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính tới tạm giữ trước cán bộ Dương Y, y, y, y. Dương chủ nhiệm đã đến, bây giờ đang ở ngoài cửa, ngài nhìn muốn hay không gặp nàng một chút. Cứ việc cách lấy cánh cửa. Dương Y ý, ý, ý thấy không rõ lắm văn phòng bên trong tình hình, bất quá nàng vẫn có thể từ Lý Gia Vi trong thanh nhầm có thể nghe được vị này Lý Chủ nhiệm cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời Dương Ý Ý, ý, ý ở đấy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù đã sớm biết ban ngành chính phủ một cái chính sự cấp lãnh đạo cán bộ, bộ môn người đứng đầu, quan uy viễn hoàn toàn không phải trường học trường phòng, bộ trưởng có thể so sánh, nhưng mà tận mắt thấy cùng mà có chỗ người lại là hai chuyện khác nhau. Lúc này tự mình kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên lại là mặt khác một phen cảm xúc. Lúc này liền thu liễm lại tâm thần, kiên nhẫn ở ngoài cửa đứng chờ. Rất nhanh. Dương Y ý ý ý liền nghe được văn phòng bên trong đạo kia thanh nhầm quen thuộc lại một lần nữa vang lên ân. Tài liệu ngươi để trước ở đây à? Chúng ta sẽ xem. Đúng ra vĩ, đợi lát nữa ta muốn đi trong vùng họp, đã đến giờ ngươi qua đây nhắc nhở một chút. Bây giờ đem người gọi vào đi. Bên hai tiếng nói rơi xuống. Dương Y ý Dĩ ý ý lập tức vô mặt một cái hít một hơi thật sâu, lập tức liền thấy vị tiên lý chủ nhiệm cười đi ra dương chủ nhiệm, đi vào đi. Đợi lát nữa đã đến giờ ta tới nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ, thời gian nhất định không cần quá lâu. Nói xong, Lý Gia Vĩ liền đưa tay đẩy cửa ra. Dương Y ý ý ý gật đầu một cái hướng văn phòng bên trong đi vào. Sau lưng. Gặp Dương Y ý Yuyi ý đã tiến văn phòng, Lý Gia vĩ lập tức đưa tay nhẹ nhàng đem môn kéo lên, bất quá cũng không hề hoàn toàn đóng lại, mà là lưu lại một bạt thai rộng khe cửa. Dù sao cũng là nữ đồng chí, hơn nữa vị này Dương chủ nhiệm thật là đẹp quá đi thôi chút, dù cho không chút ăn mặc cũng sẽ để cho người ta trong đầu hiện ra một cái từ ngữ, thiên sinh lệ chất. Cho nên để tránh hiềm nghi, loại này nhìn như vẽ vời thêm chuyện động tác hay là muốn thời khắc ghi nhớ trong lòng. Mà giờ khắc này tại trong Chu Dương văn phòng. Dương Y ý Yuyi nhìn xem trước mắt vị tiên ngồi ở rộng lớn phía sau bàn làm việc, đang một mặt vui vẻ nhìn mình chăm chăm bàn kinh tế và thương mại chủ nhiệm. Chính sự cấp khu thẳng cơ quan người đứng đầu, cả người thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một đôi đôi mắt đẹp thậm chí trận thật lớn, trên mặt hoàn toàn chính là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Thang đến bên thai vang lên chu dương âm thanh, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại thế nào. Dương đại bí thư chi bộ, không biết ta, vẫn là qua hai năm, ngay cả bạn học cũ đều không nhớ rõ. Kỳ thực chu dương cũng không nghĩ đến, hắn cùng Dương Y lần nữa gặp mặt vậy mà lại là loại tình hình này. Trước mắt Dương Y rõ ràng có chút ngây người, hoặc có lẽ là triệt để ngây dại. nghe được chính mình mở miệng vị này trước đó chính mình một mực tại trong lòng gọi nàng chân tinh cố nhân lúc này mới lấy lại tinh thần chu dương ngươi chính là ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm người đứng đầu nhận ra người trước mặt thình lình lại là chính mình bạn học thời đại học hơn nữa càng quan trọng hơn vẫn là bị chính mình chôn giấu thật sâu tại đáy lòng người kia dương y, y y tất cả chuẩn bị tại thời khắc này đều bị tan rã trong nháy mắt liền bộc lộ ra bản tính cũng không phải ta sao bất quá ngươi không biết cũng không kỳ quái ta vừa mới điều tới nhậm chức chưa tới một tháng công vu. như thế nào không nghĩ tới a quanh đi của lại chúng ta lại gặp mặt văn phòng bên trong nói xong, Chu Dương lập tức đứng dậy, đang muốn giống như trước kia đưa tay hướng Dương Y Y đi, đi trên bờ vai đặt tới, nhưng mà trong đầu lập tức liền tỉnh táo lại, lập tức liền đưa tay gọi Dương Y Y để ngồi xuống. Lúc này mới quay người cầm cái chén cho nàng ngâm chén trà ngươi uống trà. Ta nhớ được ngươi trước đó thế nhưng là chưa bao giờ uống nước sôi để ngồi, Bất quá ta chỗ này nhưng không có hiện mại cà phê, uống chén trà chấp nhận một chút. Nghe được Chu Dương âm thanh, Dương Y Y khỏe miệng rõ ràng cong lên một đường vòng cung. Thì ra ra hỏa này còn nhớ mình lần ấy thói quen xấu. Chỉ là đáng tiếc tham gia công tác về sau. Lúc đi học không thích uống nước sôi, để ngồi chính mình cũng thích nước sôi để ngồi bất quá Dương Y vẫn là cười từ Chu Dương trong tay tiếp nhận nước trà nói, ngươi được đấy, một cái chớp mắt vậy mà đã trở thành khu thẳng cơ quan người đứng đầu. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi là 8/25 sinh nhật ta, bây giờ còn chưa chính thức đầy 26 đâu, 25 tuổi chính sử cấp lãnh đạo cán bộ. Nghe vậy Chu Dương vẫn không khỏi phải cười khổ một hồi, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dương Y còn nhớ mình sinh nhật vừa gặp mặt liền trêu cho ta, có ý tứ sao? Như thế nào, hai năm này, qua tạm được. lần này nhìn thấy dương y, y, y, y cái tên này xuất hiện tại tạm giữ chức trên danh sách ta còn tưởng rằng là cùng tên không nghĩ tới thật là ngươi lúc này liền đem tên của ngươi vòng lên đúng ngươi báo đến thủ tục đã làm xong a nguyên bản lần này ủy bên trong an bài tạm giữ chức cương vị là khoa dự trữ vật tư phó khoa trưởng bất quá ta nhìn ngươi một cái trưởng cao đẳng cán bộ tới ủy ban kinh tế và thương mại tạm giữ chức nếu là đảm nhiệm khoa dự trữ vật tư phó khoa trưởng vậy coi như là hưởng phí mù ngươi vị này đoàn bí thư chi bộ bản sự cho nên ta tạm thời liền đem tạm giữ chức cương vị tiến hành điều chỉnh đội thanh ủy xử lý phó chủ nhiệm sự an bài này ngươi không có ý kiến chứ? văn phòng bên trong hai người hàn huyên một hồi chu dương cũng đơn giản nói một chút tạm giữ trước cương vị biến động tình huống nghe được nguyên bản khoa dự trữ vật tư phó khoa trưởng đã biến thành vị xử lý phó chủ nhiệm dương y Y trong lòng tự nhiên là cao hứng không hiểu bất quá trong miệng vẫn là con vị chết mạnh miệng nói ta cũng không dám ngươi bây giờ thế nhưng là đại lãnh đạo hơn nữa sang năm ta còn phải tại ở dưới tay ngươi làm việc đâu đừng nói là vị xử lý phó chủ nhiệm ngươi chính là để cho ta đi làm bảo an ta đều không có ý kiến ha ha ha ha vậy ta cũng không dám nếu thật là đem ngươi lộng đi làm bảo an quay đầu ngươi còn không phải mắng chết ta nói xong, Chu Dương đang muốn đứng dậy đi cho Dương Y để lìa thủy, đột nhiên liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này mới ý thức được đoán chừng là đã đến giờ đi vào. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống, thư ký Lý Gia Vĩ lập tức liền đi tiến văn phòng. Tiếp đó nhìn thấy Chu Dương vậy mà đứng tại văn phòng trung ương, hơn nữa trong tay còn cầm chén nước, trên ly nước rõ ràng có dấu môi son. Đáy lòng lập tức cũng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng bất động thanh sắc, chỉ là nhắc nhở một câu chủ nhiệm, thời gian đã không sai bị lắm. Ân, ta đã biết, như vậy đi ra Vĩ, ngươi trước tiên mang Dương Chủ nhiệm đi văn phòng, ngươi cùng Tô Hồng nói một tiếng, để cho nàng an bài tốt Dương Chủ nhiệm vị trí công tác. chúng ta cũng không cần dựa theo thao tác thông thường dương chủ nhiệm bắt đầu từ ngày mai liền chính thức đến bên này đi làm a đoàn bí thư chi bộ giới thiệu cho ngươi một chút vị này ngươi đã từng gặp là chúng ta ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng phó chủ nhiệm lý gia vĩ trước mắt cũng đảm nhiệm ta liên lạc viên trong phòng gặp lý gia vĩ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên biểu lộ chu dương đột nhiên lại vừa cười vừa nói ngược lại là quên cùng ngươi giới thiệu dương y ý, ý, ý là ta đại học bạn học cùng lớp công việc sau này bên trên ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn nàng trước đó thế nhưng là lớp chúng ta đoàn bí thư tri bộ tổ chức hoạt động thế nhưng là rất lợi hại nghe được chu dương lời nói lý gia vĩ lúc này mới đột nhiên cả kinh hắn chính xác không nghĩ tới vị này mới tới tạm giữ chức dương phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm vẫn còn có một mối liên hệ như vậy trong lúc nhất thời lý gia vĩ đáy lòng lập tức liền đã có tính toán chờ chu dương đi xuống lầu lập tức liền cười gọi dương y y cùng một chỗ xuống lầu dương chủ nhiệm thì ra ngươi theo chúng ta lãnh đạo là bạn học thời đại học A, thật đúng là không nghĩ tới năm một bên khác chu dương đổi tới khu chính phủ sau đó hội nghị rất nhanh liền chính thức bắt đầu nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là nguyên bản đã nói xong là chính phủ công tác hội bạn bạn không nghĩ tới khu ủy bí thư Quế Hồng Anh cũng đến đây. Càng làm hắn hơn cảm thấy giật mình là, hội nghị ngay từ đầu, Quế Hồng Anh lập tức liền tuyên bố một cái cực kỳ làm cho người bất ngờ quyết định. Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ vị kia vì sự chậm trễ này chủ nhiệm nhân tuyển, cuối cùng quyết định. Trong phòng họp, nghe được Quế Hồng Anh có chút thanh âm bình tĩnh, Chu Dương cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Lại là hắn? Câu quà, đề cử chương 301, gặp lại cố nhân. Chương 301, gặp lại cố nhân một cuối tháng. Tại tiết phía trước đến ngược ngày thứ hai Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức chính thức gửi công văn đi. bộ nhiệm nguyên thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng chủ nhiệm vu húc dương vì giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bí thư đảng ủy chủ nhiệm văn phòng bên trong gắt gao nhìn chằm chằm bộ tổ chức trên website dư húc dương cái kia trường quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt chu dương nấy lòng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt trên thực tế kể từ ngày đó tại khu chính phủ mở hội nghị xong sau đó hắn liền đã sớm biết tin tức này chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới tới trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này trích quả đảo vậy mà lại là vu húc dương phải biết 4 năm trước chính mình điều nhiệm thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng đảm nhiệm ban xây dựng đảng trợ lý thời điểm nghiên cứu viên vũ húc dương là chính mình người lãnh đạo trực tiếp không nghĩ tới quanh đi còn lại 4 năm qua đi hai người vậy mà lần nữa có gặp nhau chỉ bất quá bây giờ vũ húc dương là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm mà chính mình thì trở thành khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm hai người cùng là chính sử cấp hàng ngũ lãnh đạo cán bộ thậm chí từ mức độ nào đó tới nói chính mình vị này ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm vẫn là vũ húc dương trên danh nghĩa chủ quản bộ môn một trong lãnh đạo quả nhiên là phong thủy luân chuyện, chỉ sợ vũ húc dương chính mình cũng không nghĩ tới a trong lòng âm thầm cảm khái một câu bất quá chu dương cũng không có bao nhiều hương phân ý nghĩ trên quan trường từ trước đến nay chính là biến ảo khó lường ai cũng không biết dưới tay mình tương lai sẽ tung ra một cái dạng gì nhân vật thật muốn tính ra bây giờ trung ương cái vị kia hắn khi xưa người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng là không có ai sẽ ngờ tới hắn sẽ đi cho tới bây giờ địa vị huy thủy đại tiểu điểm là cả giang loan khu đều cực kỳ nổi danh một nhà ăn uống khách sạn từ trước đến nay liền lấy món ăn tinh xảo có đặc sắc giá cả lợi ích thực tế hoàn cảnh ưu nhã chứ danh tối hôm đó tại vì ở tiểu lâu lầu hai trong phòng khách lớn như vậy phòng khách bây giờ cũng chỉ có hai người sát bên đang dùng cơm mà trước mặt hai người món ăn cũng rất đơn giản bốn món ăn một món canh lại thêm một bình chu dương chính mình mang tới rượu bao đài chủ nhiệm hoan nghênh ngươi tới giang loan A, trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thế nhưng là phán ngươi rất lâu dơ lên cái ly trước mặt chu dương cùng vũ húc dương đụng một cái nói nhưng mà nghe vậy vũ húc dương lại thay đổi sắc mặt nói cái này không phải cũng là vừa vặn hơn nữa ta lần này thế nhưng là bất đắc dĩ bất quá có ngươi vị này trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người sáng lập tại lòng ta đây bên trong cũng coi như là có một chút sức mạnh ngươi nhìn cái này không lập tức liền hẹn ngươi đi ra ăn cơm chu dương cũng là sửng sốt một chút hơn nữa trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng kịp Bất quá bên Thái đã vang lên lần nữa vu húc Dương âm thanh kỳ thực tại cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia sau khi nói chuyện, ta vẫn muốn tới Giang Loan bên này bái phòng ngươi, lại sợ ngươi vừa mới đi ủy ban kinh tế và thương mại không có thời gian, lúc này mới kéo tới bây giờ. Nôn từ ở giữa, Vu Húc Dương nghiễm nhiên đã đem Chu Dương coi là cùng cấp bậc lãnh đạo cán bộ, phản phất trước đây Chu Dương tại dưới tay mình đảm nhiệm khoa trưởng sự tình chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà nghe vậy Chu Dương giờ mới hiểu được chính mình suy đoán là đúng, Vu Húc Dương mời mình ăn cơm chính là vì trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sự tính ai nha chủ nhiệm, ngươi thế nhưng là ta lão lãnh đạo. có chuyện gì ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi, còn chuyên môn mời ta ăn cơm, ngươi đây không phải đem ta đặt ở trên lửa đường sao? bất quá không nghĩ tới hắn câu nói này nói xong, Vu Húc Dương lập tức liền đang sắp nói, quá khứ là đi qua, bây giờ là bây giờ, lại nói từ ngươi rời đi thị ủy văn phòng tổng hợp, chúng ta thế nhưng là có nhiều năm không gặp mặt ăn bữa cơm cũng là nên. gặp Vu Húc Dương đều đem lời nói đến chỗ này, Phân Thượng Chu Dương tự nhiên đã không còn gì để nói, lúc này liền giơ ly lên, hai người lần nữa đụng một cái. bởi vì buổi tối hôm nay chỉ có hai người bọn họ ăn cơm, hơn nữa cũng không phải tại trường hợp công khai. cho nên Chu Dương cũng không có gì dễ kiên kỵ. Hai người thiết thiết thực thực trao đổi một chút trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ, việc làm cùng tình huống. Trong phòng khách, ngoại trừ Chu Dương cùng Vu Húc Dương, huy thủy khách sạn một cái người phụ trách cũng mang theo một cái phục vụ viên đứng tại một bên chờ lấy hai cái lãnh đạo gọi. Kỳ thực Vu Húc Dương sở dĩ thỉnh Chu Dương ở đây ăn cơm là bởi vì quán rượu này là hắn một người bạn nhà mở. Bên cạnh vị kia người phụ trách cũng biết hắn. Trên thực tế khi nhìn đến Vu Húc Dương cùng Chu Dương trò chuyện vui vẻ, Vu Húc Dương tư thái thậm chí phóng có chút thấp thời điểm. Vị này người phụ trách trong lòng Kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ Chu Dương rốt cuộc là thân phận gì. Phải biết, hắn thấy, cái này vị Vu chủ nhiệm thế nhưng là thị ủy văn phòng tổng hợp trưởng phòng, nhà mình lao bản ngày bình thường mời hắn ăn cơm, đây chính là đếm trên đầu ngón tay tính toán cuộc sống. Vậy mà hôm nay buổi tối, cái này vị Vu chủ nhiệm tựa hồ không có nửa điểm giá đỡ, hơn nữa ẩn ẩn lấy vị kia Chu chủ nhiệm vi tôn. Mà lúc này, Chu Dương cùng Vũ Húc Dương trao đổi một hồi, lập tức cũng phát hiện, chính mình vị này đã từng người lãnh đạo trực tiếp, bây giờ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm, đích thật là xuống một phen khổ công. Đối với trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ hiểu rõ đã đến một cái cực kỳ toàn diện tình cảnh. không thể không nói vũ húc dương năng lực cùng thái độ làm việc vẫn là hết sức khiến người khâm phục bất quá chu dương cũng biết vũ húc dương tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia đã ngây người một đoạn thời gian rất dài lần này xuống một mặt là vì cầm xuống trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ khối này hết sức quan trọng địa bàn một phương diện khác đoán chừng cũng là nghĩ coi đây là ván cầu thang nhiệm phó cục cấp xem ra ta bữa cơm này xem như thỉnh đúng nếu không phải là ngươi ta rất nhiều ý nghĩ nhưng chính là đi lệnh tới chu dương chúng ta lại đi một cái về sau có chuyện gì ta thế nhưng là chỉ vào ngươi vị này ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm trong phòng khách cùng chu dương đụng một cái chăn mềm ngửa đầu uống xong tràn đầy một ly rượu mao đài vũ húc dương trong lòng nuốt xuống không chỉ có rượu còn có một loại không nói được hương vị cứ như vậy không đến một giờ công phu cùng chu dương cặn kẽ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm hắn xem như triệt để kiến thức trên thân chu dương phát sinh biến hóa thời khắc này chu dương cùng 4 năm trước so sánh không thể nghi ngờ đã là một cái trên trời một cái dưới đất trên thân loại kia khí thế không giận tự uy căn bản cũng không phải là trước kia cái kia tiểu trên thân khoa trưởng có thể nhìn đến tại chu dương trên mặt nói gần nói xa vũ húc dương đều có thể tình tưởng cảm giác được trên thân chu dương đã từng loại kia thất đã có vẻ nó nớt, thậm chí còn có một chút xúc động khí chất đều đang dần dần tiêu thất, thay vào đó là sự cấp cán bộ trượng trạng, tự nhiên cùng đại khí chính xác nghị không ra à, chỉ là thời gian 4 năm, chúng ta lại đến cùng tới công tác. Em miệng đồ ăn, Vu Húc Dương lại tự mình cho Chu Dương cái ly trước mặt bên trong đồ đầy rượu cảm khái nói. Trên thực tế, Vu Húc Dương đáy lòng cảm xúc so với những lời này đến rất sâu. Chu Dương tham chính kinh nghiệm, hắn xem như Chu Dương khi xưa lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, đó là hiểu quá rồi, có thể nói, hắn là tận mắt thấy Chu Dương từ một cái trường cao đảng phó khoa trưởng chuyển biến cho tới bây giờ cái địa vị này cùng thân phận. mặc dù bây giờ chính mình vẫn cùng chu dương là cung cấp cùng là chính sử cấp khu thẳng ngành người đứng đầu nhưng mà phải biết chính mình là mượn nhân mạch cùng quan hệ tới trích qua đảo mà chu dương nhưng là xong việc thối lui, thậm chí vì đền bù hắn giang loan khu khu ủy lãnh đạo chủ động nghĩ thị ủy bộ tổ chức đề cử đặc biệt để bạt chu dương vì ủy bàn kinh tế và thương mại người đứng đầu trong lúc này khác biệt đó cũng không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng đương nhiên cho dù là người bên ngoài cho rằng chu dương có thể đi đến một bước này bao nhiêu là bởi vì cơ duyên chỗ nhưng mà vu Húc dương lại sẽ không cho rằng như vậy hắn biết rõ chu dương từ sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng dậy vào lên trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ một khắc kia trở đi chắc chắn kỳ chính trị tiền độ tuyệt đối sẽ không dừng bước tại một cái ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm nếu như mình lại nhớ lấy trước kia điểm trên dưới cấp đã làm chỉ sợ cũng thật muốn cùng chu dương vị này tiềm lực vô hạn trẻ tuổi cán bộ lỡ mất gì may cái này cũng là vu Húc dương vì sao lại đem tư thái triệt để bông ra tự mình thỉnh chu dương ăn cơm nguyên nhân bởi vì tại hắn sau khi nghị thông suốt điểm này hắn liền đã triệt để biết rõ bây giờ chu dương cùng chính mình vẫn là cung cấp nếu như hắn thả xuống được tư thái hai người chưa hẳn liền không thể trở thành bạn ta cũng không nghĩ đến chủ nhiệm ngươi sẽ đến trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này nhậm chức bất quá như vậy cũng tốt trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tương lai phát triển tất nhiên là tiến triển cực nhanh có chủ nhiệm ngươi tại ta cũng coi như là yên tâm không thiếu trong phòng khách chu dương nói xong hai người lần nữa đụng đụng cái chén bất quá kế tiếp ngược lại là không có tiếp tục bản công việc bên trên sự tình mà là rất tùy ý mà nhắc tới một chút trong sinh hoạt về bạn trong lời nói vũ húc dương khôi hài hài hước mà thỉnh thoảng nhắc lên trước đó thì ủy văn phòng tổng hợp công tác một ít chuyện chu dương cũng là thỉnh thoảng lại bổ sung nói hai câu Trong lúc nhất thời, đã từng xem như thượng hạ cấp, bây giờ đã là cùng cấp bậc hai người, trong lòng dần dần thản nhiên đón nhận loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng dần dần tại hướng về cùng một cái mục tiêu áp sát. Bữa cơm này ăn một lần chính là gần tới hơn ba cái giờ, cửa tiểu điếm, chờ Chu Dương xe chậm rãi rời đi, Vu Húc Dương lúc này mới cho mình đốt điếu thuốc, nhìn xem bộ kia xe nhỏ dần dần chui vào trong dòng xe cộ, đáy lòng không khỏi cũng là bùi ngùi mãi thôi. Giữa người và người, kỳ thực có đôi khi chính là đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện nói ra cũng liền đi qua, dù sao có chỗ khát vọng người lúc nào cũng muốn ánh mắt hướng phía trước nhìn. Chỉ có điều từ nay về sau chỉ sợ chính mình liền muốn biến thành cái này trẻ tuổi chủ nhiệm vật làm nền chỉ có điều mặc kệ tương lai phát sinh biến hóa như thế nào, có lẽ là thương hải tăng điền cũng tốt, có lẽ là cảnh còn người mất cũng tốt, Vũ Húc Dương đều rất rõ ràng, Chu Dương đều đem bộ phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng tiềm lực, trên con đường làm quan công thành nội trại, Đang Lâm cái này đến cái khác chính mình cũng khó mà sánh bằng cao vị. Chương 302, quyền hạn mang tới biến hóa. Chương 302, quyền hạn mang tới biến hóa. Theo cuối năm gần tới, Chu Dương vị này mới nhậm chức ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm. sau khi đại lực chỉnh đốn xong bộ môn nội bộ việc làm tác phong cùng tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cuối cùng đưa mắt về phía ủy ban kinh tế và thương mại nghề chính việc làm từ tháng chạp 25 bắt đầu chu dương tuần tự dẫn đội đối với khu quản hạt bên trong mấy nhà xí nghiệp nổi danh cùng phố buôn bán tiến hành tham viếng cùng điều tra nghiên cứu điều tra nghiên cứu bên trong chu dương trọng điểm giải khu quản hạt bên trong công thương xí nghiệp đối với giang loan khu doanh thương hoàn cảnh tổ cầu nhưng mà trong vòng 3 thiên điều tra nghiên cứu sau khi kết thúc trở lại văn phòng bên trong chu dương biểu tình trên mặt lại cũng không nhẹ nhõm ngược lại lộ ra cực kỳ nghiêm trọng tại chu dương xem ra Những năm này tại kinh tế cải cách cùng tôi động công thương nghiệp phát triển phương diện Giang Loan khu xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề mà ủy ban kinh tế và thương mại xem như kinh tế và thương vụ công tác chủ quản bộ môn tại tạo tốt đẹp đầu tư cùng thương vụ doanh thương hoàn cảnh phương diện làm việc làm cũng không như ý muốn nhất là tại tiền nhiệm khu ủy bí thư Phùng khiếu Hoa chủ chính hơn 10 năm này trong lúc đó toàn bộ Giang Loan khu tại tôi động phát triển kinh tế phương thức chuyển hình cùng chế tạo hiện đại thương nghiệp mô thức phương diện càng là không có làm ra cái gì thực tế tính chất việc làm thành quả phải biết Giang Loan khu xem như công nghiệp la khu thế kỷ trước thập niên chín trước đó. Toàn bộ hạt khu kinh tế tăng trưởng phương thức, một mặt là mượn tương đối phát đạt quốc doanh nhà máy, một phương diện khác nhưng là nhờ vào toàn khu nghề buôn bán sơ bộ phát triển. Nhưng mà tại Trung ương quyết định khai phát phổ giang khu mới sau đó, toàn bộ giang loan khu kinh tế tăng trưởng hình thức, tới một mức độ nào đó liền hoàn toàn là dựa vào Đông Hải thành phố chỉnh thể phát triển mang tới khu vị cùng cánh đồng hơn giá, bản thân tại sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng thương nghiệp phồn bình phương diện cũng không có cái gì quá lớn xem như. cái này cũng là vì cái gì cứ việc xem như đã từng đông hải thành phố trọng yếu kinh tế tăng trưởng điểm một trong công nghiệp la khu giang loan khu tại toàn thành phố kinh tế xếp hạng không chỉ không có thu được đề thăng ngược lại vừa giảm lại rơi nữa nguyên nhân chủ yếu hai vị đều nói nói đi kế tiếp công việc của chúng ta đột phá khẩu hẳn là từ cái kia phương diện lấy tay lần này điều tra nghiên cứu tình huống các ngươi đều thấy được mặc kệ là tại doanh thương hoàn cảnh vẫn là đang hấp thu đầu tư chế tạo mới kinh tế tăng trưởng điểm phương diện chúng ta giang loan khu cũng là tương đối là hậu bây giờ thời gian không đợi người dĩ vang chúng ta dựa vào toàn thành phố phát triển tiền lãi có thể nắm giữ số lớn tài nguyên tới kéo động kinh tế tăng trưởng nhưng mà theo quốc nội nhất là trung bộ khu vực thành thị cấp một nhanh chóng phát triển rất nhiều khu vị ưu thế cũng sẽ không tiếp tục là ưu thế ngược lại thành trở ngại thành thị phát triển kinh tế trở ngại. cũng tỷ như cao giá phòng cao sinh hoạt chi phí cao thị trường chuẩn nhập môn hạng, những vật này đã từng cũng là chúng ta lấy làm tự hào đồ vật nhưng là bây giờ đâu cao giá phòng cao sinh hoạt chi phí để chúng ta tại trong nhân tài cạnh tranh không còn chiếm hữu ưu thế nhất là trẻ tuổi sinh viên đại học tốt nghiệp cùng lập nghiệp nhân tài những thứ này thực tế nhân tố tồn tại để cho bọn hắn không thể không cân nhắc chuyển rời đến khác địa phương mà qua cao thị trường chuẩn vào tiêu chuẩn thì át chế nhỏ bé xí nghiệp phát triển liền xí nghiệp lớn cũng đang lo lắng tìm cơ hội khác ủy ban kinh tế và thương mại ở vào lầu 4 trong phòng học nhỏ chu dương cùng vương kỳ đồng tiểu vĩ hai vị phó chủ nhiệm còn có mấy cái phòng người đứng đầu đều bỗng nhiên đang ngồi nhưng mà nghe được chu dương âm thanh đám người nhưng có chút không biết như thế nào mở miệng trên thực tế sớm tại khu ủy bộ tổ chức ban bố bổ nhiệm văn kiện sau đó không chỉ là ủy ban kinh tế và thương mại bên này liền rất nhiều khu ủy lãnh đạo cùng với khu thẳng cơ quan người đứng đầu đều đang hiếu kỳ chu dương vị này tự tay chế tạo trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tín nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm đến tột cùng sẽ theo cái gì địa phương tìm được giang loan khu mấy năm này kinh tế và thương vụ việc làm lạc hậu chỗ mấu chốt tại không ít người xem ra tất nhiên chu dương đã từng chế tạo ra trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cái này mắt thấy liền muốn trở thành mới kinh tế tăng trưởng cực cao kỹ thuật mới khuôn viên cái kiếm nhậm trước sau đó hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha trong tay lá vương bài này tất nhiên sẽ quay trúng quanh khoa học và công nghệ khuôn viên tới một lần nữa bản sống toàn khu kinh tế nhưng mà tất cả mọi người đều không có dự liệu được Chu Dương vừa vừa nhậm chức, chuyện làm thứ nhất lại là đối với Ủy ban Kinh tế và Thương mại chính mình động đao. Không chỉ quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đốt thứ nhất trực tiếp liền hủy bỏ cùng thay phiên trong bộ môn gần tới một ba phòng người phụ trách, càng là tại năm trước liền đi ngược lại con đường cũ, đem công tác trung tâm bỏ vào đầu tư cùng doanh thương hoàn cảnh cái này làm người khác đau đầu nhất về vấn đề. Phải biết, xem như công nghiệp lao khu, giang loan khu phát triển kinh tế bản thân liền nhận lấy thành khu cũ kỹ, con đường cùng với cuộc sống và thương nghiệp công trình rất lại phía sau ảnh hưởng. Nhưng mà. tại chế nước giang loan khu phát triển kinh tế các đại nhân tố bên trong đầu này ngược lại là khó sửa đổi nhất biến chủ nhiệm ta xem từ lần này điều tra nghiên cứu kết quả nhìn vấn đề vẫn là những vấn đề kia mấu chốt chính là ở giải quyết như thế nào vấn đề này mọi người đều biết chúng ta khu là công nghiệp la khu có nhiều thứ là lịch sử nhân tố tạo thành không giống phổ giang có thể từ đầu tiến hành kế hoạch trong thời gian ngắn phải giải quyết những vấn đề này độ khó là lớn vô cùng trong phòng họp thấy mọi người đều không nói lời nào chu dương trực tiếp liền điểm phân công quản lý một khối này công tác phó chủ nhiệm vương kỳ tên bất quá vương kỳ rõ ràng cũng là đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu mở miệng chính là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại mấy câu nhưng mà đám người vạn vạn không nghĩ tới chu dương nghe xong câu nói này sắc mặt lập tức thì thay đổi thậm chí không có cho vương kỳ nửa điểm mặt mũi trực tiếp lại hỏi cái kia vương chủ nhiệm là có ý gì bởi vì là lão khu công nghiệp cho nên chúng ta liền chẳng nó ngàng gì tới vẫn là đối mặt vấn đề chỉ có thể một đám người trốn ở trong văn phòng họp mở hội nghị xong vẫn hết thể như cũ trong lúc nhất thời liền vương kỳ đều rõ ràng ngây ngẩn cả người nàng chính xác không nghĩ tới chu dương vậy mà lại trong vấn đề này báo nổi thậm chí một điểm tình cảm đều không giảng cũng may trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới vương kỳ cũng biết chu dương chính là điển hình loại kia công tư phân minh lãnh đạo trong công tác vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng hai người quan hệ cá nhân cho nên chính liêu chính kiểm sát sau đó vương kỳ nói lần nữa chủ nhiệm ta ngược lại không phải ý tứ này ta ý nghĩ là tất nhiên tồn tại vấn đề đó là đương nhiên liền muốn giải quyết đến nỗi giải quyết như thế nào ta tại ủy ban kinh tế và thương mại đảm nhiệm phó chủ nhiệm cũng có một đoạn thời gian căn cứ vào ta cá nhân kinh nghiệm cùng tổng kết có chút vấn đề tất nhiên giải quyết không xong đó có phải hay không có thể thay cái mạch suy nghĩ vương kỳ câu nói này nói xong Chu dương sắc mặt quả nhiên dễ nhìn không thiếu nói thế nào ta lấy một tí dụ à tỉ như chúng ta khu xem như khu phố cổ mặc dù không có cách nào đi làm loại kia lớn mà toàn bộ thương nghiệp trung tâm phát triển thương vụ cờ bao giờ nhưng mà có hay không cũng có thể nhập ra tùy tục đi làm chút chuyện gì đó ta cho rằng khu phố cổ có khu phố cổ không đủ nhưng mà cũng có khu phố cổ ưu thế trên tổng thể tôi nói khu phố cổ chứng kiến chúng ta đông hải thành phố phát triển lịch sử cũng là thành thị văn hóa lắng động cùng nội tình chỗ cùng một mực mà xóa đi những thứ này nhìn như cũ kỹ độ vật vì cái gì không thêm vào lợi dụng đâu Nam, trong phòng họp. Vương Kỳ Dương Dương sái sái nói gần tới chừng 10 phút đồng hồ. Chu Dương nghe xong vẫn không khỏi phải hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất hắn đích xác cũng tại cân nhắc vấn đề này. Giang Loan khu thực tế chính là như thế, thời gian ngắn phải cải biến hệ thống thiết bị tốt đẹp cùng điều kiện rõ ràng không có khả năng. Nhưng mà Trung Quốc có câu chuyện cũ kể thật tốt, tất nhiên không cải biến được hoàn cảnh. Vậy thì thay đổi chính mình, đổi mạnh suy nghĩ, đổi ý nghĩ. Bất quá vấn đề này không phải một lời tất cả chi liền có thể giải quyết, nhất thiết phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Cho nên rất nhanh, hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương lập tức đem Vương Kỳ gọi vào văn phòng bên trong. hai người lại nhằm vào vấn đề này, trường đàm gần tới hai cái giờ. Bất quá một mực chờ đến vương kỳ rời đi văn phòng về sau, chu dương trong đầu vẫn có chút lộn xộn. Tháng chạp 28 ngày hôm nay ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm chu dương dẫn dắt ủy xử lý công đoàn một nhóm thân thiết ủy lão tại khu bộ môn cách về hưu lao lãnh đạo cùng lao cán bộ, hơn nữa xâm nhập cơ sở khai triển công việc điều tra nghiên cứu cùng khu quản hạt bên trong một chút tiểu vi xí nghiệp công thương nghiệp chủ tiến hành xâm nhập tòa đàm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang loan khu từ sân thượng truyền thông bên trên bao quát giang loan khu bản địa trong diễn đàn đều tràn đầy vị này trẻ tuổi kinh mậu chủ nhiệm cái bóng. Cùng lúc đó. thông qua liên tiếp tham biếng cùng điều tra nghiên cứu chu dương cũng thiết thực cảm nhận được quyền hạn mang đến cho mình biến hóa cơ hội không đi đến một cái bộ môn cùng đường đi địa phương người phụ trách đều biết long trọng tiến hành tiếp đại đến năm trước ngày cuối cùng sau khi trong bộ môn tuyên bố xong nghỉ định kỳ chu dương càng là nhận được mấy chục cái điện thoại cùng tin tức đều không ngoại lệ những tin tức này cùng điện thoại chủ nhân cũng là muốn hẹn hắn tết xuân trong lúc đó gặp mặt hoặc ăn cơm trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút đau đầu cứ việc tuyệt đại đa số bữa tiệc hắn đều có thể từ chối nhưng mà luôn có như vậy một số người mời là chính mình cự tuyệt không được dựa theo loại này xu thế xuống chính mình toàn bộ tết xuân trong lúc đó chỉ sợ ngoại trừ cơm tất nhiên đoán chừng liền trong nhà đồ ăn hình dạng thế nào cũng không biết chương 303, trăm chào lớn không thả tiểu chương 303, trăm chào lớn không thả tiểu chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng là đổi tại tháng chạp 29 hôm nay tại gia tộc tế tổ sau mới chạy về đông hải thành phố tuổi 30 buổi tối hai vợ chồng già vẫn là dựa theo lão gia truyền thống chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn gà vị thịt cá mọi thứ đều đủ bất quá nhìn xem cái này đầy bàn đồ ăn chu dương cùng ăn hiểu khiết liếc nhau một cái cũng là vô cùng đau đầu phải biết bây giờ trong nhà hết thảy liền năm nhân khẩu hơn nữa an thuận tiểu nha đầu này liền tuổi tròn đều không đầy một cái bàn này đồ ăn sợ không phải muốn ăn đến tháng riêng sơ mấy bất quá nhị lao tâm tư chu dương cũng biết cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy không có cần thiết này nhưng là vẫn tôn trọng hai cái lao nhân ý kiến ngày đầu tháng riêng hôm nay chu dương cùng cứu cứu vương ái văn thông một chiếc điện thoại cậu cháu hai cái cũng không trò chuyện cái gì để tài thường ngày hơn phân nửa vẫn là tại nói chuyện công tác người trung quốc lao truyền thống là cậu lớn hơn thiên chu dương ở đây tự nhiên cũng không ngoại lệ vì thế cứu cứu vương ái văn không phải loại kia ưa thích chuyện tiêu người hơn nữa theo chu dương vị trí càng ngày càng cao vương ái văn đối với chính mình người ngoại sinh này là càng ngày càng hài lòng hắn thấy cháu trai chu dương chỉ cần làm gì chắc đó mà phát triển tiếp tương lai chưa hẳn không thể trở thành chấp trưởng một phương quyền hành đại nhân vật kỳ thực có đôi khi vương ái văn nghĩ đến đây thời điểm cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi chính hắn tại bên trong thể chế lăn lộn hơn nửa đời người tự nhiên biết đối với người bình thường mà nói quan trưởng cái này địa phương nếu như không có một điểm trợ lực mà nói huyện sử cấp trên cơ bản chính là người bình thường cả một đời có thể đạt tới điểm kết thúc nhưng là mình cháu trai chu dương lại hoàn toàn phá vỡ cái này thông thường không chỉ tại 26 tuổi cái tuổi này liền đã đạt đến vô số người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới thành tựu hơn nữa còn nhiều tiếp tục trèo cao khinh hướng 26 tuổi khu ủy xử lý phó chủ nhiệm hơn nữa còn là đại diện khu thẳng bộ môn người đứng đầu đây quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng nổi Dương Dương ta xem Hoàng huyện trưởng hẳn là tại Hoàng Giang chờ không lâu dài trong loa hai người Hàn Huyên một hồi trong miệng Vương Ái Văn đột nhiên toát ra một câu lời nói Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là sương sở. kỳ thực Hoàng Hòa Bình Bình lúc cùng hắn liên hệ cũng không ít, bất quá vị này lao ra tiền nhiệm bộ giáo dục cục trưởng bây giờ huyện sự cấp người đứng đầu ngoại trừ ngay từ đầu còn có thể cùng chính mình chửi bậy một phen sau đó trên cơ bản đều rất ít nói về chuyện công tác hắn ngược lại là không nghĩ tới hoàng giang bên kia tình thế vậy mà lại chuyển biến xấu đến nhanh chóng như vậy liền hoàng hòa bình vị này huyện trưởng đều có không làm tiếp được ý tứ đoạn thời gian trước hoàng giang bên kia lại xảy ra cùng một chỗ tương đối ác liệt quần thể tính chất sự kiện tạo thành ít nhất hai cá nhân tử vong mặc dù hoàng huyện trưởng cũng không phải trực tiếp người có trách nhiệm nhưng mà hắn cái này huyện trưởng chắc chắn chạy không được trách nhiệm từ trong chuyện này ta tổng kết ra một cái đạo lý làm quan một nhiệm kỳ Mặc kệ ngươi là chủ chính một phương cũng tốt, vẫn là bây giờ đảm nhiệm khu thẳng ngành người đứng đầu cũng tốt, nhất định muốn chú ý duy ổn, ổn định lớn hơn hết thảy. nhưng phạm là lãnh đạo, chắc chắn liền không thích thỉnh thoảng kiếm chuyện thuộc hạ, điểm này chính ngươi cũng muốn chú ý, kinh tế việc làm mặc dù không giống như chủ chính một phương, nhưng mà nếu như kinh tế việc làm xảy ra vấn đề, vậy coi như là vấn đề lớn. Bên hai, Chu Dương nghe âm thanh Vương Ái Văn, đáy lòng cũng tại nghĩ lại thuyết pháp này, đạo lý bên trên Vương Ái Văn nói quả thật không tệ, nhưng mà hắn thấy, có một số việc cũng không thể bởi vì ổn định liền chân tay có cóng tiền nhiệm Giang Loan khu khu ủy bí thư Phùng Khiếu Hoa chính là ví dụ. chủ chính hơn 10 năm giang loan khu chính xác 10 phần ổn định thậm chí có thể nói ổn định đến không có bất kỳ cái gì sơ hở mà ở trên khu phố cổ cải tạo chuyện này hắn gắt gao chỉ là đơn giản bước ra một bước lập tức liền rút dây động rừng chọc tới vấn đề lớn cuối cùng thậm chí ngay cả chính mình cũng nhập vào nay liền đủ để chứng minh ổn định cũng không nhất định là tốt nhất chỉ có phát triển mới có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cúc điện thoại trong phòng khách chu dương không nói một lời ngồi ở trên ghế salon trong đầu một mực tại tính toán năm sau ủy ban kinh tế và thương mại bên này việc làm đến tột cùng làm như thế nào phát triển vấn đề mùng bảy tháng riêng năm sau đi làm ngày đầu tiên Chu Dương chuyện làm thứ nhất chính là xuất lĩnh ủy xử lý phó chủ nhiệm Tô Hồng, cùng với phân công quản lý công đoàn công tác phó chủ nhiệm Dương Y Lệ, còn có mấy cái phòng phó chủ nhiệm tự mình tham hỏi khu quản hạt bên trong mấy nhà xí nghiệp dân doanh cùng thương gia. Tại nói chuyện bên trong, Chu Dương vậy mà ngoài ý muốn có thu mình mới. Lưu Hồng Minh cùng Trần Lệ Lệ hai vợ chồng là tại Giang Loan khu chờ đợi gần tới hơn 10 năm người bên ngoài, hơn 10 năm này tới, một mực tại Giang Loan khu xa bản phố Giang Đạo tới gần vùng ven sông khu kinh tế bên kia đầu đường dựa vào một cái lưu động đỡ sáng phô mà sống. Tại trong tham viếng chu dương cặn kẽ giải hai vợ chồng bây giờ cảm xúc lãnh đạo có đôi lời không biết có nên nói hay không giống chúng ta loại này làm buồn bán nhỏ người bên ngoài tại đông hải thành phố ít nhất không có mấy trăm bạn cũng có mấy chục bạn. trước đó giang loan bên này làm ăn kỳ thật vẫn là rất thuận lợi nhưng mà gần hai năm sinh ý thật sự càng ngày càng khó làm tại một gian không đến mười mấy mét vuông trong nhà dân chu dương đi theo một đám người chen tại bên giường một loạt trên băng ghế nhỏ trên giường hai cái sáu bảy tuổi hải từ đại khái là thấy người lạ đang nằm ở trần lệ lệ trong ngực nhô ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm chu dương bọn hắn dương ý ý, ý dường như là sớm đã có chuẩn bị. lần này tham viếng tại trong cốc sau xe chuẩn bị không thiếu hoa quả cùng hộp quà đồ ăn vặt lúc này đang xách theo hai tay đồ vật đặt ở trong phòng lập tức liền cùng tô hồng cùng một chỗ đùa cái tia hai cái phấn điêu ngọc trát tựa như tiểu cô đương mà cùng lưu hồng binh ngồi ở một đoạn chu dương nghiêng thai nghe cái này ngoài 30 tuổi trẻ hán tử trong miệng có chút bất đắc dĩ mà nói trong lòng cũng đang hiếu kỳ nói thế nào ngươi có thể nói hay không phải cụ thể một điểm ngươi yên tâm lần này ta tất nhiên xuống tham viếng đó chính là chạy cho các ngươi những thứ này nơi khác người làm ăn giải quyết vấn đề tới có một số việc mặc dù không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành nhưng mà trên tổng thể nhất định sẽ không ngừng hướng phương diện tốt phát triển nghe được chu dương âm thanh lưu hồng binh đoán chừng cũng là lấy hết dũng khí lúc này mới lên tiếng nói lãnh đạo vậy ta liền cả gan nhiều lời mấy câu không có việc gì ngươi cứ việc nói dù cho nói sai rồi ta cũng không ý kiến coi như là nói chuyện tiếng đi hít một hơi thật sâu lưu hồng binh đại khái là có chút khẩn trương chu dương thấy thế lập tức từ trong túi móc ra một gói thuốc lá cho lưu hồng binh đưa một cây đi qua. bên cạnh lý gia vĩ lập tức hơn ngàn cho hai người điểm làm ăn chính xác khó khăn a mấy năm này giang loan khu một phương diện đủ loại kiểm tra càng ngày càng nhiều ngài cũng biết chúng ta loại này quán lưu đặc vị, hoàn toàn dựa theo các ngươi những cái kia làm quan yêu cầu tới làm chắc chắn là làm không được nhưng mà nhiều năm như vậy tại trong ta bữa sáng vô ăn cơm có bao nhiêu người cũng chưa từng thấy qua phát sinh một lần vấn đề liền không nói ta ta mấy cái bằng hữu cũng là làm buôn bán nhỏ bày quay đồ nướng làm cơm hộp buôn bán đều có bọn hắn một dạng đụng phải vấn đề này mặt khác bây giờ chi phí cũng càng ngày càng cao tiền thuê nhà cao đủ loại phí tổn cũng cao tiền toái nhất là bây giờ những người làm quan này còn nói cái gì chúng ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố ba ngày hai đầu liền tới tìm vấn đề tìm phiền mái kỳ thực chính chúng ta trong lòng cũng tin tưởng mặc dù bọn hắn không có nói rõ đuổi chúng ta đi nhưng mà cuối cùng khẳng định vẫn là muốn chúng ta loại này làm buôn bán nhỏ đều ly khai nơi này hai từ chuyện đi học cũng không giải quyết được chúng ta người bên ngoài nơi nào giữ lại được tới 10 năm trước đông hải là cái dạng gì nói là người bên ngoài xây dựng tòa thành thị này cũng không đủ à hiện tại thế nào phát triển liền muốn chúng ta đi đây không phải lấy mạng chúng ta đi trong phòng nghe được lưu hồng Bình có chút âm thanh kích động chu dương đáy lòng cũng là vạn phần phức tạc kỳ thực mấy ngày nay hắn cũng một mực tại chú ý vấn đề này tự nhiên biết lưu hồng minh lời nói cũng không giả trong lúc nhất thời chu dương đối với một ít cách làm tự nhiên cũng có cách nhìn không giống nhau hắn thấy một cái thành thị phát triển căn bản nhất nhân tố vẫn là người không có ai đó chính là không bột đấu gột nên hồ, mặc cho ngươi bản sự lại lớn cũng không khả năng vô căn cứ biến ra nhu cầu biến ra sức lao động tới mà hấp dẫn người nhân tố là cái gì dĩ nhiên chính là tiềm lực phát triển thích hợp cư ngụ điều kiện và tốt đẹp sinh tồn và mưu sinh hoàn cảnh chu dương không dám vọ đoán nói trước mặt một ít chính sách có vấn đề nhưng mà loại này một đao cắt cách, cách làm chắc chắn không đúng vài ngày sau kết thúc trong vòng một tuần lễ điều tra nghiên cứu chu dương triệt để đem bộ môn thông thường sự tỉnh đều giao cho hai cái phó chủ nhiệm mà chính mình thì tập trung tinh thần dẫn mấy cái phòng người phụ trách triệt triệt để để mà tổng kết một vòng này điều tra được cuối cùng tại hai người sắp lúc kết thúc một phần tên là liên quan tới phát triển tiểu thị dân kinh tế đối với thôi động toàn khu phát triển kinh tế tầm quan trọng văn chương lập tức phát biểu ở đông hải thành phố tạp chí đảng phía trên mà văn chương ký tên tình lình lại là giang loan khu tân nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm chu dương tại trong văn chương Chu Dương phân tích cùng giới thiệu Giang Loan khu tình huống, lập tức từ xã hội học góc độ luận chứng một cái thành thị đang phát triển, kinh tế hàng hóa nhỏ cùng thị dân phát triển kinh tế đối với thôi động kinh tế đại cục tác dụng trọng yếu. Chu Dương cho rằng, tại trước mắt nóng lòng tìm kiếm phát triển kinh tế phương thức thay đổi dưới hình thế, cơ sở kinh tế hàng hóa phát triển, không chỉ không thể bắt đại phong tiểu, thậm chí muốn lớn nhỏ cùng một chỗ trạo, mà không phải một đao cát, vò đoán mà đem những thứ này kinh tế nhân tố xem như thành thị phát triển trở ngại triệt để thanh trừ hết. Trong lúc nhất thời, văn chương xuất bản sau, lập tức liền đã dẫn phát một hồi chủ đề nóng.